Chương 166: Thu được Tiên Đạo phương pháp điều kiện. Thanh Vân Sơn mạch. Xin hỏi Thanh Vân trưởng môn, như thế nào mới có thể thu được Tiên Đạo tu luyện chi pháp? Công. Trương Tam Phong sâu hớp một khẩu khí, lần nữa hướng về phía Dạ Phong hỏi thăm. Hắn sống rồi trên trăm năm, tự nhiên không phải ngu rốt người. Trước đây, trong lòng hắn còn hết sức tò mò, không biết Thanh Vân môn triệu tập đạo môn thế lực có mục đích thế nào. Nhưng là bây giờ, Trương Tam Phong trong lòng lại xuất hiện một ít ý tưởng. Thanh Vân môn triệu tập đạo môn thế lực, rất có thể là muốn truyền bá Tiên Đạo tu luyện chi pháp. Nguyên nhân rất đơn giản. Dạ Phong thành tựu Thanh Vân môn trưởng môn, ngay trước rất nhiều thế lực mặt, trực tiếp thừa nhận tiên đạo tồn tại. Đồng thời, đối phương còn trực tiếp trình bày ra khỏi tiên đạo cương đại. Nếu như Thanh Vân môn không chuẩn bị truyền bá tiên đạo, căn bản cũng không có cần thiết làm chuyện như vậy. Duy nhất làm cho Trương Tam Phong có chút thấp vọng, chính là như thế nào mới có thể thu được tiên đạo tu luyện chi pháp. Trông thấy vào Thanh Vân môn miễn phí cấp cho. Đừng làm loạn. Trương Tam Phong là đạo môn tiền bối, lại không phải là cái gì ngây thơ hạng người. Sở dĩ, Trương Tam Phong rất rõ ràng, muốn thu được tiên đạo tu luyện chi pháp, tất nhiên là muốn đánh đổi một số thứ. Dù sao Tiên đạo tu luyện chi pháp không gì sánh được chân quý. Thanh Vân môn, dựa vào cái gì đem tiên đạo tu luyện chi pháp vô duyên vô cớ đưa cho những người khác? Theo Trương Tam Phong thoại âm rơi xuống, nguyên bản uyên náo tràn diện, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Ánh mắt mọi người, tất cả đều mắt không chớp nhìn chằm chằm Dạ Phong. Ở biết được tiên đạo cường đại sau đó, không có bất luận cái gì một cái người, không muốn lấy được tiên đạo tu luyện chi pháp. Chỉ bất quá, bọn họ lại không có Trương Tam Phong như vậy hào hiệp, có gan đảm trực tiếp mở miệng hỏi. Bây giờ, nếu Trương Tam Phong đã hỏi ra lời, như vậy bọn họ đương nhiên cũng muốn biết, chính mình muốn như thế nào mới có thể thu được tiên đạo tu luyện chi pháp. Thanh Vân môn chủ tu công pháp, chính là Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Thái Cực Huyền Thanh Đạo là một bộ thứ thiệt tiên đạo cấp công pháp. Mặc dù là độ kiếp sau khi thành tiên, cũng có thể tiếp tục tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo mạnh mẽ. Thế nhưng, ở sáng tạo Thái Cực Huyền Thanh Đạo lúc, bổn tọa cùng thôi diễn ra khỏi một ít còn lại tu tiên phương pháp. Tuy là, đối với hôm nay Thanh Vân môn mà nói, những thứ này tu tiên phương pháp cũng không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng, những thứ này tu tiên phương pháp cuối cùng là ta Thanh Vân môn công pháp. Nếu như các ngươi muốn tu được những thứ này tu tiên phương pháp, tự nhiên cũng cần đánh đổi một số thứ. Hai, Dạ Phong trong hai mắt hiện lên một vẻ tán dương thần sắc. Nếu như không phải Dạ Phong biết, Trương Tam Phong không phải thanh vân môn an bài người, chỉ sợ Dạ Phong mình cũng sẽ cho rằng Trương Tam Phong chính là một cái hợp cách năng. Dù sao, Trương Tam Phong mỗi một lần hỏi đều vừa vặn có thể làm cho Dạ Phong nói ra chính mình kế hoạch tốt sự tình. Cũng xin thanh vân trưởng môn nói thẳng, chỉ cần lao đạo sở hữu vật, đều có thể dùng để đổi lấy tu tiên phương pháp. Trương Tam Phong lộ ra một nụ cười, không chút do dự mở miệng nói. Hắn đoán không sai, Thanh Vân môn Hoàn toàn chính xác có truyền bá tu tiên công pháp dự định. Đã như vậy, Trương Tam Phong tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội lần này. Hắn muốn có được tu tiên công pháp. Về phần hắn có thể hay không thừa nhận tu tiên công pháp đại giới. Đối với cái này một điểm, Trương Tam Phong cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Phải biết rằng, Đại Tống Hoàng triều bên trong đạo môn thế lực, ngoại trừ Thanh Vân môn ở ngoài, không ai sánh nổi hắn sáng lập võ đàng. Mà Thanh Vân môn lại triệu tập đại Tống Hoàng triều đạo môn thế lực. Cái này liền đại biểu cho, Đại Tống Hoàng triều những thứ này đạo môn thế lực đều có cơ hội lấy được tu tiên phương pháp. Vậy hắn võ đàng vì sao không thể? Không sai. Cung xin Thanh Vân trưởng môn nói thẳng, chỉ cần có thể đạt được tu tiên phương pháp, ta cái gì đại giới đều nguyện ý thừa nhận. Tại chỗ rất nhiều võ giả, dồn dập mở miệng phụ họa. Bọn hắn giờ phút này, trong lòng đều là vô cùng kích động. Bởi vì dạng phong thái độ hết sức rõ ràng. Thanh Vân môn, ngoại trừ thái cực huyền thánh đạo ở ngoài, còn có còn lại tu tiên phương pháp, mà những cái này Thanh Vân môn không dùng được tu tiên phương pháp, mặc dù không bằng thái cực huyền thánh đạo. Thế nhưng, đối với bọn hắn những võ giả này mà nói, những thứ này tu tiên phương pháp vẫn là vô cùng trân quý chỉ cần có thể đạt được trong đó một bộ tu tiên phương pháp, bọn họ liền có trở thành cường giả tư cách, thậm chí có độ kiếp hy vọng thành tiên bất quá. Cũng có một bộ phận võ giả, lại là yên lặng đem ánh mắt của mình nhìn về phía cách đó không xa cự trọng tiên thế. Đối với tiên đạo tu tiên phương pháp, bọn họ tự nhiên cũng là không gì sánh được động tâm. Thế nhưng, bọn họ cũng không xác định chính mình có thể chịu nổi hay không tu tiên phương pháp đại giới. Quan trọng nhất là, Thanh Vân môn công pháp Thái Cực Huyền Thiên đạo, rõ ràng cho thấy nhất cường đại tu tiên phương pháp. Sở dĩ, ở trong lòng bọn hắn, có thể bái nhập Thanh Vân môn mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao bái nhập thanh văn môn sau đó, bọn họ liền không cần trả bất cứ giá nào. Đồng thời, bọn họ còn có thể tu luyện nhất cường đại tiên đạo công pháp. Kế tiếp tiếp, liên tử ngươi tới xử lý a. Bên kia, Dạ Phong không có tiếp tục trả lời Trương Tám Phong, chỉ thấy Dạ Phong nhìn về phía một bên tiên nhật, nhàn nhạt nói một câu nói, sau đó, Dạ Phong liền hóa thành một đạo đạo đột quang, trong nháy mắt tiêu thất ở trước mắt mọi người. Hắn đã xuyên thuật tiên đạo cường đại. Tiếp tiếp, chính là cho thấy những thứ này tiên đạo phương pháp tu luyện giá trị. Thanh hữu thanh văn môn trưởng môn, Dạ Phong đương nhiên sẽ không tự mình xử lý việc này. Mà Thiên Nhật ở Chu Tiên trên thế giới, quản lý nguyên bản là Hạ Hà Phong, có đầy đủ kinh nghiệm. Chuyện như vậy, giao cho Thiên Nhật đi xử lý mới là lựa chọn tốt nhất. Chậm, đây là cái gì tốc độ? Đây chính là tiên đạo lực lượng sao? Nhìn lấy Dạ Phong biến mất vị trí, tại chỗ chúng năm, không ngửi, khắp khuôn mặt là rung động biểu tình. Bọn họ căn bản cũng không có thấy rõ ràng Dạ Phong hành động, Dạ Phong liền trực tiếp biến mất. Đặc biệt là cách Dạ Phong gần nhất chương tam phòng, càng là khuôn mặt không dám tin tưởng. Hắn lúc trước vẫn luôn nhìn chằm chằm Dạ Phong, nhưng là, Dạ Phong ở biến mất một khắc kia, hắn lại hoàn toàn chốc na không đến Dạ Phong tấn ảnh. Điều này làm cho Trương Tam Phong có chút hoài nghi, Dạ Phong hôm nay cảnh giới rất có thể đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Chư vị, bổn tọa Thiên Nhật chính là Thanh Vân môn Lạc Hà phong thủ tọa. Tiếp tiếp, liên do bổn tọa tới vì chư vị giảng giải, như thế nào mới có thể đạt được tiên đạo tu luyện chi pháp. Thiên Nhật hướng về phía Dạ Phong phương hướng ly khai hơi cong người. Sau đó, Thiên Nhật xoay người nhìn về phía mọi người ở đây, nhàn nhạt mở miệng nói. Chương 167, tiên đạo cảm giác về sự ưu việt. Dạ Phong sự bất đắc dĩ, công khai tuyên bố, Thanh Vân sơn mạch, chư vị Ta thành văn môn bên trong, đích xác có chút không dùng được tu tiên công pháp. Những công pháp này đều là trưởng môn ở thôi diễn thái cực huyền thánh đạo lúc, cùng nhau suy diễn ra công pháp. Trước đây không lâu, chúng ta liền đem những công pháp này hoàn chỉnh sửa sang lại một phen. Trong đó, 24 bộ Phật luyện khí hóa thần cấp công pháp, 10 lục bộ luyện thần phản hư cấp công pháp, 7 bộ luyện hư hợp đạo cấp công pháp, cùng với 3 bộ địa tiên cấp công pháp. Đúng rồi, cái gọi là địa tiên chính là độ kiếp sau khi thành tiên, tiên đạo đệ một cảnh giới. Trừ những thứ này ra công pháp tu luyện ở ngoài, còn có một bộ phận tiên đạo dành riêng đạo pháp thần thông. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Thiên Nhật chậm rãi mở miệng, đem đã sớm chuẩn bị xong tin tức, thường cái tuyên bố đi ra đây là từ lúc vài ngày phía trước, Dạ Phong cũng đã quyết truyện đã quyết. Mà Thiên Nhật cần làm, liền đem những công pháp này tin tức, báo cho với tại chỗ 28 đám người. Sau đó, ở thu lấy đến đầy đủ chỗ tốt sau đó, lại đem những công pháp này giao cho bọn họ. Đầu tiên, tiên đạo đệ một cảnh giới. Tế Thanh Vân môn thậm chí ngay cả tiên đạo đều suy diễn ra rồi sao? Quá kinh khủng, Thanh Vân môn trưởng môn sẽ không đã thành tiên chứ? Theo mặt trời thoại âm rơi xuống, mọi người ở đây Toàn bộ đều xôn xao lên đây là bọn hắn lần đầu tiên tiếp xúc được tiên đạo tồn tại. Sở dĩ nghe được liên quan tới tiên đạo bất luận cái gì một một xíu tin tức, bọn họ đều là hết sức lưu ý. Đặc biệt là địa tiên cảnh giới, càng làm cho tất cả võ giả trong lòng đều là không gì sánh được hướng tới. Dù sao, địa tiên mặc dù chỉ là tiên đạo đệ một cảnh giới, thế nhưng địa tiên cũng là thứ thiệt tiên nhân, là thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Hô, tiên nhặt trưởng lão, đạt được địa tiên cấp công pháp, cần trả cái giá lớn đến đâu? Trương Tam Phong sâu hớp một khẩu khí, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại. Trải qua dạ phong khi trước giảng giải, Trương Tam Phong đã biết rồi tiên đạo cảnh giới phân chia. Chớ nhìn hắn bây giờ có lục địa thần tiên cự trọng tu vi. Thế nhưng, nếu như cùng tiên đạo cảnh giới đổi một cái, hắn cũng chỉ có luyện tinh hóa khí tốt cùng tu vi. Ở luyện tinh hóa khí sau đó, còn có luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, luyện hư hợp đạo, cái này ba cái độ kiếp thành tiên trước đại cảnh giới. Trương Tam Phong sẽ không có đi suy tư, coi như độ kiếp sau khi thành tiên. Dù sao, cái kia đối với hôm nay Trương Tam Phong mà nói, thật sự là quá mức xa vời một chút. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mang theo điệu tiên cấp tu tiên phương pháp, mau sớm trở lại võ đang sơn tu luyện. Không sai. Tiên nhặt trưởng lão, ngài hay nói a. Ta không tham lam, chỉ cần một bộ luyện hư hợp đạo cấp công pháp là tốt rồi. Luyện hư hợp đạo cấp công pháp còn không lòng tham, ta chỉ cần một bộ luyện khí hóa thần cấp công pháp liền được. Mọi người đều vô cùng kích động, không ngừng mở miệng la lên. Hoàng Hốt trong lúc đó, bọn họ phảng phất chứng kiến chính mình đạt được tiên đạo tu luyện chi pháp, trở thành cường giả chân chính một màn kia. Tống sư huynh, ngươi nói, khi bọn hắn biết đại giới sau đó, biết sẽ không trực tiếp hạ hồ muồm. Tăng Tư Tư đứng ở mặt trời phía sau, hướng về phía bên cạnh Tống đại nhân hỏi. Thời khắc này Tăng Tư Tư Trên mặt mang một vẻ nụ cười thản nhiên, trong mắt lóe lên một vẻ nhạo báng thân sắc. Bất kể là Trương Tam Phong những thứ này thanh vân môn bên ngoài người, vẫn là phần lớn thanh vân môn đệ tử, bọn họ đều không biết như thế nào mới có thể đạt được tiên đạo tu luyện chi pháp. Thế nhưng, Tằng Tư Tư những thứ này thanh vân môn trưởng lão, nhưng trong lòng thì hết sức rõ ràng. Sở dĩ Tằng Tư Tư đương nhiên biết, muốn có được tiên đạo tu luyện chi pháp cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chỉ ít, theo Tằng Tư Tư, tại chỗ đại bộ phận thế lực đều là không có tư cách đạt được tiên đạo phương pháp. Có lẽ sẽ a. Dù sao, đối với phần lớn thế lực mà nói, bọn họ đều không cầm ra đầy đủ đại giới, đổi lấy tiên đạo tu luyện chi pháp. Thế nhưng, có tư cách thu được tiên đạo tu luyện pháp thế lực, tuyệt đối sẽ liều lĩnh tranh thủ. Nghe được tầng thư thứ hỏi, Tống đại nhân trầm mặc khoảng khắc, sau đó mở miệng hồi đáp. Hắn ở chu tiên thế giới bên trong, bởi vì tu luyện thái cực huyền thánh đạo quật hệ, đang đối mặt những người bình thường kia lúc, thì có một loại không rõ cảm giác về sự ưu việt. Nhưng là, cùng với tinh thái cực huyền thánh đạo so sánh với nguyên bản thái cực huyền thánh đạo, lại trở thành rác rưởi một dạng tồn tại. Mặc dù cùng dạng phong thôi diễn còn lại tiên đạo chi pháp tướng so với, nguyên bản thái cực huyền thánh đạo như trước thập phần rác rưởi. Nhưng mà, coi như là nguyên bản thái cực huyền thiên đạo, cũng xa xa vượt qua Thần Châu đại lục võ đạo công pháp. Vì vậy, Tống đại nhân hoàn toàn có lý do tin tưởng. Ở biết tiên đạo công pháp cường đại phía sau, đây không phải là Thanh Vân môn nhân, tuyệt đối sẽ đánh bạc toàn bộ đi thu được tu luyện công pháp. Đã như vậy, cái kia buồn tọa liền trực tiếp tuyên bố, muốn thu được tiên đạo tu luyện chi pháp, cần dùng tài nguyên tu luyện trao đổi. Bất kể là thiên tài địa bảo, vẫn là thần binh lợi khí, thậm chí là một ít đặc thù tài liệu đều được. Ta Thanh Vân môn biết căn cứ các ngươi lấy đồ ra, 937 gia cho một cái thích hợp giá trị làm giá trị đạt được trình độ nhất định sau đó, liền có thể đổi được tương ứng đẳng cấp công pháp, hoặc là đạo pháp thần thông. Tỷ như, một bộ 100 năm phần dư liệu, có thể trao đổi 10 cái giá trị điểm, mà một bộ luyện khí hóa thần cấp công pháp, lại là cần trên 100 cái giá trị điểm tài năng mới có thể trao đổi. Chỉ cần thu thập được 10 cây 100 năm phần dư liệu, liền có thể trao đổi một bộ luyện khí hóa thần cấp công pháp. Mà một bộ luyện thần phản hư cấp công pháp, ít nhất cần 500 cái giá trị điểm ở trên tài năng mới có thể trao đổi. Đúng lúc này, Thiên Nhật trầm rãi mở miệng, lấy được tu tiên công pháp biện pháp nói ra. Đây là bọn hắn cùng Dạ Phong đã sớm thương lượng xong điều kiện. TrênDude, đối với hôm nay Thanh Vân Môn mà nói, bọn họ không hề thiếu những thiên tài này địa bảo. Bởi vì Thanh Vân Môn nơi dừng chân bên trong, có một cái đại hình linh mạch cùng với 10 cái tiểu hình linh mạch. Thương cách một đoạn thời gian, Thanh Vân Môn nơi dừng chân bên trong liền sẽ sinh ra không ít thiên tài địa bảo cùng với một ít tài liệu trân quý. Thế nhưng, Thần Châu đại lục đẳng cấp quá thấp, cũng không có quá nhiều thứ tốt. Điều này làm cho Dạ Phong cùng trời ngày đám người thập phần bất đắc dĩ. Sở dĩ, Dạ Phong đám người suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có thể nghĩ ra điều kiện như vậy. Chỉ ít, khi lấy được đông đảo thiên tài địa bảo sau đó, bọn họ có thể dùng mấy thứ này Đi để thăng Thanh Vân môn đệ tử thực lực. Chương 168: Trưởng hy vọng sống sót. Số lượng hữu hạn, chỉ có thể trao đổi một lần. Thanh Vân sân mạch. Cái gì? Làm sao sẽ đắc như thế? 10 cây trăm năm phần dư liệu, chỉ có thể trao đổi luyện khí hóa thần cấp công pháp. Ta thật đáng chết ta, trước đây không lâu cư nhân đem tổ truyền 300 năm nhân sâm chó bán mất. 4. Theo mặt trời thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ, trên mặt đều lộ ra một vẻ rung động biểu tình. Tuy là bọn họ đã sớm biết, muốn thu được tu tiên công pháp cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Thế nhưng, không ai từng nghĩ tới lại là cần dùng tu luyện tài nguyên trao đổi, càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, mặc dù là yếu nhất luyện khí hóa thần công pháp, chí ít đều cần 10 cây trăm năm bảo dược. Phải biết rằng, đối với thần châu đại lục võ giả mà nói, cái gọi là trăm năm bảo dược, tất cả đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Bởi vì, này chút trăm năm bảo dược, có thể để thăng bọn họ những võ giả này thực lực. Sở dĩ, ở phần lớn dưới tình huống, chỉ cần bọn họ đạt được cái này dạng bảo vật chân quý, đều sẽ tuyển trạch mau sớm lên hóa, trực tiếp để thăng thực lực của chính mình. Coi như là một ít cường đại thế lực, cũng không khả năng để dành được quá nhiều bảo dược. Vì vậy, cái này mọi người ở đây trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng. Mắt thấy tu tiên công pháp đang ở trước mắt, bọn họ lại không có biện pháp thu vào tay. Đây đối với khát vọng trở nên mạnh mẽ đám người mà nói, hoàn toàn chính là một cái cự đại giàn vặn. Bất quá, cũng có một chút xuất thân giàu có thế lực đang ở trong lòng không ngừng suy tính. Tỷ như Trương Tam Phong, hoặc là toàn chân thất tử, thậm chí là những thứ kia tới tham gia náo nhiệt cửa giả. Bọn họ đang suy nghĩ lấy một chuyện, nếu như mình đem tất cả tài nguyên lấy ra, có thể đổi được đẳng cấp gì công pháp? Luyện thân phản hư cấp công pháp? Vẫn là luyện hư hợp đạo cấp công pháp? Còn như điệu tiên cấp tiên đạo phương pháp? không có bất luận cái gì một thế lực có can đảm đi mơ rước điệu tiên cấp công pháp. Nguyên nhân rất đơn giản, trao đổi tiên đạo tu luyện chi pháp cần tiêu hao tài nguyên nhiều lắm. Thiên Nhật tuy là chưa nói, trao đổi điệu tiên cấp tiên đạo phương pháp cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Thế nhưng, cái kia tuyệt đối không phải bọn họ những thứ này giang hồ thế lực có thể gánh nổi. Rất rõ ràng, cái này ba bộ điệu tiên cấp công pháp là Thanh Vân môn vì bảy đại hoàng triều chiếu triều đình chuẩn bị, cũng chỉ có lấy một cái triều đình nội tình mới có tư cách đi trao đổi điệu tiên cấp tu luyện chi pháp. Xin hỏi Thiên Nhật trưởng lão, nếu như lão hủ đổi một bộ tiên đạo công pháp, như vậy Thanh Vân môn sẽ hay không đem lão hủ đội công pháp lần nữa trao đổi cho những người khác. Lúc này, một người mặc áo đen bạch phát lão giả đi tới mặt trời cách đó không xa, cùng tính mở miệng hỏi. Lý Nghị cũng không phải là đạo môn người, thậm chí, hắn đều không phải bây giờ cái thời đại này nhân. Từ lúc trăm năm phía trước, hắn liền đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, sở hữu 200 năm phẩm mệnh. Đồng thời, vì đột phá đến lục địa thần tiên bên trên siêu thoát cảnh, hắn một mực tại ẩn cư ở giữa núi rừng tiềm tu. Đáng tiếc, Lý Nghị thất bại, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, cũng không có cách nào đạt được siêu thoát cảnh giới. Tháng đến nửa tháng trước, Lý Nghị giữ cảm tuổi thọ của mình, gần đi tới cuối. Không cam lòng Lý Nghị, cũng không có tuyển trạch tiếp tục bế quan, mà là ly khai chính mình tiệm tu địa phương. Nguyên nhân rất đơn giản. Lý Nghị rất rõ ràng, chỉ dựa vào cố gắng của mình, đã không phải có thể đột phá. Sở dĩ, hắn nhớ muốn ở điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, đi xem hôm nay thế giới. Chỉ là, mới vừa rời đi tiệm tu đất Lý Nghị, liền từ đại tống người trong miệng, biết được thanh văn môn truyền tích. Đồng thời, thanh văn môn triệu tập đại tống đạo môn tin tức, cũng truyền đến Lý Nghị bên hai. Điều này làm cho Lý Nghị trong lòng hết sức tò mò. Vì vậy, Lý Nghị liền theo đại tướng đạo môn người, cùng nhau đi tới Thanh Vân Sơn mạch. Nhưng mà, Lý Nghị làm sao cũng không nghĩ tới, Thanh Vân môn cư nhiên sẽ công khai tiên đạo tồn tại. Thanh Cửu lục địa thần tiên cảnh giới võ giả, Lý Nghị tự nhiên không muốn dễ dàng chết đi. Mà tiên đạo xuất hiện, làm cho Lý Nghị thấy được hy vọng còn sống. Không phải là một ít tài nguyên sao? Lý Nghị mặc dù không có thế lực chống đỡ, thế nhưng, hắn chỉ sống sắp xỉ 200 năm. Ở nơi này sắp xỉ 200 năm bên trong, hắn tự nhiên góp nhặt không ít tài nguyên. Nếu như hắn đem tất cả tài nguyên, toàn bộ đều lấy ra, ít nhất có thể đủ đổi được một bộ luyện thần phản hư cấp công pháp. Bất quá, Lý Nghị cũng không phải người ngu, hắn đương nhiên không hi vọng chính mình hao hết thân gia đổi công pháp, còn có thể bị những người khác lần nữa trao đổi. Sở dĩ, ở trao đổi công pháp phía trước, hắn cần trước giờ hỏi rõ. Đương nhiên sẽ không. Trưởng môn đã sớm đã phân phó, những thứ này Tà Thanh Vân môn không dùng được công pháp, chỉ biết trao đổi cho một cái người hoặc thế lực. Nói cách khác, khi tất cả công pháp đều bị người cho trao đổi sau đó, như vậy, sau lại người mặc dù có đầy đủ tài nguyên, cũng không biện pháp thu được tiên đạo tu luyện chi pháp. Nghe được Lý Nghị hỏi, Thiên Nhặt cười cười, nhẹ giọng mở miệng giải thích. Bọn họ thanh văn môn truyền bá tiên đạo tu luyện chi pháp, là vì để thăng thần châu đại lục nội tỉnh. Coi như cái gọi là tài nguyên, thanh văn môn cũng không phải là bao nhiêu lưu ý. Sở dĩ, bọn họ đương nhiên không có khả năng, vì những thứ này không thèm để ý tài nguyên, làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình. Cái này dạng sao? Lão hủ tất cả tài nguyên đều không có mang ở trên người. Lão hủ cái này liền lên đường, đi đem những tư nguyên này đem ra. Cũng xin tiên nhặt trưởng lão, vì lão hủ lưu lại một bộ Phật luyện thần phản hư cấp công pháp. Theo mặt trời tỏa âm rơi xuống, lý nghị trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng phấn sắc. Sau đó Lý Nghị hướng về phía Thiên Nhật hơi cúi đầu, cung kính mở miệng tìm câu. Hắn sợ a. Bây giờ, hắn thật vất vả thấy được hy vọng còn sống. Sở Dĩ, hắn tự nhiên không hy vọng, làm chính mình mang theo tài nguyên, lần nữa đi tới Thanh Vân môn lúc, lại không cách nào đổi được tiên đạo công pháp. Cái này bổn tọa có thể không dám hứa chắc. Trưởng môn rất ý tứ rõ ràng, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, ai cũng có thể trao đổi tiên đạo công pháp. Nếu là ngươi thực sự muốn, vậy nhanh chóng trở về chính là. Thiên Nhật lắc đầu, cũng không có đáp ứng. "Thank you Thanh Vân môn trưởng lão." Hắn tự nhiên có cùng với chính mình sự tình muốn làm. Sở Dĩ Hắn nước gì hiện tại liền có người, có thể đem tất cả tiên đạo công pháp, một lần toàn bộ trao đổi đi thừa. Cứ như vậy, hắn liền không cần vì phía sau sự tình, vẫn cùng đây không phải là Thanh Vân môn nhân giao thiệp, là là lão hồ đường đột. Lý Nghị mặt người, có chút bất đắc dĩ đáp lại nói: "Sau một khắc, Lý Nghị trực tiếp vận chuyển chân khí trong cơ thể, thi triển ra ảo diệu khinh công, trong nháy mắt hướng phía Thanh Vân sơn mạch ở ngoài phóng đi. Chương 169, điên cuồng đám người. Chương tam phong gấp rồi. Thanh Vân sơn mạch. Trưởng môn, nhanh lên a. Thế, tiên pháp hữu hạ, tới trước được trước." Đường Hoàng Hốt, chờ ta tính toán một cái, chúng ta có không có tư cách đi trao đổi. Đại ca, ngươi suy nghĩ kỹ chưa a, chúng ta tổng cộng có bao nhiêu tài nguyên ạ? Nhanh, chúng ta mau trở lại tông môn, đi đem bên trong tông môn tài nguyên, tất cả đều rời đến Thanh Vân Sơn mà tới. Theo lý nghị Ly Khai. Tất cả mọi người tại chỗ, trong nháy mắt liền sôi trào lên. Những thứ kia không có tài nguyên, không thể trao đổi tiên đạo phương pháp tu luyện người, khắp khuôn mặt là biểu tình tuyệt vọng. Mà những thứ kia có đầy đủ tư nguyên võ giả cùng thế lực. Bọn họ hoặc là ở trong lòng suy nghĩ, mình có thể trao đổi dạng gì tiên đạo công pháp? Hốt lại lại là Liễu Mạn hướng Thanh Vân Sơn mạch ở ngoài phóng đi, muốn trở về bên trong tông môn đem tài nguyên rời tới. Sư Minh, chúng ta toàn chân giáo có thu thập cất giữ trăm năm bạo dược các loại đồ đạc sao? Khâu Sử Cơ trên mặt lộ ra một vẻ cụ kết biểu tình, hướng về phía bên cạnh Mã Ngọc hỏi. Ở trong toàn chân thất tử, hắn là đối với thực lực hất vọng nhất một người. Sở dĩ, ở biết tiên đạo không chín mươi tồn tại sau đó, hắn liền trực tiếp độc lòng. Mà bây giờ, Thanh Vân môn công khai tuyên bố, có thể dùng tài nguyên trao đổi tiên đạo tu luyện chi pháp. Dưới tình huống như thế, Khâu Sử Cơ tự nhiên không có khả năng thờ. Ơ. Chỉ bất quá Ở Dĩ Vãng Tuế Nguyệt bên trong, Khâu Sử Cơ phần lớn thời giờ đều trong giang hồ hành động. Vì vậy, hắn căn bản cũng không biết, Toàn Chân Giáo có hay không thu thập quá một ít chân quý tài nguyên. Ta nhớ được, 3 năm phía trước, Vương Sư huynh dường như ở Thiên Vân Sơn, hái tới vài quặng tốt linh chi a. Hắc Đại Thông lộ ra một vẻ vẻ suy tư, thấp giọng mở miệng lẩm bẩm nói: Hắn cùng với Khâu Sử Cơ có chút tương tự. Khâu Sử Cơ là trong giang hồ hành động, không có tham dự Toàn Chân Giáo sự vụ, mà hắn là một lòng tu đạo, cũng không làm sao để ý tới Toàn Chân Giáo chuyện lớn nhỏ vệ phân hắn vì sao biết, Vương Sư Nhất ở 3 năm phía trước, từng ở Thiên Vân Sơn thu được vài bội cây bảo dược. Đó là bởi vì Vương Sư Nhất trở lại toàn chân giáo phía sau, cố ý ở trước mặt của hắn khoe khoang quá chừng mấy ngày. Không sai, ra khỏi cái kia vài quặng bảo dược ở ngoài, ta còn tu tập được một ít hiếm quý đồ vật. Nếu như toàn chân giáo cần, đại khái có thể toàn bộ cầm đi. Vương Sư Nhất cười cười, không chút do dự mở miệng nói. Hắn cũng thường thường ở trong giang hồ hành động, thế nhưng, hắn lại cùng Khâu Sử Cơ không giống mới. Khâu Sử Cơ thích quản chuyện bất bình, thích cùng cao thủ luận bàn. Nhưng Hàn Vương Sử Nhất lại thích thu thập các loại vật ly kỳ cổ quái. Trước đây Vương Trùng Dương còn sống lúc, cũng không ít lấy điểm ấy răn dạy Vương Sử Nhất. Không ní tới. Hắn quá khứ thu thập được đồ đạc, cư nhiên vào hôm nay cư đi chỗ đại dụng. Được rồi. Những năm gần đây, ta toàn chân giáo hoàn toàn chính xác cũng có một chút tích lũy. Thế nhưng, vài thứ kia tất cả đều bị ta đặt ở toàn chân giáo bên trong. Coi như chúng ta muốn trao đổi tu luyện công pháp, cũng cần trước biết toàn chân giáo mới được. Mã Ngọc cười cười, hướng về phía bên cạnh mấy vị sư đệ nói rằng: "Hắn là toàn chân giáo hôm nay trưởng giáo." Tự nhiên bị khâu chố máy móc đám người rõ ràng hơn, toàn chân giáo có nắm chắc bao nhiêu phần. Theo Mã Ngọc, lấy toàn chân giáo đội tình, trao đổi một bộ luyện thần phản hư cấp công pháp không khó. Thế nhưng, nếu như muốn trao đổi luyện hư hợp đạo cấp công pháp, vậy hết sức khó khăn. Bất quá, chỉ cần đổi được luyện thần phản hư cấp công pháp, Mã Ngọc cũng đã đủ hài lòng. Dù sao, luyện thần phản hư cấp công pháp đối với hôm nay toàn chân giáo mà nói, hoàn toàn chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Sở dĩ, dù cho luyện hư hợp đạo cấp công pháp càng mạnh, Mã Ngọc cũng không có quá nhiều hy vọng xa vời. Tốt, sư huynh, chúng ta đi nhanh đi không sai, nếu như động tác chậm, tiên pháp nhưng liền không có. Theo Mã Ngọc phái âm rơi xuống, Khâu Sử Cơ, vương nhất đám người dồn dập mở miệng, hướng về phía Mã Ngọc thúc dục, không hề nghi ngờ. Mấy người bọn họ trong lòng, đều đối tiên đạo tu luyện chi pháp không gì sánh được động tâm. Mà tiên đạo tu luyện chi pháp, tổng cộng cũng chỉ có nhiều như vậy. Nếu như bọn họ không nhanh chóng hành động, chỉ sợ liền cùng tiên đạo tu luyện chi pháp vô duyên. Đối mặt Khâu Sử Cơ đám người thúc dục, Mã Ngọc gật đầu, sau đó liền dẫn Khâu Sử Cơ đám người, bay thẳng đến Thanh Vân Sơn mạch ở ngoài mà đi. Bên kia Trương Tam Phong trên mặt mang một vẻ thần sắc suy tư, chậm rãi đi tới Mạc Thành Quốc bên cạnh. "Sư Tôn, ngài làm sao vậy?" Mạc Thành Quốc nhẹ giọng mở miệng, có chút lo lắng hỏi. Hắn không nghĩ ra, nha mình Sư Tôn đây là thế nào. Mạc Thành Quốc không đốc. Trương Tam Phong khi trước biểu hiện, hoàn toàn cho thấy hắn đối với tiên đạo khát vọng, mà bây giờ, mọi người đều đang nghĩ biện pháp, ý đồ đổi được một bộ tiên đạo tu luyện chi pháp. Nhưng hắn Sư Tôn Trương Tam Phong, vì sao lại tuyệt không sốt ruột đâu? Phải biết rằng, bọn họ võ đang cũng không phải là đại thống hoàng triều thế lực. Nếu như bọn họ muốn trao đổi tiên đạo công pháp, cần phản hồi đại minh võ đan sơn, tài năng mới có thể bắt được đầy đủ tài nguyên. Đường sá xa xôi, mặc dù bọn họ toàn lực đi đường, cũng cần đem gần thời gian 1 tháng mới được. Mà thời gian 1 tháng, ai biết Thanh Vân môn tiên đạo tu luyện chi pháp, còn có hay không cái gì thừa ra. Vị sư không có việc gì. Nghe được Mạc Thanh cốc hỏi, Trương Tam Phong lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, "Cái kia, sư tôn, chúng ta muốn trao đổi tiên đạo tu luyện chi pháp sao? Muốn không, đệ tử hiện tại liền truyền tin cho đại sư huynh, làm cho hắn đem tài nguyên mang tới." Mạc Thanh cốc mở miệng lần nữa, hướng về phía Trương Tam Phong dò hỏi, "Vội cái gì?" Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao, đẳng cấp càng cao tu luyện chi pháp, cần đội tài nguyên cũng càng nhiều. Ma ta Võ đang chính là đại minh đạo môn đứng đầu. Lấy Võ đang tài nguyên, mặc dù không cách nào trao đổi điệu tiên cấp công pháp. Thế nhưng, cầm ra tất cả nội tình, trao đổi một bộ luyện hư hợp đạo cấp công pháp, vẫn có một ít hy vọng. Mà thần châu đại lục bên trên, ngoại trừ ta Võ đang ở ngoài, còn có bao nhiêu thế lực có thể trao đổi luyện hư hợp đạo cấp công pháp. Trương Tam Phong nhìn một chút Mạc Thanh Cốc, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Hắn lúc trước chính là đang suy tư, Võ đang có năm chắc bao nhiêu luận, có thể trao đổi dạng gì công pháp. Cuối cùng Trương Tam Phong cho ra một cái kết luận. Phái Võ Đang có thể trao đổi một bộ luyện hư hợp đạo cấp công pháp. Cũng chính bởi vì cái này dạng, Trương Tam Phong mới chỉ có, không có gì những người khác một dạng hoàn loạn. Nhưng là, sư tôn, ngài đã quên sao? Địa tiên cấp công pháp, tổng cộng chỉ có 3 bộ mà thôi. Mà thần châu đại lục bên trong, tổng cộng có 7 cái hoàn triều. Ngoại trừ Tống Hoàng triều không giận, còn lại 6 vị đế vương hẳn là cũng sẽ không thờ ơ chứ? Mạc Thanh Cốc cúi đầu, nhỏ giọng hồi đáp. Trong sát na, Trương Tam Phong sắc mặt cứng đờ. Sau một khắc, Trương Tam Phong thân ảnh trực tiếp biến mất ở nguyên bản vị trí chỉ để lại chương tam phong thanh âm, không ngừng quanh quẩn ở mạc thanh cốc bên hai tiếng cốc. Người dẫn dắt võ đàng đệ tử ở lại thanh vân sơn mạch bên trong. Vi sư tự mình trở về võ đàng một chuyến. Chương 170, triệu không dẫn chấn động. Thái cực huyền thanh đạo tối cường. Thanh vân sơn mạch. Xem ra, ngày hôm nay thì sẽ không có người trao đổi công pháp. Như vậy, chúng ta vậy cũng có thể đi về a. Nhìn lấy giải tán lập tức đám người, tăng thư thư trên mặt, treo một vệt nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng mở miệng nói, "Lý Nghị ly khai, phản phật chính là một cây diêm quẹt." Ở lý nghị sau khi rời khỏi, phần lớn võ giả Tựa như giống như điên, vội vã hướng phía Thanh Vân Sơn mạch ở ngoài chạy đi. Chỉ có những thứ kia không có tư nguyên võ giả, như trước lưu tại Thanh Vân Sơn mạch bên trong. Bất quá, những thứ này ở lại Thanh Vân Sơn mạch võ giả, đại bộ phận đều hội tụ ở Cửu Trọng Tiên Thiên Thê phủ cận. Hiển nhiên, không có biện pháp trao đổi công pháp bọn họ, chỉ có thể khẩn cầu mình có thể bái nhập Thanh Vân môn. Chỉ cần có thể bái nhập Thanh Vân môn, bọn họ đồng dạng có thể có được tu tiên công pháp. Không có biện pháp. Trưởng môn làm cho Triệu không giận hạ chỉ, Triệu tập những người này lúc, cũng không có tiết lộ qua tiên đạo tồn tại. Sở dĩ Bọn họ tới Thanh Vân Sơn mạch lúc, tự nhiên không có khả năng mang theo tài nguyên cùng nhau đến đây. Vì vậy, bọn họ muốn trao đổi tiên đạo tu luyện chi pháp, đương nhiên cần đi trước đem tài nguyên mang tới mới được. Sở Dụ Hành nhìn một chút Thanh Vân Sơn mạch phía lối vào, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, đối với tình huống như vậy, Sở Dụ Hành cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Hoặc có lẽ là, từ lúc trên bố tiên đạo phía trước, bọn họ liền nghĩ đến tình huống như vậy. Đi thôi, ta đã đã thông báo, chỉ cần có người đến đây trao đổi công pháp, bọn họ tự nhiên sẽ cho ta biết. Tử. Lúc này, Thiên Nhật đi tới mọi người bên người, mở miệng cười nói rằng, tư Cửu Trọng Thiên Thế xuất hiện sau đó. Thanh Vân môn bảy đại chủ mạch, mỗi ngày đều sẽ an bài hai cái nhập thất đệ tử, canh giữ ở Cửu Trọng Thiên Thế phụ cận. Sở dĩ, Thiên Nhật chỉ cần bàn giao những thứ này, nhập thất đệ tử một phen là tốt rồi. Về phần bọn hắn những trưởng lão này, đương nhiên không cần vẫn trụ tại chỗ này. Tốt, đi thôi. Mở ra. Hoàng cung, Giếng Tâm Điện. Hô. Rốt cuộc bị phá. Luyện tinh hóa khí đỉnh phong. Triệu Không giận chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc mừng rỡ. Trước đây, hắn ở ban bố thánh chỉ sau đó, liền ở nhiếp phong dưới sự dày dỗ bắt đầu tu luyện mới tinh thái cực huyền thiên đại. Khi hắn đem nguyên bản mộng thiên cảnh tu vi, triệt để chuyển hóa thành toàn bộ mới lực lượng phía sau. Triệu Không Dận tu vi, liền trực tiếp đạt tới luyện tinh hóa khí hậu kỳ. Những ngày kế tiếp, Triệu Không Dận mỗi ngày đều biết nhịn chút thời gian, đi tới trong điện dưỡng tâm tu luyện. Bây giờ, hơn 1 tháng thời gian trôi qua. Tại tiêu đỉnh không hạn lượng tài nguyên trồng trọt chất giới, Triệu Không Dận tu vi, rốt cuộc đột phá đến luyện tinh hóa khí đột cùng tu vi. Hắc. Ha. ha ha. 300 năm năm phỏng mệnh a. Coi như là lục địa thần tiên cảnh giới võ giả, cũng không sống nổi lâu như vậy. Cảm nhận được trong cơ thể dư thừa pháp lực, Triệu Không giận không khỏi phá lên cười. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình sinh mệnh lực là biết bao thịnh vượng. Mặc dù là hắn tụt cùng nhất thời điểm, đều chưa từng như cùng là hiện tại một dạng hung dung. Điều này làm cho Triệu Không giận hết sức đắc ý. Còn tốt, hắn không có tuyển trạch cùng thanh văn môn nghịch kháng, mà là thừa dịp thần phục thanh văn môn cơ hội, bái nhập đến rồi dạng phong môn hạ. Bằng không, hắn làm sao lại có trạng thái bây giờ? Vậy hạ, hoàn thành thi cầu kiến. Đột nhiên, thanh âm của một nam tử từ dưỡng tâm điện ở ngoài truyền đến Triệu Không giận bên hai. "Ừm, vào đi." Triệu Không giận mở người, Sau đó liền mở miệng đáp lại. Hắn đang bế quan tu luyện phía trước, đã từng tự mình đã thông báo, nếu như không có đại sự gì, tuyệt đối không cho phép quấy rối tự mình tu luyện. Mà bây giờ, Hoàng Thành Ti nhân lại xuất hiện ở dưỡng tâm điện bên ngoài. Cái này liền đại biểu cho, tại hắn tu luyện trong khoảng thời gian này, Hoàng Thành Ti dò thăm cực kỳ trọng yếu tin tức. Vì vậy, Triệu Không giận tự nhiên không có khả năng giờ. Quảkẹn. Theo Triệu Không giận phải âm rơi xuống, một người mặc hắc bào thân ảnh, chậm rãi đẩy ra dưỡng tâm điện đại môn, đi tới Triệu Không giận trước người, tham kiến bệ hạ. Hắc Bảo thân ảnh nửa quỳ trên mặt đất, cung kính hướng về phía Triệu Không Dận hành lễ. "Miễn lễ. Nói thẳng đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Triệu Không Dận khoát tay áo, nhàn nhạt mở miệng nói, "Vậy hạ, Thanh Vân Sơn mạch thám tự truyền đến tin tức, Thanh Vân môn trưởng môn Dạ Phong, công khai tiên đạo tồn tại. Đồng thời, đối phương càng lại cho phép mọi người dùng tài nguyên đi trao đổi tiên đạo tu luyện chi pháp." Hắc Bảo thân ảnh chậm rãi mở miệng, đem mình biết tin tức, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. "Cái gì? Tại sao có thể như vậy?" Triệu Không Dận trực tiếp sững sờ tại chỗ. Thằng đến tốt sau một hồi lâu, hắn mới có thể chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Hắn lạ thật không có nghĩ đến, Dạ Phong cư nhiên sẽ làm ra quyết định như vậy. Hô. Trầm đã biết, người đi xuống trước đi, làm cho đám tử cặn kẽ đi chép những thứ kia đội tiên đạo phương pháp người cùng thế lực. Triệu không giận sâu hấp một khẩu khí, hướng về phía trước người Hắc Bảo nam tử phân phó nói: "Tuân chỉ." Hắc Bảo nam tử giật đầu. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, túi đầu đi ra dưỡng tâm điện. Truyền bá tiên đạo công pháp sao? Ta cái này cái trên danh nghĩa sư tôn, đến cùng đang nưu đồ lấy cái gì? Bất quá, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Thanh Vân môn liền điệu tiên cấp công pháp, đều đã nhìn không thuận mắt. Ta đây tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, lại là đẳng cấp gì công pháp?" Triệu Không giận hế mắt, thấp giọng mở miệng lẩm bẩm nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lấy chiều đỉnh lực lượng, không có khả năng cãi lời Thanh Vân Môn. Thế nhưng, Thanh Cự Đại Tống Hoàng Triều Đế Vương, hắn còn là theo thói quen suy nghĩ, Thanh Vân Môn cử động, có thể hay không làm cho Đại Tống Hoàng Triều rung chuyển? Bất quá, suy tư sau một lát, Triệu Không giận liền chủ động bỏ qua. Sau đó, Triệu Không giận liền suy nghĩ nổi lên một chuyện khác. Đang tu luyện mới tinh Thái Cực Huyền Thanh Đạo phía sau, Triệu Không giận cũng biết công pháp này thập phần cường đại. Thế nhưng Triệu không giận nhưng không biết, Thái Cực Huyền Thanh Đạo cốt là đẳng cấp gì công pháp. Bây giờ, Thanh Vân Môn liền điệu tiên cấp công pháp đều nguyện ý trao đổi cho những người khác. Cái này liền đại biểu cho Thái Cực Huyền Thanh Đạo tuyệt đối so với điệu tiên cấp công pháp càng cường đại hơn. A. Xem ra, Dương Chính, Lý Thế Dân đám người sắp ngồi không yên. Chờ bọn hắn biết sau khi tin tức này, tất nhiên sẽ liều lĩnh đạt được điệu tiên cấp công pháp a. Thế nhưng, coi như bọn họ đạt được điệu tiên cấp công pháp thì như thế nào? Thái Cực Huyền Thanh Đạo mới là mạnh nhất tiên đạo công pháp. Sĩ. Chương 171, Thần Châu đại lục chấn động. Hoàng triều xuất động. Đại tần hoàng triều, Kỳ Lân Điện. Cái gì? Tin tức xác nhận sao? Thành Vân Môn, thực sự nắm giữ Trường Sinh chi đạo sao? Doanh Chính trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc kích động, hướng về phía phía dưới triệu cao hỏi. "Thank you Đại tần hoàng triều đế vương." Hắn mặc kệ đối mặt bất cứ chuyện gì, đều là hỉ nộ không lộ. Chỉ có liên quan tới Trường Sinh sự tình, mỗi khi đều có thể tác động doanh chính tâm thần. Nguyên nhân rất đơn giản. Doanh Chính không muốn dễ dàng chết đi, ngược lại không phải là doanh chính sợ chết. Hắn chỉ là rất rõ ràng, chính mình rất nhiều con nối dõi rồng, không có một cái hợp cách người thừa kế. Nếu để cho hắn con nối dõi rồng trở thành đại tần hoàng triều đế vương. Như vậy, dùng thời gian không bao lâu, đại tần hoàng triều sẽ xuất hiện nguy cơ to lớn. Vì vậy, doanh chính chỉ có thể làm cho mình sống sót. Chí ít, tại giải quyết rơi lại tần sở hữu tai họa ngầm phía trước, hắn tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sở dĩ, doanh chính mới có thể tốn hao cự đại tinh lực, đi tìm để cho mình trưởng sinh biện pháp. Vậy hạ. Căn cứ thiên vong thám tử tin tức truyền đến, đại tống hoàng triều Thanh Vân Môn hoàn toàn chính xác nắm giữ một loại không giống với võ đạo hệ thống sức mạnh. Mà loại này hệ thống sức mạnh, vị Thanh Vân Môn mệnh danh là Tiên đạo. Tiên đạo là chỉ có thể tu luyện thành tiên tu luyện chi đạo. Ở độ kiếp thành tiên phía trước, tiên đạo tổng cộng chia làm 4 cái đại cảnh giới: Luyện tinh hóa khí, Luyện khí hóa thần, Luyện thân phản hư, Luyện hư hợp đạo. Chỉ cần thành công nhập môn, đạt được Luyện tinh hóa khí sơ kỳ, liền có thể sở hữu 150 năm thọ mệnh. Nếu là có thể đạt được Luyện tinh hóa khí trung kỳ, thì có thể lần nữa duyên thọ 50 năm, đạt được 200 năm thọ mệnh. Nghe được doanh chính hỏi, phía dưới Triệu Cao vội vã mở miệng cung kính trả lời. Từ lúc mấy tháng trước, hắn liền tại doanh chính phân phó dưới, mất tiết quan tâm thanh văn môn tình huống. Sở dĩ làm thanh văn môn công khai tiên đạo tin tức sau đó Triệu Cao rất nhanh được tin tức. Làm Triệu Cao biết được tiên đạo tồn tại phía sau, trực tiếp liền bị giật mình. Bởi vì hắn thật không có nghĩ đến, Thanh Vân Môn cư nhân sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Bàng Tâm mà nói, nếu như hắn Triệu Cao nắm giữ tiên đạo tu luyện chi pháp, là tuyệt đối không có khả năng giao cho những người khác, chỉ cần mình cường đại lên, là có thể chúa tể toàn bộ thần châu đại lục vận mệnh. Cái này không được không? Cái này không thông không? Sở dĩ, đối với Thanh Vân Môn như vậy hành vi, Triệu Cao thật sự là lý giải không thể. Bất quá, ở ngắn ngủi chấn động sau đó, Triệu Cao lập tức liền tiến vào hoàng cung. Dưynh Chính hội báo thanh văn môn tình huống. Trên thực tế, đối với Triệu Cao mà nói, hắn kỳ thực cũng không hy vọng Dưynh Chính sống được lâu sinh. Bởi vì chỉ cần Dưynh Chính sống một ngày, hắn liền mãi mãi cũng chỉ có thể là Dưynh Chính cậu. Có thể Triệu Cao trong lòng rất rõ ràng, Dưynh Chính nắm giữ lực lượng quá kinh khủng. Mặc dù hắn dâu giếm thanh văn môn tin tức, dùng thời gian không bao lâu, Dưynh Chính cũng tương tự sẽ biết chuyện này. Chờ, các loại, cái thời gian đó, Dưynh Chính tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được tiên đạo phương pháp. Quan trọng nhất là, Dưynh Chính còn có thể lấy hắn Triệu Cao làm việc bất lợi làm lý do, trực tiếp cướp đoạt hắn tất cả quyền lực. Đây là Triệu Cao tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Vì vậy, Triệu Cao chỉ có thể thành thành thật thật đóng vai tốt chính mình cậu cái thân phận này. Vương Tiến, theo Triệu Cao thổi âm rơi xuống, ngồi ở trên long ỷ dân chính, trong nháy mắt đem ánh mắt của mình hướng phía một bên lão giả nhìn lại. So với Triệu Cao, Vương Tiến mới là doanh chính tiến nhiệm nhất người. Chuyện liên quan đến trưởng sinh cơ duyên, doanh chính đương nhiên muốn chọn người mà mình tiến nhiệm nhất đi làm. Thần ở, Vương Tiến tiến lên một bước, cung kính mở miệng đáp lại nói, hắn đã đoán được doanh chính ý tưởng. Tuy là, Vương Tiến trong lòng như trước có một ít hoài nghi. Thế nhưng Vương Tiễn trong đoạn thời gian này, cũng biết Thanh Vân môn thần kỳ. Sở dĩ, Vương Tiễn cũng không có ngăn cản doanh chính ý tưởng, trong lòng cũng tương tự xuất hiện một màn chờ đợi. Đại tần quốc trong kho bảo vật, mặc cho ngươi đòi lấy. Quả nhân chỉ có một cái yêu cầu. Bất kể như thế nào, nhất định phải đem điệu tiên cấp cấm pháp cho quả nhân mang về Đại tần. Doanh Chính mở miệng lần nữa, hướng về phía Vương Tiễn phân phó. Dĩ vãng thời điểm, những thứ kia phương sĩ luyện chế đan dược, cũng có thể làm cho doanh chính coi trọng không gì sẽ được, mà cùng những phương thức kia luyện chế đan dược so sánh với Thanh Vân môn cấm pháp, rõ ràng càng thêm đáng giá tín nhiệm. Đồng thời, Duyên Chính thành tựu đại tần hoàng triều đế vương, cũng có thuộc với sự kiêu ngạo của chính mình. Hắn nếu muốn tu luyện tiên đạo công pháp, vậy sẽ phải tu luyện công pháp mạnh nhất, có thể mạnh nhất tiên đạo công pháp, rõ ràng cho thấy thanh vân môn thái cực huyền thánh đạo. Duyên Chính cũng không có bái nhập thanh vân môn ý tưởng. Sở dĩ, không cách nào tu luyện thái cực huyền thánh đạo duyên chính, tự nhiên có thể đi tranh thủ địa tiên cấp công pháp. Là Cựu Thần Tuân Chỉ, Đại Đường hoàng triều, Thái Cực cung, chỉ cần bước vào tiên đạo cánh cửa là có thể sống đến 150 năm. Nếu như đạt được luyện tinh hóa khí đỉnh phong, càng là có thể sống đến 300 năm. Quan trọng nhất là, đây vẫn chỉ là tiên đạo đệ một cái đại cảnh giới. Nếu như đạt được luyện khí hóa thần cảnh giới, không chỉ có sở hữu 500 năm thọ mệnh, càng là trực tiếp vượt qua lục địa thần tiên, sánh ngang siêu thoát cảnh võ giả. Điều này sao có thể? Cái này cái gọi là tiên đạo, làm sao có khả năng cường đại như thế? Lý Thế Dân ngồi ở trên long ỷ, khắp khuôn mặt là rung động điệu tình. Dù cho Lý Thế Dân thành tựu đại đường hoàng triều đế vương, tự nhận là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng, hắn ở biết tiên đạo tin tức sau đó, vẫn bị tiên đạo cường đại dọa sợ. Vậy hạ, chúng ta đây muốn đi trao đổi sao? Nghe nói cái kia thanh vân môn tiên đạo công pháp hữu hạ Nếu như thời gian dài, chỉ sợ đã bị người cho đoạt hết. Trưởng Tôn Vô Kỵ tiến lên một bước, có chút lo lắng mở miệng hỏi. Hắn ở biết tiên đạo công pháp tồn tại phía sau, trong lòng liền xuất hiện một ít ý động. Tuy là, hắn không biết cái này không? Tám cái gọi là tiên đạo công pháp, là có hay không có cường đại như thế. Thế nhưng, hắn lại tuyển trạch tin tưởng Thanh Vân Môn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn nghiêm túc nghiên cứu qua Thanh Vân Môn tin tức. Thanh Vân Môn quật khởi tốc độ, thật sự là quá mức quỷ dị một ít. Thế nhưng, nếu như tiên đạo thực sự giống như Thanh Vân Môn nói như vậy cường đại. Như vậy Thanh Vân Môn nhanh như vậy quật khởi, liền có một cái giải thích hợp lý. Sở dĩ ở biết Thanh Vân Môn bán ra Tiên Đạo công pháp phía sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ đương nhiên không có khả năng từ chối. Đổi? Vì sao không đổi? Chân không chỉ có muốn trao đổi Tiên Đạo tu luyện chi pháp, chân còn muốn trao đổi cái kia ba bộ điệu tiên cấp công pháp một trong. Chỉ có điệu tiên cấp Tiên Đạo công pháp, tài năng mới có thể xứng đôi trong thân phận. Chương 172: Phu thuộc tông môn ý tượng. Đệ một cái trao đổi tiền pháp nhân, Thanh Vân Sơn Mạch, Lăng Phong Tông. Hô, không hổ là Tiên Đạo tu luyện chi pháp, cùng võ đạo so sánh với Thật sự là quá kinh đại. Trương Thiên ngồi ở trên bồ đoàn, trên mặt lộ ra một vẻ biểu tình kích động. Giờ khắc này, Trương Thiên chưa từng như này may mắn, xuất linh Lăng Phong Tông thần phục với Thanh Vân Môn. Bởi vì trở thành Thanh Vân Môn phụ thuộc tông môn, sở dĩ Lăng Phong Tông không có trả giá chút nào đại giới, liền chiếm được một bộ tiên đạo tu luyện chi pháp, Càn Khôn Đạo Kinh. Đây là một bộ luyện hư hợp đạo cấp tu luyện chi pháp. Khi lấy được bộ công pháp kia phía sau, Trương Thiên liền trực tiếp bắt đầu rồi tu luyện. Trải qua một đoạn thời gian nỗ lực, hôm nay Trương Thiên rốt cuộc đem chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành tiên đạo pháp lực. Mà Trương Thiên cảnh giới cũng trực tiếp đạt tới luyện tinh hóa khí hậu kỳ cảnh giới. Không sai, chính là luyện tinh hóa khí hậu kỳ. Trước đây, hắn ở thần phục với Thanh Vân môn lúc, chẳng qua là mới vừa đạt được tiên tiên nhất trọng. Thế nhưng, theo Thanh Vân môn uy danh, không ngừng vang vọng cả 28 cái thần châu đại lục. Lăng Phong Tông thành tựu Thanh Vân môn phụ thuộc tông môn, cũng nhận được đại lượng chỗ tốt. Bất kể là tu luyện công pháp hay là tu luyện tài nguyên, Lăng Phong Tông đều tăng lên không ngừng một cấp bậc. Cuối cùng, Dạ Phong càng là đặt một cái thượng phẩm linh mạch, làm cho Thanh Vân sơn mạch tiên địa linh khí, chiếm được tự đại đế thăng. Dưới tình huống như vậy, Trương Thiên tu vi Tự nhiên cũng là điên cuồng để thăng. Vẹn vẹn thời gian mới tháng, Trương Thiên liền từ nguyên bản tiên tiên cảnh giới, bước vào tiên tượng đại tông sư cảnh giới. Sở dĩ, hắn tại chuyển tu tiên đạo công pháp phía sau, mới có thể trực tiếp đạt được luyện tinh hóa khí hậu kỳ. Ừm. Đột nhiên, Trương Thiên nhíu mày một cái. Sau đó, Trương Thiên ánh mắt chuyển động, hướng phía cách đó không xa phương hướng nhìn lại. A, quả nhiên, ngươi cái này lão gia hỏa cũng đã tới luyện tinh hóa khí hậu kỳ. Một cái người mặc cẩm y nam tử, chậm rãi xuất hiện ở Trương Thiên trong tầm mắt. Lý Định, ngươi không ở ngươi tông môn, tìm ta Lăng Phong tông làm cái gì? Nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, Trương Thiên trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc nghi hoặc, thấp giọng mở miệng dò hỏi. "Lý Địch, là Thiên Đao môn môn chủ? Mà Thiên Đao môn cũng cùng Lăng Phong tông giống nhau, là Thanh Vân môn tứ đại phụ thuộc tông môn một trong. Chỉ bất quá, lúc trước thời điểm, bọn họ tứ đại phụ thuộc tông môn cũng sẽ không thường thường liên hệ. Vì vậy, chứng kiến Lý Địch xuất hiện, Trương Thiên tự nhiên là có chút hiếu kỳ. Hắn muốn biết, Lý Địch tại sao phải đến chính mình Lăng Phong tông? Còn như Lý Địch nói luyện tinh hóa khí hậu kỳ, Trương Thiên lại là không có quá mức để ý. "Trương huynh, Lý Mỗ lần này đến đây, Tự nhiên là có chuyện quan trọng tương lượng. Lý Địch cười cười, chậm rãi lay động cất bộ, hướng phía Trương Thiên đi tới, "Ồ, chuyện gì?" Trương Thiên đứng dậy, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi, "Lý huynh, tại chuyển tu tiên đạo sau đó, ngươi nên cũng biết tiên đạo cường đại rồi a. Cùng võ giả lực lượng so sánh với chúng ta trong cơ thể pháp lực, so với chân khí mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Vì vậy, Trương huynh sẽ không có đem tông môn Dương danh ý tưởng sao?" Lý Địch nghiêm sắc mặt, nghiêm túc mở miệng nói, "Theo thực lực đề thằng, Lý Địch trong lòng cũng xuất hiện một ít ý tưởng. Có ý tứ, ngươi nghĩ cùng Thanh Vân môn đối khá sao?" Trương Thiên biểu tình cứng đờ. Có chút không dám tin nhìn về phía Lý Địch. Giờ khắc này, Trương Thiên thậm chí tại hoài nghi, Lý Địch có phải điên rồi hay không? Thanh Vân môn cường đại cỡ nào, nơi nào là bọn họ có thể chống cự? Ngại. Không phải không phải không phải. Trương huynh, ngươi hiểu lầm. Ta cũng không phải là ý tứ này, ta làm sao dám đâu? Ta chỉ là muốn, có muốn hay không đem chúng ta tông môn danh tiếng khuyết tán đến Thần Châu đại lục. Theo Trương Thiên thoại âm rơi xuống, Lý Địch sắc mặt tối sầm, sau đó vội vã mở miệng giải thích. Hắn lại không phải người ngu, đương nhiên không có khả năng nghĩ lấy đi phản kháng Thanh Vân môn. Dù sao, Lý Địch trong lòng rất rõ ràng Thanh Vân Môn là cường đại cỡ nào? Nếu như hắn dám phản kháng Thanh Vân Môn, như vậy, Thanh Vân Môn chỉ cần phái ra một ít đệ tử, ngay cả trưởng lão cũng không cần xuất động, là có thể trực tiếp hủy diệt Thiên Nam Môn. Sở dĩ hắn chỉ là muốn để cho mình chỗ ở Thiên Nam Môn, ở thần châu đại lục toát ra thuộc với hào quang của chính mình, ồ, có ý tứ. Nói tưởng tận nói xem. Trương Thiên Tùng một khẩu khí, sau đó mở miệng nói, chỉ cần không phải phản kháng Thanh Vân Môn là tốt rồi. Nếu như Lý Địch thực sự có ý nghĩ này, Trương Thiên là tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Thế nhưng, nếu không phải phản kháng Thanh Vân Môn, tấm kia Thiên thị có một tia hứng thú muốn biết lý địch ký tượng. Trương huynh, là như vậy, theo chủ tông hy vọng, truyền khắp Thần Châu đại lục. Chúng ta tứ đại phủ thuộc tên tông môn cũng truyền khắp Thần Châu đại lục. Thế nhưng, Thần Châu đại lục nhân, nhưng không biết chúng ta tứ đại phủ thuộc tông môn thực lực. Sở dĩ, ta liền tại năm nay lấy, có muốn hay không bày ra một cái chúng ta tông môn thực lực. Cứ như vậy, chúng ta lui về phía sau cũng có thể tốt hơn tuyển nhận một ít đệ tử. Thanh văn môn, Lạc Hà Phong, nói đi, ngươi muốn đổi cái gì cấp bậc công pháp? Thiên Nhật ngồi trên ghế, nhìn một chút trước người lão giả, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, không tám mươi bảy liền tại trước đây không lâu. Thanh Vân Môn đệ tử hồi báo, có người mang theo đại lượng tài nguyên đi tới Thanh Vân Môn ngoài trụ sở, muốn trao đổi tiên đạo tu luyện chi pháp. Sau đó, khi lấy được mặt trời đồng ý sau đó, Thanh Vân Môn đệ tử liền đem lão giả dẫn tới Lạc Hà Phong, Thiên Nhặc trưởng lão. "Ta muốn trao đổi một bộ luyện khí hóa thần cấp công pháp, không biết ta mang tới những tư nguyên này có hay không đầy đủ." Nghe được mặt trời hỏi, lão giả tối đầu, cung kính mở miệng hồi đáp. "Hắn là Thiên Hạc xem quan chủ Bạch Vân Tử." Thiên Hạc xem chính là đại tống hoàng triều một cái đạo môn thế lực. Đồng thời, Thiên Hạc xem cùng Thanh Vân Môn khoảng cách cũng không phải là quá xa. Ở biết Thanh Vân môn nguyện ý bán ra tiên đạo công pháp phía sau, Bạch Vân Tử không nói hai lời, điên cuồng hướng phía Thiên Hạc xem mà đi. Trở về đến Thiên Hạc xem phía sau, Bạch Vân Tử càng đem tất cả tài nguyên, toàn bộ đều lấy ra ngoài. Sau đó, Bạch Vân Tử liền lần nữa đi tới Thanh Vân sơn mạch, muốn trao đổi một bộ tiên đạo tu luyện chi pháp. Chỉ bất quá, Thiên Hạc xem chỉ là một cái nhị lưu thế lực, cũng không có quá nhiều thích xúc. Sở dĩ, Bạch Vân Tử mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám đi xa cầu những thứ kia cường đại tiên đạo phương pháp. Đưa ngươi chuẩn bị lấy các thứ ra a. Buổi tọa sau khi xem, tự nhiên sẽ phán đoán giá trị của những thứ này. Chương 173, cấp đoạt công pháp. Thanh Vân Môn chuẩn bị ở sau. Thanh Vân Sơn mạch, Thanh Vân Môn. Bạch Vân Tử chậm rãi lay động cơ bộ, hướng phía Thanh Vân Môn nơi dừng chân ở ngoài đi tới. Mà ở Bạch Vân Tử trên mặt, lại là treo đầy phức tạp biểu tình. Hắn thành công. Dựa vào thiên hạ xem nội tình, hắn thành công thu được một bộ luyện khí hóa thần cấp tiên đạo công pháp. Sau đó, Thiên Nhật liền phân phó Thanh Vân Môn đệ tử, mang Bạch Vân Tử ly khai Thanh Vân Môn. Mà ở ly khai Thanh Vân Môn dọc đường, Bạch Vân Tử hậu chi hậu giác phát hiện một chuyện. Thanh Vân Môn nơi dừng chân bên trong linh khí, thật sự là quá nồng đậm. Lúc trước Hắn bị Thanh Vân môn đệ tử dẫn vào Thanh Vân môn lúc, bởi vì lòng tràn đầy đều nhớ thương lấy tiên đạo công pháp, ngược lại bỏ quên điểm này. Bây giờ, khi lấy được tiên đạo công pháp sau đó, trầm tĩnh lại Bạch Vân Tử, rất nhanh liền phát hiện cái này nồng nặc tiên địa linh khí. Hắn chỉ là tùy ý hô hấp, đều cảm giác chân khí trong cơ thể mình đang chậm rãi tăng trưởng. Nếu như hắn có thể ở lại Thanh Vân môn bên trong tu luyện, vậy hắn tự thân thực lực chẳng phải là biết điên cuồng đề thăng. Cùng Thanh Vân Sơn mạch so sánh với, Thanh Vân môn nơi dừng chân bên trong linh khí, chí ít nồng nặc gấp 10 lần có thừa. Mà thiên nhật trưởng lão chỗ ở ở Lạc Hà Phong, linh khí lại so với những địa phương khác, nồng nặc gấp 3 4 lần. Cái kia Thông Thiên Phong đâu? Thông Thiên Phong thành tựu Thanh Vân Môn trưởng môn chủ phong, hẳn là mới là Thanh Vân Môn tốt nhất nơi tu luyện. Cái kia Thông Thiên Phong linh khí, lại đạt tới loại trình độ gì? Bạch Vân Tử trong hai mắt, hiện lên một vẻ tước mơ thần sắc, ở trong lòng yên lặng suy tính. Thiên Hạ xem, chính là đại tống hoàng triều một cái nhị lưu thế lực. Bất quá, Thiên Hạ xem vận khí không tệ, chiếm cứ một cái tốt vị trí. Sở dĩ, mặc dù cùng một chút một lưu thế lực so sánh với, Thiên Hạ xem trung quanh linh khí, cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Cái này vẫn luôn là Bạch Vân Tử đắc ý nhất sự tình. Thế nhưng, đi tới Thanh Vân Sơn mạch sau đó, Bạch Vân Tử ý tưởng liền xảy ra cải biến. Quả thật, Thiên Hà xem chỗ ở vị trí thật là không tệ. Thế nhưng, mặc dù là Thanh Vân Sơn mạch sát biên giới, thiên địa linh khí đều vừa xa Thiên Hà xem chỗ ở vị trí, mà cùng Thanh Vân môn linh khí so sánh với, tính rồi, cũng không cần so sánh, Thiên Hà xem không xứng. Đến rồi, Bạch Vân Tử đạo trưởng đi thong thả. Sau một lát, một cái Thanh Vân môn đệ tử thanh âm ở Bạch Vân Tử vang lên bên tai. Bạch Vân Tử phục hồi tinh thần lại, mới chỉ có Phát hiện mình chút bất tri bất giác, đã tới Thanh Vân Môn nơi dừng chân sát bên nơi giới, đa tạ vị tiểu huynh đệ này. Sau đó, Bạch Vân Tử lộ ra một nụ cười, hướng về phía vị này Thanh Vân Môn đệ tử nói rằng: "Bạch Vân Tử lão trưởng, không cần khách khí như vậy." Thanh Vân Môn đệ tử khoát tay áo. Sau đó, hắn cũng không tiếp tục để ý tới Bạch Vân Tử, mà là trực tiếp hướng phía Cựu Trọng Thiên Thế đi tới. Hắn là đại trúc phong đệ tử. Ngày hôm nay, đúng lúc đến phiên hắn trông coi Cựu Trọng Thiên Thế. Cũng chính bởi vì cái này dạng, hắn mới sẽ đi lạc Hà Phong bẩm báo Bạch Vân Tử sự tình. Bây giờ, Bạch Vân Tử tuy là đệ đệ tiên đạo tu luyện chi pháp, thế nhưng thời gian một ngày còn chưa qua, thế thân hắn Thanh Vân Môn cũng không đến. Sở dĩ, hắn tự nhiên cần tiếp tục canh giữ ở Cựu Trọng Tiên Thê phủ cận. Bên kia, chứng kiến Thanh Vân Môn đệ tử sau khi rời khỏi, Bạch Vân Tử cũng không có tiếp tục lưu lại, mà là bay thẳng đến Thanh Vân Sơn mạch ở ngoài đi tới. Hắn cần mau sớm trở lại chính mình tiên hạ xem, bắt đầu tu luyện chính mình lấy được tiên đạo công pháp. Nhưng mà, mới vừa đi ra Thanh Vân Sơn mạch Bạch Vân Tử, liền bị một đám giang hồ võ giả chặn hạ. Chư vị, các ngươi ngăn lại bần đạo, có gì muốn làm? nhìn trước mắt trên trăm vị giang hồ võ giả, Bạch Vân Tử hế mắt, ngữ khí lạnh như băng mở miệng hỏi, hắn lại không phải người ngu. Sở dĩ, Bạch Vân Tử đương nhiên biết, những người này vì sao ngăn lại chính mình. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ tất cả đều là hướng về phía tiên đạo tu luyện chi pháp mà đến. Bạch Vân Tử, đưa ngươi đổi tiên đạo phương pháp giao ra đây, bằng không, ngươi hôm nay sợ là không có khả năng rời khỏi nơi này. Một cái chỉ huyền tông sư cựu trọng võ giả tiến lên một bước, hướng về phía Bạch Vân Tử uy hiếp. Bạch Vân Tử đoán không sai, bọn họ những người này, tất cả đều là hướng về phía tiên đạo tu luyện chi pháp tới không có biện pháp. Bọn họ tất cả đều là trong giang hồ tán tu, căn bản không có đầy đủ tài nguyên, đi thanh vân môn trao đổi công pháp. Đồng thời, bọn họ tự thân thiên phú cũng không đủ leo lên cửu trọng thiên thê đệ tam cấp giới thê. Sở dĩ bọn họ muốn tu được tiên đạo tu luyện chi pháp, chỉ có thể động thủ cướp đoạt thế lực khác. Mà Bạch Vân Tử, ở trong mắt bọn họ, chính là một cái tốt cấp đoạt đối tượng. Dù sao, Bạch Vân Tử chỗ ở Tiên Hà xem, chỉ là một cái nhị lưu thế lực. Liên Bạch Vân Tử bản thân, đều chỉ có chỉ huyền tông sư tứ trọng cảnh giới. Mặc dù bọn họ đoạt Bạch Vân Tử đổi tiên đạo tu luyện chi pháp, Bạch Vân Tử cũng bắt bọn họ không có biện pháp. Còn như như vậy thì bị, có thể hay không đắc tội Thanh Vân Môn? Bọn hắn bây giờ đã không để ý tới nhiều như vậy, chỉ cần đạt được tiên đạo tu luyện chi pháp, bọn họ liền trực tiếp đào tẩu, thậm chí chạy ra đại tống hoàng triều. Chờ, các loại, cái thời gian đó, có như Thanh Vân Môn thực lực cường đại, cũng chưa chắc liền có thể tìm được bọn họ. Quả nhiên, là hướng về phía tiên pháp tới sao? Các ngươi đã muốn. Vậy các ngươi thì lấy đi a." Bạch Vân Tử trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Sau đó, Bạch Vân Tử từ chính mình trong tay áo lấy ra một bộ kinh thư, không thèm để ý chút nào ném ra ngoài. "Từng Trứng tiến quả quyết như vậy Bạch Vân Tử. Chỉ Huyền tông sư Cựu Trọng võ giả, trên mặt hiện lên một vẻ biểu tình nghi hoặc. Hắn là thật không có nghĩ đến, Bạch Vân Tử cư nhiên nhanh như vậy liên tỏa hiệp. Điều này làm cho trong lòng của hắn có một chủng không phải chân thật cảm giác, thậm chí làm cho hắn có chút hoài nghi, Bạch Vân Tử ném ra kinh thư, căn bản cũng không phải là tiên đạo tu luyện chi pháp. Bất quá, lời tuy như vậy, nhưng vị này Chỉ Huyền tông sư Cựu Trọng võ giả, thân thể cũng là hết sức thành thực. Chỉ thấy hắn trên mặt đất vẫnh điệu một bước, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, đưa tay hướng phía giữa không trung kinh thư chụp tới. Mắt thấy hắn liền muốn đem kinh thư nắm trong tay. Ông đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng bạt phát. Sau một khắc, một đạo sắc bén chí cực kiếm ý từ kinh thư bên trong nhìn lên. Kiếm ý này xuất hiện sau đó, trực tiếp hướng phía cái này chỉ Huyền tông sư cựu trọng võ giả trên tới. Cái này chỉ Huyền tông sư cựu trọng võ giả, liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị kiếm ý trực tiếp cho mà sát. A vọng, ta quên nói cho ngươi biết, Thiên Nhật trưởng lão từng nói qua một chuyện, hắn ở mỗi một bộ phận kinh thư bên trong, đều lưu lại một đạo kiếm ý. Đạo kiếm ý này biết bảo lưu một năm thời gian, trừ phi là trao đổi kinh thư người, hoặc là đạt được trao đổi người đồng ý, bằng không Mạo muội đi đụng vào kinh thư, liền sẽ bị kinh thư bên trong kiếm ý tại chỗ chằm sát. Chương 174, còn muốn cướp đoạt công pháp sao? Tiêu ngạo tục cùng, không cam lòng lại có thể thế nào? Đại Tống hoàng triều, Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài, nhìn lấy bị kiếm ý chém giết chỉ Huyền tông sư, Bạch Vân Tử trên mặt, lộ ra một vẻ cười nhạt. Tiên đạo tu luyện chi pháp, sao mã chân quý? Ở dưới tình huống bình thường, hắn chiếm được tiên đạo tu luyện pháp phía sau, tự nhiên sẽ thận trọng ly khai Thanh Vân Sơn mạch. Nhưng là, Bạch Vân Tử lại thái độ khác thường, nên ngang xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Vì sao? Còn không phải là bởi vì Bạch Vân Tử biết, công pháp bên trong có Thiên Nhật lưu lại một đạo kiếm ý. Vì là, Bạch Vân Tử cũng không biết Thiên Nhật lưu lại kiếm ý có bao nhiêu cường đại uy năng. Thế nhưng, Thiên Nhật lại chính mồm nói câu nào. Mặc dù là lục địa thần tiên cảnh giới võ giả, ở đạo kiếm ý này trước mặt cũng sẽ không phản kháng chút nào chi lực. Sở dĩ, Bạch Vân Tử căn bản cũng không cần sợ hãi, những người khác có thể cướp đi công pháp của mình. Chỉ ít, ở kiếm ý tiêu tán phía trước, hắn không cần lo lắng điểm này. Còn như một năm sau đó, kiếm ý tiêu tán làm sao bây giờ? Một năm thời gian, Bạch Vân Tử cũng sớm đã học xong tiên đạo công pháp. Chờ Coi loại, cái thời gian đó, Bạch Vân Tử cũng có đầy đủ tự tin, có thể ứng phó những thứ kia muốn cấp đoạt công pháp người. Lùi một vạn bước mà nói, chỉ cần Bạch Vân Tử học xong tiên đạo công pháp, coi như tiên đạo 610 công pháp bị cướp đi. Đối với thời điểm đó Bạch Vân Tử cùng Thiên Hà xem, cũng không phải là không thể thừa nhận tổn thất. Ôm lấy ý niệm như vậy, Bạch Vân Tử chậm rãi tiến lên, đem rơi dưới đất kinh thư nhặt lên. Sau đó, Bạch Vân Tử ánh mắt chuyển động, hướng phía cách đó không xa mọi người nhìn thấy. Chư vị, còn muốn cướp đoạt bẩn đạo công pháp sao? Quả thật, nếu như chư vị chen nhô lên, lấy bản đạo cái này chỉ hiển cảnh giới thực lực, có lẽ không phải là đối thủ của chư vị. Thế nhưng, chư vị nên chú ý, ở quá trình chiến đấu chung, nan vạn lần không nên đụng tới cái này kinh thư mới tốt. Bằng không, lúc trước cái kia bị kiếm ý mạ sát người, chính là chư vị vết xe đổ. Bạch Vân Tử giơ giơ lên trong tay kinh thư, nhàn nhạt mở miệng nói, nhẹ bỗng trong giọng nói, lại tiết lộ ra một cỗ không che giấu chút nào ý uy hiếp. Trên thực tế, nếu như là ở dĩ vãng thời điểm, Bạch Vân Tử tự nhiên không dám phách lối như vậy. Dù sao, cách đó không xa rất nhiều võ giả bên trong, có ít nhất hơn 10 vị chỉ huyền tông sư. Trong đó một ít chỉ huyền tông sư tu vi, càng là so với Bạch Vân Tử còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng là bây giờ, Bạch Vân Tử lại dám làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Hôm nay Bạch Vân Tử, tuy là còn chưa tu luyện tiên đạo công pháp, thế nhưng trong tay hắn kinh thư, tới một mức độ nào đó, cũng là nhất kiện kinh khủng đại sát khí. Bạch Vân Tử chỉ cần dùng trong tay kinh thư, đi va chạm vào những võ giả này thân thể. Như vậy, kinh thư bên trong ẩn chứa kiếp ý, sẽ trực tiếp đem đối phương chém sát. Bạch Vân Tử có thể không phải tin tưởng, tại chỗ rất nhiều võ giả, dám dùng chính mình tính mệnh tới nếm thử. Quan trọng nhất là, hắn lúc trước đã nói xong hết sức rõ ràng, co như bọn họ có thể chạm sát Bạch Vân Tử, cũng không mang được bộ này tiên đạo tu luyện chi pháp. Sở dĩ chỉ cần những võ giả này không phải người ngu, thì biết rõ làm thế nào ra một cái lựa chọn chính xác. Gê tởm. Tại sao có thể như vậy? Thanh Vân Môn, cư nhiên để lại như vậy chuẩn bị ở sau. Kể từ đó, ở kiếm ý tiêu tán phía trước, là không có khả năng cấp đi tiên đạo công pháp. Đáng chết, 1 năm sau đó, những thứ này đạt được tiên đạo công pháp người, đã sớm thành vị tu tiên giả. Theo Bạch Vân Tử thoại âm rơi xuống, cách đó không xa rất nhiều võ giả, sắc mặt tất cả đều biến đến khó coi. Bọn họ là thật không có nghĩ đến Thành Vân Môn lại còn có thủ đoạn như vậy. Điều này làm cho bọn họ muốn cướp đoạt Tiên Đạo Cấm Pháp Tâm Từ, trong nháy mắt biến đến hoàn toàn lạnh lẽo. Bất quá, cũng chính bởi vì cái này dạng. Dù cho Bạch Vân Tử lúc này kiêu ngạo không gì sánh được, cũng không có bất kỳ một cái võ giả, tiếp tục hướng phía Bạch Vân Tử xuất thủ. Còn như chết đi cái kia Chỉ Huyền tông sư, cũng tương tự không có bất kỳ một cái võ giả, vì tử vong của hắn mà cảm thấy phẫn nộ. Dù sao, bọn họ bản cũng là bởi vì Tiên Đạo Cấm Pháp mới chỉ có hội tụ vào một chỗ giang hồ tán tu. A, nếu chư vị không muốn xuất thủ, như vậy, bần đạo cái này rồi rời đi. Nhìn lấy không dám ra tay đám người, Bạch Vân Tử trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Sau đó, Bạch Vân Tử đem kinh thư nắm trong tay, lấy một loại cầm kiếm tư thái, chậm rãi hướng phía đám người đi tới. Sau một lát, làm Bạch Vân Tử đi tới mọi người trước người. Như vậy ngăn trở Bạch Vân Tử lối đi võ giả, dồn dập hướng phía Chu Vi Né tránh ra tới. Không có biện pháp. Bạch Vân Tử thời khắc này tư thái, rõ ràng không có lười biếng chút nào. Ai cũng không dám cam đoan, nếu như mình che ở Bạch Vân Tử trước mặt, Bạch Vân Tử có biết dùng hay không kinh thư công kích mình. Một ngày kích hoạt rồi kinh thư bên trong kiếp ý, chẳng phải là muốn trực tiếp chết ở chỗ này. Vì vậy, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, Bạch Vân Tử liền từ mọi người ở giữa xen kẽ mà qua. Như vậy hành vi, có thể dùng tại chỗ rất nhiều võ giả, sắc mặt đều là vô cùng xấu xí. Thế nhưng, bởi vì kiêng kỵ kinh thư bên trong kia bí, bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Vân Tử biến mất ở trong tầm mắt của mình. Chúng ta làm sao bây giờ? Đáng chết, Thanh Vân Môn tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Gết đỡm, duy nhất đạt được tiên đạo công pháp hy vọng, chẳng lẽ cũng muốn tan vỡ sao? Không được, ta muốn lại vào Thanh Vân Sơn mạch, lại một lần nữa trèo cừu trọng thiên hề, ta nhất định có thể leo lên đệ tam cấp giới thiên làm Bạch Vân Tử sau khi rời khỏi. Tại chỗ rất nhiều võ giả dồn dập mở miệng nghị luận, coi như bọn họ như thế nào đi nữa không cam lòng. Thế nhưng, bọn họ cũng biết rõ, chính mình không có biện pháp tước đoạt tiên đạo công pháp. Sở dĩ, nếu như muốn đạt được tiên đạo công pháp, cũng chỉ có thể tuyển trạch biện pháp khác. Một bộ phận võ giả vội vã hướng phía Thanh Vân Sơn mạch chạy đi. Bọn họ muốn lần nữa thử một chút, mình rốt cuộc có thể hay không leo lên Cựu Trọng Thiên thê đệ tam cấp cầu thang. Nếu như có thể leo lên đệ tam cấp cầu thang, bọn họ liền có thể bái nhập Thanh Vân môn. Nếu như có thể bái nhập Thanh Vân môn, bọn họ dĩ nhiên là có thể có được tiên đạo công pháp thuần nữa còn là mạnh nhất tiên đạo công pháp. Bất quá, nhìn lấy những thứ này nhảy vào Thanh Vân Sơn mạch võ giả, ở lại nguyên địa võ giả, trong mắt dồn dập lộ ra một vẻ thần sắc giễu cợt. Bọn họ cũng không nhận ra, những thứ này đã thất bại qua một lần người, có thể có cơ hội bái nhập Thanh Vân môn. Dưới cái nhìn của bọn họ, cùng với đi trèo cừu trọng thiên thế, không nếu muốn vừa nghĩ biện pháp khác, thì như bái nhập những thứ kia đổi được tiên đạo công pháp tông môn. Kể từ đó, bọn họ đồng dạng có cơ hội thu được tiên đạo công pháp. Về phần tại sao không bái vào Bạch Vân tử chỗ ở Thiên Hà xem, không có biện pháp bọn họ lưu cho Bạch Vân tự ấn tượng, tất nhiên là thập phần đắc liệt. Co như bọn họ bái nhập tiên hạ xem, cũng rất khó tiếp xúc được tiên đạo tu luyện chi pháp. Chương 175, Dạ Phong cổ não, bị tiên đạo hạn chế. Thông thiên phong, Ngộ đạo điện. Hô, vẫn là không được, còn kém một điểm cuối cùng, nhưng thủy chung đều không biện pháp đột phá. Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, chậm rãi mở hai mắt ra, có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói ở tuyên bố tiên đạo tồn tại phía sau, Dạ Phong liền về tới Ngộ đạo điện, nghiêm túc bắt đầu tu luyện. Ở Ngộ đạo tử trà dưới sự trợ giúp, Dạ Phong rất dễ dàng liền phá vỡ tự thân bình cảnh đạt tới luyện thần phản hư lĩnh phong. Đồng thời, Dạ Phong cũng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đối với tu luyện cảnh độ, tuyệt đối không chỉ là luyện thần phản hư cảnh giới. Nói cách khác, chỉ cần Dạ Phong tích lũy đến đầy đủ pháp lực, liền có thể trực tiếp đạt được luyện hư hợp đạo cảnh giới. Nhưng mà, những ngày kế tiếp, Dạ Phong lại trực tiếp trận trơn mắt, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, cũng không có cách nào đột phá, bước vào luyện hư hợp đạo cảnh giới. Phảng phất có một cỗ vô hình lực lượng, ở hạn chế Dạ Phong tu vi, không cho phép Dạ Phong đột phá một dạng. Điều này làm cho Dạ Phong trong lòng thập phần có chịu. Hệ thống, đây rốt cuộc là chuyện gì? là Thần Châu Đại Lục Thiên Đạo, đang can thiệp ta tu luyện sao?" Dạ Phong trầm mặc một khắc, sau đó ở trong lòng hướng về phía hệ thống dò hỏi. Ngoại trừ Thần Châu Đại Lục Tiên Đạo ở ngoài, hắn không nghĩ ra được còn lại giải thích. Nhưng rốt cuộc là có phải hay không Thiên Đạo đang quấy rối, Dạ Phong nhưng lại không dám xác nhận. Sở dĩ, Dạ Phong chỉ có thể làm cho hệ thống vì mình giải đáp một phen. "Ký chủ, ngươi đoán không lầm. Ở Ngộ Đạo Tử trà ra chỉ dưới, ký chủ hôm nay cảm ngộ đã đã đủ sánh ngang luyện hư hợp đạo trung kỳ. Đồng thời, ký chủ trong cơ thể pháp lực cũng đã đạt đến đột phá tiêu chuẩn. Thế nhưng, hôm nay Thần Châu Đại Lục lại không cách nào chịu tại luyện hư hợp đạo cảnh giới cơ giả. Sở dĩ, Thần Châu đại lục thiên đạo mới có thể can thiệp ký chủ tiếp tục đột phá, chỉ cần Thần Châu đại lục nội tình để thăng, cái kia tốc chủ tu vi tự nhiên liền sẽ đột phá đến luyện hư hợp đạo cảnh giới, thậm chí còn luyện hư hợp đạo trung kỳ. 2. Hệ thống thanh âm rất nhanh thì ở Dạ Phong trong đầu vang lên. Quả nhiên, thật là thiên đạo sao? Nghe được hệ thống trả lời, Dạ Phong biểu tình trên mặt trong nháy mắt liền khó coi. Hắn bây giờ chỉ có luyện thần phản hư cảnh giới, liền tiên đạo đều không có giao thể với. Lấy hắn hôm nay tu vi, căn bản không có thể cùng Thần Châu Đại Lục Tiên Đạo đối kháng. Không đúng, chưa chắc liền không có biện pháp. Hệ thống, nếu như ta mượn Càn Khôn Huyền Hoàng Bản, có thể đánh vỡ Tiên Đạo hạn chế sao? Đột nhiên, Dạ Phong trong đầu xuất hiện một vệt to gan ý niệm trong đầu. Sau đó, Dạ Phong lập tức hướng về phía hệ thống hỏi thăm. Càn Khôn Huyền Hoàng Bản chính là thứ thiệt Tiên Thiên Linh Bảo. Quan trọng nhất là nó vẫn là nhất kiện phụ trợ loại hình Tiên Thiên Linh Bảo. Nó ở quy tắc phương diện năng lực, thậm chí vượt qua phần lớn sát phạt loại Tiên Thiên Linh Bảo. Vì vậy, lấy Càn Khôn Huyền Hoàng Bản lực lượng, chưa chắc liền không thể đánh vỡ Tiên Đạo hạn chế. Ký chủ, lấy càn khôn huyền hoàng bản lực lượng, đích xác có thể đủ đánh vỡ Thiên đạo hạn chế. Thế nhưng, hôm nay Thần Châu đại lục, nội tình quá mức nhỏ yếu đi một chút. Nếu như ký chủ mạnh mẽ đánh vỡ Thiên đạo hạn chế, có khả năng rất lớn sẽ làm bị thương đến Thần Châu đại lục Thiên đạo. Kể từ đó, Thiên đạo muốn cường đại lên, chỉ biết càng thêm khó khăn. Bản hệ thống kiến nghị ký chủ, tốt nhất thuận theo tự nhiên. Dù sao, coi như ký chủ phá vỡ Thiên đạo hạn chế, đạt được luyện hư hợp đạo cảnh giới. Thế nhưng, Thiên đạo không thể đánh xuống thiên kiếp, ký chủ vẫn không có biện pháp độ kiếp thành tiên. Sở dĩ, ký chủ không ngại nỗ lực để thăng Thần Châu đại lục nội tình Làm thần châu đại lục cường đại sau đó, ký chủ liền có thể tiếp tục đột phá, thậm chí là độ kiếp thành tiên. Hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa ở dạ phong trong đầu. Theo hệ thống âm ở dưới, ngồi ở trên bổ đoàn dạ phong trầm mặc. Vì là, hôm nay dạ phong hoàn toàn chính xác muốn đột phá đến luyện hư hợp đạo cảnh giới. Thế nhưng, dạ phong lại không phải không thừa nhận, hệ thống nói toàn bộ rất có đạo lý. Dù sao, dạ phong mục tiêu vẫn luôn là đi hướng chư thiên vạn hạn giới, trở thành chư thiên vạn giới bên trong cường giả đỉnh cao. Sở dĩ, dạ phong tự nhiên cũng không hi vọng, bởi vì đột phá đến luyện hư hợp đạo cảnh giới quan hệ, lùi lại chính mình độ kiếp thành tiên thời gian. Mà tôi. Vậy thì chờ đợi một thời gian ngắn a." Dạ Phong lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó, Dạ Phong liền ở trong lòng tự hỏi, phải như thế nào nhanh chóng để thăng Thần Châu Đại Lục nội tình? Ừm. Đột nhiên, Dạ Phong nhíu mày một cái, ánh mắt xuyên thấu qua ngổ lão điện, hướng phía Thông Thiên Phong bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy một đạo kiếm quang xẹt qua hư không, cuối cùng rơi xuống Thông Thiên Phong bên trên. Khi kiếm quang tiêu tán sau đó, liền lộ ra mặt trời thân ảnh. Thiên Nhật. Hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ là xuất hiện vấn đề gì sao? Dạ Phong trong hai mắt hiện lên một vẻ thần sắc nghi hoặc. Ở Dạ Phong An Bài Trung, trao đổi tiên đạo công pháp sự tình, toàn bộ đều giao cho Thiên Nhật phụ trách. Sở Dĩ, Thiên Nhật trong khoảng thời gian này bên trong chắc là không rảnh rỗi, tới Thông Thiên Phong mới đúng. Mà bây giờ, Thiên Nhật lại xuất hiện ở Thông Thiên Phong. Cái này liền đại biểu cho Thiên Nhật ở trao đổi tiên đạo công pháp trong quá trình, tất nhiên gặp đặc thù gì sự tình. Bên kia, theo mặt trời xuất hiện, vẫn ghé vào tinh thần dưới cây cổ thụ Hỏa Kỳ Lân, trong nháy mắt mở hai mắt ra. Thanh Cửu Dạ Phong tọa hạ linh thú, nó đương nhiên nhận thức Thiên Nhật. Sở Dĩ, khi nó thấy rõ ràng mặt trời ráng rực phía sau, Hỏa Kỳ Lân Liên không thèm để ý chút nào nhắm hai mắt lại, lần nữa ghé vào tinh thần dưới cây cổ thụ. Đệ tử gặp qua Thiên Nhật trưởng lão. Đệ tử gặp qua Thiên Nhật trưởng lão. Ngược lại thì Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người. Bọn họ bước nhanh đi tới mặt trời thân phận, hướng về phía Thiên Nhật bắt đầu hành lễ. Vì là, bọn họ không biết Thiên Nhật tới Thông Thiên Phong có mục đích gì. Thế nhưng, nhìn thấy Thiên Nhật cái này Thanh Vân môn trưởng lão, bọn họ tự nhiên là không có khả năng thất lễ. Thiên Nhật cười cười, đem Phong Vân hai người đỡ lên. Sau một khắc, ở Phong Vân hai người nhìn soi mói, Thiên Nhật đi nhanh đến mộ đạo trước điện. Thời khắc này Thiên Nhật biểu tình nghiêm túc. Nhị lấy đại môn đóng chặt ngụ đạo điện, Thiên Nhật sửa sang lại một phen quần áo của mình. Sau đó, Thiên Nhật hướng về phía ngụ đạo điện hơi cúi đầu, cung kính mở miệng hô: "Thiên Nhật, cầu kiến trưởng môn thi." Chương 176, đệ một cái trao đổi đệ tiên cấp công pháp người. Gan to bằng trời đế Thích Thiên. Thông Thiên Phong, Ngụ đạo điện. Thiên Nhật, tham kiến trưởng môn. Đệ tử Nhất Phong, tham kiến sư tôn. Đệ tử Bộ Kinh Vân, tham kiến sư tôn. Thiên Nhật cùng Phong Vân hai người đứng ở ngụ đạo trong điện, cung kính hướng về phía Dạ Phong hành lễ. Đạt được Dạ Phong cho phép sau đó, bọn họ liền liên tiếp đi vào ngụ đạo điện. Nghi lễ Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, nhàn nhạt mở miệng nói: "Trao đổi tiên đạo công pháp sự tình, tiến hành thế nào?" Sau đó, Dạ Phong đem ánh mắt của mình hướng phía Thiên Nhật nhìn lại. Hắn cũng không có trước tiên mở miệng hỏi mặt trời ý đồ đến. Dù sao, nếu Thiên Nhật đã tới Thông Thiên Phong, như vậy, Thiên Nhật tự nhiên sẽ đem mục đích của hắn nói ra. Hồi bẩm trưởng môn, trong khoảng thời gian này bên trong, tổng cộng có 9 người đổi tiên đạo công pháp. Trong đó, 3 người đổi luyện khí hóa thần cấp công pháp, 2 người đổi luyện thần phản hư cấp công pháp, 3 người đổi luyện hư hợp đạo cấp công pháp, 1 người đổi điệu tiên cấp công pháp. Nghe được Dạ Phong hỏi, Tiên Nhặt không chút do dự mở miệng, hướng về phía Dạ Phong hồi đáp, đã, "Đã có người đổi điệu tiên cấp công pháp sao? Là cái kia một cái hoàng triều động tác nhanh như vậy, đại tần vẫn là đại, Đường, hoặc là đại minh?" Dạ Phong nhướng mày, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, "Vật hiếm thì quý." Dạ Phong tổng cộng chỉ chuẩn bị 3 bộ điệu tiên cấp công pháp, mà Dạ Phong mục đích tự nhiên là vì xông ra điệu tiên cấp công pháp chân quý, cũng chính bởi vì cái này dạng, muốn trao đổi điệu tiên cấp công pháp, cần thập phần to lớn tài nguyên. Ở Dạ Phong trong ý nghĩ, mặc dù là một cái hoàng triều, cũng cần chuẩn bị một đoạn thời gian tài năng mới có thể đổi được điệu tiên cấp công pháp mới đúng. Bây giờ, bất quá đại thời gian nửa tháng mà thôi, cư nhiên liền có người đổi được địa tiên cấp cấm pháp. Vì vậy, Dạ Phong trong lòng tự nhiên cũng là có chút ngạc nhiên. Trưởng môn, cái này ngài khả năng liền đa đoan sai. Trong khoảng thời gian này bên trong, đại tần, đại đường, đại minh chờ các loại hoàng triều người hoàn toàn chính xác đã tới Thanh Vân môn. Thế nhưng, bọn họ chuẩn bị tài nguyên đều không đủ lấy trao đổi địa tiên cấp cấm pháp. Sở dĩ, bọn họ đã truyền tin trở về riêng mình quốc gia, làm cho đương triều đế vương chuẩn bị tài nguyên. Nhưng ngay khi hôm nay, một cái khí huyết suy bại lão giả lại đi tới Thanh Vân môn. Hắn lấy ra tài nguyên, thậm chí so với cái kia hoàng triều còn muốn khủng lồ. Cũng chính là lão giả này, để một cái đổi điệu tiên cấp tiên đạo công pháp, mà lão giả này cũng là ta tới thấy trưởng môn môn nhân. Thiên Nhật cười cười, hướng về phía Dạ Phong hồi đáp đang nói chuyện trong lúc, Thiên Nhật còn nhìn một chút một bên Phong Vân hai người. Điều này làm cho Phong Vân trên mặt của hai người lộ ra một vẻ biểu tình nghi hoặc, bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết Thiên Nhật tại sao muốn xem cùng với chính mình. Bất quá, ở Phong Vân lòng của hai người chung, nhưng cũng xuất hiện một màn hiếu kỳ. Cái này trao đổi điệu tiên cấp công pháp ngời, đến cùng là lai like lịch gì? Từ bái nhập thanh văn môn phía sau, phong vân thực lực của hai người không ngừng tăng lên. Điều này làm cho phong vân lòng của hai người trùng, cũng dần dần chướng mắt hoàng triều thực lực. Thế nhưng, bọn họ chướng mắt hoàng triều thực lực, lại sẽ không coi thường hoàng triều thế lực. Mỗi một cái hoàng triều đều trông coi khổng lồ lãnh thổ, có nhiều tài nguyên. Liên hoàng triều đều cần chủ bị một đoạn thời gian tài nguyên, tự nhiên là hết sức khổng lồ. Có thể lão giả này, lại dễ như trở bàn tay lấy ra nhiều như vậy tài nguyên. Khí huyết suy bại lão giả. Nghe được mặt trời trả lời. Dạ Phong hé mắt, ở trong lòng yên lặng tự hỏi, là đế thích thiên sao? Đột nhiên Dạ Phong trong đầu xuất hiện một cái tên. Thần Châu đại lục bên trên, mặc dù có không ít lãnh đợi tiềm tu cao thủ, thế nhưng những thứ này lãnh đợi tiềm tu cao thủ, đại thể đều không có có thế lực gì, tự nhiên không có khả năng thu thập được đại lượng tài nguyên. Chỉ có Đế Thích Tiên cái này cái lao quái vật, bởi vì tiên môn quan hệ, tài năng mới có thể thu thập được đại lượng tài nguyên. Quan trọng nhất là, Đế Thích Tiên trước đây không lâu, bị Phong Vân hai người ma ha vô lượng trực tiếp đánh thành trọng thương. Nếu như hắn mượn vượng huyết lực lượng, chữa trị thương thế của mình. Như vậy, Đế Thích Tiên phí huyết hoàn toàn chính xác biết rơi vào bẫy cóc, bởi vì Đế Thích Thiên rất có thể chính là Thiên Nhật trong miệng, cái kia trao đổi điệu tiên cấp công pháp người. Trưởng môn Anh Minh, cái này trao đổi điệu tiên cấp công pháp người, tự xưng là Lý Phúc. Thế nhưng, hắn một bước siêu thoát tu vi, nhưng không giấu giếm được con mắt của ta. Hung chi, trong cơ thể hắn khí huyết chi lực, càng là cùng bình thường võ giả bất động. Đủ loại tình huống cho thấy, hắn chính là trưởng môn nói Đế Thích Thiên. Thiên Nhật giật đầu, trực tiếp thừa nhận xuống tới. Hắn ở nhìn thấy Đế Thích Thiên lúc, liền phát hiện Đế Thích Thiên không thích hợp. Đi ngang qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, hắn liền đoán được thân phận của Đế Thích Thiên. Thế nhưng, Thiên Nhật cũng không có đánh vỡ Đế Thích Thiên ủy tràng mà là ra vẻ cái gì cũng không biết. Sau đó, ở thu lấy đại lượng tài nguyên phía sau, hắn liền lấy ra một bức điệu tiên cấp công pháp, giao cho Đế Thích Thiên trong tay. Về phần hắn vì sao làm như thế? Hoàn toàn là bởi vì Dạ Phong đã phấn phó, không cần lưu ý trao đổi công pháp người, có thân phận gì? Bất quá, làm Đế Thích Thiên sau khi rời khỏi, hắn liền bay thẳng đến Thông Thiên Phong mà đến. Bất kể như thế nào, hắn hay là muốn đem chuyện này báo cho với Dạ Phong biết được. Cái gì? Thật là Đế Thích Thiên. Cái này cái lao quái vật, hắn làm sao dám tới ta Thanh Vân môn? Mặt trời vừa dứt lời, một bên Phong Vân hai người Liên vẻ mặt rung động kinh hô thành tiếng. Bọn họ 3.0 là thật không có nghĩ đến, Đế Thích Tiên lại dám tới Thanh Vân Môn, đồng thời đổi một bộ điệu tiên cấp công pháp. Làm sao? Đế Thích Tiên đạt được điệu tiên cấp công pháp, làm cho hai người các ngươi sợ sao? Hoặc là, hai người các ngươi không có lòng tin chiến thắng tu tiên phía sau Đế Thích Tiên. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Phong Vân hai người, Dạ Phong trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng mở miệng nhạo báng đối với Đế Thích Tiên thu được tiên đạo công pháp, Dạ Phong mặc dù có chút ngoài ý muốn, lại cũng sẽ không để ở trong lòng. Dù sao, ở Dạ Phong trong lòng, Đế Thích Tiên thực lực có yếu, quan trọng nhất là Đế thích tiên thiên phú quá kém, coi như đế thích tiên đạt được tiên đạo tu luyện chi pháp, cũng chẳng làm được trò trống gì. Đương nhiên không có khả năng. Sư tôn minh giám, đệ tử không có có ý nghĩ này. Chương 177, tiên đạo, thật có trong đồn đại cường đại như vậy. Thông thiên phong, Lộ đạo điện. Đương nhiên không có khả năng. Sư tôn minh giám, đệ tử không có có ý nghĩ này. Nghe được giọng phong hỏi, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người vội vã mở miệng hồi đáp. Bọn họ sở dĩ kích động như vậy, chỉ là bởi vì đế thích tiên hành vi, thật sự là quá mức cản trở một ít. Dù sao, bọn họ Phong Vân hai người Cùng Đế Thích Thiên ngân ánh giữa, căn bản không có biện pháp hóa giải. Mà Đế Thích Thiên đã sớm biết, bọn họ Phong Vân hai người là Thanh Vân Môn đệ tử. Dưới tình huống như vậy, Đế Thích Thiên lại dám đến đến Thanh Vân Môn, trao đổi tiên đạo tu luyện chi pháp. Điều này làm cho Phong Vân lòng của hai người trùng, không khỏi tràn đầy lửa giận. "Thank you Thanh Vân Môn đệ tử." Bọn họ đương nhiên không hi vọng, Thanh Vân Môn công pháp rơi xuống Đế Thích Thiên trong tay. Mặc dù là Thanh Vân Môn coi thường công pháp, cũng giống như thế. Còn như lo lắng Đế Thích Thiên thực lực biết uy hiếp được chính mình. Bất kể là Bộ Kinh Vân vẫn là Nhất Phong, đều không có ý nghĩ như vậy. Không xấu nguyên nhân rất đơn giản công pháp chiến lệch quá xa. Địa tiên cấp tiên đạo công pháp mặc dù không tệ, có thể thái cực huyền thánh đạo cũng là một bộ kim tiên cấp bậc tiên đạo công pháp. Cùng thái cực huyền thánh đạo so sánh với cái gọi là địa tiên cấp công pháp, căn bản là không tính là cái gì. Vì vậy, nếu như Phong Vân hai người cùng đế thích thiên tu vi tương đồng, Phong Vân hai người tuyệt đối có thể dễ dàng tiêu diệt đế thích tiên. Thậm chí, mặc dù đế thích thiên tu vi càng mạnh một ít, cũng không khả năng là Phong Vân hai người đối thủ. Còn như Phong Vân hai người, có thể hay không ở tu vi bên trên vượt kịp và vượt qua đế thích tiên. Đây là nhất định. Dù sao, đế thích thiên đích căn cốt ngộ tính cực kỳ kém cỏi. Mà Phong Vân hai người sắp thực thứ thiệt tu luyện kỳ tài. Đồng thời, Phong Vân lại đợi ở Linh Khí Dư thừa Thông Thiên Phong tu luyện. Chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, tự nhiên có thể dễ dàng vượt lên trước Đế Thích Thiên. Vậy thì phải, đối đãi một kẻ hấp hối sắp chết, cần gì phải như vậy lưu ý. Nghe được Phong Vân hai người trả lời, Dạ Phong cười cười, không thèm để ý chút nào nói rằng, hắn là thực sự không để bụng Đế Thích Thiên. Dù sao, ở trong mắt Dạ Phong, Đế Thích Thiên chính là một cái con lẹp. Ngoại trừ sống được thời gian lâu dài một ít, Đế Thích Thiên hoàn toàn không có bất kỳ thấy được chỗ. Chỉ cần Phong Vân hai người lớn lên sau đó, tự nhiên có thể dễ dàng chạm sát Đế Thích Thiên. Tốt lắm. Thiên Nhật, ngươi trước trở về Lạc Hà Phong a. Sau một lát, Dạ Phong ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhật, nhẹ giọng mở miệng phân phó nói: "Là, trưởng môn." Thiên Nhật gật đầu, cung kính hồi đáp. Sau đó, Thiên Nhật chậm rãi xoay người, rất nhanh liền đi ra Ngộ Đạo Điện, thu động tiên kiếm của mình, biến mất ở Thông Thiên Phong bên trên. Nhiếp Phong, Bộ Tinh Vân, các người bái nhập bổn tọa môn hạ đã thời gian mấy tháng, ngoại trừ Thái Cực Huyền Thiên Đạo cùng một chút cơ bản đạo pháp ở ngoài, bổn tọa còn chẳng bao giờ giáo dục quá các ngươi, những thứ kia uy năng cường đại đạo pháp Đã như vậy, trong mấy ngày kế tiếp, bổ tọa liền truyền thụ cho các ngươi một ít chân chính pháp thuật. Cùng ngày ngày sau khi rời khỏi, Dạ Phong nhìn một chút Phong Vân hai người, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Hắn tại mượn vào Càn Khôn Huyền Hoàn bản, thôi diễn rất nhiều tiên đạo tu luyện chi pháp lúc, đã từng thôi diễn ra khỏi không ít đạo pháp thần thông. Trong đó, những thứ kia Dạ Phong coi thường đạo pháp thần thông, tự nhiên cũng cùng nhau giao cho Thiên Nhật, làm cho Thiên Nhật đi truyền bá ra. Thế nhưng, cũng có một chút cường đại đạo pháp thần thông, bị Dạ Phong cho giữ lại. Mà nhất Phong cùng bộ Kinh Vân hai người, chính là Dạ Phong nhất nhìn chúng đệ tử." Hôm nay Dạ Phong lại không cần tiếp tục bế quan tu luyện. Như vậy, Dạ Phong tự nhiên cũng nguyện ý giáo dục hai người, để cho bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đa Tạ sư tôn, đa tạ sư tôn. Theo giọng Dạ Phong thoại âm rơi xuống, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người, trên mặt dồn dập lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. "Thank you Dạ Phong đệ tử." Bọn họ nhưng là hết sức rõ ràng, Dạ Phong có bao nhiêu cường đại thực lực, chỉ cần có thể đạt được Dạ Phong tự mình chỉ điểm, bọn họ tự thân thực lực, tất nhiên sẽ điên cuồng đề thăng. Cứ như vậy, bọn họ muốn chạm sát Đế Thích Tiên, liền sẽ biến đến càng thêm u dung. Hồng Dương Sơn Nơi này là Đại Tống Hoàng triều Cảnh Nội, một tòa cực kỳ thông thường ngọn núi. Dây, thực sự là dây. Trên đời này lại còn có như vậy công pháp luyện rượu. Cái này Dạ Phong, thật đúng là một cái tiểu loại yêu nghiệt tồn tại, lại có thể sáng tạo ra tiên đạo như vậy hệ thống sức mạnh. Đế thích tiên tử ở một cây đại thụ trên người, mắt không chớp nhìn chằm chằm trong tay kinh thư, không ngừng mở miệng khen ngợi. Trước đây, hắn bị Phong Vân hai người đả thương sau đó, liền về tới Thiên Môn tông môn dưỡng thương. Mà ở dưỡng thương đồng thời, hắn cũng phân phó Thiên Môn người, mất hết quan tâm thanh Vân môn tình huống. Khi hắn mượn phụng huyết lực lượng, đem thân thể tàn khuyết chữa trị, Vừa vặn, Thanh Vân Môn nguyện ý trao đổi tiên đạo công pháp tin tức, cũng bị Lạc Tiên phiếu báo cáo Đế Thích Thiên. Ở biết sau khi tin tức này, Đế Thích Thiên vặn vẹo suy tư thời gian một nén nhang. Sau đó, Đế Thích Thiên để La Tiên mang theo thiên môn tất cả tài nguyên, cùng mình cùng nhau đi tới Thanh Vân Môn. Hắn muốn có được tiên đạo tu luyện chi pháp, không có biện pháp. Mượn vượng huyết chữa trị thân thể phía sau, Đế Thích Thiên trong cơ thể phục huyết, không khỏi càng thêm mỏng manh rất nhiều. Nếu như Đế Thích Thiên không muốn biện pháp khác, chỉ sợ đợi không được đồ trong ngày, liền biết suy giảm lòng khọn. Mà tiên đạo phương pháp cường đại, lại làm cho Đế Thích Thiên thấy được hy vọng. Còn như Đế Thích Thiên tại sao phải tự mình xuất phát? Đó là Đế Thích Thiên cũng không tin tưởng Lạc Tiên đáng người. Theo Đế Thích Thiên, nếu như tiên đạo tu luyện chi pháp quá mức cường đại, như vậy, đối tiên đạo phương pháp tu luyện Lạc Tiên đáng người, rất có thể sẽ trực tiếp phản bội chính mình. Sở dĩ, vì không cho xảy ra chuyện như vậy, Đế Thích Thiên chỉ có thể mạo hiểm, tự mình đi trước Thanh Vân môn trao đổi công pháp, mà ở đạt được tiên đạo tu luyện chi pháp phía sau. Vì để tránh cho đêm dài nhọc nhằn, Đế Thích Thiên liền trực tiếp mang theo Lạc Tiên đáng người, vội vội vàng vàng rời đi Thanh Vân sơn mạch. Thẳng đến đi tới ngoài Vạn Lý Hồng Dương Sơn, Đế Thích Thiên mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Thuận tiện nhìn chính mình đổi được tiên đạo tu luyện chi pháp. Chủ nhân, cái này tiên đạo tu luyện chi pháp thật có trông đồn đãi cường đại như vậy. Chứng kiến Đế Thích Thiên biểu hiện đứng một bên là tiên, không khỏi tò mò mở miệng hỏi. "Thank you Đế Thích Thiên đệ tử thân truyền, nàng đã đi theo Đế Thích tiên bên người rất nhiều năm. Thế nhưng, nàng lại từ trước tới nay chưa từng đạt qua, Đế Thích tiên lộ xuất hiện ở đây dạng biểu tình kích động." Chương 178, Đế Thích Thiên sợ. Lạc tiên tâm thần bất định, có muốn hay không đào tàu đâu? Đại Tống Hoàng Triều, Hùng Nhất Sơn. "Đó là tự nhiên. Cái này tiên đạo tu luyện chi pháp" So với trong đồn đãi càng thêm huyền diệu. Nghe được Lạc Tiên hỏi Đế Thích Thiên cũng không ngẩng đầu lên, không chút do dự hồi đáp. Hắn sống rồi 2000 năm, tự nhận là tinh thông Bách gia võ học. Đồng thời, hắn còn lấy Bách gia võ học làm cơ sở, sáng chế ra thích hợp mình nhất công pháp một, Thánh Tâm Quyết. Cái này vẫn luôn là Đế Thích Thiên đắc ý nhất sự tình. Thế nhưng, khi hắn nhìn xong trong tay công pháp sau đó, hắn lại phát hiện mình sáng tạo Thánh Tâm Quyết hoàn toàn chính là một bộ rắc rưởi. Nếu như hắn ngay từ đầu tu luyện, liền chiếm được bộ này tiên đạo tu luyện chi pháp, như vậy, phối hợp vượng huyết cường đại năng lực, hắn lại làm sao có khả năng giả yếu cho tới bây giờ tình trạng? Thậm chí, liên hiện tại đã già yếu hắn, đang tu luyện công pháp này sau đó, cũng có khả năng rất lớn phản lão hoàn đồng. Cũng chính bởi vì cái này dạng, đế thích tiên mới chỉ có sẽ kích động như vậy. Tên đạt được đế thích tiên khẳng định hồi phục phía sau. Lạc tiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, khắp khuôn mặt là rung động biểu tình. Trước đây, nàng khi lấy được tiên đạo tin tức phía sau, trong lòng xác thực tràn đầy hoài nghi. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo Lạc tiên, tiên đạo nghe đồn, thật sự là quá bất hợp lý một ít. Hoặc có lẽ là, Lạc tiên căn bản cũng không tin tưởng, tiên đạo có trong đồn đãi cường đại như vậy. Thế nhưng, bởi vì đế thích tiên phân phó, Nàng hay là đem tiên đạo tin tức thành thành thật thật bẩm báo cho Đế Thích Tiên. Sở dĩ ở Đế Thích Tiên tu được tiên đạo phương pháp phía sau, Lạc Tiên mới có thể mở miệng hỏi. Bây giờ, Đế Thích Tiên lại nói cho nàng biết, tiên đạo so với trong đồn đãi càng cường đại hơn. Điều này làm cho Lạc Tiên trong lòng không khỏi không gì sánh được hiếu kỳ, tiên đạo tu luyện chi pháp đến cùng mạnh bao nhiêu? A, Lạc Tiên, ngươi lần này làm rất tốt. Chờ chúng ta trở lại tiên môn sau đó, bổn tọa liền chuyển cho ngươi hoàn chỉnh thánh tập quyết. Sau một lát, Đế Thích Tiên thu hồi trong tay kinh thư, hướng về phía Lạc Tiên khen. Ở dĩ vãng thời điểm, Đế Thích Thiên tuy là tu Lạc Tiên làm đệ tử, thế nhưng Đế Thích Thiên cũng không có dốc tối truyền cho. Đặc biệt là Đế Thích Thiên Thánh Tâm Quyết, càng là chỉ dạy Lạc Tiên một bộ phận, không có biện pháp. Ở Đế Thích Thiên trong lòng, căn bản là không tin được Lạc Tiên. Nhưng là bây giờ, chiếm được tiên đạo tu luyện chi pháp phía sau, Đế Thích Thiên đã trướng mắt Thánh Tâm Quyết. Sở dĩ đem hoàn chỉnh Thánh Tâm Quyết truyền cho Lạc Tiên, tự nhiên cũng không tính không lên đại sự gì. Không muốn Thánh Tâm Quyết, ta muốn tiên đạo tu luyện chi pháp. Theo Đế Thích Thiên thoại âm rơi xuống, Lạc Tiên trong hai mắt hiện lên một vẻ thần sắc lo lắng, trong lòng càng là không ngừng gầm hô. Thế nhưng, nàng cũng không dám đem lời trong tim của mình nói ra. Bằng không, Lạc Tiên dám căn đoàn, mới vừa khen ngợi chính mình đế thích tiên, tất nhiên sẽ không chút do dự ra tay với chính mình. Đệ tử đa tạ sư tôn. Vì vậy, Lạc Tiên chỉ có thể lộ ra một vẻ thần sắc cung kính, hướng về phía đế thích tiên khấu tạ đứng lên. Cái kia, sư phụ Đồ Long đại kế, Đồ Long còn cần bình thường tiến hành sao? Sau đó, Lạc Tiên mở miệng lần nữa, hướng về phía đế thích tiên hỏi thăm. Lúc trước, nàng cũng theo đế thích tiên, cùng nhau tiến nhập Thanh Vân Môn nơi dừng chân. Ở Thanh Vân Môn nơi dừng chân bên trong, nàng nhìn thấy không ít thanh vân môn đệ tử một bộ phận thanh vân môn đệ tử, thậm chí cho nàng một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là thanh vân môn trưởng lão thiên này, Lạc Tiên lén lén nhìn hắn một cái, liền có một loại cảm giác hít thở không thông. Điều này làm cho Lạc Tiên biết rõ, thanh vân môn có bao nhiêu cường đại thực lực. Mà Đế Thích Thiên Đồ Long trong kế hoạch, Phong Vân hai người cực kỳ trọng yếu. Hết lần này tới lần khác, Phong Vân hai người đều là thanh vân môn đệ tử, vẫn là thanh vân môn trưởng môn hạ phong nhập thất đệ tử. Nếu như bọn họ tiếp tục ép buộc Phong Vân Đồ Long, một ngày chọc trò thanh vân môn cường giả không tao hứng, lấy Đế Thích Thiên thực lực, căn bản cũng không khả năng sở hữu cơ hội còn sống. Đồ Long sao? Tạm thời mắc cạn a. Khoảng cách kinh chưởng này còn có thời gian hơn 2 năm. Trong đoạn thời gian này, bổ toàn nếm trước thử tu luyện tiên đạo phương pháp. Nếu như tu luyện tiên đạo tiến độ không sai, có thể hủy bỏ đồ long kế hoạch. Nếu như tu luyện tiên đạo tiến độ thông thả, vậy liền muốn tiếp tục phía trước đồ long kế hoạch. Bất quá, Phong Vân hai người lại tính, lấy bổ toàn thực lực hôm nay, vẫn không thể đi cùng Thanh Vân môn đối kháng. Nghe được Lạc Tiên hỏi Đế Thích Thiên chưởng một khoảng khắc, sau đó mở miệng hồi đáp đang nhìn quá tiên đạo công pháp sau đó, Đế Thích Thiên liền biết rõ một sự kiện. Chỉ cần mình tu tiên thành công, thì sẽ không ở cần Long nguyên lực lượng. Thế nhưng Đế Thích Thiên lại dành mạch từng câu, chính mình tiên phú cũng không tốt, thậm chí hết sức không xong. Sở dĩ, Đế Thích Thiên căn bản không dám hứa chắc, chính mình cần phải bao lâu thời gian, tài năng mới có thể ở tiên đạo bên trên đạt có thành tựu. Vì vậy, vì cam đoan thân thể của chính mình sẽ không già yếu đến không cách nào nhúc nhích. Bây giờ Đế Thích Thiên, đương nhiên sẽ không trực tiếp vứt bỏ đồ long kế hoạch. Bất quá, mặc kệ đồ long có hay không tiếp tục, Đế Thích Thiên đều đã làm ra một cái quyết định, đó chính là không lại trêu chọc Phong Vân hai người. Cùng lắm thì, hắn ở tốn hao một ít tinh lực, tìm kiếm có thể thay thế Phong Vân hai người cường giả. Kể từ đó, Tuy là hiệu quả không có nguyên kế hoạch tốt như vậy, nhưng cũng chưa chắc không thể đổ long. Đây là hắn ở nhìn thấy tiên nhật phía sau, trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ, bởi vì không ngừng là tiên, hắn đế thích tiên cũng giống như thế, ở trên thiên ngày trên ngời, cảm nhận được một cái áp lực hít thở không thông. Ma thiên nhật, nhưng chỉ là thanh văn môn mấy vị trưởng lão một trong. Phong Vân hai người sư tôn Dạ Phong, thành hữu thanh văn môn trưởng môn, tự nhiên so với tiên nhật càng cường đại hơn. Dưới tình huống như thế, coi như mượn đế thích tiên 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đi trêu chọc Dạ Phong. Lạ, nghe được đế thích tiên trả lời, Lạc Tiên không gọi từng một khẩu khí, vội vã mở miệng hồi đáp. Nàng thật vẫn có chút sợ hãi, Đế Thích Thiên còn phải tiếp tục phía trước đổ lòng kế hoạch. Không có biện pháp. Đế Thích Thiên tính cách vẫn luôn là hết sức điên cuồng. Nếu như Đế Thích Thiên làm khó dễ Phong Vân hai người, đắc tội rồi thành Vân môn cường giả. Không chỉ là Đế Thích Thiên, toàn bộ Thiên môn đều sẽ bị nhổ tận gốc. Đây là Lạc Tiên chuyện không muốn thấy, chỉ là đệ. Mặc dù đạt được Đế Thích Thiên trả lời, Lạc Tiên trong lòng như trước còn có sau cùng một tia lo lắng. Đế Thích Thiên đích thật là không dám đi gây sự với Phong Vân. Cái kia Phong Vân hai người đâu? bọn họ là hay không lại sẽ buông lần oán, sẽ không tiếp tục cùng Đế thích Thiên vương như đâu. Nếu như Phong Vân hai người, một lòng muốn trảm sát Đế thích Thiên. Như vậy, nàng là hay không muốn tìm một cơ hội từ bên trong Thiên môn đào tẩu đâu. Chương 179, địa tiên cấp công pháp thuộc sở hữu. Đế vương bất đồng phẫn nộ. Đại tần hoàng triều, Ngự thư phòng. Bệ hạ, Cửu thần đem công pháp mang về. Vương Tiễn đứng ở Ngự thư phòng bên trong, trong tay đang cầm một bộ kinh thư, cung kính hướng về phía doanh chính nói rằng ở doanh chính phân phó dưới, Vương Tiễn dẫn dắt đại tần củng giả, trực tiếp hướng phía đại tống hoàng triều Thanh Vân môn mà đi. Tuy là Bởi vì khi trước chuẩn bị không đủ, chẳng bao giờ làm lửa rồi không ít thời gian. Thế nhưng, làm lại tần cường giả, mang theo tài nguyên chạy tới Thanh Vân môn phía sau. Vương Tiễn như trước hoàn thành doanh chính nhiệm vụ, đổi được một bộ điệu tiên cấp tiên đạo công pháp. Tốt, làm tốt lắm, cho quả nhân chín lên. Theo Vương Tiễn thoại âm rơi xuống, ngồi ở Long ỷ bên trên doanh chính, trên mặt hiện lên một vẻ thần sắc kích động, vội vã mở miệng nói. Từ Vương Tiễn ly khai Hàm Dương, hắn liền vẫn đều đang đợi Vương Tiễn trở về. Trước đây, Vương Tiễn truyền đến tin tức, hắn mang đi tài nguyên không đủ. Doanh chính không nói hai lời, trực tiếp phái ra Hắc Băng đại cường giả lần nữa mang lên đại lượng tài nguyên, đi trước Thanh Vân sơn mạch. Bây giờ, Vương Tiễn cũng coi như không có cô phụ hắn chờ mong. Là, vậy hạ. Vương Tiễn khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên 773 sau đó, Vương Tiễn chậm rãi tiến lên, đem vật cầm trong tay kinh thư, trưng bày ở ngự án bên trên. Cùng Bạch Vân Tử đổi kinh thư bất động. Vương Tiễn ở trao đổi tiên đạo công pháp lúc, Thiên Nhật cũng muốn ở kinh thư bên trong lưu lại một đạo hắn ngưng luyện ra được kiếp ý. Thế nhưng, cử động như vậy lại bị Vương Tiễn cự tuyệt. Nguyện ý rất đơn giản. Vương Tiễn trong lòng rất rõ ràng, chính mình đổi công pháp cần phải giao đến doanh chính trong tay. Sở dĩ hắn tự nhiên không có khả năng ở kinh thư bên trong lưu lại một đạo mặt trời kiêu ý, bằng không, khi hắn trở lại đại tần sau đó, doanh chính há lại không, phải không cách nào đụng vào kinh thư. Coi như không có thời gian kiếm ý, kinh thư có thể hay không bị người cướp đi. Thành Cửu Lục Địa Thần Tiên cảnh giới võ giả, Vương Tiến đối với tự thân thực lực vẫn có một ít tự tin. Muốn ở trong tay hắn cướp đi công pháp, chí ít cũng cần siêu thoát cảnh võ giả mới được. Cũng chính bởi vì cái này dạng, Vương Tiến tài năng mới có thể mang theo tiên đạo công pháp, thuận lợi trở lại đại tần hoàn chiều. Thiên nguyên trải qua Danh tự này ngược lại có chút thú ý. ý. Dưĩnh Trịnh cầm lấy ngự án ở trên kinh thư, trên mặt lộ ra một vệt cười khẽ. Dưĩnh Trịnh trong lòng rất rõ ràng, chính mình đội tiên đạo công pháp là Thanh Vân môn coi thường công pháp. Sở dĩ mặc dù bộ này tiên đạo công pháp đối với Thần Châu đại lục mà nói thập phần cường đại. Thế nhưng, ở trong mắt Thanh Vân môn, công pháp này cũng không có giá trị quá lớn. Vì vậy, Thanh Vân môn cường giả tự nhiên không có khả năng hao tốn sức lực làm cho này công pháp lấy một cái ngang ngửa tên. Còn tốt. Dưĩnh Trịnh cũng không lưu ý những thứ này. Hắn chỉ muốn biết, chính mình tốn hao rất nhiều tài nguyên đội cung pháp, có hay không có thể chọn chính mình trưởng sinh mẫu tượng. Sau đó, Duyện Chính liền trực tiếp mở ra trong tay kinh thư, nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu tới. Chứng kiến doanh chính cử động, Vương Tiễn trên mặt lộ ra một vẻ vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt phòng bị đứng ở ngự thư phòng trung. Tuy là, Vương Tiễn biết ngự thư phòng hết sức an toàn, thế nhưng, hắn vẫn còn cần bảo đảm, Duyện Chính ở trong quá trình tu luyện sẽ không nhận bất luận người nào quấy rối. Đại tùy hoàng triều, ngự thư phòng, phế vật. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Chấm đuôi các ngươi có ích lợi gì? Lúc trước bằng lòng chấm điệu tiên cấp công pháp, vì sao không cho chấm mang về? À, nói a." Dương Quảng ngồi ở trên long ỷ, đem vật cầm trong tay tấu trường, hung hăng nện ở Vũ Văn Hóa cấp bọn người trên thân. Thời khắc này Dương Quảng, khắp khuôn mặt là biểu tình tức giận. Ở biết tiên đạo tồn tại sau đó, Dương Quảng liền vô cùng tâm động. Sau đó, Dương Quảng liền trực tiếp hạ chỉ, mặc kệ Vũ Văn Hóa cấp đám người, trả cái giá lớn đến đâu, đều muốn đem điệu tiên cấp công pháp mang về. Đáng tiếc, Vũ Văn Hóa cấp đám người, làm cho Dương Quảng thất vọng rồi. Bọn họ chỉ cho Dương Quảng mang về một bộ luyện hư hợp đạo cấp tiên đạo công pháp. Điều này làm cho Dương Quảng hết sức bất mãn. Vậy hạ, thần thực sự đã tận lực. Có thể Thanh Vân môn tổng cộng chỉ có 3 bộ điệu tiên cấp công pháp, làm thần có đầy đủ tại nguyên lúc, 3 bộ điệu tiên cấp công pháp đều bị người trò trao đổi đi. Vũ Văn Thành Đô cúi đầu, không dám nhìn tới trước mặt Dương Quảng. Thế nhưng, túi đầu Vũ Văn Thành Đô, trong mắt lại lóe lên một vệt lửa giận lầm đầm. Thank you con trai của Vũ Văn Hoa cấp, Vũ Văn Thành Đô cũng tương tự khinh thường Dương Quảng. Nếu như không phải ngại vì thân phận của Dương Quảng, hắn lại làm sao có khả năng tùy ý Dương Quảng đánh chửi chính mình. Huống chi, ở Vũ Văn Thành Đô trong lòng chính mình không có thể đổi được địa tiên cấp công pháp, hoàn toàn là dương quảng vấn đề, cùng Vương Tiễn giống nhau, Vũ Văn Thành Đô đi trước Thanh Vân một lúc, đồng dạng không có đầy đủ tài nguyên. Sau đó, Vũ Văn Thành Đô lập tức cũng làm người ta, đem tin tức truyền về Đại Tù Hoàng Triều. Nhưng là, Dương Quảng lại qua tốt một đoạn thời gian, mới để cho người đem tài nguyên đưa đến Thanh Vân sân mạch. Vũ Văn Thành Đô thu được đầy đủ tài nguyên phía sau, lập tức liền đi tìm Thiên Nhật trao đổi công pháp. Nhưng mà, Thiên Nhật lại báo cho biết Vũ Văn Thành Đô, ba bộ địa tiên cấp công pháp đều đã bị người trao đổi đi. Không có biện pháp Vũ Văn Thành Đô, mới có thể đổi một bộ luyện hư hợp đạo cấp công pháp. Vậy hả? Lúc này việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là mau sớm tra ra, đệ một cái trao đổi điệu tiên cấp công pháp người. Hắn không phải hoàng triều người, lại đổi được một bộ điệu tiên cấp công pháp. Chỉ cần có thể tìm được hắn, bằng vào ta đại tùy hoàng triều lực lượng, tự nhiên có thể thu được công pháp của hắn. Vũ Văn Thành Đô vừa dứt lời, Vũ Văn Hoa cấp liền tiến lên một bước, hướng về phía Dương Quảng đề nghị. Hắn Vũ Văn gia bây giờ, còn không dám cùng Dương Quảng trực tiếp trở mặt. Sở dĩ, hắn lo lắng Vũ Văn Thành Đô thái độ, biết không cẩn thận làm tức giận Dương Quảng. Vì vậy, hắn tự nhiên muốn rời đi Dương Quảng chú ý lực, làm cho Dương Quảng không so đo Vũ Văn Thành Đô sự tình. Quan trọng nhất là, ở Vũ Văn Thành Đô dưới giǎng thuật, hắn đã biết rồi điệu tiên cấp công pháp thuộc sở hữu. Đại tần, đại minh hai cái hoàng triều, giếng phần mình chiếm được một bộ điệu tiên cấp công pháp. Còn lại cái kia bộ phận điệu tiên cấp công pháp, lại là rơi xuống một cái thần bí trong tay của người. Điều này làm cho Vũ Văn Hoa cật trong lòng, không khỏi hết sức nghi hoặc. Cái kia trao đổi điệu tiên cấp công pháp thần bí nhân, đến cùng là thần thánh phương nào liền hoàng triều đều cần móc rống của cải, tài năng mới có thể trao đổi điệu tiên cấp công pháp. Mà hắn lại có thể dễ dàng xuất ra nhiều như vậy tài nguyên. Dưới tình huống như thế, tự nhiên cần phải thật tốt điều tra một phen. Chương 180 tật lực mà tôi. Hoàng Triều đối tượng hoài nghi. Đại tùy Hoàng Triều. Đem một cái trao đổi điệu tiên cấp công pháp người sao? Nghe được Vũ Văn Hóa cấp lời nói, Dương Quảng ngẩn người, trên mặt cũng lộ ra một vẻ thần sắc nghiêm trọng. Tuy là Vũ Văn Thành Đô không có thể mang về điệu tiên cấp công pháp, làm cho Dương Quảng trong lòng thập phần tức giận. Thế nhưng, đối với cái kia đổi điệu tiên cấp công pháp người, Dương Quảng cũng là vô cùng hiểu kỹ, không có biện pháp. Dương Quảng trong lòng rất rõ ràng, trao đổi điệu tiên cấp công pháp, cần phải to lớn cỡ nào tài nguyên. Trước đây, hắn vì góp đủ đầy đủ tài nguyên, nhưng làm mốc giống toàn bộ quốc khố. Mà đối phương không thuộc về bất luận cái gì một cái hoàng triều thế lực, lại lấy ra như vậy tài nguyên. Dưới tình huống như thế, Dương Quảng tự nhiên không có khả năng không nhìn đối phương. Đã như vậy, các ngươi còn mẩn ra ở chỗ này làm gì? Còn không mau lăn đi cho chấm đi thăm dò. Trong vòng 1 tháng, chắc phải biết rằng người là ai vậy kia. Hắn đổi được điệu tiên cấp công pháp, nhất định phải thuộc về ta đại tùy hoàng triều. Sau một khắc, Dương Quảng thần sắc biến đổi, hướng về phía trước người Vũ Văn Hoa cấp phụ từ quát, "Là, tuân chỉ." Theo Dương Quảng thoại âm rơi xuống, Vũ Văn Hoa cấp cùng Vũ Văn Thành Đô, vội vã mở miệng hồi đáp. Sau đó, Hai người bọn họ lập tức xoay người, rất nhanh thì biến mất ở Dương Quảng trước mắt. Hanh. Nhìn lấy Vũ Văn Hóa cấp phụ tử tiêu thất, ngồi ở trên Long ỷ Dương Quảng, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Bất quá, Dương Quảng thời khắc này bịu tỉnh, cũng là dần dần bình tĩnh lại. Xem ra, Thần Châu đại lục thủy, bị chấm tưởng tượng còn muốn độc lỗ a. Dương Quảng trong hai mắt, hiện lên một vẻ thâm thúy thần sắc. Trên thực tế, đối với Vũ Văn Thành Đô không có thể mang về địa tiên cấp công pháp, Dương Quảng cũng sớm đã kịp chuẩn bị. Hoặc có lẽ là, Dương Quảng cho tới bây giờ cũng không cho rằng, Vũ Văn Thành Đô có thể mang về địa tiên cấp công pháp. Nguyên nhân rất đơn giản. Dương Quảng trong lòng rất rõ ràng, Vũ Văn Gia có mưu phản tâm tư, mặc kệ Vũ Văn Thành Đô đổi được đẳng cấp gì tiên đạo công pháp, đều sẽ đưa nó sao chép một phần. Dưới tình huống như vậy, Dương Quảng lại làm sao có khả năng cho phép Vũ Văn Thành Đô tiếp xúc được địa tiên cấp công pháp đâu. Dù sao, Dương Quảng căn bản không dám hứa chắc, Vũ Văn Gia thu được địa tiên cấp công pháp phía sau, biết sẽ không trực tiếp hướng mình làm khó dễ. Cũng chính bởi vì cái này dạng, làm Vũ Văn Thành Đô truyền đến tin tức, trao đổi địa tiên cấp công pháp cần nhiều tư nguyên hơn lúc. Dương Quảng tuy là đã hứa, cũng đang không ngừng kéo dài thời gian. Sở dĩ Lâm Vũ Văn Thành đô thu được tài nguyên lúc, mới chỉ có, không có thể đổi được điệu tiên cấp công pháp. Đương nhiên, làm ra quyết định như vậy, Dương Quảng trong lòng, đồng dạng cũng không chịu nổi. Dù sao, đích thân hắn hủy chính mình, thu được điệu tiên cấp công pháp cơ hội. Sở dĩ, hắn lúc trước tức giận mắng Vũ Văn Thành đô đáng người, cũng là đang biến tướng phát tiết lửa giận của mình. Cục cục. Sau một lát, Dương Quảng ngón tay ở trên long y gõ, tham kiến bệ hạ. Sau một khắc, một cái thân xuyên hắc bảo nam tử, trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Quảng trước mặt, cung kính mở miệng hành lễ. Đi thăm dò một chút, Cái kia trao đổi điệu tiên cấp công pháp người, đến cùng là ai like lợi gì? Chú ý một ít, đang điều tra trong quá trình, không muốn bại lộ thân phận của các ngươi. Nhìn lấy trước người Hắc Y nhân, Dương Quảng hé mắt, uy nghiêm phân phó đối với Vũ Văn Hóa cấp đáng người, Dương Quảng tự nhiên không có khả năng tin tưởng. Sở dĩ, vì cha được thần bí nhân kia thân phận, hắn chỉ có thể di chuyển dùng chính mình ẩn dấu lực lượng. Là, vậy hạ, Đại đường hoàng triều, Ngự thư phòng, đáng chết. Là ai? Rốt cuộc là ai? Lại dám đoạt chấm điệu tiên cấp công pháp. Lý Thế Dân trên mặt, treo một vẻ giận dữ biểu tình, không ngừng mở miệng gầm hét lên cũng dương quảng cáo tình làm bất động. Lý Thế Dân vị đạt được điệu tiên cấp công pháp là thật tận tâm thật lực. Thế nhưng, đại đường tốc độ vẫn là chậm một chút, chỉ đạt được một bộ luyện hư hợp đạo cấp công pháp. Điều này làm cho Lý Thế Dân có chút khó có thể tiếp thu. Đều là bảy đại hoàng triều đế vương. Đại Tống hoàng triều Triệu Không Dận có thể mạnh nhất thái cực huyền thanh đạo. Lý Thế Dân rất hâm mộ, cũng không biết đi noi theo Triệu Không Dận. Dù sao, Triệu Không Dận tu được thái cực huyền thanh đạo phương pháp xử lý, Lý Thế Dân thật sự là làm không được. Thế nhưng, đại tần hoàng triều doanh chính, cùng đại minh hoàng triều Chu Nguyên Chương đâu? Bọn họ vừa không có bái nhập thanh vân môn, trở thành thanh vân môn đệ tử. Dựa vào cái gì bọn họ có thể tu luyện điệu tiên cấp công pháp, mà chính mình lại chỉ có thể tu luyện luyện hư hợp đạo cấp công pháp. Đương nhiên, tình huống như vậy, tuy là làm cho Lý Thế Dân phẫn nộ, cũng không biết làm cho Lý Thế Dân mất lý trí. Bởi vì Lý Thế Dân biết, hắn không có khả năng đến cấp độ đại tần, đại minh công pháp. Bằng không, một ngày làm cho hoàng triều trong lúc đó bạo phát xung đột, vậy thực sự phiền toái. Sở dĩ, Lý Thế Dân chỉ có thể đem lửa giận của mình, phát tiết ở thần bí nhân kia trên người. Một cái không có hoàng triều bối cảnh thần bí nhân, cho dù có nhiều tài nguyên thì như thế nào? Chỉ cần bị hắn Lý Thế Dân tìm cho ra, Nhất định phải thần bí nhân này trà giá thật lớn, mà ở lý thế dân trước người, Trưởng Tôn vô kỵ, trình giáo kim đáng người cúi đầu, một câu lời cũng không dám nhiều lời. Vậy hạ, thần bí nhân này tài nguyên, tất nhiên không phải mồ sớm một triệu tích lũy. Sở dĩ muốn tra ra thần bí nhân này thân phận, có thể bắt đầu từ Dương này. Thế nhưng, đối phương có thể nắm giữ nhiều như vậy tài nguyên, vậy cũng không phải hạng người bình thường. Thân ngược lại là có một cái đối tượng hoài nghi. Thằng đến lý thế dân dần dần tỉnh táo lại sau đó. Viên tiên cương tiến lên một bước, nhẹ giọng mở miệng kể lễ. Nói, hắn rốt cuộc là ai? Lý thế dân mở người, Sau đó hướng về phía Viên Tiên Cương hỏi, hắn biết Viên Tiên Cương kiến thức rộng rãi, biết Thần Châu đại lục rất nhiều bí ẩn. Sở dĩ, hắn tự nhiên cũng rất trọng thị Viên Tiên Cương ý tưởng, không chỉ là lý thế dân. Theo lý thế dân thoại âm rơi xuống, xung quanh trưởng Tôn vô kỵ, Trình Giảo kim đám người, dồn dập đem ánh mắt của mình hướng phía Viên Tiên Cương nhìn sang, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Viên Tiên Cương cười cười, nhẹ giọng mở miệng kể lễ. Không biết bị hạ hay không còn nhớ kỹ, cái kia ở Đại Hán hoàng triều bên trong, bị Phong Vân hai người trọng thương đế thất tiên Theo Thiên Hạ Hội truyền ra tin tức, Đế Thích Thiên bội vì vượng huyết quan hệ, do đó sống rồi 2000 năm. Hắn ở 2000 năm bên trong, tất nhiên góp nhặt nhiều tài nguyên. Sở dĩ Đế Thích Thiên có khả năng rất lớn, chính là cái kia đổi điệu tiên cấp công pháp người. Chương 181, thế cục hỗn loạn. Vì tiên đạo công pháp, uy bức lợi dụng. Đại đường hoàng triều, Ngự thư phòng. Cái gì? Đế Thích Thiên? Cái kia muốn đổ long người điên. Theo viên tiên cương thoại âm rơi xuống, Trưởng Tôn vô kỵ, trình dạng kim đám người trên mặt, dồn dập lộ ra một vẻ, vẻ mặt kinh ngạc. Ở Thiên Hạ Hội truyền bá xuống, Phong Vân hai người đại chiến Đế Thích Thiên. Đồng thời trọng thương Đế Thích Thiên tin tức đã sớm truyền khắp Thần Châu đại lục. Đồng thời, bởi vì Nhiếp Phong cố ý tố lộ quan hệ, Đế Thích Thiên lai lịch cùng thực lực, thậm chí là Đế Thích Thiên mục đích đều đã không tính là bí mật gì. Vì vậy, Thank You đại đường trọng thần trưởng Tôn Vô Kỵ đã người, tự nhiên biết đạo Đế Thích Thiên tin tức. Chỉ bất quá, ở Viên Tiên Cương mở miệng phía trước, ai cũng không có đi hoài nghi, Đế Thích Thiên chính là thần bí nhân kia. Nguyên nhân rất đơn giản. Phong Vân hai người bái nhập Thanh Vân môn, là Thanh Vân trưởng môn dạ phong đệ tử. Mà Phong Vân cùng Đế Thích Thiên ân oán giữa, cơ hồ không có biện pháp hóa giải đi tới. Dưới tình huống như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng, Đế Thích Thiên dám đi thanh vân môn trao đổi công pháp. Quan trọng nhất là, Đế Thích Thiên bị Phong Vân hai người chặt đứt một cái cánh tay, có thể trao đổi điệu tiên cấp công pháp người, cũng là tứ chi kiện toàn người. Sở dĩ, bọn họ mới có thể trước tiên phái ra rời Đế Thích Thiên. Ngươi là nói, Đế Thích Thiên mượn vận huyết, chữa trị thân thể của chính mình. Đồng thời, hắn còn mạo hiểm bị chém giết phiêu lưu, đi thanh vân môn đổi tiên đạo công pháp. Lý Thế Dân hé mắt, có chút khó tin đối với Viên Tiên Cương hỏi. Đang nghe Viên Tiên Cương trả lời sau đó, Lý Thế Dân liền muốn phải phản bác Viên Tiên Cương. Thế nhưng Khi hắn tỉ mỉ suy tư sau đó, trong lòng rồi lại không dám xác định. Dù sao, Viên Thiên Cương nói toàn bộ, đích thật là có thể phát sinh. Vậy hạ, căn cứ đã tin tức, Đế Thích Thiên tuy là có phượng huyết, thế nhưng, phượng huyết chỉ có thể làm cho Đế Thích Thiên bất tử, lại không thể làm cho Đế Thích Thiên bảo trì thanh xuân. Sở dĩ, Đế Thích Thiên mới có thể muốn độ long, lấy long nguyên để duy trì chính mình trạng thái tụ cùng. Nhưng là, theo Đế Thích Thiên bị phong vân hai người trọng thương, hôm nay Đế Thích Thiên, trong cơ thể phượng huyết trôi qua nghiêm trọng, tự nhiên cũng sẽ biến đến càng thêm tướng lão. Hắn đợi không được độ long thời gian. Vì vậy, Đế Thích Thiên chỉ có thể mạo hiểm, đi thanh vân môn trao đổi tiên đạo công pháp, bởi vì thanh vân môn tiên đạo công pháp là hiện nay duy nhất có thể đến giúp Đế Thích Thiên đường tắt. Nghe được lý thế dân hỏi, Viên Tiên Cương trầm rãi mở miệng, hướng về phía Lý Thế Dân trả lời. Tuy là, những thứ này đều là Viên Tiên Cương suy đoán của mình, cũng không có đầy đủ chứng cứ. Thế nhưng, Viên Tiên Cương trên mặt lại treo một vẻ tự tin biểu tình. Hắn tin tưởng vững chắc suy đoán của mình, tất nhiên chính là chân tướng của chuyện. Tốt một cái Đế Thích Thiên. Cha, cho chấm tìm ra thiên môn vị trí. Ở Đế Thích Thiên khôi phục đỉnh phong phía trước, chấm nhất định phải vì thần châu ngoại trừ cái thai hòa này. Tri, Đại Tống Hoàng Triều, Thanh Phong Quán. Triệu Mẫn một bức công tử ca trang phục, ngồi ở xưa cũ bên trong đại điện, trong tay bưng một chén nước trà. Sau lưng Triệu Mẫn, nàng Chiêu Mộ Huyền Minh nhị lao đứng ngợi, lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn không chớp mắt. Mà trừ bọn họ ra ở ngoài, trong đại điện còn có một người mặc đạo bào lão giả. Hắn là Phi Hồng đạo nhân, là Thanh Phong Quán quán chủ. Như thế nào? Suy tính thế nào? Có thể nguyện bằng lòng xách vợ chết đề nghị. Sau một lát, Triệu Mẫn nhìn một chút Phi Hồng đạo nhân, nhàn nhạt mở miệng hỏi. "Không có khả năng. Bác minh quyết, chính là Thanh Phong Quán tương lai công pháp truyền thừa." Bần đạo thành tiểu thanh phong quán quán chủ, làm sao có khả năng đem công pháp giao cho các ngươi?" Phi Hồng đạo nhân sắc mặt có chút khó coi, không chút giọ dự hồi đáp. Cùng lúc đó, Phi Hồng nói ánh mắt của người, thỉnh thoảng hướng phía trong góc kinh thư nhìn lại. Bác Minh Quyết. Đó là Phi Hồng đạo nhân lấy Thanh Phong quán tài nguyên, đổi được một bộ tiên đạo công pháp. Tuy là, vẻn vẹn chỉ là luyện khí hóa thần cấp tiên đạo công pháp. Thế nhưng, ở Phi Hồng đạo nhân trong lòng, Bác Minh Quyết cũng là thành phong quán tương lai. Sở dĩ, hắn đương nhiên không có khả năng đem Bác Minh Quyết kinh văn sao chép một phần cho Triệu Mẫn đang người. Ai? Phi Hồng đạo trưởng Bản công tử tự nhận là cho ra điều kiện đã thập phần hậu đãi, chỉ cần ngươi đem công pháp sao chép một phần, ngươi trao đổi công pháp lúc, hao tốn bao nhiêu tài nguyên, bản công tử đều có thể vì ngươi bù đắp ba tầng. Thế nhưng, nếu như ngươi một mực không phối hợp, như vậy, bản công tử có thể không dám hứa chắc, cái này Thanh Phong quán có hay không còn có thể tồn tại xuống phía dưới. Nếu như Thanh Phong quán cũng không có, lại nói chuyện gì Thanh Phong quán tương lai đâu. Triệu Mẫn trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt tiêu ý, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, nàng ở đi tới đại tống hoàng triều sau đó, thì biết rõ tiên đạo công pháp sự tình. Đáng tiếc, đại nguyên hoàng triều tốc độ chậm Làm đại nguyên hoàng triều sứ giả, đến Thanh Vân môn phía sau, chỉ còn lại có một bộ luyện hư hợp đạo cấp công pháp, còn như còn lại công pháp, lại là tất cả đều bị người cho trao đổi đi. Cái này tự nhiên làm cho đại nguyên hoàng triều hết sức bất mãn. Sở dĩ, đại nguyên đế vương hạ lệnh thu thập còn lại tiên đạo công pháp. Ma thân ở đại tống hoàng triều Triệu Mẫn, đang suy tư sau một lát, liền quyết định đối với đại tống thế lực xuất thủ. Ở ra tay với Thanh Phong quán phía trước, Triệu Mẫn cũng đã điều tra rõ ràng. Thanh Phong quán, chỉ là một cái nhị lưu thế lực. Mặc dù là quan chủ Phi Hồng đạo nhân, cũng chỉ có chỉ huyền tông sư thực lực. Chỉ cần Phi Hồng nói trong tay của người không có ẩn chứa kiếm ý kinh thư. Như vậy, lấy Huyền Minh Nghị lão thực lực, tự nhiên có thể dễ dàng cầm nắm Thanh Phong Quán. Sở dĩ Triệu Mẫn Đáng người mới vừa đến Thanh Phong năm, ba xem, liên trợ dịp Phi Hồng đạo nhân không chú ý, đem Phi Hồng đạo nhân trong tay kinh thư đánh bay. Ngươi! Nghe được Triệu Mẫn uy hiếp, Phi Hồng đạo nhân trên mặt lộ ra một vẻ biểu tình tức giận ở Phi Hồng đạo nhân xem ra, nếu không là Triệu Mẫn Đáng người đánh lén mình, đưa tới Bắc Minh quyết kinh thư rời tay. Coi như Huyền Minh Nghị lão là tiên tượng đại tông sư thì như thế nào? Chỉ cần lấy kinh thư va và chạm vào thân thể, coi như là lục địa thần tiên cũng phải vỡ lạc. A! Phi Hồng đạo trưởng, bản công tử sẽ cho ngươi thời gian một lần nhang, nếu như ngươi còn là chấp mê bất độ, như vậy, bản công tử cũng chỉ có thể tiếp nối tuyên bố, đem Thanh Phong quán xóa tên. Công. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ phi hồng đạo nhân, Triệu Mẫn lắc đầu, không thèm để ý chút nào nở nụ cười. Chương 182, thỏa hiệp. Thiên đạo lời thề. Triệu Mẫn lo lắng. Đại Tống hoàng triều, Thanh Phong quán. Phi Hồng đạo nhân đứng ở bên trong đại điện, khắp khuôn mặt là vẻ rũa biểu tình. Không thể không nói, Triệu Mẫn uy hiếp, làm cho phi hồng đạo nhân vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng, đang tức giận đồng thời, Phi Hồng đạo nhân trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác bất đắc dĩ, bởi vì Phi Hồng đạo nhân rất rõ ràng, Triệu Mẫn bọn người hoàn toàn chính xác có diện trừ thành phong quán thực lực. Nếu như hắn không muốn bằng lòng Triệu Mẫn điều kiện, như vậy, Triệu Mẫn là thật có thể làm cho Thanh Phong quán tiêu thất ở trên thế giới. Đây là Phi Hồng đạo nhân không muốn tiếp nhận sự tình. Dù sao, hắn mới vừa đạt được tiên đạo tu luyện chi pháp, hắn còn muốn dựa vào tiên đạo tu luyện chi pháp trở thành thần châu đại lục cường giả, sở hữu dài dòng và mệnh. Sở dĩ, hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy chết ở Thanh Phong quán bên trong. Ngươi được chưa? là sao chép một phần công pháp, vẫn là cự tuyệt bản công tử đề nghị. Lúc này, Triệu Mẫn đem vật cầm trong tay nước trà, để ở một bên trên bàn, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi đối với Triệu Mẫn mà nói, Thanh Phong quán công pháp, chỉ là một bộ luyện khí hóa thần cấp công pháp mà thôi. Nếu như có thể đạt được cái này một bộ công pháp, không xấu đó là đương nhiên không thể tốt hơn. Thế nhưng, coi như không có đạt được bộ công pháp kia, Triệu Mẫn cũng sẽ không thái quá lưu ý. Sở dĩ, nàng tự nhiên không muốn ở phi hồng đạo nhân trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Chỉ cần ngươi xuất ra 5 phần 10 tài nguyên. Bần đạo liền đem bắt minh quyết, sao chép một phần giao cho các ngươi. Theo Triệu Mẫn thoại âm rơi xuống. Phi Hồng đạo nhân hít một khẩu khí, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói: "Hắn đúng là vẫn còn thỏa hiệp. Thế nhưng, hắn cũng đưa ra điều kiện của mình. Hắn nhớ muốn dùng phương thức như vậy, thành tựu chính mình phản kháng cuối cùng." "A, Phi Hồng đạo trưởng, ngươi không khỏi cũng lòng quá tham chứ?" Triệu Mẫn hé mắt, nhàn nhạt mở miệng nói: "Phi Hồng đạo nhân thái độ, rõ ràng cho thấy đã thỏa hiệp. Thế nhưng, Phi Hồng đạo nhân nói lên yêu cầu, lại làm cho Triệu Mẫn hết sức khó chịu. Đối với Triệu Mẫn mà nói, nhiều hơn 2 thành tài nguyên, cũng không phải đại sự tình gì. Dù sao trao đổi một bộ luyện khí hóa thần cấp cấp pháp, có thể không như trong tưởng tượng đắt tiền như vậy. Triệu Mẫn chỉ là khó chịu, chính là một cái phi hồng đạo nhân, cư nhiên cũng dám cùng chính mình bàn điều kiện. Triệu công tử, ngươi cũng không hi vọng, bản đạo sao chép cấp pháp, xuất hiện cái gì sai lầm chứ? Phi hồng đạo nhân khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, không thèm để ý chút nào hồi đáp. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, nếu thanh phong quán thực lực, không có khả năng độc chiếm Bắc Minh quyết. Vậy hắn liền mượn Bắc Minh quyết, vì mình thu được càng nhiều chỗ tốt hơn. Cứ như vậy, hắn cũng có thể bัง vào những tư nguyên này, nhanh chóng cường đại lên. Tốt, bản công tử bằng lòng ngươi. Thế nhưng ngươi được hướng thiên đạo pháp thể, người khác lại công pháp, không phải chút nào sai số. Nói vậy, đạo trưởng cũng biết, thiên đạo lời thể không phải vi phạm a. Bằng không, đang tu luyện thiên đạo công pháp trong quá trình, tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma. Triệu Mẫn trầm mặc khoảng khắc. Sau đó, ở nhìn thật sâu Phi Hồng đạo nhân liếc mắt phía sau, Triệu Mẫn trung quy vẫn là đáp ứng. Bởi vì Triệu Mẫn rất rõ ràng, công pháp nội dung xảy ra vấn đề, sẽ tạo thành dạng hậu quả gì. Còn như nhìn lấy Phi Hồng đạo nhân sao chép công pháp? Đùa gì thế? Bắc Minh quyết kinh thư, chính là nhất kiện kinh khủng sát khí. Ngoại trừ Phi Hồng đạo nhân ở ngoài, Ai dám đi lần xem Bắc Minh quyết ở trên kinh văn. Sở dĩ Triệu Mẫn chỉ có thể dùng chính mình phương thức tới cam đoan công pháp tính chính xác. Cái kia chính là thiên đạo lợi thể. Dị vương thần châu đại lục, thường thường sẽ có người thể với trời. Thế nhưng, những thứ kia thể với trời nhân, vi phạm lợi thể của mình sau đó, chưa chắc sẽ lọt vào thiên hiền. Nhưng bây giờ lại không giống nhau. Theo thiên đạo công pháp truyền bá, tất cả cường giả đều biết một chuyện. Tu luyện thiên đạo phương pháp cường giả, không thể tùy tiện đối với thiên đạo phát thể. Một ngày phát xuống thiên đạo lợi thể, nhất định phải tuân thủ lợi thể. Bằng không, đang tu luyện thiên đạo trong quá trình tất nhiên sẽ bị thiên đạo nghiêm phạt. Thự nhiên có thể, nhưng công tử cũng cần phát thế. Khi lấy được công pháp sau đó, không phải thương tổn ta Thanh Phong Quán đệ tử. Phi Hồng đạo nhân gật đầu, không thèm để ý chút nào hồi đáp, chỉ cần có thể đạt được tài nguyên, có thể cam đoan Thanh Phong Quán truyền thừa. Như vậy, hắn tự nhiên cũng không cần ở công pháp bên trong làm trò gì. Thành giao. Triệu Mẫn nhìn một chút bên cạnh Huyền Minh Nghị lão. Sau một khắc, Lộc Trượng khách trên mặt lộ ra một vẻ bừng tỉnh thần sắc, đi thẳng ra khỏi đại điện. Thang đến thời gian một nén nhang sau đó, Lộc Trượng khách dẫn theo một cái dương lớn, lần nữa đi vào đại điện. Cứ ngươi muốn ở chỗ này, bản công tử muốn công pháp, đạo trưởng cũng nên bắt đầu phục khắc. Triệu Mẫn vất vả tay, đem dương lớn đưa đến phi hồng đạo nhân trước người. Thanh phong quán bên ngoài. Sau một cái giờ, ở Viên Minh Nghị lao đám người vây quanh. Triệu Mẫn và mọi người chậm rãi ly khai thanh phong quán. "Quân chúa, chúng ta cứ đi như thế sao? Không bằng, thử ta giết trở về, đem những tài nguyên kia mang ra ngoài." Hắc bút ông mở miệng, hướng về phía bên cạnh Triệu Mẫn đề nghị. "Thank you Triệu Mẫn một trong tâm phúc." Hắc bút ông tự nhiên biết, Triệu Mẫn có tài nguyên, cũng không như trong tưởng tượng như vậy đầy đủ. "Sở Dị?" Nếu như có thể đem khí trước tài nguyên vật lại, tự nhiên là một chuyện tốt. Làm sao? Ngươi muốn làm cho bạn của chúa vi phạm thiên đạo lợi thể sao? Triệu Mẫn trên mặt hiện lên một vẻ khó coi biểu tình, ngữ khí lạnh như băng nói rằng: "Nàng mang tới tài nguyên, đích xác không có bao nhiêu. Thế nhưng, như là đã phát hạ thiên đạo lợi thể, nàng tự nhiên không có khả năng đi vi phạm." Trọng yếu hơn chính là, nếu tiên đạo công pháp đã được đến, như vậy, Triệu Mẫn tự nhiên cũng không muốn đối với Thanh Phong quán đối thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này cũng không phải là đại nguyên hoàng triều, mà là đại tống hoàng triều. Đại Tống hoàng triều chính là thanh văn môn địa bàn. Thanh Phong Quán mới vừa đạt được tiên đạo công pháp không lâu, một ngày Thanh Phong Quán bị diệt môn, ai cũng không dám can đoan, thành văn môn cử giả có thể hay không nhúng tay chuyện này. Nếu như thành văn môn muốn điều tra, cái kia đám người bọn họ tung tích là không có khả năng ẩn giấu đi. Đây cũng không phải là Triệu Mẫn muốn thấy được sự tình. Theo Triệu Mẫn thoại âm rơi xuống, Hắc bút ông trên mặt, lộ ra vẻ sợ hãi biểu tình, vội vã mở miệng giải thích. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Chương 183, gia phong kế hoạch. Đại minh sóng gió nổi lên. Thông Thiên Phong, Lộ đạo điện. Thú vị Nhanh như vậy mà bắt đầu động thủ sao? Nhìn lấy mượn Càn Khôn Huyền Hoàn bản, suy diễn ra tin tức. Ngồi ở trên bổ đoàn Dạ Phong, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Càn Khôn Huyền Hoàn bản chính là nhất kiện thứ thiệt tiên tiên linh bảo. Được sự giúp đỡ của Càn Khôn Huyền Hoàn bản, mặc dù Dạ Phong vẫn đợi ở thành Vân Môn, cũng có thể ung dung biết được chính mình muốn biết sự tình. Vì vậy, làm Dạ Phong chuẩn bị tiên đạo công pháp, tất cả đều bị người trao đổi hoàn tất phía sau. Dạ Phong liền mượn Càn Khôn Huyền Hoàn bản, bắt đầu thôi diễn Thần Châu đại lục tình huống. Nguyên bản, Dạ Phong chỉ là muốn biết những thứ này có tiên đạo công pháp ngời, có hay không đã thành công nhập môn. Thế nhưng, ở tôi diễn trong quá trình lại làm cho Dạ Phong đã biết một chuyện thú vị. Tiên đạo tu luyện chi pháp đang chậm rãi truyền bá ra. Tình huống như vậy, tự nhiên đưa tới Dạ Phong rất hiếu kỳ. Sau đó, Dạ Phong liền mượn càn khôn huyền hoàn bản, nghiêm túc tôi diễn. Nguy lai, like, thời khắc này đại tông trong giang hồ xuất hiện một loại thập phần hiện tượng kỳ quái. Những thứ kia không có thu được tiên đạo công pháp cường giả hoặc là thế lực, dồn dập đang nghĩ biện pháp thu mạch tiên đạo công pháp, hoặc là cơ bức, hoặc là lợi dụng. Tuy là, cũng không phải là sở hữu trao đổi tiên pháp thế lực, cuối cùng đều sẽ tuyển trạch thỏa hiệp. Thế nhưng, như trước có một ít cường giả cùng thế lực dựa vào biện pháp như thế thu được tiên đạo phương pháp. Quả nhiên, cùng ta lúc trước đoán giống nhau. Mặc dù Thiên Nhật ở kinh thư bên trong để lại một đạo cường đại kiếp ý, thế nhưng như trước không ngăn cản được những thứ kia khát vọng tiên pháp nhân, nghị trăm phương ngàn kế như hoa tiên pháp. Dạ Phong lắc đầu, thấp giọng mở miệng lẩm bẩm nói: Hắn làm cho Thiên Nhật ở kinh thư bên trong lưu lại một đạo cường đại kiếp ý, là vì bảo hộ những thứ kia trao đổi tiên đạo công pháp võ giả cùng thế lực. Dù sao, Dạ Phong cũng không hy vọng, đối phương mới vừa đổi tiên đạo công pháp, liền rơi vào một cái bị người tiêu trừ hạ trạng. Bằng không ai còn dám xuất ra tài nguyên tới thanh vân môn trao đổi tiên đạo công pháp. Thế nhưng, dạ phong mục đích cuối cùng hay là đem tiên đạo công pháp ở thần châu đại lục truyền bá ra. Cũng chính bởi vì cái này dạng, thiên nhật ở kinh thư bên trong lưu lại kiếu ý, mới chỉ có thể duy trì một năm thời gian. Một năm thời gian đã đã đủ những thứ này trao đổi công pháp người, đem công pháp thuận lợi nhập môn. Chờ các loại cái thời gian đó mới là tiên đạo công pháp bắt đầu truyền bá thời điểm. Nhưng mà, dạ phong trung quy còn đánh giá thấp những thứ kia khát vọng tiên pháp người. Những thứ này không có được tiên đạo công pháp võ giả cùng thế lực, trong lòng tuy là kiêng kỵ kinh thư bên trong tiểu ý. Thế nhưng, bọn họ lại nghĩ ra biện pháp khác, đi tu được mình muốn tiên đạo công pháp. Bất quá, dạng này cũng tốt, chí ít tiên đạo công pháp có thể mo hơn truyền bá ra. Công, Đại Minh hoàng triều, Ngự thư phòng, Cẩm Ý liề vệ truyền quay lại tin tức. Ta Đại Minh giang hồ thế lực liên tiếp hướng phía Võ Đang Sơn mà đi. Chỉ nói vậy thôi, các ngươi định thế nào chuyện này? Trúng Nguyên Chương ngồi ở trên long ỷ, nhìn một chút trước người mấy người, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Phu hoàng, hôm nay Đại Minh hoàng triều, ngoại trừ ta siêu thoát ở ngoài, liên chỉ có Võ Đang thu được tiên đạo công pháp. Vì vậy, Những thứ này giang hồ võ giả, rõ ràng cho thấy hướng về phía tiên đạo công pháp đi. Lấy chương chân nhân tính cách, sẽ phải đem tiên đạo công pháp chia sẻ cho rất nhiều môn phái. Chu Tiêu dẫn đầu mở miệng trước, đem chính mình ý nghĩ nói ra. "Thank you Đại Minh Hoàng triều thái tử." Chu Tiêu tự nhiên rất rõ ràng tiên đạo công pháp thuộc sở hữu. Toàn bộ Đại Minh Hoàng triều, tổng cộng chỉ có 4 bộ tiên đạo tu luyện chi pháp. Trong đó, triều đình dựa vào khủng lồ tài nguyên, tổng cộng chiếm cứ 3 bộ tiên đạo công pháp. Một bộ điểu tiên cấp công pháp, chỉ có Chu Nguyên Chương một người có thể tu luyện. Một bộ luyện hư hợp đạo cấp công pháp, Chu Tiêu, Chu Lệ Trờ, các loại, hoàng tử, tài năng mới có thể tu luyện. Một bộ luyện thần phản hư cấp công pháp, lại là Chu Nguyên Chương một ít tâm phúc trọng thần, mới có tư cách xem một chút. Mà ngoại trừ Triệu Đình ở ngoài, liên chỉ có Võ Đang Sơn Trương chân nhân, đổi được một bộ luyện hư hợp đạo cấp công pháp, còn như Đại Minh hoàng triều còn lại thế lực. Khi bọn hắn biết tiên đạo công pháp tin tức lúc, đã qua đại nửa tháng. Co như bọn họ có đầy đủ tài nguyên, cũng không có đầy đủ thời gian đi thanh vân môn trao đổi công pháp. Sở dĩ, bọn họ muốn tu được tiên đạo công pháp, tổng cộng cũng chỉ có 3 cái cửa trệ. Đệ một cái, hỏi Triệu Đình đòi lấy. Có thể Đại Minh Triệu Đình thực lực, cũng không phải là đại tổng Triệu Đình có thể sánh ngang. Những thứ kia đại minh giang hồ võ giả cùng thế lực, căn bản cũng không xin hỏi Triều đình đòi lấy công pháp. Cái thứ hai, hỏi phái võ đang đòi lấy. Võ đang, mặc dù là đại minh hoàng triều đình tiêm tông môn. Thế nhưng, võ đang ngoại trừ Trương Tam Phong ở ngoài, những đệ tử còn lại không đáng giá nhắc tới. Nếu như bọn họ đi võ đang sơn, chưa chắc liền không có cơ hội thu được tiên đạo công pháp. Còn như biện pháp thứ ba, lại là đi trước đại tống hoàng triều. Đại tống hoàng triều bên trong, có ít nhất hơn 20 cái giang hồ thế lực thu được tiên đạo công pháp. Bàng tâm mà nói, với cái này chút đại tống hoàng triều giang hồ thế lực, đòi lấy tiên đạo công pháp thành công cơ hội, tự nhiên là tối cao. Thế nhưng, đại tống hoàng triều cũng là thanh vân môn địa bàn. Hôm nay thanh vân môn chính là thần châu đại lục mạnh nhất thế lực, vừa có cực đại hung uy. Có ở đây không biết thanh vân môn ý tưởng trước, những thứ này cẩn thận đại minh giang hồ thế lực, đương nhiên sẽ chọn đi trước võ đắc sơn. Dù sao, mặc dù Trương Tam Phong không muốn chia sẻ tiên đạo công pháp, cũng chưa chắc sẽ đối với bọn họ đại khai sát giới. Có thể thanh vân môn lại bất động. Nếu như chọc giận tới thanh vân môn, vậy thật là mười phần chết chắc. A, lão tứ, ngươi thấy thế nào? Theo Chu Tiêu thoại âm rơi xuống, Chu Nguyên Chương trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười lạnh lùng. Đối với Chu Tiêu trả lời, Chu Nguyên Chương cũng không thỏa mãn, bởi vì Chu Nguyên Chương rất rõ ràng, Trương Tam Phong lúc còn trẻ là bậc nào hung tàn. Thằng đến Trương Tam Phong bước vào lục địa thần tiên, rất ít ly khai võ đang sơn phía sau. Trương Tam Phong cái kia tính tình hòa bạo, mới dần dần tu liễm. Nhưng là, Chu Nguyên Chương cũng không cho rằng, ở tiên đạo công pháp trước mặt, Trương Tam Phong sẽ tiếp tục nhượng nhịn xuống phía dưới. Bất quá hệ, suy nghĩ đến Chu Tiêu trải qua quá ít, cũng không biết Trương Tam Phong chân diện hủ. Sở dĩ, Chu Nguyên Chương cũng không nói gì nhiều. Ngược lại hướng về phía một bên Chu Lệ hỏi: "Phu hoàng, như thần cùng ý nghĩ của đại ca tương đồng, phái võ đang bên trong, ngoại trừ Trương chân nhân ở ngoài, cũng không có cao thủ gì. Đối mặt đại minh giang hồ bất bách, Trương chân nhân rất có thể sẽ tuyển trạch thỏa hiệp. Dù sao, Trương chân nhân thành tựu võ đang khai phái tổ sư, tự nhiên là cần vì toàn bộ võ đang suy tính." Chương 184, số mệnh chi lực, trung tâm phong sát khí, đại minh hoàng triều, Ngự thư phòng. Chu Lệ đứng ở Ngự thư phòng trung, trên mặt mang vẻ thấp thỏm biểu tình. Ở dĩ vãng thời điểm, chỉ có Chu Tiêu mới là Chu Nguyên Chương nhất nhìn chúng con nỗi dòng. Thế nhưng, từ khi Chu Nguyên Chương đạt được tiên đạo công pháp sau đó, Chu Lệ liền phát hiện Chu Nguyên Chương thay đổi. Vẹn vẹn thời gian mấy ngày mà tôi, hắn Chu Lệ ở đại minh địa vị liền trực tiếp tăng lên không ít. Bởi vì chuyện này, trong triều thậm chí đều xuất hiện không ít đồn đãi. Điều này làm cho Chu Lệ trong lòng xuất hiện một màn cảm giác bất an. Trời thấy, hắn Chu Lệ là thật tâm kính phục chính mình huynh trưởng Chu Tiêu, hoàn toàn không cùng Chu Tiêu tranh thủ tình cảm ý tưởng. Đây hết thảy toàn bộ đều là Chu Nguyên Chương làm ra mà thôi. Sở dĩ, đang đối mặt Chu Nguyên Chương hỏi lúc, mặc dù Chu Lệ trong lòng có một số khác biệt ý tưởng, thế nhưng Vì không phá hư mình cùng huynh trưởng cảm tình, Chu Lệ cũng chỉ có thể theo Chu Tiêu lời nói tới đáp. Cái này rạng sao? Nghe được Chu Lệ trả lời, ngồi ở trên Long ỷ Chu Nguyên Trương, nhìn thật sâu Chu Lệ liếc mắt. Hắn lấy được địa tiên cấp công pháp, tên là Khí vận thiên kinh. Danh như ý nghĩa, khí vận thiên kinh, cùng khí vận có quan hệ rất lớn. 697 sở dĩ, đang tu luyện khí vận thiên kinh sau đó, Chu Nguyên Trương có thể dò xét trên người người khác khí vận. Ở đúng có năng lực này sau đó. Chu Nguyên Trương lập tức triệu tập chính mình tất cả con núi rồng. Cuối cùng, Chu Nguyên Trương kinh hãi phát hiện một chuyện. Mặc dù Chu Tiêu có hoàng triều thái tử gia chỉ, Trên người khí vận cũng chỉ là miễn cưỡng để ép chu lệ một bậc. Nếu như Chu Tiêu không có thái tử chi vị, chỉ sợ vẫn thật là so ra kém chu lệ. Cũng chính bởi vì cái này dạng, Chu Nguyên Chương mới có thể bắt đầu coi trọng chu lệ. Đương nhiên, đó cũng không phải Chu Nguyên Chương muốn lập chu lệ vì thái tử. Ở Chu Nguyên Chương trong lòng, Chu Tiêu vẫn là thái tử đệ nhất nhân tuyển. Chu Nguyên Chương mục đích là muốn bồi dưỡng chu lệ, làm cho chu lệ trong tương lai có thể tốt hơn phụ trợ Chu Tiêu. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này tới nay, chu lệ biểu hiện lại làm cho Chu Nguyên Chương thập phần bất đắc dĩ. Chu lệ quá cẩn thận, mặc kệ là chuyện gì Chu Lệ đều sẽ theo Chu Tiêu nói. Tuy là, Chu Nguyên Chương cũng biết, đây là Chu Lệ đang chứng tỏ, chính mình không có đoạt đích ý tưởng. Thế nhưng, cái này cũng không phải Chu Nguyên Chương muốn thấy được kết quả. Hay, Bá Ôn, ngươi tới nói cho bọn hắn biết, Trương lão đạo có thể hay không thỏa hiệp. Sau một lát, Chu Nguyên Chương thu hồi ánh mắt của mình, nhẹ giọng hít một khẩu khí. Hắn đã quyết định, chờ, các loại, chuyện lần này kết thúc, nhất định phải uốn nắn Chu Lệ ý tưởng. Bằng không, lấy Chu Lệ hôm nay phong cách hành sự, căn bản cũng không có trọng điểm bồi dưỡng cần thiết. Là, vậy hạ Theo Chu Nguyên Chương phải âm rơi xuống đứng ở một bên Lư Bá Ôn đi ra, hướng về phía Chu Nguyên Chương hơi khom người. Sau đó, Lư Bá Ôn xoay người, nhìn lấy trước người Chu Tiêu cùng Chu Lệ hai người, chậm rãi mở miệng kể lễ. Thái tử điện hạ, Tiên vương điện hạ. Võ Đang Trương chân nhân cũng không phải là ngoài mặt như vậy lương thiện. Các ngươi có biết, Trương chân nhân tại sao lại được xưng đại minh tối cường giả? Là đại minh giang hồ thổi phong sao? Là phái võ đương thực lực cường đại sao? Đều không phải là. Cái này đại minh người mạnh nhất danh tiếng, là Trương chân nhân chính mình đánh ra. Võ Đang Sơn, Trấn Vũ điện. Sư tôn Theo chân núi đệ tử hội báo, đã có tam đại môn phái hội tụ đến dưới Võ Đang Sơn. Đồng thời, còn lại những thứ kia tông môn cũng đang hướng phía Võ Đang Sơn chạy tới. Chư những thứ này ra thế lực ở ngoài, cũng không thiếu thực lực võ giả cường đại, tỉ như Tây môn suy tuyết, Diệp Cô Thành. Tống Viễn Kiều đứng ở bên trong đại điện, cung kính mở miệng báo cáo. Từ lúc 3 ngày phía trước, liền có càng ngày càng nhiều giang hồ võ giả hướng phía Võ Đang Sơn mà đến. Mới lúc mới bắt đầu, Tống Viễn Kiều còn không có để ý. Nhưng là, theo một cái tốt giang hồ thế lực đi tới dưới chân núi Võ Đang phía sau, Tống Viễn Kiều liền phát hiện không thích hợp. Dù sao Nếu như những người trong giang hồ này là tới bái phỏng phái Võ Đang, như vậy, bọn họ liền không khả năng vẫn đợi ở dưới chân núi Võ Đang. Rất rõ ràng, những thứ này hội tụ ở Võ Đang dưới chân nhân, tất cả đều là lai dạ bất tiện. Vì vậy, Tống Viễn Kiều tự nhiên muốn đem tin tức này bẩm báo cho Trường Tam Phong biết được. Mà sau lưng Tống Viễn Điểu, Du Đại Nam, ấn Lê Đình nắm người, trên mặt lại là treo một vẻ biểu tình tức giận. Bọn họ cùng Tống Viễn Kiều ý tưởng tương đồng. Sở dĩ, đối với chân núi lắm người, bọn họ tự nhiên không có khả năng có cái gì tốt thái độ. A, là hướng về phía tiên đạo công pháp tới sao? Xem ra Bần đạo vẫn là xem thường bọn họ tham lam. Một người mặc đạo bào trung niên nam tử, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường thần sắc. Hắn chính là Trương Tam Phong. Chỉ bất quá, cũng là đã phản lão hoàn đồng Trương Tam Phong. Khi lấy được tiên đạo công pháp sau đó, Trương Tam Phong liền dẫn Võ Đang đệ tử trực tiếp về tới phái Võ Đang. Trương Tam Phong, bạn chính là một cái dị bẩm thiên phú tồn tại. Đồng thời, hắn còn có nhiều năm tu đạo kinh nghiệm, có thuộc với chính mình tu luyện cảm ngộ. Sở dĩ, Trương Tam Phong gần mất thời gian một ngày, liền ở trong người ra đợi luồng thứ nhất pháp lực. Sau đó, Trương Tam Phong càng là chỉ tốn chừng 10 ngày thời gian, liền đem tất cả chân khí toàn bộ chuyển hóa thành pháp lực. Mà Chương Tam Phong cảnh giới cũng trực tiếp từ nguyên bản lục địa Thần Tiên kịu trọng, biến thành Trần tinh hóa khí đỉnh phong. Quan trọng nhất là, tiên đạo loại này áp đảo trên võ đạo hệ thống tu luyện, trả lại cho Chương Tam Phong nhiều cảm ngộ. Dựa vào những thứ này cảm ngộ, Chương Tam Phong trực tiếp đánh vỡ tự thân bình cảnh, đạt tới luyện khí hóa thần sơ kỳ. Cảnh giới đột phá, thoa nguyên kéo dài, trực tiếp làm cho lâu năm Chương Tam Phong bắt đầu phản lão hoàn đồng. Cuối cùng, ở Chương Tam Phong dưới sự khống chế, hắn trực tiếp khôi phục được 40 tuổi trạng thái. Theo Chương Tam Phong, đây là thích hợp mình nhất tướng mạo. Dù sao Hắn là Võ Đang Sơn Khai Sơn tổ sư, không thể lấy một bức thanh niên dáng dấp hiền người, 40 tuổi tướng mạo vừa vặn, đã không biết đánh mắt uy nghiêm, cũng sẽ không tuổi già sức yếu. A, xem ra, Vân Đạo khiêm tốn thời gian quá lâu, mà đại minh giang hồ cũng quên mất, Vân Đạo vì sao được xưng là đại minh tối cường giả. Vậy đi thử một chút a. Trương Tam Phong trong hai mắt, hiện lên một vẻ sát ý lạnh như băng. Trước đây, hắn chừng tuổi Thọ Điền lúc, đại minh giang hồ thế lực, liên kết bạn đi tới Võ Đang Sơn bức Bạch Trường Thủy Sơn. Thời điểm đó Trương Tam Phong, thì có trực tiếp tức giận, đưa bọn họ đánh ra Võ Đang Sơn ý tưởng, chỉ là Trương Tam Phong lại không nghĩ tới, Trương Thúy Sơn phu phụ cư nhiên sẽ đột nhiên tự sát. Cái này ở Trương Tam Phong trong lòng vẫn luôn là một cái tiếc nuối khổng lồ. Bây giờ, những thứ này lại minh sang hầu người, còn muốn dùng biện pháp này, Bức Bạch Phái Võ đang giao ra tiên đạo công pháp. A, thật sự cho rằng hắn Trương Tam Phong không dám giết người sao? Chương 185, quần hùng hội tụ võ đàng. Mưa gió mùa tới. Đại Minh hoàng triều, dưới võ đương sơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều đại minh thế lực cùng đó giả, liên tiếp đi tới dưới chân núi võ đàng. Thế nhưng, lại không có bất kỳ một người dẫn đầu leo lên Võ Đang Sơn. Bọn họ mục đích tới nơi này đều là vô cùng nhất trí, tiên đạo công pháp, bọn họ muốn làm cho phái Võ Đang sẽ được tiên đạo công pháp công khai ra. Bất quá, trong lòng của bọn họ rất rõ ràng một chuyện, chỉ dựa vào bọn họ tự thân thực lực là không thể nào làm được chuyện này. Biện pháp duy nhất chính là hội tụ đại minh giang hồ lực lượng, do đó làm cho phái Võ Đang thỏa hiệp. Lục Tiểu Kê, ngươi nói, phái Võ Đang biết túi đầu sao? Tư Không Trích Tinh đứng ở đàng xa dưới cây lớn, hướng về phía bên cạnh Lục Tiểu Phụng hỏi. "Thank you Tặc Vương Chi Vương, Tư Không Trích Tinh tu vì đã đạt đến thiên tượng đại tông sư cảnh giới." Thế nhưng, chỉ cần vừa nghĩ tới Trương Tam Phong đáng sợ, Tư Không Trích mới trong lòng liền sẽ hơi run rẩy. Sở dĩ, dù cho thời khắc này dưới chân núi Võ Đàng đã hội tụ không ít đại minh võ giả, có thể Tư Không Trích tinh trong lòng như trước hết sức không có sức. Đương nhiên, không có khả năng thành công. Nghe được Tư Không Trích tinh hỏi, Lục Tiểu Phụng không có chút nào do dự, trực tiếp liền mở miệng hồi đáp. Hắn cùng với Tư Không Trích bất đồng, Tư Không Trích tinh đi tới nơi này là vì tiên đạo tu luyện chi pháp, thế nhưng, Lục Tiểu Phụng tới nơi này lại vẻn vẹn chỉ là vì vô giúp vui. Bởi vì Lục Tiểu Phụng rất rõ ràng Võ Đang là tuyệt đối không có khả năng phải hiệp. Dù sao, hắn biết được rất nhiều chuyện trong giang hồ. Trương Tam Phong, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tính tốt người. Quan trọng nhất là, đại minh giang hồ thế lực, phía trước dùng giống nhau phương thức, bức tử Trương Thúy Sơn phụ phụ. Bây giờ cố kỵ trọng thi, Trương Tam Phong tất nhiên là biết nội giận. Thậm chí, coi như Trương Tam Phong đại khai sát giới, Lục Tiểu Phụng đều sẽ không thái quá ngoài ý muốn. Vì vậy, Lục Tiểu Phụng cũng hạ quyết tâm, đám người leo lên Võ Đang Sơn phía sau, hắn nhất định phải lẩn tránh xa xa. Hắn chỉ là tới xem náo nhiệt, cũng không muốn đem mạng nhỏ nhét vào Võ Đang Sơn. Lục Hinh nói không sai, Trương chân nhân là không có khả năng thỏa hiệp, những thứ này tụ đến võ giả, nhất định thất vọng mà về. Hoa Mãn lâu cười cười, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, hắn tuy là song mắt không thể thấy mọi vật, lại có một viên linh lung chi tâm. Sở dĩ ở ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, hắn liền đoán đến rồi kết quả cuối cùng. Thế nhưng, ở Lục Tiểu Phụng mời mọc, hắn còn là đi tới Võ Đăng Sơn. Mà hắn mục đích tới nơi này, tự nhiên cũng cùng Lục Tiểu Phụng giống nhau, đều là tới tham gia náo nhiệt. Tây Môn, vậy còn ngươi? Chẳng lẽ, ngươi cũng muốn có được tiên đạo công pháp? Nghe được Hoa Mãn lâu lời nói, Lục Tiểu Phụng cười lắc đầu. Hướng về phía bên cạnh Bạch Y Nam tự hỏi, bọn họ một chuyến trong 4 người, chỉ có Tây Môn Tuyết Tuyết ý tưởng, Lục Tiểu Phụng vẫn luôn không có đoán được. Dù sao, ở Lục Tiểu Phụng trong nhận biết, Tây Môn Tuyết Tuyết cho tới bây giờ cũng không thích tham gia náo nhiệt, chỉ biết hết sức chuyên chú luyện kiếm. Sở dĩ, khi hắn chứng kiến Tây Môn Tuyết Tuyết phía sau, trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc. Ta muốn biết một chút về tiên đạo, còn như có thể hay không đạt được tiên đạo công pháp. Đối với cái này một điểm, ta cũng sẽ không cống cầu. Tây Môn Suy Tuyết Tuyết trầm mặc khoảnh khắc, ngữ khí lạnh như băng nói rằng, hắn cả đời đều trầm mê ở kiếm đạo. Thế nhưng, nhiều năm như vậy tu luyện một chút tới Hắn cảm giác mình đã đạt đến một cái bình cảnh. Sở dĩ, hắn nghĩ phải xem thử xem tiên đạo lực lượng. Nếu như tiên đạo lực lượng, thực sự dường như trong đồn đại cường đại như vậy. Như vậy, hắn liền cần phải suy nghĩ thật kỹ, có hay không cũng phải nghĩ biện pháp thu được một bộ tiên đạo công pháp. Tới, Thiếu Lâm cao tăng tới. Ha ha, rốt cuộc đợi đến Thiếu Lâm cường giả. Có Thiếu Lâm cao tăng dẫn dắt, tất nhiên có thể có được tiên đạo công pháp. Đột nhiên, không ít giang hồ võ giả, ánh điệu biến đến ồ nào náo động đứng lên. Trong sát na, tại chỗ sở hữu võ giả, dồn dập đem ánh mắt của mình hướng phía xa xa nhìn sang. Liên lục tiểu phụng đoàn người, đồng dạng cũng là như vậy. Chỉ thấy một đám ăn mặc tang y liềnh hòa thượng đang chậm rãi hướng phía Võ Đang Sơn đi tới. A, rốt cuộc đã tới sao? Lục tiểu phụng trên mặt hiện lên một vẻ thần sắc kích động đại lượng giang hồ võ giả, hội tụ ở Võ Đang dưới chân, cũng không dám dẫn đầu leo lên Võ Đang Sơn. Bốn. Vì sao? Còn không phải là bởi vì mọi người đều đang đợi Thiếu Lâm cao thủ xuất hiện? Không có biện pháp. Võ Đang cùng Thiếu Lâm, cùng xưng làm vợ cả rõ ràng hoàng triều thái sơn bắt đầu. Vì là, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Thiếu Lâm thực lực không bằng Võ Đang. Thế nhưng, Thiếu Lâm thực lực cũng là không thể khinh thường trừ cái đó ra, Thiếu Lâm cùng Võ Đang mấy năm nay lại một mực đều nằm ở quan hệ cạnh tranh. Sở dĩ tại chỗ Đại Minh Võ Giả tự nhiên hy vọng Thiếu Lâm cao thủ xung phong. Quả nhiên, ở Lục Tiểu Phụng đám người nhìn soi mói, Thiếu Lâm rất nhiều tam nhân rất nhanh là đến dưới chân núi Võ Đang. Không Văn Vương trợn mở miệng, cùng nhiều thế lực trao đổi vài câu. Sau đó, hắn liền dẫn Thiếu Lâm rất nhiều tam nhân trực tiếp hướng phía Võ Đang Sơn đi tới. Mà ở Thiếu Lâm cao thủ lên đường phía sau, còn lại giang hồ thế lực cũng tất cả đều lay động cấp bộ, yên lặng đi theo Thiếu Lâm phía sau. Đi mau, chúng ta cùng theo sau. Nhìn lấy bắt đầu Trèo Võ Đăng Sơn đáng người, Tư Không Trích Tinh lôi kéo Lục Tiểu Phụng ống tay áo, vội vã mở miệng gọi. Tuy là, ở Lục Tiểu Phụng giải thích, Tư Không Trích Tinh cũng minh bạch rồi, Võ Đăng Trương chân nhân không có khả năng giao ra tiên đạo công pháp. Thế nhưng, cái này cũng không trở ngại Tư Không Trích Tinh muốn đi vô giúp vui a. Gấp cái gì? Chúng ta đi ở phía sau nhất thì tốt rồi. Dù sao, lần này leo lên Võ Đăng Sơn, nhưng là tràn đầy nguy hiểm a. Nhưng mà, Lục Tiểu Phụng lại kéo lại Tư Không Trích Tinh, vẻ mặt nghiêm trọng mở miệng nói, hắn tự nhiên cũng muốn vô giúp vui, nhưng là Hắn càng rõ ràng hơn hôm nay Võ Đăng Sơn là nguy hiểm cỡ nào. Trong đó, Thiếu Lâm những thứ kia hòa thượng càng làm một chân rảo bước tiến lên Quỷ Môn Quan ra hỏa. Vì vậy, Lục Tiểu Phụng tự nhiên không hi vọng Tư Không Trích Tinh chạy đến phía trước nhất, cùng Thiếu Lâm tăng nhân đợi cùng một chỗ. Dù sao, Tư Không Trích Tinh là hắn bạn của Lục Tiểu Phụng một trong. Bất kể như thế nào, Lục Tiểu Phụng cũng không hi vọng Tư Không Trích Tinh xảy ra chuyện. Không sai, chúng ta liền xa xa theo sau lưng liền có thể. Coi như Trương Chân Nhân đại khai sát giới, chúng ta cũng có thể ung dung lì khai. Thổ. Chương 186: Giải khai kiếm tịch cương ngạnh vô cùng thái độ. Đại Minh hoàng triều, Võ Đang Sơn, giải khai kiếm thạch. Mạc Thanh Cốc đứng ở giải khai kiếm thạch phụ cận, trên mặt mang một vẻ, vẻ mặt nghiêm túc. Đối với giới chân núi Võ Đang tình huống, phái Võ Đương cao thủ tự nhiên là biết được. Sở dĩ, trải qua một phen sau khi thương nghị, Mạc Thanh Cốc liền tự động xin đi rất giặc, đi tới giải khai kiếm thạch phụ cận. Mà sau lưng Mạc Thanh Cốc, lại là đứng hơn 10 vị Võ Đang đệ tử, cùng Mạc Thanh Cốc xòe so về. Những thứ này Võ Đang đệ tử trong mắt, đều ẩn thoáng ánh lên thần sắc sợ hãi. Trong lòng của bọn họ rất rõ ràng, lần này đi tới Võ Đang cao thủ So với Trương Tam Phong sinh nhật ngày còn muốn qua Trương, dù cho bọn họ đối với Trương Tam Phong có rất lớn lòng tin, thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới kế tiếp chẳng cảnh, bọn họ như trước có loại cả người cảm giác lạnh như băng, không có biện pháp. Ai bảo bọn họ chỉ là võ đang đệ tử bình thường đâu? Nếu quả như thật đánh nhau, ai cũng sẽ không thái quá lưu ý sinh tử của bọn họ. Tới, đột nhiên, Mạc Thanh Cúc thanh âm, máy điệu ở võ đang đệ tử vang lên bên hai. Trong sát na, tất cả võ giả đệ tử dồn dập đem ánh mắt của mình hướng phía dưới võ đương sơn phương nhìn lại, chỉ thấy một đoàn võ giả thân ảnh đang hướng phía giải khai kiếm thành phương hướng, thật nhanh đến gần. Quả nhiên, lại là Thiếu Lâm đám này con lượng ngốc đầu linh sao? Mạc Thanh Cốc trong hai mắt hiện lên một vẻ sát ý lạnh như băng. Tuy là, hắn cũng sớm đã đoán được, Thiếu Lâm không có khả năng vắng hợp chuyện lần này. Thế nhưng, khi nhìn đến Thiếu Lâm đoàn người phía sau, Mạc Thanh Cốc trong lòng như trước dâng lên một cơn lửa giận. Sau một lát, ở Mạc Thanh Cốc nhìn soi mói, Thiếu Lâm đoàn người dẫn đầu đi tới giải khai kiếm thành phụ cận. Mà ở Thiếu Lâm tăng nhân sau đó, lại là còn lại đại minh thế lực, A Di Đà Phật, lão nạp không văn, gặp qua Mạc thất hiệp. Không Văn Vương trưởng chắp tay thi lễ, hướng về phía Mạc Thanh Cốc chào hỏi. "Thanh hữu thiếu Lâm Phong trưởng, địa vị của hắn cũng không phải là Mạc Thanh Cốc có thể sánh ngang. Thế nhưng, nơi đây chính là Võ Đang Sơn, là Võ Đang địa bàn. Mà bọn họ mục đích tới nơi này, càng là vì Võ Đang tiên đạo phương pháp mà đến. Vì vậy, Không Văn Vương trưởng tự nhiên không ngại, cho Mạc Thanh Cốc một ít mặt mũi." "Chư vị, các ngươi ý đồ đến, gia sư đã biết rồi. Nếu là muốn leo lên Võ Đang, xin mời gọi riêng mình binh khí, tất cả đều lưu lại nơi này giải khai kiếm tịch, nhưng mà." Mạc Thanh Cốc chỉ là nhìn Không Văn Vương trưởng liếc mắt, liền trực tiếp dời đi ánh mắt. Sau đó, Mạc Thanh Cốc chậm rãi mở miệng, hướng về phía tại chỗ sở hữu võ giả nói rằng: "Theo Mạc Thanh Cốc, nếu biết đối phương là tới tìm phiến phái, như vậy, hắn cũng không cần phải giả ra một bức khách khí dáng dấp." Quả nhiên, thấy Mạc Thanh Cốc không để ý tới mình, Không Văn Vương trưởng sắc mặt, trong nháy mắt liền trở nên có chút xấu xí. Bất quá, vì lấy đại cục làm trọng, Không Văn Vương trưởng lại mạnh mẽ nhẫn nhịn xuống tới. "Hàn, nếu như bần nhi không nói gì." Lúc này, Diệt Tuyến sư thái tiến lên một bước, ngữ khí lạnh như băng nói rằng: "Trong tay nàng ngụ thiên kiếm, chính là Nga Mi phái trấn phái chi bảo." Mà Ỷ Thiên kiếm giá trị, cũng có thể làm cho Diệt Tuyệt sư Thái thực lực đại tăng. Quan trọng nhất là, Diệt Tuyệt sư Thái rất rõ ràng, Ỷ Thiên kiếm ẩn chứa một bí mật lớn. Dưới tình huống như vậy, Diệt Tuyệt sư Thái tự nhiên không ổn, đem Ỷ Thiên kiếm ở lại giải khai kiếm thạch nơi đây. Theo Diệt Tuyệt sư Thái thoại âm rơi xuống, tại chỗ sở hữu võ giả, trên mặt đều lộ ra một vẻ xem náo nhiệt biểu tình. Không phải võ đang người muốn leo lên võ đàng sơn, cần đang mở kiếm thạch lưu lại binh khí. Cái này ở Đại Minh hoàng triều bên trong, cũng không phải là cái gì bí mật. Thế nhưng, thành tựu trong trốn giang hồ võ giả, bọn họ tự nhiên là không ổn văn thủ cái này một quỷ cũ, chỉ bất quá, bởi vì Trương Tam Phong thực lực cường đại, mới chỉ có, không ai dám đi xúc phạm cái này một quỷ cũ. Bây giờ, Diệt Tuyệt sư thái trước mặt chống đối Võ Đang quỷ cũ, tới một mức độ nào đó, không thể nghi ngờ là đối với Võ Đang một loại thiếu khích. Nếu như phái Võ Đang lập bộ, như vậy, bọn họ tự nhiên cũng có thể học theo, mang theo binh khí leo lên Võ Đang sơn. Đặc biệt là Không Văn Phong Trưởng, khóe miệng càng là lộ ra một nụ cười. So với còn lại Đại Minh võ giả, Không Văn Phong Trưởng rõ ràng hơn, Võ Đang cùng Nga Mi quan hệ giữa Những năm qua này, Trương Tam Phong vẫn luôn đang chiếu cố lấy Nga Mi phái. Mặc dù Nga Mi phái làm ra một ít chuyện gì quá phận, Trương Tam Phong cũng sẽ không thái quá tính toán. Tỷ như, Trương Tam Phong trăm tuổi thọ yết lúc, Diệt Tuyệt liền đem Bỉ Thiên kiếm mang theo phái Võ Đang. Sở dĩ, Không Văn Vương trưởng tự nhiên có chút ngạc nhiên. Đối mặt Diệt Tuyệt sư thái khiêu khích, Mạc Thanh Quốc biết ứng đối ra sao? A, vậy thì mời sư thái, từ ở nơi nào tới thì về nơi đó a. Phái Võ Đang không chào đón bất luận cái gì mang theo binh khí người. Nếu như sư thái cố ý muốn đem Bỉ Thiên kiếm mang lên Võ Đang Sơn, Như vậy, sư thái liền muốn làm tốt lần nữa mất đi ỷ thiên kiếm chuẩn bị. Rất nhiều võ giả nhìn soi mói, Mạc Thanh Cốc cười lạnh một tiếng, không nhường chút nào hồi đáp. Mạc Thanh Cốc đương nhiên biết, chính mình sư tôn vẫn luôn nhẫn nhịn làm cho Nga Mi phái, cũng chính bởi vì cái này dạng. Ban đầu trăm tuổi thọ yến bên trên, diệt tuyệt mới có thể đem ỷ thiên kiếm mang lên võ đàng sơn. Chỉ bất quá, lúc này không giống ngày xưa. Trương Tam Phong đã sớm đã thông báo, hôm nay phải võ đàng, không cần tiếp tục nhường nhịn Nga Mi phái người. Sở dĩ, Mạc Thanh Cốc tự nhiên không có khả năng nhượng đường. "Ngươi!" Theo Mạc Thanh Cốc thoại âm rơi xuống, Diệp Tuyệt sư thái sắc mặt, trong nháy mắt trở nên khó coi. Trước đây, nàng bởi vì chọc giận Trương Tam Phong, liền Ỷ Thiên kiếm đều lưu tại phái võ đàng. Thằng đến trước đây không lâu, Chu Chỉ Nhược đi tới võ đàng sơn, đạt được Trương Tam Phong tán thành sau đó. Chu Chỉ Nhược mới đưa Ỷ Thiên kiếm, một lần nữa mang về Nga Mi phái. Đây đối với Diệp Tuyệt sư thái mà nói, vẫn luôn là một cái cự đại sỉ nhục. Bây giờ, Mạc Thanh Quốc lại ngay trước rất nhiều võ giả trước mặt, đem chuyện này triệt để công khai. Điều này làm cho Diệp Tuyệt sư thái trong lòng, trong nháy mắt liền tràn đầy lửa giận. Đồng thời, Diệp Tuyệt sư thái trong lòng, cũng không chấm bảy cảm nhận được một cú không rõ tim đập nhanh. Bởi vì phó đang biểu hiện quá cương ngạnh. Loại này cương ngạnh biểu hiện, làm cho Diệp Tuyệt sư thái không gì sánh được xa lạ. Khó không phải thành, Trương Tam Phong đã không lại bận tâm, hắn cùng với Quách Tương tổ sư tình nghĩa sao? Đối với Diệp Tuyệt sư thái ý tưởng, Mạc Thanh Cốc tự nhiên là không biết. Co như Mạc Thanh Cốc đã biết, cũng không khả năng để ở trong lòng. Chỉ thấy Mạc Thanh Cốc ánh mắt chuyển động, nhìn một chút tại chỗ người trong, mở miệng lần nữa tuyên bố: "Hain, ta lần nữa nói một lần. Muốn leo lên Võ Đang Sơn, vậy binh tướng nhận ở lại giải khai kiếm thạch. Nếu như mang theo binh khí lên núi, không phải không cần biết ngươi là cái gì thân phận?" Cuối cùng cũng không thể an nhiên ly khai Võ Đang Sơn. Mặt khác, Không Văn Phong trưởng, trong tay các ngươi thiên trưởng, đồng dạng cũng là binh khí, không phải mang theo lên núi. Chương 187, Vây giết Võ Đang, chương tam phong thực lực tính cùng. Mạc thị chủ, không khỏi hơi quá đáng a. Không Văn Phong trưởng rộng một cái thiên trưởng, lạnh lùng nói rằng, chỉ hướng hậu phương chúng môn vẫy. Hôm nay bọn ta đến đây, nhưng là có chuyện quan trọng thương lượng, ngươi có thể biết làm lỡ rồi đại sự sẽ tạo thành bực nào hậu quả. Không sai, ngươi đang đường nội sao? Đến tột cùng là thiên hạ trọng yếu, cũng là ngươi Võ Đang những thứ này cổ xưa quy củ trọng yếu. Mau để cho mở. Đường chậm chế bọn ta đại sự. Thấy Thiếu Lâm tự bên này dẫn đầu Không Văn Phương Trượng đều đã nói như vậy, còn lại các môn các phái giống như là tìm được chủ kiến một dạng, dồn dập bắt đầu trách cứ bắt đầu Mạc Thành có tới. Phản phất không cho bọn họ đi vào chính là thiên đại sai lầm. Liên Như cùng bọn họ ban đầu ở Võ Đang Sơn tự tiêu trước đại điện bức tử ngũ sư đệ trưởng Thúy Sơn phu phụ một dạng tư thái. Nhìn lấy những người này đường hoàng, một bộ chính phái dáng vẻ, Mạc Thành Cốc không có chút nào dao động, chỉ là lời nói dần dần lạnh xuống. Mời các vị tháo xuống binh khí, ta tự nhiên sẽ làm trò các vị đi lên. Thấy phái Võ Đang cứng rắn như thế, Diệp Tuyển sư thái trong lúc nhất thời cũng mất biện pháp. Đối với cái gọi là võ đang thất hiệp, nàng tự nhiên không sợ hãi chút nào. Nhưng thành tựu cùng nàng Nga Mi tổ sư Quách Tương cùng thời Trương Tam Phong cũng không phải là người không, làm không 6 năm bị cướp đi ý tiên kiếm xanh hình như cũng vạn lực ở trước mắt. Nga Mi phái còn như vậy, còn lại môn phái liền càng không cần phải nói. Thế nhưng không người nào nguyện ý lúc đó thối lui. Dù sao đây chính là tiên đạo phương pháp a. Tiên. Trường sinh bất tử, cùng trời đồng tỏ tiên pháp. Như vậy cường đại sức dụ dưới, ngay cả là như vậy áp lực, ánh mắt mọi người như trước nắng bóng không gì sẽ được. Muốn bọn họ tay không đi vào, đó là tuyệt đối là không có khả năng. Cảm tạ tất cả mọi người chủ kiến, phái Thiếu Lâm Không Văn Vương trưởng dẫn đầu làm khó dễ. Nhìn lấy mềm không được cứng không song Mạc Thanh Cốc, hắn lúc này lạnh rên một tiếng. Nếu Mạc thị chủ cố ý cản trở bọn ta, vậy cũng chớ trách ta. Vì Thiên Hạ Võ Lâm tương sinh, hôm nay bọn ta nhất định phải nhìn thấy Trương chân nhân. Thoại âm rơi xuống, Không Văn Vương trưởng huy động tiền trượng, hét lớn một tiếng. Các vị, vì Thiên Hạ thương sinh, chúng ta cùng nhau xông vào. Thiếu Lâm tự mặc dù là đại minh hoàng triều gần với võ đang thế lực, nhưng là tuyệt đối không đốc. Nếu như là chính mình xông vào, được kêu là vì bản thân tư lợi. Nhưng nếu như là mọi người cùng nhau xông vào được kêu là vì thiên hạ đại nghĩa. Hai người ảnh hưởng không thể cùng là ngữ. Thấy Thiếu Lâm tự đều lên tiếng, còn lại tất cả lớn nhỏ môn phái giống như là đã có lực lượng ủng dạng. Vọt vào. Vì thiên hạ thương sinh, ngươi dám? Mạc Thanh Cốc hét lớn một tiếng, lúc này rút ra trường kiếm sau lưng. Nhưng dù vậy, chúng môn phái dẫm đạp chẳng chịt người vẫn không có dừng bước lại, không chút lưu tình đánh tới. Pháp không phải trách chúng, thương sinh vô tội. Lúc này căn bản cũng không có người sợ đắc tội võ đang. Xem ra bần đạo vẫn là xem trọng các ngươi. Đột nhiên một trận trước nay chưa có khủng bố uy thế truyền đến, ẩn chứa trong đó cường đại sát ý cùng thanh âm quen thuộc đều là làm cho tất cả mọi người bước chân dừng lại, trong ánh mắt xuất hiện một chút kinh hoàng mâu sắc ở nơi này uy thế dưới, không ít người trực tiếp không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Rốt cục vẫn phải đã đến rồi sao? Mọi người dừng chân lại nhìn về phía không trung. Thanh Cửu hiện nay lại minh hoàng triều võ lâm đệ nhất nhân, Trương Tam phòng. Mặc dù biết sớm muộn là phải đối mặt, nhưng ở thấy bản nhân thời điểm, không ít người như cũ kinh hoàng không thôi, ở nhìn thoáng qua phía trước nhất thiếu lâm một đám phía sau, lúc này mới thoáng an tâm. Trương chân nhân, ngươi có thể biết ngươi đang làm cái gì? Công văn Vương Trượng nhìn thấy Trương Tam Phong dĩ nhiên khôi phục thành trung niên nhân tướng mạo, trong ánh mắt tham niệm chợt lóe lên, bất quá rất nhanh thì bị che giấu đi, đổi lại nửa tránh nghiêm từ thần tình. Cái này bần đạo không biết. Trương Tam Phong chậm rãi từ không trung bay xuống, một thân áo bào trắng tùy phong gạo thép phiêu dãng, trên mặt nhìn không ra chút nào biểu tình, hiện ra hết lạnh nhạt mồ sắc. Lại tới rồi sao? Trước đây bức tử hắn ngũ độ đệ Trương Thúy Sơn phu phụ, cùng với làm cho vô kỵ đến nay còn tung tích không rõ nhân. Bây giờ tiên đạo xuất thế, ngươi lại đem tiên đạo công pháp nấp trong vỏ đàng, rả sao giáp tâm? Không sai. Ngươi chứ không phải là muốn cho ta đại minh giang hồ rơi vào đêm mê. Thiên hạ đại nghĩa ngươi trong lòng đến cùng ở chỗ nào? Ta Nga Mi phái Uy Thiên kiếm ngươi đoạt lấy lâu như vậy, còn không trách, ngươi tiên đạo công pháp cũng hất bọn phận hưởng khắp thiên hạ. Nga Mi, cô Lon, Tiếu Lâm chờ, các loại môn phái dồn dập hướng về phía Võ Đang, cả đám miệng chặt bút giết đứng lên. Phản phất không đem tiên đạo công pháp giao ra đây, chính là thiên đại sai lầm một dạng. Chính như trước đây bọn họ vì tạ tổn cùng đồ Long Đao hạ lạc, tới Võ Đang bức tử Trường Thủy Sơn phu phụ một dạng. Năm đó, Trương Tam Phong nhìn về phía chúng môn phái trong mắt, không chút nào ý thỏa hiệp, ngược lại là chậm rãi nói Các ngươi năm đó bức tử ta Thúy Sơn phụ phụ, bây giờ vô kỵ cũng tung tích không rõ. Thật coi bần đạo là ngồi không sao. Nữ khí của hắn phá bằng phẳng, nhưng thanh âm cũng là trên không trùng không ngừng tiếng vọng, truyền vào mỗi một người trong hai, một cỗ lăng vạn sát ý đập vào mặt. Bây giờ là các ngươi trả nợ thời điểm. Một thân áo dài trắng Trương Tam Phong đưa tay nâng lên một chút, vươn hai ngón tay, lấy chỉ làm kiếm. Một cỗ lay động đất trời cường đại kiếm ý trong nháy mắt phát ra. So với nhiều năm trước Trương Tam Phong đâu chỉ mạnh gấp trăm lần không ngừng. Xa xa trốn ở các môn các phái phía sau xa xa lục tiểu phụng bốn người cũng là bị cỗ kiếm ý này kinh động. Cái này tiên đạo công pháp mở không phải liền thực sự cường đại như thế." Lục Tiểu Phục nhíu mày nói rằng, "Nếu là như vậy, cái kia tiên đạo công pháp ngược lại là chiều hướng phát triển." Tây Môn Suy Tuyết nhìn lấy một thân áo dài trắng trương tam phòng, nguyên bản băng lãnh bình tĩnh trong mắt dần dần nổi lên sóng lớn. "Đối với, đúng rồi chính là cái này. Loại này quán triệt tiên điệu kiêu ý, cái loại này mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hương tới khí thế. Cái này không chính là hắn theo đuổi kiếm đạo sao? Những cái này gắt gao là một bộ luyện hư hợp đạo cấp tiên đạo công pháp, nếu như là Thanh Vân Tông giới hạn ba bộ điệu tiên cấp công pháp, thật là thật lợi hại." Từ từ Đi trước đại thống hoàng triều bái nhập Thanh Vân Không 27 tông ý tưởng từng bước ở trong lòng của hắn hình thành. Hắn chậm rãi nắm chặt nắm tay, trên lưng kiếm phảng phất biến đến có nặng ngàn cân. Mình và Trương Chân Nhân triển hiện ra kiêu ý, kém quá xa. Trương Chân Nhân, ngươi muốn làm gì? Ngươi chớ không phải là muốn cùng Thiên Hạ môn phái là được sao? Ngươi có thể biết ngươi võ đang thiên hạ đại nghĩa. Trương Tam Phong nghe các môn các phái lời nói, trong lòng có chút khổ xác. Cái gì thiên hạ đại nghĩa, cái gì vì giang hồ hải hòa? Nếu như mỗi người đều là từ tâm bên trong vị thiên hạ đại nghĩa, Như vậy hắn ngũ đồ đệ phu phụ sẽ không phải chết, vô kỵ cũng sẽ không đến nay tung tích không rõ, nói cho cùng, những người này bất quá là vì bản thân tư lợi mà thôi. Thiên hạ đại nghĩa từ trong lòng ta, cần gì phải các ngươi cấp gã trộm chó hạ người định luận. Trương Tam Phong hét lớn một tiếng, trên người áo bào trắng tùy phong điên cuồng gào thét phiêu dãng. Hắn lần trước do dự, hại vô kỵ một nhà, lần này giả như lại do dự, đó chính là đem trọn cái vợ đang rơi vào trong tuyết cảnh. Loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể đang phát sinh. Hắn nâng tay phải lên, hướng về phía chúng môn phái nhẹ nhàng cơ xuống phía dưới. Trong sát na, hai ngón tay bên trên biến hóa ra vạn thiên kiếm ảnh. Sau đó từng bước ngưng là thật chất kiếm khí, mang theo như phiên sơn đảo hải vậy bao la hùng vĩ khí thế hướng phía một đám môn phái vọt tới. Như vậy uy thế cường đại phía dưới, sở hữu môn phái người trong nháy mắt rơi vào trầm khủng hoảng. Trùng tam phong thực lực quả thực xa xa vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Chương 188, trấn áp đại minh chi phái. Tiên đạo truyền xa. Kim Cương chủ. Thiếu Lâm tự không văn phương trưởng nói thầm một tiếng cũng tốt, lập tức đem tiền trưởng trùng điệp đi xuống thả mở rớt, cắm ở trên mặt đất, bắt đầu nói lẩm bẩm đứng lên. Cố thủ trận hình. Cùng còn lại môn phái hoảng loạn so sánh với, mấy đại môn phái hiện nhiên liền muốn trấn định rất nhiều. Dù sao thực lực nội tình bày ở nơi đó, không vài đạo kiếm khí dường như như mưa rông gió bão rơi xuống. Diệp Tuyển sư thái tự nhiên cũng có thể cảm nhận được trong đó khí tức kinh khủng, đồng thời, ẩn chứa trong đó là một loại không giống với chân khí xã lạc lực lượng. Nàng lúc này rút ra Ỷ Thiên kiếm ngăn cản đứng lên. Một đạo kiếm khí vọt tới Ỷ Thiên kiếm bên trên, tuy là bị thân kiếm đỡ được, thế nhưng cường đại lực đánh vào trực tiếp đem Diệp Tuyển sư thái đánh bay hơn 10 mét xa. Không được phép do dự, cứ việc hai tay gần như muốn xé rách một dạng. Diệp Tuyển sư thái kinh hãi hơn, vẫn là tiếp tục dùng Ỷ Thiên kiếm ngăn cản đứng lên. Nhưng chẳng được bao lâu, nàng liền phát nghe được răng rắc một tiếng. Làm sao có khả năng? Chỉ thấy Ý Thiên kiếm thân kiếm dĩ nhiên xuất hiện một vết nứt trường chân nhân, tha mạng a. Ta là bị tông môn bắt tới, không liên quan ta. Cứu ta thiếu lâm khả là. Lúc này, chúng tam phong thực lực rốt cuộc triển hiện ra, không ít người rộn rập bắt đầu cầu xin tha thứ. Tại chỗ mấy đại môn phái trung, ngoại trừ số rất ít môn phái cao thủ, tuyệt đại bộ phận thực lực thấp, chỉ Huyền tông sư phía dưới võ giả cơ hồ bị giết chết hầu như không còn. Chỉ Huyền tông sư đại thể người cũng bị thương nặng, mười không lưu một, chỉ có thiên tượng đại tông sư, tài năng mới có thể khó khăn lắm ngăn cản. Mà thiên tượng đại tông sư bên trong cũng bao quát tận tàng tại trong tiểu lâm tự hồn nguyên phích lịch thủ thành côn. Vốn là nghĩ lấy đục nước béo cỏ, tìm cơ hội bắt được lão đạo này tiên đạo công pháp. Không nghĩ tới cái này tiên đạo công pháp thật không ngờ lợi hại, thời gian ngắn ngủi, để Trương Tam Phong lão nhân này thực lực thể lên tới trình độ như vậy. Những cái này có thể chỉ là thuận tay nhất chiêu mà thôi a. Không đợi các môn các phái bắt đầu cầu cứu, Trương Tam Phong lại bắt đầu động rồi đang tu luyện từ thanh vân môn đổi tiên đạo công pháp Thái Hoa kiếm ý phía sau, không chỉ là tu vi, hắn thái cực chí đạo cũng tăng lên tới một cái mức trước đó chưa từng có. Bây giờ đã có thể chân chính làm được cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm, giết địch ở vô hình. Pháp lực theo chương Tam Phong Phiêu Động Áo bao trắng không ngừng tràn ra, ở quanh thân tạo thành một cái cực đại thái cực đồ án. Cùng phong sổ khởi, trung quanh trong rừng cây phát ra ào ào tiếng vang, vô số lá khô cắt mịn tóe thạch hướng phía hắn vọt tới, lấy tốc độ cực nhanh hội tụ ở trong đó, bổ sung một chút thái hoa kiếm ý. Tán. Chương Tam Phong khẽ quát một tiếng. Trong sát na, từ pháp lực hội tụ mà thành thái cực đồ án không ngừng quét tán, trực tiếp tiêu tán ở tại trong thiên địa, tạo thành một cố tịch quyển tán vân mạnh mẽ đại phong bạo. Tại chỗ các môn các phái còn không có từ bên trên một hồi tàn sát chung đi tới, cả người vô lực dưới, thân thể không bị khống chế bị cuốn vào trong đó. Nai cổ cường đại báo tác bừng tỉnh tối say thịt một dạng, không ngừng tiêu ma cắt các, các môn các phái thân thể. "Không phải, không muốn." Trương chân nhân, "Ta sai rồi." "Tứ bệnh, ngươi còn sống sót phát ra thống khổ tiếng kêu cứu, lúc này trong mắt bọn họ tham lam đã sớm biến mất, thay vào đó là sợ hãi trước đó chưa từng có. Loại này lực lượng đi là khiến người ta khát cầu, nhưng bây giờ, bà bệnh mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà, hết thảy đều đã chậm." Hôm nay Trương Chân Nhân sớm đã không phải là từ trước cái kia Trương Chân Nhân. Thiên hạ đại nghĩa, trong lòng hắn tự đắc. Trương Tam Phong một tay khẽ nâng lên, cấp cấp võ đang sơn thi hạ một đạo bảo hộ cấm chế phía sau, liền dẫn chỉ còn 6 người võ đang bảy kẹp về tới tử tiêu trong đại điện đợi cho báo tấp kết thúc, đến đây thảo phạt các môn các phái đã là 10 không lưu một. Khó khăn lắm còn sống sót vài tên đệ tử cũng là dựa vào vận khí mà thôi, nhưng là đã là bản thân bị trọng thương, không còn sống lâu nữa. Chỉ có vẫn xa xa quan sát, như Lục Tiệu Phượng bốn người các loại nắm nhìn người không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Rất nhanh, Đại Minh Hoàng Triều các môn các phái liền biết được chính mình môn phái đi vào thảo phạt võ đang kết quả. Ngắn ngủi 2 ngày, Đại Minh Giang Hồ liền lâm vào lòng người bàng hoàng trong trạng thái, dù sao Trương Tam Phong là người không, nhưng hắn thái cực kiếm cùng thái cực quyền cũng không phải là người không, nhất là tu luyện tiên đạo công pháp về sau. Chỉ là đi tìm cầu tiên đạo công pháp bị gián mất, cũng đã là đại đa số môn phái thế lực hạch tâm lực lượng. Mà đại đa số môn phái đã cùng võ đang trở thành cự địch, nếu như nếu như đánh tới cửa, liền phản kháng lực lượng đều không có. Đại Minh trong hoàng cung, cấp ý, ý vệ tự nhiên cũng là trước tiên đem tin tức truyền đến Chu Nguyên Chương nơi đây. Trú Nguyên Chương nhìn lấy cẩm y liễu vệ gửi tới mà báo, không khỏi cười rồi một tiếng. Này cái gọi là danh môn chính phái, thật đúng là cho rằng Trương lão đạo sẽ không đại khai sát giới a. Nhìn xong, liền tiện tay đem mật báo truyền xuống phía dưới. Chu Tiêu nhìn xong, có chút nghẹn họng nhìn chơn chối. Cái này đây thật là Trương chân nhân làm sự tình sao? Cái này cũng không thể tưởng tượng nổi, dù sao dựa theo hắn cho tới nay hiểu rõ, Trương chân nhân tuy là thực lực cường đại, thế nhưng làm người từ trước đến nay ôn hòa, sao như vậy đại khai sát giới? Ngược lại thì một dạng chú lệ, biết tin tức này phía sau, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Bây giờ tiên đạo xuất thế, Mỗi người đều có cơ hội trưởng sinh. Chu Nguyên Chương gõ lên mặt bàn, hướng về phía Chu Tiểu nói, rất nhiều chuyện dĩ nhiên là không cần suy nghĩ nhiều lắm. Hiện tại, chỉ có thực lực mới là hết thệ căn bản. Nghĩ vậy, ánh mắt của hắn từng bước biến đến nghiêm trọng. Gia Tăng Thanh Vân môn người chung quyền tay, mặt thiết quan tâm, một ngày có tin tức, tùy thời thông báo. Là, nhận được mệnh lệnh cẩm ý liề vệ thống lĩnh Ngô Vương vội vàng lui xuống. Thuộc về tiên đạo thời đại đã tới, chỉ có tiên đạo công pháp mới là dựng thân chi bản. Một ngày có lần sau thay đổi tiên đạo công pháp cơ hội, Đại Minh nhất định phải phải tận hết sức bắt được càng nhiều. Cùng lúc đó, Chuyện này cũng bắt đầu ở Thần Châu đại lục từng cái hoàng triều trong lúc đó điên cuồng truyền bá đứng lên. Thần Châu đại lục có vô số tu luyện giả, đối với cái này cái gọi là Thanh Vân môn tân sinh thế lực vô cùng tự nhiên xa lạ, tin tức cũng không giống như những đại thế lực kia như vậy đúng lúc, có chút vẫn là rất là hở, thậm chí đối với với tiên đạo còn lưu lại nghi vấn. Thế nhưng đối với Trương Tam Phong có thể không phải xa lạ. Thanh Cửu khai sáng võ đang đại minh đại nhấp nhằn, bên ngoài tu luyện địa vị có thể nói không ai không biết. Phía trước chút năm, vẫn còn ở chính mình sinh nhật bị mấy đại môn phái liên thủ bức cung. Thế nhưng bây giờ, tu luyện tiên đạo công pháp sau đó Dĩ nhiên chỉ dựa vào hai chiêu liền đem mấy cái môn phái trực tiếp cắn rứt bằng. Chân núi Côn Lôn trong một vùng sơn cốc, nơi này chính là tiếng xấu lan xa ác nhân quốc đại danh đỉnh đỉnh thập đại ác nhân liền ở chỗ, cùng với Giang Phong cùng Dĩ Hoa cung yêu nguyệt hải tử tiểu ngư nhi cũng ở này. Ác độ quỷ hiên viên tam quang nghe được tin tức này, chân mày trong nháy mắt nhíu lại. Nhìn về phía cách đó không xa còn nhỏ tuổi tiểu ngư nhi, hắn không khỏi thở dài, hắn tuy là bình sinh thích cờ bạc, thế nhưng đối với Vu tiểu ngư nhi vẫn sống ở bọn họ đám này ác nhân thủ hạ xác thực không tốt. Về sau một phần vạn thật nghe mấy cái ngoạn ý nhi lời nói, đi tìm Giang biệt học báo thủ nói, thực lực khẳng định là không đủ. Nhưng hết lần này tới lần khác lại ngăn không được. Nếu như vậy, cái này cái gọi là tiên đạo, đoán chừng là một cơ hội. Chương 189, Diễn vung thức thưởng cho. Hỗn độn thanh liên hiện. Thần Châu đại lục thế lực vô số. Mấy ngày ngắn ngủi sau đó, chương Tam Phong hai chiêu giết chết đại minh các phái sự tình hầu như đã không người không hiểu. Trong đó mấu chốt nhất vẫn là tiên đạo. Trong sát na, Sở Hữu chưa từng tiếp xúc qua Thanh Vân môn chúng tiểu thế lực cũng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lấy cái này tiên đạo khởi nguồn chỗ. Cuối cùng mọi người đưa mắt tập trung ở tại Đại Tống Hoàng Triều Thanh Vân Sơn mạch bên trong Thanh Vân môn. Kiểm tra đo lường đến Thanh Vân môn trở thành tiên đạo khởi nguyên địa, được tôn xưng là tu hành thánh địa. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành hệ thống ban bố đầu mối chính nhiệm vụ, thưởng cho 10 lần rút thưởng cơ hội. Kiểm tra đo lường đến ký chủ sở hữu 5 lần rút thưởng cơ hội, có hay không hiện tại bắt đầu rút thưởng. Nửa tháng sau, đang ở ngộ đạo bên trong điện tu luyện Dạ Phong nghe được thanh âm quen thuộc. Hắn chậm rãi mở mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhanh như vậy sao? Ở Thanh Vân môn đem tiên đạo công pháp lan rộng ra ngoài phía sau, thế lực khắp nơi khẳng định chẳng mấy chốc sẽ phát hiện cùng nguyên bản hệ thống tu luyện cự đại sai biệt, do đó không ngừng gây nên hỗn loạn. Mà Trương Tam Phong vẹn vẹn chỉ là một món trong đó mà thôi. Bất quá lần này hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ lại có 10 lần rút thưởng cơ hội, thêm lên lần trước còn lại, còn có chọn 14 lần rút thưởng cơ hội. Dạ Phong ngồi xếp bằng, nhìn trước mắt một màn ánh sáng. Hệ thống, 663 bắt đầu rút thưởng. Đem 14 lần rút thưởng cơ hội toàn bộ dùng hết. Thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Đang ở vị ký chủ rút thưởng, xin phía sau. Chúc mừng ký chủ, lần đầu tiên rút thưởng, thu được cựu trọng luyện một pháp. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 2 rút thưởng, thu được thần nông đỉnh. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 3 rút thưởng. Thu được tân biến yêu cùng. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 4 rút thưởng, thu được tiên tử kiếm. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 5 rút thưởng, thu được nguyết bàn đan. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 6 rút thưởng, thu được thần nông dược điển. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 7 rút thưởng, thu được thiên ngoại thiên bí cảnh. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 8 rút thưởng, thu được bất diệt quân hồn. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 9 rút thưởng, thu được hỗn độn thanh liên. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 10 rút thưởng, thu được vạn kiếp luyện thể chi thuật. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 11 rút thưởng, thu được diễn sinh thuật. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 12 rút thưởng, thu được linh mạch một cái. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 13 rút thưởng, thu được linh mạch một cái. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 14 rút thưởng, thu được vạn pháp kim trùng mẩn rủa. Cái này cũng coi là dạ phong đạt được hệ thống tới này, rút thưởng nhiều nhất một lần. Hệ thống thanh âm liên tiếp không ngừng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thưởng cho dường như giếng phun thức không ngừng xuất hiện. Cùng lúc đó, ở trong suất trên màn sáng, một đoạn lớn một đoạn lớn văn tự không ngừng hiện lên cựu trọc luyện một tháp, xuất từ tu tiên thế giới, dùng với tu luyện hình, cái tháp không gian, tần số càng cao áp lực càng lớn, có thể tự hành thiết trí tường cho. Thần nông đỉnh, xuất tự viễn cổ thần minh thế giới, thần nông thị viêm đế dự đỉnh, có thể luyện chế chư thiên vạn giới các loại linh đan diệu dược. Tán biến yêu cung, xuất tự yêu đạo chí tôn thế giới, thượng đẳng linh bảo, lấy pháp lực thôi động, mỗi lần sử dụng đều sẽ tích lũy mặt trái niệm lực. Thiên tử kiếm, xuất tự viễn cổ thần minh thế giới, man tộc xi si view bội kiếm, trung đẳng linh bảo, nhưng thiên mệnh chi tử sử dụng, tối cao có thể phát huy ra cực phẩm linh bảo thực lực. Niết bàn đan, xuất tự dương thần thế giới, có thể dùng gần chết người niết bàn trọng sinh, khôi phục đến thời kỳ tốt cùng. Thần nông dự điện, xuất tự viễn cổ thần minh thế giới, thần nông thị viêm đế vật sở hữu cuối cùng cả đời chỗ cảm giác được đến, các loại phương thuốc, thiên ngoại thiên bí cảnh, xuất từ viễn cổ thần minh thế giới, một mảnh trống không dị độ không gian, tiên giới vận, linh khí rồi giàu bất diệt quân hồn, xuất từ viễn cổ thần minh thế giới, vì viễn cổ trong đại chiến si vưu bộ đội sinh ra quân hồn, dùng với quân đội gia trì, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực và thực lực chiến đấu. Hỗn độn thanh liên, xuất từ hỗn độn kiếm thần thế giới, viễn cổ bảo vật, có thể trợ giúp lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc vạn kiếp luyện thể chi thuật, xuất từ tu tiên thế giới, đi qua thiên kiếp tới rèn luyện thân mình, luyện thân phản hư cấp công pháp diễn sinh tử, xuất từ tu tiên thế giới có thể dùng ở phân tích sự vật tuyệt pháp, trọng điểm với phân tích vật phẩm. Linh mạch, xuất từ tu tiên thế giới, hội tụ linh khí chi mạch lạc tinh hoa. Vạn pháp kim trung men rủa, xuất từ Phật bản thị đạo thế giới, trọng điểm với phòng ngự tiên đạo cấm pháp, luyện thần phản hư cấp cấm pháp. Nhìn lấy nhiều như vậy tưởng cho, Dạ Phong hít một hơi thật sâu. Ngay cả là đã thấy rất nhiều hệ thống tưởng cho, tâm tình cũng không nhịn được hưng phấn lên, đối với những phần thưởng này hắn tự nhiên là hết sức hài lòng. Thậm chí ngay cả hỗn độn thanh liên loại này viễn cổ thần vật đều đi ra rồi. Hắn đem tất cả thưởng cho toàn bộ thu vào càn nguyên trong nhẫn, lập tức ly khai ngụ đạo điện, trực tiếp ly khai tại chỗ. Đứng ở khoảng cách thông thiên phong 10000 mét trên bầu trời, chỉ thấy nguyên bản trống rỗng Thanh Vân môn bên trong lúc này cũng náo nhiệt. Từng cái tiểu phong bên trên đều nhiều hơn ra khỏi không ít vài tên đệ tử, thậm chí ở tông môn phía trước Cựu Trọng Thiên Thế trước, vô số đến từ ngũ hộ tứ hải, từng cái hoàng triều người ánh mắt đều là nóng bỏng không gì sánh được đây chính là tiên đạo nơi phát nguyên a. Còn lại mấy cái bên kia sở hữu tiên thuật tông môn, tỉ như Toàn Chân giáo, Phái Võ Đang, Thanh Phong quán trở, các loại, trên cơ bản đều là từ nơi này lấy được tiên thuật. Nếu có thể bái nhập nơi đây, cái kia hầu như chính là đi lên tu tiên trường sinh chi đạo. Tuy là mỗi cá nhân đều mang cường đại kỳ vọng, Nhưng có thể đi lên Cự Trọng Thiên Thế tầng thứ 3 vẫn như cũng là ít lại càng ít. Bất quá ở cự đại nhân khẩu số đến dưới, Thanh Vân môn hôm nay đệ tử ký danh vẫn như cũng là đạt hơn hơn 400 danh, trong đó chờ đợi tu nhập môn hạ nhập thất đệ tử thì có hơn 20 cái. Dạ Phong chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, liền bắt đầu động tác của mình. Hắn ở Thông Thiên Phong bên trên, tuy là đã có tinh thần độ, Thanh Vân sơn mạch bên trong linh khí đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng, nhưng hắn thấy còn thiếu rất nhiều. Hắn một tay phất lên, hỗn độn thanh liên tử càn nguyên trong nhẫn đem ra, trong nháy mắt tản mát ra uy thế cường đại. Lúc này Thanh Vân môn tông môn trước, Cựu Trọng Thiên trên thang nhân đang liều mạng đi lên lấy. Một gã quần áo cũ nát, ăn mày bộ dáng người đang liều mạng đi lên lấy, nhưng Cắc Bộ Thủy Trung đứng ở nhị giai bên trên. Chỉ thiếu chút nữa a, chỉ thiếu chút nữa a, chỉ thiếu chút nữa là hắn có thể bái nhập Thanh Vân môn hạ. Tiểu Khất cái mồ hôi đầm đìa, nhãn thần vô cùng kiên nghị. Người này chính là bị ác nhân cốc gác độ quỷ hiên viên tam quang lửa dối qua đây bái nhập Thanh Vân môn tiểu ngư nhi. Nghĩ đến phụ mẫu của chính mình thù, liền tại hắn muốn gần hơn một bước thời điểm, một đạo thanh quang bỗng nhiên hiện lên. Lập tức một đạo uy thế cường đại truyền đến thang trời ở trên mọi người nguyên bản là thừa nhận rồi áp lực cực lớn, như vậy phía dưới trực tiếp bị ép xuống. Đây rốt cuộc là cái gì? Không chỉ là thang trời người trên, liền người bên ngoài cũng cảm nhận được này cổ uy thế. Đám người hướng phía trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy một cái thần bí cường đại thân ảnh phía trước, một cái màu xanh nguồn sáng đang phiêu phù ở phía trước, phong vân biến sắc, không ngừng tịch quyển gạc ghét. Thoạt nhìn lên bừng tỉnh thần minh một dạng. Chương 190, Thanh Vân môn, Thần Châu đại lục hướng tới tu luyện thánh địa. Phong Vân chúng đông Mang theo thiên sắc nguồn sáng nhân ảnh thần bí rất nhanh thì tiêu thất ở Dạ Phong dưới sự không chế, hỗn độn thanh liên uy thế rất nhanh thì bị áp chế xuống dưới, lập tức đem biến đến ôn hỏa hỗn độn thanh liên trồng ở thông thiên phong trên vất núi. Nơi này là toàn bộ thanh vân môn trung ương nhất đỉnh phong vị trí ở hỗn độn thanh liên trồng một khắc kia, lấy thông thiên phong làm trung đường, linh khí bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến nồng nặc lên. Thậm chí tinh thần thụ ở chỗ này dưới ảnh hưởng, đều biến đến xanh um rất nhiều, mơ hồ có kết quả xu thế. Quả nhiên. Nhìn thấy hỗn độn thanh liên hiệu quả, Dạ Phong trong lòng kết luận chiếm được một nghiệm chứng. Hỗn độn thanh liên vốn là đến từ khát một cái đẳng cấp cao thế giới chí bảo, sở dĩ tự nhiên với cái thế giới này có gần như trên bản chất hành hưởng. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên đã nhận ra trong cơ thể lực lượng có chút ba động đây là. Dạ Phong trong lòng hơi động đây tựa hồ là đột phá đến luyện hư hợp đạo xu thế, chẳng lẽ cái thế giới này thiên đạo cũng bởi vì hỗn độn thanh liên xuất hiện được lợi rồi hả? Nghĩ vậy, hắn vội vàng về tới Ngộ Đạo Điện bên trong, chuẩn bị đi đầu đột phá lại nói. Cùng lúc đó, Thanh Vân môn phía trước người dồn dập thở phào nhẹ nhõm, xách theo tâm rốt cuộc rơi xuống. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là đây chính là tu luyện sau cường đại sao? Cản xem đoán chừng là, cái này tối thiểu cũng phải là lục địa thần tiên đi. Các ngươi nói đây là người đệ tử kia ạ? Nghe mọi người nghị luận, phu trách trực điện mới cười khổ một tiếng. Mới vừa đạo thân ảnh kia, tuy là rất mơ hồ, nhưng hắn cũng vẫn là đại khái có thể suy đoán ra. Loại này lực lượng, trừ mình ra trưởng môn, còn có ai có thể tản mắt ra loại uy thế này? Thêm lên hắn mơ hồ cảm giác được thanh vân sơn mạch bên trong linh khí biến đến càng thêm nồng nặc, trong lòng càng thêm nhận định đây chính là trưởng môn. Dù sao đây chính là trưởng môn lão thao tác. Cửu trọng thiên trên thang tiểu ngư nhi nhìn về phía đã không có vật gì trên bầu trời, trong lòng cảm thấy trước nay chưa có chấn động. Loại này lực lượng, quả thực lật đổ ác nhân cốc những sư phụ kia dạy cho hắn bản lĩnh. Nếu như mình cũng có thể ủng có loại này lực lượng. Nghĩ vậy, nội tâm của hắn trong nháy mắt biến đến kích động. Phụ mẫu của chính mình thủ lo gì không thể báo. A. Nghĩ vậy, hắn gắng gượng đã gần bị lực kiệt thân thể, xoa xoa mồ hôi trên đầu, hét lớn một tiếng, đột phá chính mình thể năng cực hạn, hướng phía tầng thứ 3 bước lên. Quá tốt một trận. Tiểu Ngư Nhi hài lòng nằm ở điền mới phía sau trên mặt đất, cùng còn lại thông qua người tụ chung một chỗ. Mặc dù hắn thiên phú một dạng thì như thế nào, thế nhưng chỉ cần có cơ hội như vậy đủ rồi ở nơi này tiên đạo khởi nguyên địa. Hắn duy nhất phải làm chính là liều mạng tu luyện, làm cho ác nhân cốc những thứ kia lão già hỏa xem thật kỹ một chút từ ba là làm sao danh chấn thiên hạ. Thanh Vân Môn Trung, Dạ Phong cái này nhất bế quan chính là hơn nửa tháng. Trong lúc, khoảng cách Thanh Vân Môn gần nhất đại tổng hoàng triều tự nhiên trực quan nhất cảm nhận được trong thiên địa mơ hồ biến hóa. Nhất là Triệu không giận đang tu luyện tiên đạo về sau, đối với linh khí mẫn cảm trình độ so với trước đây tăng lên không biết bao nhiêu. Trong hoàng cung, hắn nhìn về phía Thanh Vân Môn phương hướng. Quả nhiên, lại là vị kia thủ đô sao. Ngăn cách lấy vẫn dặm, dĩ nhiên có có thể để cho linh khí biến đến mầm nặng, rốt cuộc là đạt tới bậc nào thực lực khủng bố. Không chỉ là đại tống hoàng triều, trên cơ bản tất cả hoàng triều hầu như đều cảm giác được linh khí nồng nặc độ có chút biến hóa, chỉ bất quá không độ cao thấp vấn đề. Rất nhanh linh khí biến hóa nguyên với Thanh Vân Môn tin tức liền truyền đến các đại hoàng triều bên trong. Đại tân hoàng triều bên trong, doanh chính nhàn nhạt từ từ nhắm hai mắt nghe mặt triệu cao hội báo tin tức. Là như thế này sao? Nghe được Thanh Vân Môn, hắn mở mắt ra. Khí thế trên người biến đến bộ phát pháo phú, sợ phía dưới triệu cao vội vàng cúi đầu. Phái, công tử hô hợi đi trước Thanh Vân Môn tu luyện. Thanh Cửu doanh chính sủng ái nhất thế tử, hô hợi đứng núi triệu xảo sẽ bị đưa đến Thanh Vân Môn tu luyện. Nếu như có thể bái nhập Thanh Vân môn lời nói, đó cũng là vô cùng tốt. Thành Cửu Đế Vương, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra Thanh Vân môn bất phàm, cấp độ càng ngày sẽ tăng nhanh, nhất định phải dành thời gian đi theo, bằng không hắn đại tần tương lai nhất định sẽ lạc hậu hơn còn lại hoàng triều. Mà những thứ khác hoàng triều tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Dỗn Dập đem chính mình đắc ý nhất hoàng tử đưa đến Thanh Vân môn, muốn để cho bọn họ đi qua cửu trọng thiên thê khảo hạch, bái nhập Thanh Vân môn bên trong, mà hoàng tử tự nhiên cũng là cực kỳ cam tâm tình nguyện. Tuy là hoàng tử vì để tránh cho nguy hiểm, không được tùy ý xuất nhập hoàng triều. Nhưng đây chính là thành tựu tiên đạo khởi nguyên điệu thanh vân môn a, trong này chỉ có Đại Minh Hoàng Triều là một ngoại lệ. Chu Nguyên Chương tự nhiên có thể nhìn ra Chu Tiêu đối với chuyện tu luyện không có hứng thú quá lớn. Theo lý mà nói, hẳn là làm cho phụ trợ Chu Tiêu Chu Lệ đi trước. Thế nhưng cứ như vậy, Chu Nguyên Chương biết, một ngày Chu Lệ bái nhập Thanh Vân Môn dưới, Chu Tiêu trên người khí vận nhất định là ép không qua Chu Lệ sở dĩ cứ việc Chu Tiêu không muốn đi nữa, vẫn bị Chu Nguyên Chương làm cho thường ngộ xuân đưa đi. Mà thầm nghĩ muốn tu luyện Chu Lệ chỉ phải âm thầm đè nén xuống ý nghĩ trong lòng. Dù sao hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra Chu Nguyên Chương ý tưởng chị bất quá trong lòng vẫn là cảm thấy một trận bi thương. Chu Tiêu cùng Trư Vị huynh đệ quan hệ giữa vốn là vô cùng tốt, cùng hắn cũng là như vậy. Hắn làm sao sẽ cùng Chu Tiêu cướp đoạt thái tử chi vị đâu? Đối với Tiên đạo, Chu Lệ trong xương liền mang theo trung nguyên trường cốt này muốn trở nên mạnh mẽ chuyến ý, thấy phụ hoàng cùng ca ca đều từng bước bắt đầu tu tiên, trong lòng hắn tự nhiên cũng không cam chịu tâm, bắt đầu âm thầm tính toán. Như thế nào mới có thể đi đến Thanh Vân môn tu tiên đâu? Không chỉ là từng cái hoàng triều nắm mắt, từng cái thế gia đại tộc cũng là như vậy, dồn dập đem đắc ý nhất con em gia tộc đưa về Thanh Vân môn bên trong. Một ít nhỏ tông môn cùng gia tộc bởi nội tình không nhiều lắm. Cho nên trực tiếp bắt đầu di chuyển. Nếu như có thể tới gần Thanh Vân Môn một chút nói, linh khí nồng nặc một ít không ngừng, nói không chừng còn có nhiều hơn cơ duyên. Ở trong thời gian ngắn ngủi, Thanh Vân Môn hầu như thành toàn bộ Thần Châu đại lục mỗi người hướng tới tu luyện thánh địa. Thanh Vân Môn bên trong, Dạ Phong chậm rãi từ ngộ đạo trong điện đi ra, quanh thân linh khí gần như ngưng kết thành thực chất, huyền hóa thành khí lưu du tẩu ở quanh thân, tản mát ra khí tức cường đại ở còn lại 6 tòa chủ phong lục tiết kỳ, càng tư thư đám người tự nhiên là trước tiên liền đã nhận ra năng lực khí tức cường đại. Trường môn lại đột phá sao? Dưới một cây đại thụ mà Tằng Thư Thư không tự chủ nhìn về phía Thông Thiên Phong phương hướng, liền trong tay Tuyệt Thế Bản Đơn Lệ đều quên xem. Du lịch đi đầu trở về đoàn dự nhìn thấy nhà mình sư tôn đang ngẩn người vẫn không nhúc nhích, trong lòng liên tục quyện hành một phen. Cuối cùng sợ hãi vẫn bị dục vọng áp đảo, luyện kiếm luyện một chút, hướng Tằng Thư Thư bên này nhích lại gần. Quan thuộc Tuyệt Thế Bản Đơn Lệ từng bước biến đến rõ ràng, đoàn dự trong nháy mắt biến đến kích động. Lần trước Tuyệt Thế Bản Đơn Lệ bị Tằng Thư Thư cấp đi sau đó, hắn có thể nói là đêm không thể chợp mắt, mỗi ngày đều nghĩ đến bản đơn lệ. Huấn tưởng cùng với chính mình cùng thần tiên tỷ tỷ miệng. Chương 191, hệ thống đầu núi chính nhiệm vụ. Thất mạch tỷ võ. Liền tại đoàn dự đến gần một khắc kia, lại đột nhiên nhận thấy được một cô ánh mắt bé nhỏ. Kia mắt kia hắn vô cùng tự nhiên quen thuộc, hắn cứng ngắc ngẩng đầu, đối lên nhà mình sư phụ ánh mắt, ngượng ngùng cười rồi một tiếng. "Sư tôn, ngươi không sao chứ? Ta xem ngươi một mực không có phản ứng, cứ tới đây." "Thật sao?" Giang Tư Tư cười rồi một tiếng, nháy mắt đứng lên. "Nam nhân mà, đều thích xem cái này, ngươi muốn nhìn hay nói đi. Vi sư cũng không phải là không cho ngươi xem." Thấy nhà mình sư tôn chẳng những không tức giận, còn nói như vậy, đoàn dự thiếu chút nữa thì cảm động rơi lệ. Cái kia sư tôn, cũng xin mượn đệ tử Đang đưa thư, thư con người đen khép động, trực tiếp đem thư khép lại sau đó đưa tới. Liên tại Đoàn Dự muốn mở ra tinh tế phẩm duyệt thời điểm, một cú cự lực đột nhiên đánh tới, lập tức hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên đất. Trong tay bản đơn lẽ còn chưa kịp kiểm tra liền bị trực tiếp lấy đi. Nghiệt độ, cả ngày không tu luyện, nghĩ lấy xem những thứ đầu nột ngắn này. Nghe thấy tiếng quá lớn, Đoàn Dự người đều ngu. Theo nhà mình sư phụ ánh mắt hướng phía phía sau nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Trúc phong thủ tọa Lục Tuyết Kỳ đang mặt lạnh khinh bỉ xem cùng với chính mình. Lục trưởng lão, ta Đoàn Dự liệu mạng giải thích, dù sao Lục trưởng lão nhưng là Vương Ngự Yên sư phụ của bọn họ, nếu như truyền đi Bọn họ thấy thế nào đợi chính mình, thần tiên tỷ tỷ thấy thế nào đợi chính mình. Nhưng không chờ hắn giải thích, Tằng Thư Thư liền bay thẳng đến hắn trên mông đạp một cước. Đoạn dự lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp mãnh điệu nằm xuống đi gần một cái bồn. Sư muội, ngươi hôm nay làm sao tới ta phong hồi phong rồi hả? Tằng Thư Thư cợt nhả nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ nói rằng, trưởng môn tìm chúng ta, đi thôi. Lục Tuyết Kỳ không có nhiều lời, dù sao đồng dạng đến từ Chu Tiên thế giới, hắn tự nhiên biết Tằng Thư Thư là người gì. Thấy Lục Tuyết Kỳ xoay người ly khai, Tằng Thư Thư lúc này mới đem bản đơn lại thận trọng thả lại trên người giấu đi, sau đó lăng không ngự kiếm phi hành đi chỉ để lại liều mạng hục trong miệng bùn đất đoản dự. Trưởng môn. Theo Dạ Phong ra lệnh một tiếng, Tang Tư Tư, Lục Tuyết Kỳ, Thiên Nhận, Tống Đại Nhân đám người đều lần lượt đi tới thông thiên phòng. "Trưởng môn, ngươi lại đột phá sao?" Tang Tư Tư tỏ vẻ hỏi, con mắt chăm chú nhìn lấy nhà mình trưởng môn, lại chỉ có thể cảm nhận được một cỗ cường đại mà lại khí tức thân bí. Không chỉ là Tang Tư Tư, thậm chí Lục Tuyết Kỳ cũng là đang tu luyện mới tinh thái cực huyền thánh đạo về sau, càng đi về phía sau, nàng mới chỉ có bộc phát cảm thấy gian nan. Thêm lên thế giới này tiên đạo hạn chế, cho dù là bọn họ thiên phú lại việt thái, tiến độ vẫn là càng ngày càng thông thà. Mà ở nhà mình trưởng môn nơi đây lại tựa hồ như hoàn toàn tương phản, chẳng những không có bị hạn chế, thực lực ngược lại lấy tốc độ cực nhanh đột nhiên tăng mạnh lấy Dạ Phong gật đầu, xác định sau đó, đám người không khỏi cảm thán nhà mình trưởng môn biến thái thiên phú. Người so với người, tức chết người. Lần này tìm các ngươi tới, là có chuyện quan trọng tương lượng. Dạ Phong nhìn đám người liếc mắt, trong lòng đã có dự định. Ta quyết định tổ chức một hội thất mạch hội vũ. Thất mạch hội vũ? Nghe thế, đệ tử Chu Tiên thế giới mấy người dồn dập lộ ra kinh dị màu sắc. Dù sao bọn họ Chu Tiên Thế giới Thanh Vân Môn cũng là có thất mạch hội vũ cuộc thi đấu này, đại thể chính là đem bảy tòa đỉnh núi các đệ tử tập trung lại, tiến hành tỉ võ, căn cứ xếp hạng, tông môn thì biết ban phát tương ứng thưởng cho. Nhưng là trưởng môn, Ngài môn hạ hiện tại liền hai cái đệ tử a, sẽ có hay không có điểm không công bằng à? Tang Tư thư, thư cợt nhả trêu nói, đương nhiên sẽ không cảm thấy nói là chỉ có hai thực lực cá nhân lại không được, chỉ bất quá ở về số người mà nói, quả thật có chút không tốt lắm an bài. Không sao cả, lần này tạm thời bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong tham gia là tốt rồi, các ngươi còn lại lui mạch, mỗi phương xuất chiến 9 người. Dạ Phong cười nhạt, y thực chuẩn xác mà nói, đệ tử của hắn có 3 cái. Còn có một cái chính là đại tống hoàng triều hoàng đế Triệu Không giận. Chỉ bất quá thu tên đệ tử này thuần túy chính là có lệ rưới, hắn đương nhiên sẽ không thực sự đem Triệu Không giận tính tiền đến. Về phần tại sao biết tổ chức Thất Mạch Hội Vũ, chủ yếu vẫn là tại hắn ở Ngộ Đạo Điện sau khi đột phá, hệ thống ban bố mới nhiệm vụ. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đột phá luyện hư hợp đạo, ban bố đầu mối chính nhiệm vụ, làm cho thanh văn môn đệ tử đột phá 1000. Cơ thưởng, 6 lần rút thưởng cơ hội. Thất bại nghiêm phạt, không. Thêm lên phía trước 14 liên rút rút được không ý tứ. Có một bộ phận đối với Dạ Phong mà nói kỳ thực không có ích gì, thế nhưng đối với người của thế giới này mà nói, cũng là có sức hấp dẫn rất mạnh. Sở dĩ hắn quyết định lại thêm cây đốc, trở thành tu luyện thánh địa còn chưa đủ, còn muốn cho người biết nhiều hơn, quang trao đổi tiên pháp tác dụng là không đủ, gia nhập vào thanh văn môn, vẫn có thể thu được các loại bảo vật. Trải qua một phen sau khi thương nghị, Thất Mạch Hội Vũ kế hoạch phương án rốt của quyết định xuống tới, còn như đại tái các loại rườm rà sự vụ, lại là từ tầng thư thư tới phụ trách. Cũng tiết kiệm hắn suất ngày ngoại trừ dạy đồ đệ chính là xem tiểu hoàng thư. Bởi Thất Mạch Hội Vũ gần bắt đầu, Lục Tuyết Kỳ cũng thông báo còn ở bên ngoài du lịch Vương Ngự Yên. Hoàn dung đám người, còn như giống như thiên nhật trợ, các loại mới chỉ có thu mấy cái đệ tử, cũng là dành thời gian đem trong khoảng thời gian này tích lũy hơn 30 nhập tất đệ tử thu nhập môn hạ, trong đó tự nhiên là trước hết hạ thủ chọn đến rồi tương đối đệ tử ưu tú. Chỉ có khổ bức tầng thư thư đang hết bận thất mạch hội vũ một sự tình phía sau, tới chọn đệ tử lúc, chỉ còn lại có 3 cái. Tuy là đồng dạng là leo lên cửu trọng thiên thế lục trọng, nhưng là so với loại này một nhóm kia, nam ở 1 năm không cách nào đạt được luyện tinh hóa khí đỉnh phong, cũng sẽ bị xuống làm đệ tử ký danh cái chủng loại kia. Nhưng hắn lúc này đã không có lựa chọn khác. Dù sao vạn nhất nếu là phía sau tới nhập thất đệ tử không đủ, hoặc là càng món đang nói, vậy hắn phong hồi phong phòng trường phải trực tiếp điểm đệ. Cùng lúc đó, bởi Dạ Phong đối với Thất Mạch Hội Vũ tin tức cũng không có tận lực cần giấu. Rất nhanh, tin tức này liền lan truyền nhanh chóng, truyền đến vô số thế lực trong lốt hai. Đại đương hoàng triều bên trong, Lý Thế Dân nghe Viên Tiên Cương hội báo, Thất Mạch Tỷ Võ sao? Hắn híp mắt lại, dựa theo tin tức theo như lời, Tỷ Võ đại tái hàng đấu giả, có cực kỳ phần thưởng phong phú. Bệ hạ, cái này là cơ hội của chúng ta a. Viên Tiên Cương hội báo xong, Ngụy Trinh liền trực tiếp đứng dậy. Tuy là hắn là cái gián thần, thế nhưng đối với 1.8 với chuyện này cũng có độc đáo kiến giải. Bây giờ ta đại đường ở điệu tiên cấp công pháp bên trên đã rơi ở phía sau, cái này Thất mạch tỷ võ chính là cái cơ hội a. Cái này Thất mạch tỷ võ thưởng cho là cho dư đệ tử cá nhân, giả như là ta đại đường nhân thu được, chẳng phải là có cơ hội nghe xong những lời này, trên triều đình mọi người đều là gật đầu. Dù sao đại nguyên hoàng triều bên kia bọn họ đều đã nghe nói, có cái gọi là mẫn mẫn cầm mủ quận chúa cả ngày mang người đi buộc những thứ kia thu được tiên đạo công pháp yếu tiểu thể lực khác lại. Hán đại đường hoàng triều tuy là không có thể thu được được địa tiên cấp công pháp, nhưng cũng là có luyện hư hợp đạo cấp bậc công pháp, tự nhiên không làm được vậy trở bị hủy việc. Cái này đã nói lên, chỉ cần không phải vi phạm thanh văn môn quy tắc cùng tùy tiện lập xuống thiên đạo lợi thể. Đi qua Ngụy Trinh nói phương pháp, là hoàn toàn có thể được. Chương 192, chương 192, chạy theo như vị, Thanh Văn Môn thất mạch hội vũ. Không chỉ là đại đường hoàng triều, còn lại hoàng triều tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này. Đại tần hoàng triều trong triều đình, Triệu Cao đang khom lưng ở phía dưới cùng đợi mệnh lệnh. Lúc này nội tâm của hắn tràn đầy mừng rỡ. Dù sao Hồi Hợi công tử đã được đến đi trước thành văn môn tu luyện mệnh lệnh, chỉ cần đi vào thành văn môn, điều này cũng làm cho ý nghĩa, tương lai đại tần thiên hạ nhất định là sẽ ở Hồi Hợi công tử trong tay. Trước đó, tự mình nói không chừng vẫn có thể đi qua Hồi Hợi công tử đạt được tu tiên trưởng sinh chi pháp. Phía trên doanh chính nhìn xong thẻ che phía sau, trong ánh mắt hiện lên một vẻ tinh quang. Thất mạch hội vũ sao? Vương Tiễn, ngươi thấy thế nào? Doanh chính đem thẻ che đưa xuống phía dưới cho mọi người quan sát, dù sao tin tức này sớm muộn phải truyền khắp các đại hoàng triều, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phía dưới một đám đại thần tướng kê sau khi xem xong, đều là lâm vào trong suy tư đây chính là Thanh Vân môn nhằm vào môn hạ nhập thất đệ tử cử hành tỷ võ a. Hơn nữa còn có thưởng cho. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Thanh Vân môn đệ tử bản môn tu luyện còn đều là phẩm cấp không biết cao giai tiên pháp, cái kia tiểu tiểu khen thưởng này nên có bao nhiêu không sáu sao công bố. Bệ hạ, cái này thất mạch hội vũ, ta tần quốc nhất định phải tham gia. Tể tướng Lý Tư dẫn đầu đứng dậy, kiên định nói rằng: Bất luận những phần thưởng này có hay không có thể ta đại tần trong tay, nhưng chỉ cần là chung với ta đại tần người thu được, tương lai ở tiên đạo một đường, ta đại tần tất nhiên sẽ không lạc hậu hơn còn lại hoàn triều. Phải âm rơi xuống, văn thần dồn dập biểu thị tán thành. Liên quan quá khứ cùng Lý Tư chở, các loại, văn thần khoảng cách tương đối xa bệ khởi, nông gia hai huynh đệ cũng dồn dập biểu thị tán thành. Đây chính là quan hệ đại tần tương lai quyết định, tự nhiên là không thể đại khái. Không thể. Hiện tại Sở Hữu đại thần đều biểu thị tán đồng thời điểm, Triệu Cao cũng là phát ra thanh âm đối với tương lai đại tần sẽ như thế nào, hắn cũng không có suy nghĩ, hắn biết đến chỉ có một chút đó chính là một ngày đại tần phái ra càng nhiều hơn công tử đi trước thanh văn môn, hổ hội công tử bị đè xuống, không cách nào kế thừa đế vị nói, như vậy hắn Triệu Cao coi như có thể trưởng sống thì sao? Hắn không phải người ngu. Tự nhiên biết trong Triệu đối với hắn bất mãn không ít người. Nếu như tương lai là còn lại công tử tự vị, như vậy hắn liền xong đời. Bậy hạ, ngắm thận trọng a. Một phần vạn phái quá nhiều trước người hướng, Thanh Vân Môn hỏi nghi ta đại tần có gì tâm nói. Nói đến đây, hắn ngậm miệng lại. Cố ý chờ lại chống rống tới làm cho đám người suy nghĩ một phen, cái này dạng bọn họ mới có thể tin tưởng. Triệu Cao, ngươi đừng vội nói bậy. Triệu Cao vừa dứt lời dưới, một giọng giản ruoa liền truyền đến, chính là Văn Thần đứng đầu Lý Tư. Nếu như Thanh Vân Môn đúng như này tiêu càng, sao đem tiên đạo phát huy đi ra? Dứt lời, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Dương Chính. Bậy hạ, Ta đại tần không phải như thế, một khi bị còn lại hoàng triều đổi kịp và vượt qua, vậy tất nhiên liền rơi ở phía sau a. Tương lai là tiên đạo thiên hạ, nhìn vạn phải thận trọng. Lúc này doanh chính đang nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ long ỉ tay vịn. Đối với cái này sự kiện, trong lòng của hắn cũng sớm đã có phán đoán suy luận. Hắn không phải là không muốn, chỉ là đại tần hoàng triều công tử trung, có thiên phú tu luyện thực sự ít lại càng ít. Bình thường mà nói nhất định là không thể đem sở hữu có thiên phú công tử toàn bộ phái đi ra ngoài, thế nhưng bây giờ đem tin tức này thông báo hô hội, sau đó làm cho phụ tô cùng nhau đi a. Theo thế lực khắp nơi bắt đầu động tác, trong lúc nhất thời toàn bộ Thần Châu đại lục trẻ tuổi một đời tu luyện giả hầu như cũng bắt đầu hướng phía Đại Tống Hoàng triều Thanh Vân Sơn mạch tuân đi vào. Từ Thất Mạch hội Vũ tin tức truyền khắp Thần Châu đại lục về sau, Thanh Vân môn cự trọng thiên thê xếp hàng nhân liền nhiều gấp mấy lần. "Sư huynh, chúng ta thật là sư phụ nhập thất đệ tử sao?" Mới bị tăng thư thư chọn tiến nhập phong hồi phong một gã đệ tử nói. Hắn gọi là vào phòng, vốn cho là vào được liền có thể an tâm tu tiên, khi biết Thất Mạch hội Vũ tin tức phía sau càng là mừng rỡ như điên. Tuy là nghe nói bên trong tông môn một ít sư huynh sư tỷ thiên phú biến thái, nhưng tốt xấu có điểm kỳ vọng phải không? Kết quả mười bái nhập phong hồi phong từng trưởng lão môn hạ, đã bị an bài đến tông môn Cựu Trọng Thiên thê tới nơi này xem lại môn, nhưng lại mỗi ngày đứng ở Cựu Trọng Thiên dưới thăng mặt, không tự chủ cũng nhận được ý áp. Hắn một lần hoài nghi mình có phải hay không để làm tạm thời làm việc. Nghe đở sư đệ đoán giận, Đoan Dự cũng là có nỗi khổ không nói được. Cái này vốn cũng không phải là bọn họ việc, là hắn sư tôn Tằng Tư Tư. Hết lần này tới lần khác chính là muốn đem chuyện này toàn bộ an bài đến chính mình những đệ tử này trên người, mặc dù có câu oán hận, thế nhưng hắn nơi nào dám nói ra. Dù sao lần trước tuyệt thế bản đơn lẽ sự tình còn không có giải thích rõ đâu. Nếu như lại phạm sai lầm, Nói không chừng chính mình tại chính mình mấy cái muội muội trong lòng hình tượng liền hủy sạch. Khâu nhanh hơn một chút xong a, bên kia lại cái vã lên rồi. Đoan Dự thở dài, chỉ hướng xa xa lại bắt đầu ồn ào đoàn người. Từ người bắt đầu nhiều lên về sau, loại này gây gổ sự tình cơ hội là mỗi ngày đều đang phát sinh. Dù sao đến đây bái nhập thanh văn môn nhiều lắm, các loại các dạng người đều có, có đôi khi khó tránh khỏi liền gặp số mệnh kiểu ra. Đối với loại tình huống này, Đoan Dự cũng chỉ có thể dựa theo tầng thư thư theo như lời, trước vâng ra, tạm thời cấm chỉ khảo hạch. Thấy Vạn Phong đi vào xử lý phía sau, hắn không khỏi thở dài. Mấy ngày nữa từng cái chủ phong liền muốn bắt đầu chọn người tham gia Thất Mạch Hội Vũ Đoàn dự mặc dù có niềm tin tuyệt đối mình có thể chúng cử 9 cái một trong đệ tử. Nhưng Phong hội Phong tổng cộng cũng tờ mờ giờ mới, chỉ có 9 cái đệ tử Á Phong hội Phong mặc dù là thủ tọa trước hết trở về chủ phong một trong, nhưng đệ tử cũng là xuất kỳ thiếu. Cửu Trọng Tiên Thế đi ra hậu tuyển nhập tất đệ tử cơ bản đều bị những ngọn núi chính khác thủ tọa 980 lấy đi. Nhìn lấy Đại môn Đoàn dự khẽ miệng không khỏi kéo ra, mỗi ngày xem Đại môn, ở đâu ra thời gian tu luyện đi siêu việt những sư huynh đệ kia a. Hắn lần đầu tiên cảm giác mình chính là cái kia nhìn lâu tiểu hoàng thư sư tôn lại như thế kỳ lạ không đáng tin vậy. Tiên Đồ Khang Du a. Thông Thiên Phong bên trên, Dạ Phong lúc này đang ở kiểm tra phía trước rút ra thưởng cho. Dù sao cũng là Thanh Vân môn lần đầu tổ chức thất mạch hội vũ, thưởng cho tự nhiên không thể học trò nghèo. Suy tư một phen phía sau, hắn chọn lựa ra mấy cái thưởng cho. Giải đặc biệt vạn pháp kim trung nguyên rủa, xuất từ Phật bản thị đạo thế giới, trọng điểm với phòng ngự tiên đạo cấm pháp, luyện thần phản hư cấp cấm pháp. Theo lý mà nói, Dạ đặc biệt lời nói, Dạ Phong là chuẩn bị cho cái kia vạn kiếp luyện thể chi thuật, nhưng là bây giờ tiên đạo gay yếu, thiên kiếp đều không biện pháp ứng tụ, tự nhiên cũng cũng không sao dùng. Dạ nhìn hai gã tán biến yêu cùng, Xuất tử yêu đạo chí tôn thế giới, thượng đẳng linh bảo, lấy pháp lực thôi động, mỗi lần sử dụng đều sẽ tích lũy mặt trải nghiệm lực bất diệt quân hồn, xuất tử viễn cổ thần minh thế giới, vị viễn cổ trong đại chiến si view bộ đội sinh ra quân hồn, dùng với quân đội gia chỉ, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực và thực lực chiến đấu. Tam đẳng tượng ba gã, tiên tử kiếm, xuất tử viễn cổ thần minh thế giới, man tộc si view bộ kiếm, trung đẳng linh bảo, nhưng thiên mệnh chi tử sử dụng, tối cao có thể phát huy ra cực phẩm linh bảo thực lực. Chương 193, thưởng cho hiện, hoàng triều thế lực bắt đầu khởi động. Cái chuôi này tiên tử kiếm Nếu như là vốn có vương giả chi khí nhân sử dụng, có thể phát huy ra cực phẩm linh bảo uy lực, thường nhân sử dụng nói, rất dễ dàng bị sát khí nhiễm niệm a. Tuy là có thể so với cực phẩm linh bảo, nhưng so với tiên tiên linh bảo mà nói, vẫn là sai nhiều lắm. Thậm chí liền hạ phẩm tiên tiên linh bảo đều xa xa không kịp. Sở dĩ ở Dạ Phong nơi đây cũng không có tác dụng gì. Tên thứ ba còn lại hai cái thưởng cho, hắn lại là chuẩn bị đem quất chúng hai cái linh mạch dùng để làm thưởng cho. Định ra tốt thưởng cho danh sách về sau, Dạ Phong liền trực tiếp phát xuống phía dưới. Không bao lâu, ở thanh vân môn trước hi hi nhoằng nhoằng dưới ánh mắt, một tấm bố cáo dán đi ra. Cái gì? Đây chính là thất mạch hội vũ thưởng cho. Cái này nhìn không tên đều rất lợi hại a. Cái kia linh mạch cũng chỉ là tên thứ ba thưởng cho cái kia đệ nhất danh không đúng, tại sao là luyện thần phản hư cấp công pháp? Vạn pháp kim trung nguồn rùa. Nghe Chu Vi hi hi nhong nhong thanh âm, Đoàn Dự cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Hắn nhìn lấy báo cáo phía trên thưởng cho cũng là nóng mắt rất. Dù sao cũng là tu luyện qua thái cực huyền thánh đạo, đối với thái cực huyền thánh đạo một vài chỗ tự nhiên cũng biết. Mặc dù là thanh văn môn chủ yếu tu luyện công pháp, thế nhưng ở thần thông phương diện vũ khí cũng là hơi yếu, càng nhiều hơn chính là tu vi ở trên đề thang mà cái này chủ trọng điểm với một phương diện khác công pháp, tự nhiên là bọn họ cần có nhất. Trưởng môn quả nhiên lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn ngắn, dĩ nhiên cũng làm luyện chế được nhiều như vậy bảo vật. Thành hữu thành văn môn phụ thuộc tông môn. Thiên Đao môn môn chủ lý địch tự nhiên là rất nhanh thì biết tin tức này. Hắn đều có chút ước ao trở thành thành văn môn đệ tử. Nghĩ như thế, một bên chương thiên cắt đứt ý nghĩ của hắn. Bọn ta bây giờ vị trí cũng đã là thích hợp nhất chúng ta, cần gì phải suy nghĩ nhiều. Không sai. Trên một ngọn núi, mấy người nhìn lấy phía dưới hi hi nhoâng nhoáng muốn đi vào thành văn môn nhân, đều là hơi xúc động. Bọn họ tiên phu không coi là bao nhiêu mạnh, dựa theo tiên phu, tối đa cũng chính là trở thành đệ tử ký danh, coi như trở thành nhập thất đệ tử, tu vi không thể đi lên vẫn sẽ hạng, căn bản không sánh bằng những yêu nghiệt kia. Thế nhưng trở thành thanh vân môn phụ thuộc tông môn trưởng môn, cũng là dưới một người, trên vài người. Như trước so với thần châu đại lục rất nhiều thế lực mạnh hơn rất nhiều. Phải biết rằng, bây giờ thanh vân môn, nhưng là thần châu đại lục tu luyện thánh địa. Bốn người bọn họ môn phái mặc dù không bằng chủ tông, nhưng cũng là cực lựa chọn tốt đối với tu luyện giả mà nói, linh mạch, vũ khí, tiên đạo công pháp tự nhiên là khát vọng nhất lấy được một số thứ. Thế nhưng đối với Hoàng Triệu mà nói thì chưa chắc là như thế này. Ngươi nói cái gì? Đại tùy hoàng triều bên trong, Dương Quảng nghe Vũ Văn Thành đô hội báo đến Thanh Vân môn thất mạch hội Vũ tưởng tượng thời điểm, đột nhiên đứng dậy. Thiên tử kiếm bất diệt quân hồn. Hắn lẩm bẩm lặp lại hai cái này từ. Hắn kích động nhìn Tấu chương bên trên sao chép xuống báo cáo, dựa theo phía trên thuyết pháp, Thiên tử kiếm hầu như chính là vì trời sinh đế vương mà tồn tại, mà bất diệt quân hồn càng là có thể cho đế vương mang đến một chi tuyệt đối cường đại trung thành quân đội. Hai món máu vật này đều là hắn Dương Quảng khẩn cấp cần. Bệ hạ, chúng ta cũng nhanh điểm phái người đi trước. Lúc này Vũ Văn Hoa đột nhiên nói chuyện, "Muôn ngàn lần không thể bỏ lỡ tiên cơ a." Đang khi nói chuyện, hắn dư quang liếc nhìn chính mình nhi tử Vũ Văn Thành Đô. Quả nhiên xem không hành. Dương Quảng tự nhiên cũng chú ý tới cái này một cái chi tiết nhỏ, hắn tự nhiên không có khả năng đồng ý thiên tử kiếm còn dễ nói, nếu như không phải đế vương mệnh cách cùng thực lực tuyệt đối, coi như lấy được cũng sẽ bị sát khí dính vào. Thế nhưng bất diệt quân hồn liền không nói được rồi. Một ngày làm cho Vũ Văn gia bắt được vật này, như vậy hắn đại tùy sợ rằng không được bao lâu liền muốn cải danh đổi tính. Càng chưa nói còn làm cho Vũ Văn Thành Đô bái nhập thành Vân môn. Dương Quảng nghĩ lấy Thế nhưng hai món đồ này hắn có không kịp chờ đợi gần. Trong lòng mặc dù cấp thiết, nhưng mặt ngoài còn là muốn làm ra cực kỳ ngu ngốc bộ dạng, lấy lý do khác tới đem Vũ Văn Hóa cấp ý tưởng đệ xuống đó chính là tìm một cái phế vật hoàng tử phái đi thanh vân môn trước kéo. Bái không bái vào không nói, nói chung trước tiên đem thời gian kéo là được rồi. Chỉ có cái này dạng, hắn mới có vỏ thuật đi mà khác tìm lưu hoa sách đại đường bên này, lý thế dân lúc nghe về sau, trong tự nhiên tâm biến được càng lo lắng. Mặc dù biết thất mạch hội vũ thưởng cho rất nhiều, nhưng không nghĩ đến đã vậy còn quá trọng yếu, hắn phái đi thanh vân môn hoàng tử hoàng nữ môn đều cũng không phải thiên phú tốt nhất. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn không khỏi nóng nảy. "Hái khanh nóng có đề nghị gì ạ?" Hắn nhìn phía dưới trưởng Tôn Vô Kỵ, Trình Giảo Kim, Ngụy Trinh, Viên Thiên Cương đám người nói: "Lần trước điệu tiên công pháp ta đại đường không được, lần này tiên tử kiếm cùng bất diệt quân hồn ta đại đường nhất định phải được." Lý Thế Dân vỗ một cái long ỉ, lệ nói rằng: "Hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra, hai món đồ này hầu như chính là vì hoàng triều thế lực lượng thân chế tạo. Nếu như cái nào hoàng triều chiếm được hai món đó vật này, tất nhiên là thực lực đại tăng, vì vậy tuyệt đối không thể bỏ qua." "Vậy hạ, ta muốn có thể phái thái tử đi trước thanh vân môn." Các đại thần trong lúc nhất thời đều không nói gì, bởi vì nay đại đường lý ra hoàng thất một ít bí ẩn bọn họ vẫn là biết rõ một hai. Qua tốt một trận, bình thường tương đối hảo hiệp thành hình trình giáo ký mới, chỉ có quá miễn cưỡng đứng dậy. Hướng về phía Lý Thế Dân chắp tay nói, thái tử tuy là hơi có sai lầm nhỏ, thế nhưng thiên phú tu luyện cực cao, đi đến Thanh Vân môn lời nói, nói không chừng biết đã có thành tựu. Không sai, đây cũng chính là Lý Thế Dân ý tưởng. Thế nhưng phía trước vì sao không có phái thái tử Lý Thừa cần đi ra ngoài đâu? Có ba nguyên nhân đệ nhất, bị giam lỏng đệ nhị, đại đường cần thái tử tại triều, cái này dạng văn võ bá quan mới an tâm. Đệ tam, Lý Thừa Càn cái này bất thành khí hoàng tử có Long Dương chi hảo. Không sai, Long Dương chi hảo. Lý Thế Dân vừa nghĩ đến điểm này, liền hận không thể đem đã từng nhậm chức Đông cung gọi là vừa lòng cái kia tiện nô tử trong đất đào đi ra tiên thi. Nếu không phải là cái này tiện nô, chân là đại đường thái tử Hoàng Nhi cũng sẽ không có loại này mê. Chuyện này hầu như sở hữu đại thần đều biết, chỉ là ngậm miệng không nói mà thôi. Một phần vạn thái tử đi ra ngoài, lại cùng một cái thế gia đại tộc, tông môn có Long Dương chi hảo, cái kia đại đường liền thực sự mất mặt ném đại phát kinh. Hiện tại tiên đạo vi tôn, so với thái tử tại triều cùng mất mặt xấu hổ. Rõ ràng cho thấy truy cầu tiên đạo tài nguyên trọng yếu hơn. Dù sao Lý Thừa Càn mặc dù bất thành khí, nhưng thiên phú tu luyện cũng là khó được yêu nghiệt, đây cũng là vì sao Lý Thế Dân đối với cái này cái gọi là Thái tử giận giữ lại nộ, lại từ đầu đến cuối không có phế thuật môn nhân. Ai? Lý Thế Dân thở dài, trong lòng của hắn đã sớm có đáp án, chỉ là cần phải có người ta nói đi ra mà thôi. Dại trừ Thái tử đóng chặt, làm cho hắn nắm chặt chuẩn bị, đi trước Thanh Vân Sơn mạch bái nhập Thanh Vân môn môn dưới, tham gia Thất Mạch Hội Vũ. Ta đại đường phàm là có thể cung cấp tài nguyên, toàn bộ tận lực cung cấp. Sau khi nói xong, hắn dừng một chút nói Nhưng nếu là còn dám làm cản rỡ lời nói, cũng đừng trách chấm không khách khí. Chương 194, Bái nhập Thanh Vân, Hoàng tộc thi đấu, Thanh Vân môn nội đạo trung điện. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Dạ Phong cứ việc nằm ở luyện hư hợp đạo cảnh giới, nhưng mặc kệ thế nào tu luyện, phảng phất cái cảnh giới này cao độ vô cùng vô tận một hạng. Dường như hoàn toàn không có gì đo đạc ý nghĩa. Dựa theo Dĩ Vãng tốc độ, đã sớm tu luyện tới luyện hư hợp đạo đỉnh phong, thế nhưng lần này dĩ nhiên cơ hồ không có tiến bộ. Vẹn vẹn chỉ là trong cơ thể pháp lực biến đến càng thêm lưng luyện một chút. Chẳng lẽ là thật muốn đợi đến Thần Châu Đại Lục Thiên Đạo có chút đề thăng, mình mới có thể bắt đầu tu luyện." Dạ Phong đi ra ngõ đạo điện, hướng về phía hệ thống hỏi. "Đúng vậy, bởi phía trước ký chủ trồng Hỗn Độn Thanh Liên, Thần Châu Đại Lục có nhất định đề thăng, sở dĩ ký chủ mới có thể đề thăng tới luyện hư hợp đạo cảnh giới. Nhưng nếu như muốn tiếp tục tu luyện, ký chủ nhất định phải chờ đợi Thần Châu Đại Lục Thiên Đạo tiếp theo đề thăng." Nghe xong hệ thống giải thích, Dạ Phong cũng không kém hiểu rõ ra. Hiện tại duy nhất có thể hạn chế chính mình tu vi, chính là một phe này thiên đạo. Đơn giản mà nói, hiện nay Thần Châu Đại Lục, Thiên Đạo chi hạ, hắn Dạ Phong vô địch. Nếu cái này dạng Vậy cũng không cần tiếp tục tu luyện, trước chậm rãi làm cho Thần Châu đại lục để thằng a. Đại Nguyên Hoàng triệu một chỗ đạo quan bên ngoài, triệu mẫn đang mang theo Huyền Minh Nghị Lao tử giữa 977 mặt đi ra. Trong tay lại là lại thêm ra một bản khắc lại tiên đạo công pháp. Trải qua khoảng thời gian này các loại thủ đoạn, nàng đã thu hoạch bốn bộ luyện tinh hóa khí cấp công pháp. Dù sao có thể trao đổi cao giai tiên đạo công pháp đều không phải là cái gì kẻ đầu đường só trợ, đồng thời luyện tinh hóa khí tiên đạo công pháp cũng là có không ít thế lực lớn cẩm giữ, thủ đoạn của nàng căn bản là không thể thực hiện được. Bất quá chọn bốn bộ luyện tinh hóa khí cấp tiên đạo công pháp cũng tuyệt đối được cho thu hoạch tương đối khá. Con chúa Chúng ta chỗ tiếp theo muốn đi đâu phe thế lực? Huyền Minh Nghị lão lập tức đuổi theo kịp đến đây. Chúng ta không đi tìm những thứ kia đạo quan cùng tán nhân. Triệu Mẫn trong mắt một đạo tinh quang hiện lên. Chúng ta đi Thanh Vân Môn. Cái gì? Thanh Vân Môn bên ngoài, lúc này có thể nói là người đông nghìn nghìn. Bởi người tu luyện lượng lớn tăng thêm, một ít tu vi tương đối thấp, không có thiên phú gì nhân đơn giản ở chỗ này làm sinh ý dù sao người ở đây lại nhiều, lại tới gần Thanh Vân sơn mạch. Nồng độ linh khí có thể nói là toàn bộ Thần Châu đại lục nhất phong phú địa phương, tới tiến nhập Thanh Vân Môn, hiện giai đoạn đại đa số đều là đại thế lực đệ tử, tự nhiên tài nguyên tu luyện phong phú. Vì vậy ở chỗ này làm ăn tu luyện giả có thể nói là kiếm đầy bốn nơi bắc. Một chỗ bên trong tử lâu, Chu Tiêu đang có chút thơ ở không đếm xuể ngồi ở bên trong bao gian. "Công tử." Hoàng thượng nói, "Bất luận ngươi cần cái gì tại Nguyên, đều sẽ thỏa mãn." Thanh Từ hộ tống Chu Tiêu Ngô Vương nói rằng, thái độ cực kỳ cung kính. Thân là cẩm ý về vệ thống lĩnh, tu luyện Chu Nguyên Chương bàn cho luyện thần phản hư cấp công pháp phía sau, liền đã đạt đến luyện tinh hóa khí cấp thực lực, tu vi có thể so với lục địa thần tiên. Nhưng phái tới chuyên môn bảo hộ Chu Tiêu, bởi vậy có thể thấy được Chu Nguyên Chương đối với Chu Tiêu bảo vệ. Điều này không khỏi làm một bên mới, chỉ có chạy tới chu lệ có chút do dự. Hắn mặc dù có thể tới, thuần ý chính là vì tăng thêm có thể ở thất mạch khi luận võ bắt được hạng khả năng tính, lúc tới cũng chỉ có hơn 10 người cầm y đi vệ bảo hộ mà thôi ở tài nguyên bên trên, tuy là cũng có hứa hẹn, nhưng là lại không có hắn người ca ca này tốt như vậy. Chu Tiêu nhìn ngoài cửa sổ hi hi nhưng nhưng tu luyện giả, trong lòng đối với tu luyện kỳ thực không có hứng thú gì. Dù sao tư tưởng của hắn tiên hướng nho ra một ít, tính cách tương đối ôn hòa. Gọi hắn tu tiên, học tập đả đả sát sát, hắn thấy căn bản liền không có ý nghĩa gì, còn không bằng đi thống trị thiên thai tới thực sự. Ở dưới tử lâu Lục Tiểu Phụng đoàn người cũng đến nơi này. Tây Môn, ngươi thực sự chuẩn bị bái nhập Thanh Vân môn hạ? Lục Tiểu Phụng to mò hỏi ở trong ấn tượng của hắn, Tây Môn suy Tuyết vẫn luôn là một bộ lãnh băng băng bộ dạng, bây giờ vậy mà lại vì bái nhập Thanh Vân môn dưới, không xa vạn dặm đặc biệt tới. Nơi đây, có ta mong muốn kiếm đạo. Tây Môn suy Tuyết lạnh lùng nói, trong lòng ôn cùng với chính mình kiếm, ánh mắt cũng là nhìn về phía Thanh Vân sơn mạch. Nhưng lúc này Thanh Vân sơn mạch, ở gần như ngưng kết thành sương mù linh khí che lấp lại, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ, cùng với cựu trọng thiên trên thang không ngừng bị áp phi người. Thế nhưng hắn như trước tin tưởng vững chắc, Nơi đây, tiên đạo khởi nguyên địa, nhất định thì có hắn nhớ môn kiếm đạo. Trương Tam Phong lấy chỉ làm kiếm, hai chiêu giết chết các môn các phái một màn kia cho tới bây giờ cũng còn ở lại trong óc của hắn, lặp đi lặp lại dùng động hắn. Cho dù là tới Thanh Vân môn trên đường, hắn lặp đi lặp lại bắt chước Trương Tam Phong cái kia hai chiêu, nhưng thủy chung hình giống mà thần không giống. Rất nhanh, vòng vây tiếp thí luyện lại bắt đầu. Thế lực khắp nơi Nam Kinh từ đệ dồn dập tiến lên, chỉ là thủ vệ liền đem cự trọng tiên thê phía trước cách xuất một một khu vực lớn. Đây không phải là đại tần công tử phủ Tô cùng hộ hộ sao? Bọn họ dĩ nhiên cũng tới. Lúc này có người kinh hô đại tần hoàng triều thành tựu 6 đại hoàng triều bên trong lợi hại nhất hoàng triều, vì thất mạch hội vũ, dĩ nhiên đem hai vị kiện xuất nhất công tử đều phải tới. Không phải là hai cái công tử sao? Người xem phía sau. Lúc này có người vỗ vỗ người nọ. Nhất thời ánh mắt mọi người đều tụ tập đến rồi phía sau. Ta đi. Lập trên không trung dạng phong cùng theo đạo thanh âm này hướng về sau mặt nhìn sang, trong lòng trực tiếp xổ một câu thô tục. Ngược lại không phải là bởi vì thực lực và thiên phú cao bao nhiêu, mà là lý thế dân thực sự quá bất hợp lý. Hắn tổng cộng liền hơn 30 con cái, chỉ là phải tới, thì có chọn 25 cái Trái lại còn lại hoàng triều, phái tới đều chỉ có một hai. Như Đại Minh Chu Lệ cùng Chu Tiêu, đại tổng triệu không giận lại là trực tiếp đem đồng bảo của mình để đệ đệ Triệu Quang Nghiệp phái tới. Còn đại nguyên cùng đại tùy, lại là không có gì hoàng tử hoàng nữ tới tham gia. Dạng Phong cũng lười đi để ý tới bọn họ có mưu kế gì. Dù sao hắn ở thiết trí tưởng tượng thời điểm, liền đánh định rồi, bất kể là tông môn, vẫn là thế gia đại tộc, cũng hoặc hoàng triều, tuyệt đối không thể đối với thưởng cho không có chút nào tâm động. Bất quá ở hoàng triều bên trên, thế gia đại tộc nhất định là không dám công nhiên cùng hoàng tộc tranh đoạt, sợ dĩ tham gia thế gia đại tộc cực nhỏ. Tỷ như đại tùy tướng quân Vũ Văn Thành Đô cư nhiên tới tham gia tuyển chọn. Nguyên do trong này thì có cần nghiên cứu thêm đo, mà tông môn liền càng không cần phải nói, đại thể chỉ là ngắm nhìn trạng thái, phàm là tới tham gia, cơ bản đều là thoát khỏi nguyên bản tông môn. Vì vậy tới bái nhập thành văn môn, tối đa chính là tán nhân, thứ nhì chính là hoàn tộc. Cự trọng tiên thê bên trên, hồ hội đã dẫn đầu đập lên, rất nhẹ nhàng liền đứng ở đệ nhất giai bên trên. Nhìn thấy Phù Tô tới về sau, trong lòng hắn thập phần chẳng đáng. Dù sao từ nhỏ đã chịu đến triệu cao giáo dục, trong mắt hắn, Phù Tô bất quá là một triệu tư tưởng nho ra đầu độc phế tử mà thôi. Như vậy hành vi không chỉ có là đối với đại tần bất trung, càng thêm là đối với phụ hoàng bất trung. Làm sao có khả năng có thể so với thâm thụ phụ hoàng yêu thích chính mình ở thiên phú tu luyện bên trên, hắn tin tưởng vững chắc có thể đem phụ tô sa sa ngã tại phía sau. Chương 195, đến từ đại đường Long Dương thái tử. Đối với đại đa số người mà nói, những người này đều là các đại hoàng triều mong muốn mà không thể so sánh tiên tiêu chi tử. Thậm chí cơ bản đều là hoàng triều tương lai người thừa kế, bây giờ dĩ nhiên đứng ở cùng là một chỗ, còn cũng là vì gia nhập vào thành tiểu tiên đạo khởi nguyên địa thanh vân môn đây quả thực không muốn quá thái quá. Nhưng lại như vậy một màn liền ra phát hiện tính danh, Hỗ hội tu vi, chỉ Huyền tông sư căn cốt, 70 trung đẳng nội tính, 70 trung đẳng. Dạ Phong Cha xét một phen, không khỏi lắc đầu. Quả nhiên, dù sao cũng là Hỗ hội. Dù cho đổi một thế giới, cũng giống vậy là một phế vật. Mặc dù coi như vẹn vẹn sắp xỉ 20 tuổi liền đạt tới chỉ Huyền tông sư, cơ hội là rất nhiều tán tu trung niên tu vi. Thế nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái này thuần túy chính là dùng các loại thiên tài địa bảo gắng gượng xếp đi ra, bằng không cũng sẽ không như vậy bị chậm ngập. Lúc này cửu trọng thiên dưới thang vương, vô số người đều là nhìn chỏng chọng vào Hỗ hội. Muốn gặp chứng cái này kỳ tích xí ra. Hồ hội có người nói nhưng là tương lai đại tần người thừa kế a, có người nói thiên phú không gì sánh được biên thái. Cũng không phải sao, không đến 20 tuổi đã đột phá chỉ huyền tông sư. Hồ hội công tử sẽ phải trở thành dưới một cái leo lên lục giai a. Người phía dưới ồn ào dập nghị luận. Thành hữu tối cường hoàng triều hồ hội, tự nhiên từ nhỏ đã phải chịu quan tâm. Hồ hội cũng là cười lạnh một tiếng, Miệt thị nhìn thoáng qua còn không có leo lên cự trọng thiên thê phù tô. Dựa theo Triệu Cao theo như lời, phù tô hôm nay chính là tới cùng mình đối nghịch đáng tiếc, hắn căn bản không minh bạch sự cường đại của mình. Phù tô Ngươi hay là trở về đi thôi." Hối Hợi ở nhất giai bên trên bùng lòng nói một tiếng, phản phất không có cảm nhận được chút nào áp lực, nhưng phủ Tô thật giống như không có nghe thấy một dạng, chỉ là yên lặng chờ đợi cùng với chính mình lên sân khấu. Phía dưới chúng hoàng tử cũng là nhíu mày một cái, nhất là Chu Lệ, trong mắt càng là toát ra một vẻ xem thường mẫu sắc đây chính là đại tần hoàng triều người thừa kế sao? Liên người như thế thiên phú cũng có thể tốt. Cứ việc người chung quanh đều ở đây nghị luận, đáy lòng của hắn bên trong là một vạn cái không tin. Loại này mà hàng, dù cho thiên phú biến thái, nhưng cuối cùng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ vậy, Trong lòng công lịch sự càng thêm khinh thị đứng lên. Hô Hợi thấy phủ Tô không nói gì, cho là sợ, không khỏi càng thêm đắc ý vô cùng đứng lên. Liên tại muốn bước chân tiếp theo giai thời điểm, chân của hắn lại đột nhiên lơ lửng ở giữa không trung bên trong, vô luận như thế nào đều không rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Hô Hợi cau mày một cái, liều mạng bị hạ thấp xuống. Nhưng mặc dù đặt lên một thân tu vi cùng thì béo, chân cũng không có chút nào hạ xuống ý tứ. Liên tại hắn gần thời điểm dùng sức, lòng bàn chân đột nhiên truyền ra một cỗ cự lực, trực tiếp đem hắn hất bay ra ngoài. A! Hô Hợi to mập thân thể vừa lúc rơi vào đại đường một đám trong hoàng tử, mọi người đều là ăn ý tản ra thân thể hắn trực tiếp ngện ở trên mặt đất. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao đột nhiên đã bị hất bay? Có phải hay không các ngươi động tay chân? Hắn dùng răng bò người lên, chỉ vào Thanh Vân muốn nói, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Rõ ràng ta bên trên cấp một thời điểm nhẹ nhõm như vậy. Lời còn chưa nói hết, phía dưới liền truyền đến một tiếng giễu cợt. Chính là tới từ Đại Nguyên Hoàng Triều mẫn mẫn đắc mục nghĩ, cũng chính là Triệu Mẫn, chỉ thấy nàng ngồi ở một tấm ghế thái sư, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, không sợ chút nào đắc tội Đại Tần Hoàng Triều. Tuy là Đại Tần là tối cường hoàng triều, nhưng nàng luôn luôn là cái tâm tư bén mẹ người, công tác từ trước đến nay có độ. Đối với loại phế vật này, cứ việc trau phúng chính là Cửu Trọng Tiên Thê đệ nhất giai, là một người đều có thể bên trên, ngươi còn đắc ý lên. Ta không tin. Cứ việc bị trau phúng, Hồ Hợi như cũng không dám tin tưởng, nói liền muốn lần nữa xông lên Cửu Trọng Tiên Thê. Nhưng lần này, hắn liền nhất giai đều không bên trên, liền trực tiếp bị bắn ra ngoài. Công tử, mong rằng tuân thủ ta thanh văn môn môn quy. Đúng lúc này, tầng tư thư, thư chậm rãi từ không trung rơi xuống, thay đổi ngày xưa cật nhà tất phòng, biểu tình nghiêm túc nhìn về phía đám người. Dù sao là lần đầu tiên thất mạch hội vũ, Hắn đương nhiên sẽ không rảnh rỗi không có việc gì khoảng 1000 bước móc. Hắn cũng đã nhận ra, ngày hôm nay đến đây bái nhập thanh vân môn trong những người này, có không ít hạt giống tốt. Tuy là hắn trong môn đã thị có đoàn dự, thế nhưng chỉ bằng một cái đoàn dự, đó là tuyệt đối không được. Hắn phong hội phong khẳng định không thể đổi sổ a, bằng không hắn tầng thư thư làm sao còn ở đã từng sư huynh đệ trước mặt lần đầu. Cửu trọng tiên dưới thang phương, hô hởi vẻ mặt tuyệt vọng ngước nhìn lên bầu trời nằm trên mặt đất. Lúc này không chỉ là hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều thấy rõ. Cảm tình cái này hô hởi công tử liền là cái tinh khiết phế vật a, còn không bằng ta. Chính là, ta đều có thể lên nhị giai đâu. Không nghĩ tới hàng này liền nhị giai lên một lượn không được, thực sự là làm mất mặt Thủy Hoàng đế. Nhìn thấy Vây xem quần chúng trào phúng hô hợt, Không Trung Dạ Phong không có chút nào ngăn trở ý tứ. Dù sao cái này hồ hợt sát thực không phải là cái gì tốt đồ chơi, cũng không cái gì đầu óc, liền là cái thuần thuần hư chủng, bằng không cũng sẽ không bị Triệu Cao lợi dụng thành như vậy. Bất quá bởi hiện nay tiên đạo xuất hiện, ngược lại là làm rối loạn thế giới này đại tần hoàng triều nguyên bản quy luật. Phòng trưng lần này trở về, Thủy Hoàng đế cũng sẽ không tin tưởng hàng này có thể thành đại nghiệp đi. Dạ Phong khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, cái này ngược lại cũng coi là chuyện tốt. Lúc này Phía dưới khảo hạch vẫn còn tiếp tục. Hối hợt một đua này xuống tới, cơ bản mọi người đều ở đây cấp thứ 2 bị bắn ra ngoài, không có có một cái người có thể tiến nhập thành văn môn. Vòng kế tiếp, lại là đại đường bộ phận hoàng tử cùng đại minh chu tiêu tính, danh, chu tiêu tu vi, tiên tiên tam trọng căn cốt, 77 thượng đẳng lộ tính, 76 thượng đẳng chứng kiến số này theo, Dạ Phong trong lúc nhất thời có chút không nói ở căn cốt cùng ngộ tính đều là thượng đẳng, thế nhưng cơ nhiên chỉ là tiên tiên tam trọng. Phải biết rằng, Tiêu Phong cũng là không sai biệt lắm thiên phú, nhưng là thiên tượng đại tông sư lục trọng thực lực, thế nhưng cái này Chu Tiêu cũng là liền chỉ huyền tông sư đều không có đột phá. Xem ra là thật không có tâm tư tu luyện a, lúc này Chu Tiêu cón chẩm gì gì dừng lại ở nhị giai mặt trên, không chút nào đi tới ý tứ, thoạt nhìn lên giống như là bị chặn một dạng. Tại chỗ ra khỏi Dạ Phong cùng Tằng Thư thư nhìn ra đồ mối, cũng liền chu lệ xem xảy ra vấn đề ở phía dưới quan sát, chu lệ tự nhiên là hiểu rõ chính mình cái này kaka, tuy là cảnh giới không cao, nhưng là lại cũng không tệ tu hành tiên phú. Dựa theo Chu Tiêu suy nghĩ, chỉ cần ở nơi này dừng lại một hồi, có thể cố ý trang bị không đi, sau đó trở về Đại Minh hoàng triều đi. Dù sao còn rất nhiều chính vụ không có xử lý. Hiện tại có chu lệ ở bên cạnh đỉnh lấy chính mình tự nhiên cũng sẽ không cần gia nhập vào thanh văn môn, tham gia kia cái gì thất mạnh hội vũ. Liên tại hắn đang vì mình tiểu thông minh đắc chí thời điểm, vẫn ấm áp tay lại đột nhiên ôm lấy hắn giả vờ thân thể lão đạo muốn ná. "Cẩn thận, ngươi không sao chứ?" Một đạo không hiểu có chút trang bức thanh âm truyền đến. "Ngươi tới chính là đại đường hoàng triều có long dương chi hảo lý thừa căn dưới." Chương 196, Quân anh tập trung, đoàn dự tuyệt vọng. Đang muốn cố ý bay rất ra ngoài chu tiêu thân thể run lên bần bật, nhìn lấy Lý Thừa Càn mặt, không hiểu liền cả người nổi da gà lên. "A, cảm ơn." "Không có việc gì." Lý Thừa Càn ôn nhu nói một tiếng. Nhìn về phía Chu Tiêu ánh mắt, thật giống như xem người yêu một dạng. Chu Tiêu dù sao cũng là một văn nhân thư sinh, đọc một lượt tứ thư ngũ kinh, chịu nhuo da văn hóa ảnh hưởng cực đại. Sở dĩ cả người thoạt nhìn lên cũng là có công tử thế vô song cảm giác, ôn nhuận khí chất cùng gò má trắng nõn, không khỏi làm Lý Thừa Càn nhớ lại quá đời vừa lòng. Tại hạ Lý Thừa Càn, dứt lời, hắn tay bắt đầu dần dần rời xuống di chuyện, xê dịch đến trên Cẩm Đông. Chu Tiêu run lên bần bật, giả mới nhớ, cái này tờ mờ giờ không phải đại đường hoàng triều cái kia cơ lão sao? Nhất thời một trận mãnh liệt tác tâm cảm giác truyền đến, vội vàng tránh thoát Lý Thừa Càn. Bắt đầu lướng trên cầu thang đi tới. Gặp mặt cùng vừa lòng khí chất như vậy người ở gần, Lý Thừa Cản tự nhiên không muốn cứ thế từ bỏ, "Mỹ nhân, ngươi chờ ta một chút." Một màn này nhìn phía dưới khán giả há to miệng, phía dưới đại đường đám người càng là trực tiếp bưng bít khuôn mặt, nhất là phụ trách hộ tống mọi người Trình Giảo Kim, trong lòng phảng phất một vạn đầu dương đã lao nhanh qua. Phòng trưng lần này trở về, lại không thể thiếu giũa cho một trận. "Thái tử gia, ngươi làm sao liền không thể khắc chế một cái đâu?" Chớ không phải là muốn cho người trong cả thiên hạ đều biết đại đường hoàng triều thái tử là một phò hay sao? Cứ như vậy, hai người một truy một đuổi ran, ngược lại trở thành trên sân nổi bật nhất tồn tại. Chu Tiêu trực tiếp bước lên đệ lục giai, mà Lý Thừa Càn lại là dừng ở đệ ngũ giai, liền lại cũng không thể đi lên. Sau đó ở tầng thư thư dưới sự an bài, hai người cùng với thỏa mãn tam giai yêu cầu mấy người dồn dập đi tới bên kia, nơi đây tất cả đều là ngày hôm nay đi qua Cửu Trọng Thiên Thê khảo hạch. Đồng thời, hắn cũng ngừng Lý Thừa Càn liếc mắt, đối phương lúc này mới dừng lại truy đuổi Chu Tiêu bất chân. Chu Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không trung dạo phong kém chút bật cười. Cái này Chu Tiêu cư nhiên bị Lý Thừa Càn cái này cơ lão đột tiến nhập Thanh Vân môn, đây cũng là bất ngờ trong bất ngờ. Sau đó tuyển chọn trùng, tuy là lục tục cũng có tiến nhập tầng thứ 3. Nhưng theo Dạ Phong, những người này thiên phú đều bình thường. Thang đến phía sau mấy vòng, mấy người thật ra khiến Dạ Phong hai mắt sáng lên. Một cái Đại Minh Hoàng Triều Chu Lệ đây chính là được xưng là Đại Minh chiến thần tồn tại, sở dĩ thiên phú cao tự nhiên cũng không kỳ quái, bất quá cũng là dừng lại ở đệ lục giai, vừa vặn đạt tới nhập thất đệ tử yêu cầu. Còn có một cái, lại là Đại Tùy Vũ Văn Thành Đô. Cái này nhân loại thật ra khiến Dạ Phong nhíu mày. Ngược lại không phải là bởi vì Vũ Văn Thành Đô thực lực và thiên phú không được, chỉ bất quá, nếu như hắn không có nhớ lầm, Vũ Văn gia tựa hồ cũng là mang theo phản của ta. Dương Quảng cư nhiên làm cho Vũ Văn Thành Đô tới tham gia tuyển chọn. Đây cũng là ngạc nhiên ở Cựu Trọng Tiên trên hang, Vũ Văn Thành Đô thậm chí còn thắng được Chu Lệ một bậc, trực tiếp leo lên đệ thất giai. Trong chốc nhoáng này đưa tới tầng tư tư chú ý không chỉ là tầng tư tư, liên quan lại mấy cái trụ phong thủ tọa cũng dồn dập cảm nhận được nơi này dị động, dồn dập ngự kiếm mà đến. Xem, đây chính là Thanh Vân môn lục đại trưởng lão sao? Lúc này, quần chúng trung đột nhiên có người nói chuyện. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về không trung mấy đạo bạch quang, trong ánh mắt tràn đầy ước ao. Nếu như nếu có thể bái nhập những trưởng lão này môn hạ, hầu như liền có thể nói là tiền đồ vô lượng. Lúc này, Sở Dự Hoành, Lâm Kinh Vũ, Thiên Nhận, Lục Tiết Kỳ đám người ồ ồn dập rơi vào tầng thư thư bên cạnh, con mắt chăm chú nhìn về phía Tam Kinh đứng ở Cựu Trọng Thiên Thê đệ thất giai phía trên Vũ Văn Thành Đô. "Các vị, các ngươi chữa chút cho ta a." Thấy mấy người này phản ứng nhanh như vậy, tầng thư thư suýt chút nữa thì hô máu. "Ta phong hồi phong tổng cộng bao nhiêu người a, các ngươi có thể hay không để cho lấy ta điểm?" "Không có việc gì, chờ ta thất mạch hội vũ về sau lại để cho ngươi." Lâm Kinh Vũ híp mắt nói. Lúc này Vũ Văn Thành Đô đã đầu đầy mồ hôi đứng ở đệ thất giai bên trên, bắt đầu lướn phía đệ bát giai vượt qua. Dạ Phong nhìn thoáng qua, liền lắc đầu. Vũ Văn Thành Đô tuy là thiên phú không tệ, nhưng làm như vậy còn lúc thiên miễn cưỡng mình. Thiên phú của hắn chỉ có thể ở lại đệ thất giai. Quả nhiên, không bao lâu mà Vũ Văn Thành Đô liền bị bắn trở về, dừng lại ở đệ thất giai trên bậc thang. Mặc dù như thế, hắn còn là ngoại trừ một đám trưởng lão ở ngoài, cái thứ hai leo lên đệ thất giai nhân. Đệ một cái tiểu phòng. Trong lúc nhất thời phía dưới đoàn người ồn ào bắt đầu xôn xao. Một ít không biết Vũ Văn Thành Đô thân phận người vội vã bắt đầu hỏi thăm, cái này rốt cuộc là nơi đâu một phe thế lực nhân. Thế nhưng biết Vũ Văn Thành Đô thân phận, phòng trường liền muốn lắc đầu. Thỉ như Chu Tiêu Hàn Quynh Năm cùng phụ hoàng cùng nhau xử lý triều đình chính vụ, đối với một ít hoàng triều thế cục tự nhiên tương đối sáng tỏ. Nếu như nhớ không lầm, cái này Vũ Văn Thành Đô dường như chính là Đại Tùy hoàng triều Vũ Văn nhà người, mà Vũ Văn ra ở Đại Tùy, hầu như chính là lũng đoạn triều chính tồn tại. Lần này Vũ Văn Thành Đô thu được lớn như vậy thành tích, không biết Dương Quảng sẽ như thế nào. Chu Tiêu tối đầu nghĩ lão đạo. Hàn đối với chuyện trong chính trị luôn luôn nhạy cảm, hắn có thể không phải cảm thấy thành tựu vua một nước Dương Quảng là một nhân vật đơn giản. Bằng không năm đó cũng sẽ không lấy sức một mình đoạt được hàm vị sợ rằng đại tùy lại muốn nhắc lên một hồi tinh phong huyết vũ á theo hoàng tộc nhân tuyển nổ hoàn tất, lập tức đi lên chính là một ít tám nhân, cùng với đại nguyên hoàng triều triệu mẫn. So sánh với hoàng gia con em cao thấp không đều, đến đây tuyển chọn tán nhân chênh lệch lại là càng tuyệt đoan. Tỷ như triệu mẫn, Tây môn tuy tuyết đám người, cơ hồ là trong nháy mắt liền đưa tới dạ phong chú ý, dù sao tốc độ của bọn họ quá nhanh. Cơ hồ là miễn phí lực gì, thì đạt đến tầng thứ 3, thẳng đến tầng thứ 4 mới bắt đầu từng bước biến đến chuẩn vận, nhưng trên tổng thể vẫn là đi tới. Hôm nay tuyển chọn, cơ hồ là quần anh tập trung, liên tiếp không ngừng đổi mới lấy cả đám quan niệm, đương nhiên ngoại trừ Dạ Phong chờ, cấp loại bảy cái thủ tọa bên ngoài. Trong này, cao hơn nhất, đương chúc Tằng Tư Tư, bởi vì đệ tử ưu tú tuyển trạch hắn sát suất đã ra tương rồi. Mà nhất tuyệt vọng, dĩ nhiên chính là Đoàn Dự. Hai năm hắn hiện tại nhanh tê dại rồi. Thiên phú không bằng Vương sư muội đoàn người thì thôi, bây giờ còn tới nhiều như vậy biến thái. Phòng trưng đợi đến Thất Mạch hội vũ thực sự bắt đầu, tự mình nói không chừng chính là đi hoa với nước. Dạ Phong nhìn thoáng qua tiến độ, đệ cứ theo tốc độ này, hẳn là nửa tháng tả hữu, liền có thể tuyển nhận đầy 1000 tên đệ tử. Hắn hồ sơ giản lược nhìn một chút phía sau đội ngũ, thấy không có đáng giá người chú ý phía sau liền về tới ngộ đạo điện, lấy ra phía trước rút thượng bảo vật, thiên thoại tiên. Hệ thống lúc đó chỉ tuyết minh là một bí cảnh, thế nhưng cũng không có cặn kẽ miêu tả, hắn lúc đó cũng bởi vì phải đột phá, sở dĩ cũng không có nhìn nhiều. Dạ Phong nhìn lấy trong tay thuần bạch sắc luôn sáng, ý niệm chậm rãi chỉ vào. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy trống rông không gian lúc này đập vào mỹ mắt. Chương 197, Đại tùy chi loạn, Thiên Tiêu Vũ Văn Thành Đô. Ngươi nói cái gì? Đại tùy hoàng triều hoàng cung bên trong thư phòng, Dương Quảng nghe mật thám tin tức truyền đến, trong nháy mắt nhíu mày. Ngươi nói Vũ Văn Thành Đô cái kia phản tặc cư nhiên leo lên Cựu Trọng Thiên Thế đệ thất giai thấy mặt thám đất đầu, hắn vẻ mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm. Vũ Văn Lao Tặc, cư nhiên sinh ra con trai như vậy. Tốt, thực sự là tốt. Hắn cười lạnh, liền kêu hai tiếng tốt. Hắn bây giờ ở trên triều đình quyền lên tiếng vốn nhỏ, đại quyền càng là có xa suốt tư thế. Một ngày Vũ Văn Thành Đô ở Thanh Vân môn tu luyện thành công, cái này đại tùy chỉ sợ cũng muốn biến thành hắn Vũ Văn nhà. Đây là đang bước chấm a. Dương Quảng ánh mắt từng bước biến đến tàn nhẫn, vừa lúc hiện tại Vũ Văn Thành Đô còn chưa có trở lại, chính là Vũ Văn nhà thế lực chỗ trống thời điểm. Đã như vậy, cũng đừng trách hắn. Lập tức truyền lệnh xuống, nhắm vào Vũ Văn nhà kế hoạch, lập tức bắt đầu. Thành văn môn bên trong, theo một ngày xuống tới, chỉ là trở thành hậu tuyển nhập tất đệ tử, liền có chừng hơn 10, đệ tử ký danh thì có 7, 8 chục cái. Cơ hội là tương đương với phía trước nửa tháng tích lũy. Tiểu tử, ta xem ngươi cùng ta có duyên, không bằng liền bái ta vi sư a. Lúc này, Tang Tư Thư ho khan không sáu thấu một tiếng, dạ vở cao thâm đã đi tới, hiện hiện ra một bộ thần bí khó lường dáng vẻ, hướng về phía Vũ Văn Thành đô nói rằng: "Tiên đạo một đường, từ từ xa này." Ngay sau đó là một đống lời nói nhảm. Tang Tư Thư cơ hội là đem trong đầu của chính mình có thể lựa rối người từ toàn bộ nói ra. Dù sao đây chính là trong đám người này thiên phú tối cao một cái. Bên trên một cái có thể leo lên đệ thất giai đệ tử Tiêu Phong, đã bị sở dự hành thu được Chiêu Dương Phong đi. Hắn Phong hội Phong tự nhiên cũng không thể lạ hậu. "Xin lỗi, trưởng lão, ta sợ rằng không được." Tang Thư Thư lời nói đem Vũ Văn Thành Đô hộ sửng sốt một chút, trong lòng tính nể không thôi, nhưng lập tức sâu hút một khẩu khí. "Thanh Vân môn trưởng lão còn như vậy, như vậy trưởng môn nên thật lợi hại. huống chi hắn chính là Thanh Vân môn lâu như vậy tới này, cái thứ hai leo lên đệ thất giai, tự nhiên cũng có cùng với chính mình tiêu ngạo. Ta muốn trở thành đệ tử của trưởng môn." Vũ Văn Thành Đô ánh mắt kiên định nói, chiếu đến Vũ Văn Hoa cợt ảnh hưởng, hắn từ tiểu cốt tử bên trong liền dẫn một cỗ chiến ý mặc kệ tu luyện cũng tốt, cái gì cũng được, đều muốn làm được tốt nhất. Hắn cũng không tin, chính mình cao như vậy thiên phú, trưởng môn có thể thờ ơ nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô cố chấp như vậy. Tang Thư Thư đều không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể mặc nghiệm đến lúc đó hắn không muốn quá chịu đả kích. Tuy là trưởng môn thủ hạ ba cái trong hàng đệ tử bên, cái kia Triệu Không giận là một thủy hóa. Nhưng Phong Vân hai huynh đệ cũng không phải là người không. Mặc dù không hơn hôn các thế, nhưng là từ tu hành tốc độ đến xem, thiên phú và thực lực tuyệt đối là nhân vật cực kỳ khủng bố. Cho dù là Tiêu Phong, theo tầng thứ đều muốn thua phong vân hai huynh đệ một bậc. Ngươi nghĩ bái sư người phương nào? Nhìn lấy trưởng thượng hơn 10 nhập thất đệ tử, Lâm Kinh Vũ ngược lại là chú ý tới trong đó cả người lưng trường kiếm, biểu tình lạnh như băng thanh niên. Mặc dù đang mười mấy người nải chung, cái kia gọi là Vũ Văn Thành Đô chói mắt nhất, nhưng trên người người này cái kia cổ ý chí cường đại, cũng là làm cho hắn vài phần kính trọng một phen. Ta không biết. Tây Môn suy tuyết lắc đầu, không ngừng quét mắt mấy vị trưởng lão. Thành Vân môn bên trong, duy nhất xuất thủ qua trưởng lão cũng không nhiều, mặc dù xuất thủ qua cũng đều là lấy nguyên phép thủ đoạn xuất hiện, cơ bản rất khó phán định mỗi cái trưởng lão ám hiệu phương diện nào. Ta nghĩ muốn truy cầu nhất cực hạn kiếm đạo. Nghe được cái này thanh âm, Lâm Kinh Vũ ngược lại là hứng thú. Ngươi nhận thức tại sao là kiếm đạo? Cái gì là kiếm đạo sao? Nhìn trước mắt người trưởng lão này, Tây Môn suy Tuyết có chút mờ mịt. Ta không biết, e rằng đây chính là ta kiếm đạo. Nói, hắn rút ra phía sau hắn thanh kiếm kia đang nằm chắc thanh kiếm kia thời điểm, thanh kiếm này phảng phất cùng Tây Môn Tuyết cả người hòa làm một thể một dạng, tản mát ra một cổ khí thế cường đại điều này không khỏi làm một bên Vũ Văn Thành Đô đều ghé mắt nhìn qua. Tốc kiếm ý bén nhọn, rõ ràng chỉ là lên luật gai, nhưng tản mắt ra kiếm ý cũng là làm cho hắn cảm nhận được một loại uy hiếp. Đây là một cái đối với kiếm đạo có cực hạn theo độ người. Từ từ, Tây Môn Suy Tuyết Dĩ nhiên phảng phất xi si mê ở một dạng, vẫn nhìn trong tay nắm chặt kiếm. Dĩ nhiên trực tiếp liền tiến vào đốn ngộ trong trạng thái. Lâm Kinh Vũ sửng sốt một chút, lập tức khẽ cười. Thú vị. Lập tức, hắn ở Tây Môn Suy Tuyết bên người thiết lập một đạo đơn giản trận pháp, làm cho hắn khỏi bị những người khác quấy rối. Đốn ngộ loại vật này, có thể gặp không thể cầu ở thông thiên phong bên trên, thấy một màn này Dạ Phong cũng không khỏi gật đầu. Tây môn suy tuyệt quả nhiên là một tu luyện kiếm đạo hạt giống tốt, dựa theo thiên phú và thực lực mà nói nói, bái nhập môn hạ của hắn hoàn toàn là đủ rồi. Thế nhưng hắn đối với kiếm đạo cũng không có qua với Thâm Cảnh. So sánh với Lâm Kinh Vũ ngược lại càng thêm thích hợp làm Tây môn suy tuyệt sư tôn. Lúc này, phía dưới bái sư đại hội vẫn còn ở có điều không lộn xộn tiến hành ở Lý Thừa Càn bái nhập tầng thư thư môn hạ phía sau, vì tránh né Lý Thừa Càn cái này cơ lão, Chu Tiêu trở tay liền bái nhập mặt trời lạc hà phong điều này không khỏi làm Lý Thừa Càn một trận tức hận. Dù sao hắn xem Chu Tiêu nhưng là càng xem càng thuận mắt kia mà con như phù tô, lại là bái nhập Tống đại nhân đại chúc phong. Theo hậu tuyển nhập thất đệ tử từng bước chọn lựa không sai biệt lắm, trên sân còn dư lại 3 cái nhập thất đệ tử không có bị chọn. Ba người này chính là đang ở đốn ngộ Tây môn suy tuyết, cùng với chậm chậm không có bái sư Triệu Mẫn cùng Vũ Văn Thành Đô. Tây môn suy tuyết tự nhiên không phải 540 dùng nhiều lời, ai cũng có thể nhìn ra hắn cùng Lâm Kinh Vũ giữa thầy trò duyên phận. Thế nhưng Triệu Mẫn cùng Vũ Văn Thành Đô không giống với, hai người này đều có dã tâm lớn nhân. Dã Phong tự nhiên cũng minh bạch điểm này, như thế kéo xuống đi cũng không được chuyện này, vì vậy chậm rãi rơi xuống. Trưởng môn Nhìn thấy hắn xuất hiện, mọi người ở đây dồn dập ý bảo. Sau đó Vũ Văn Thành Đô lại là hai mắt sáng lên, trực tiếp đi qua đây, quỳ trước mặt hắn. "Câu trưởng môn tu ta làm nô đệ, Vũ Văn Thành Đô định sẽ không để cho ngài thất vọng." Nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô cho đã mắt nóng bỏng dáng vẻ, Dạ Phong bắt đầu. Người ta vô duyên đối với Vũ Văn Thành Đô một nhà, hắn thật sự là không có cảm tình gì. Cùng với đứng ở một bên chuẩn bị quỳ xuống triệu Mẫn cũng giống như vậy, nàng vừa muốn quỳ xuống, Dạ Phong liền đem nàng nâng lên. "Không cần như thế. Hai vị nếu là thật muốn chứng minh chính mình, tham gia thất mạch hội vũ a." Nhàn nhạt sau khi nói xong, liền về tới Thông Thiên Phong bên trên, để lại hai người vẻ mặt thất vọng dáng vẻ. Thấy không có hy vọng, hai người liền một cái bái nhập Lục Tuyết Kỳ môn hạ, một cái lại là bái nhập Mặt Trời môn hạ, trở thành nhập thất đệ tử. Dạ Phong trở lại ngộ đạo trong điện, nhìn lấy ngộ đạo bên trong điện không ngừng thiểm thức ánh sáng màu trắng nguyên, nội bộ dường như đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Đây chính là hắn lúc trước lấy ra Thiên Ngoại Thiên bí cảnh, một cái hoàn toàn do hắn không chế bí cảnh thế giới. Chương 198, đột một dạng Thiên Ngoại Thiên bí cảnh. Bí cảnh bên trong thế giới, lúc này đã xuất hiện một mảnh rừng rậm, trong đó vô số hung thú không ngừng gào thét. Phàm Phật chỉ là một cái nhược nhụ cường thực nguyên thủy thế giới mô dạng. Dạ Phong thấy như vậy một màn, cũng là lộ ra vẻ mặt hài lòng. Thiên ngoại bên ngoài bí cảnh là một cái hoàn toàn chịu đến hắn khống chế không gian, thậm chí liền thời gian tốc độ đều có thể căn cứ chính mình ý nghĩ điều chỉnh. Bất quá bên trong không có gì cả, liền như cùng trống rỗng thế giới mô dạng. Vì vậy Dạ Phong trước đó, đi lại tống biên giới chỗ, tìm một chỗ không có chỗ của người ở, vừa gần mấy chục cây số vương thổ địa sơn mạch toàn bộ di động đi vào đồng thời đem tốc độ điều chỉnh đến tối cao 11 vạn. Bên ngoài một này, bên trong chính là 1 vạn 5. Tại hắn cố ý điều chỉnh dưới, Bên trong nồng độ linh khí cũng đạt tới một cái trình độ khủng bố. Bên trong nguyên bản sà trùng đầu thú, lúc này đã toàn bộ biến thành kinh khủng cự đại hung thú. Nhưng theo tới, bên trong cũng tồn tại đại lượng thiên tài địa bảo. Chỉ bất quá bởi dài rằng Dặc Tuyết Nguyệt bên trong chứa thực vật hoàn thiện, hầu như mỗi một chỗ thiên tài địa bảo phía trước đều có hung thú thủ hộ. Rất hiển nhiên, hung thú là đem thiên tài địa bảo trở thành hấp dẫn con người mồi, mồi nhử. Dạ Phong đem ý thức lui ra ngoài, lập tức cả người thẳng vào thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong. Hắn mới vừa tiến vào thiên ngoại thiên bí cảnh, liền hấp dẫn đại lượng hung thú chú ý, dồn dập hướng phía cái này chưa bao giờ từng thấy sinh vật nào tới. Dừng Dạ Phong nhàn nhạt một tiếng, liền trong nháy mắt, toàn bộ không gian thời gian trong nháy mắt đình trệ xuống tới. Liên Vật liên tiếp nhảy đến không trung một chỉ bốn chân hung thú cũng dừng lại ở không trung, như cũ vẫn duy trì mắt lộ ra hung quang bộ dạng, thế nhưng đã không cách nào gì động mấy bay. Quả nhiên, Dạ Phong nhìn thấy một màn này, trong lòng cảm giác thành tựu không khỏi tự nhiên mà sinh. Cái này bí cảnh ngược lại là có thể thành tựu thanh vân môn đệ tử lịch lẫm. Hệ thống, cái này bí cảnh là hoàn toàn từ ta khống chế đúng không? Hắn lần nữa xác định đến, dù sao phần thưởng này thực sự quá với bột, không chỉ là dùng với lực lẫm. Bởi vì Dạ Phong phát hiện, bất kể như thế nào chính mình phản phất chính là cái này chỗ không gian như thần, gần như đạt tới ngôn xuất pháp tùy cường đại. Cái không gian này trải qua hệ thống cải tạo, đã hoàn toàn thuộc về ký chủ. Ngoại trừ không thể vô căn cứ tạo vật bên ngoài, ký chủ có thể tự do thao túng thiên ngoại thiên bí cảnh. Cái này dạng sao? Dạ Phong nhìn trước mắt hung thú, tâm thần khẽ động. Không trung hung thú trong nháy mắt biến thành một chị con mèo nhỏ đợi đến hung thú có thể hành động thời điểm, chỉ thấy một trận chấn động kịch liệt truyền đến, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Meo. Nhìn lấy đột nhiên đại suất mấy gấp trăm ngàn lần cái khác hung thú. Nó lúc này dường như mới chỉ có phát hiện mình nhỏ đi chỉ phải vội vàng khắp nơi chạy trốn đứng lên. Dạ Phong nổi bừng bèn giữa không trung, nhìn lấy đây hết thảy hết sức thỏa mãn. "Trở, các loại." Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? "Hệ thống, chỗ này không gian có thể hình thành thiên đạo, sau đó độ kiếp thành tiên sao?" Dạ Phong vội vàng nói. Hệ thống cũng là trước tiên phát hiện ý nghĩ của hắn. "Nơi này không gian cũng không phải thế giới, có thể khống chế hình thành lôi bạo khí trời, nhưng không cách nào hình thành thiên đạo, không cách nào để cho ký chủ độ kiếp thành tiên." Nghe nói như thế, Dạ Phong thoáng thất lạc. Bất quá cái này dạng cũng coi như con được. Nếu như cái không gian này liền thiên đạo đều có thể chế tạo ra, Vậy không gọi đột, phải gọi phần mềm học. Ở du lịch sau mười mấy phút, Dạ Phong liền trở về đến bên ngoài. Lúc này Thất mạch hội vũ thời gian bị hắn ổn định ở nửa tháng sau, đây cũng là thuận tiện tiến nhập Thanh Vân môn đệ tử mau sớm tu luyện Thái cực huyền thánh đạo, đem thực lực chạy tới. Bằng không tu luyện tiên đạo cùng không có tu luyện tiên đạo, cơ hồ không có bất kỳ khả năng so sánh. Tu luyện tiên đạo hầu như đều có thể nghiền ép không có tu luyện tiên đạo. Dạ Phong nhìn lấy thông thiên phong phía dưới khổ tu một đám đệ tử ký danh, có lẽ là Thanh Vân môn nhân càng ngày càng nhiều, không ít đệ tử hầu như đều là bắt đầu bên trong có lại. Dù sao đã đã trải qua một lần nhập thất đệ tử điều kiện tăng lên, Hiện tại nhưng là phải đem thái cực huyền thanh đạo tu luyện tới luyện tinh hóa khí đỉnh phong mới chỉ có có thể trở thành nhập thất đệ tử, mà nhập thất đệ tử không cách nào tu luyện tới lời nói, cũng sẽ bị hạ. Ai biết theo đệ tử càng ngày càng nhiều, yêu cầu có thể hay không lại biến. Cũng đúng như phía trước một ít nhập thất đệ tử sở liệu, thanh vân môn từ đệ tử càng ngày càng nhiều, thanh vân sơn mạch bên trong các loại thiên tài chỉ bảo cũng từng bước biến đến mất đi. Dù sau đó cũng đều là tài nguyên tu luyện a tư duy càng cao, ở nửa tháng sau này thất mạch tỷ võ lại càng có thể bắt được tốt thứ tự. Bất quá dạng phong tạm thời không để ý đến những thứ này. Dù sao mình hiện tại nhưng là tương đương với sở hữu một cái tiểu thế giới, còn sợ không có linh dược. Dù sao không gian bên trong tốc độ chạy tối cao có thể nhanh đến bên ngoài một ngày, bên trong một vài năm, chế tạo một bộ trăm năm linh dược cũng chính là một lát sự tình. Hắn chậm rãi đi tới thông thiên phong trên vách đá dựng đứng. Hỗn độn thanh liên cùng tinh thần tụ lại vừa vặn ngòm tại đây. Hỗn độn thanh liên tản ra khí tức cường đại, linh khí chung quanh cũng nồng nặc đến rồi một cái trình độ đáng sợ, có loại cơ hồ khiến dạ phong hầu như có chút cảm giác hít thở không thông. Hắn thuận tay khều một cái, linh khí chung quanh tản ra một ít phía sau, lúc này mới khá hơn một chút. Hỗn độn thanh liên nhất định là không thể động. Dạ Phong suy tính, đặt ở Tiên ngoại thiên bên trong tối đa cũng chính là thật nhiều linh dược, thế nhưng để ở chỗ này cũng là có thể làm cho Thần Châu đại lục chậm rãi đề thăng. Cuối cùng, hắn đem Tinh Thần Thụ bỏ vào Tiên ngoại thiên ở chỗ sâu trong. Tiên ngoại thiên bên trong nồng độ linh khí nhất thời nồng nặc không ít. Ở kinh khủng tốc độ thời gian trôi qua dưới, Tinh Thần Thụ cũng bắt đầu điên cuồng sinh dài rồi đứng lên đồng thời hắn đem Thanh Vân Sơn mạch trung, một ít sinh trưởng chu kỳ tương đối dài, còn không có thành hình trăm năm, thậm chí ngàn năm linh dược bỏ vào. Sau bốn ngày, Thanh Vân môn ban bố một tin tức. Farm la tài nguyên xuống tốc giả, đều có thể đi trước Thanh Vân môn đổi lấy các loại linh dược. Trong đó bao quát 10 vạn năm linh dược 10 cây, vạn năm linh dược 100 cây, ngàn năm linh dược ngàn cây, trăm năm linh dược vạn cây. Tin tức vừa ra, cũng không lâu lắm lợi dụng như gió bao tốc độ tịch quyền toàn bộ thần châu đại lục. 10 vạn năm linh dược, cái này phóng nhãn toàn bộ thần châu đại lục, xuất hiện số lần một tay tính ra không quá được. Đồng thời mỗi một lần xuất hiện đều sẽ kèm theo tinh phong huyết vụ ăn. Nhưng cường đại dược hiệu cũng là mọi người trở nên hướng tới, có người nói 10 vạn năm linh dược có thể cho một cái người không có tu vi trong một đêm để thẳng tới thiên tượng đại tông sư cảnh giới. Các vị, các ngươi thấy thế nào? Đại Minh hoàng triều, Chu Nguyên Chương nhìn phía dưới văn thần võ tướng. Phía dưới hầu như đều là một đường cùng hắn bắt đầu sự nghiệp huynh đệ thế hệ con cháu. Bây giờ hắn tu luyện tiên đạo cương pháp, đã có thể trường sinh, tự nhiên cũng hy vọng những người này sống thật khỏe, cùng hắn cùng nhau bảo vệ Đại Minh hoàng triều. Thế nhưng như canh cùng, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân các loại đại tướng, lúc này đã là bệnh nguy kịch. Liền tu tiên khí lực cũng không có. Bại hạ, cái này lĩnh vực chúng ta nhất định phải cầm số a. Phía dưới, Lưu Bá ôn manh địa quỳ xuống, không ngừng dập đầu lấy đầu, tâm tình biến đến kích động. Chương 199, 10 vạn năm linh dược. Độc cô cầu bại hiệt. Hắn tuy là thống hận những thứ kia võ tướng hơn quý, nhưng Tiêu Căng Nang ngược đại thể đều là đại tướng những cái này hàng con cháu, như cái cùng, Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân đáng ngợi, nhưng đều là tâm hệ thiên hạ đại tướng. Một ngày bọn họ chết rồi, không biết lại muốn bắt đầu bao nhiêu nhiễu loạn. Mà Đại Minh nói không chừng cũng sẽ vì vậy biến thành nỗi cái hoàng triều bên trong thứ hai đếm ngưỡng hoàng triều. Theo Lưu Bá ôn quy xuống, độc sát viện bên này Sở Hữu Quan Văn cũng là cùng nhau quy xuống. Ngay sau đó, một lòng trung với Chu Nguyên Chương trung thư tỉnh lý thiện trưởng nhất phái cũng là vội vàng quy xuống. Thank you theo Chu Nguyên Chương sớm nhất nữ sĩ, hắn làm sao có khả năng không minh bạch Nếu hỏi rồi rồi, nói rõ đáy lòng tuyệt đối có ý tứ này, chỉ bất quá cần bọn họ những thứ này thần tử tán thành một cái mà thôi. Thế nhưng thân là võ tướng đứng đầu Lam Ngọc bên này ngược lại có chút do dự. Dù sao hắn bây giờ là võ tướng đứng đầu, thế nhưng một ngày những thứ kia lão tướng trở về, địa vị của hắn tất nhiên xuống dốc không phanh. Bất quá do dự một chút phía sau, vẫn là quy xuống. Phía trên Chu Nguyên Chương tự nhiên cũng phát hiện cái này một chi tiết nhỏ. Không khỏi nhíu mày một cái. Cái này Lam Ngọc có nhị tâm a? Không chỉ là đại minh hoàng triều. Lúc này đại tần hoàng triều đối với thanh văn môn biến động mật thiết chú ý. Ta đại tần Đối với những thứ này linh dược nhất định phải được." Doanh Chính trầm giọng nói, hắn tuy là tu luyện tiên đạo phương pháp, thế nhưng hắn xem ra còn chưa đủ, còn cần 320 muốn càng nhiều. Túy người cũng tốt, tu luyện cũng được, luôn là nhất định phải cầm ở trong tay mình. Lý Tư, lập tức chuẩn bị tài nguyên, liền có thể khởi hành đi trước Thanh Vân Sơn mạch." Là, Đại Tống Hoàng Triều, một chỗ dãy núi vô danh bên trong, tiếng khí ngang dọc thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một cái quần áo cũ nát lão giả vừa uống rượu, một bên cơ sự giở kèn. "Hảo kỷ, hảo kiếm." Luyện một chút, lão giả trầm dãi vô lực ngã trên mặt đất, cười ha ha lấy thân thể hắn đã sắp muốn không được, phòng trường cũng không vài ngày sống đâu. Nghĩ tới ta độc cô cầu bại, coi như là tung hoành cả đời a, Đãng Tiết Ca đang tiếc ga độc cô cầu bại đem kiếm thuận tay ném ra, trực tiếp không vào vách đá thẳng đứng bên trong, trong ánh mắt tràn đầy cô đơn. Hắn còn có quá nhiều chuyện không có làm, Đãng Tiết toàn bộ cũng không kịp. Diêu huynh, cuối cùng, mang ta đi thăm nàng một chút đi. Đại Diêu kêu một tiếng, dùng cánh đem độc cô cầu bại kéo tới trên lưng mình, trực tiếp bay ra ngoài. Cuối cùng ở một chỗ thành trấn bên ngoài rơi xuống độc cô cầu bại kéo vừa dày vừa nặng thân thể hướng phía vừa gia tiểu quán đi tới. Quá khứ ở tiểu quán đối diện tiêu thuở mai và sống nữ tử đã sớm tìm không thấy, lưu lại dưới trong đầu hồi ức. Hắn điểm một bầu rượu độc, vừa uống, một bên nhớ lại đã qua. Tiên đạo xuất thế, trên thế giới dĩ nhiên thật sự có tu tiên loại vật này. Không biết phi thăng về sau, có thể hay không tìm được nàng đâu. Liên quan tới tu tiên, hắn không phải là không có nghĩ tới, chỉ là hắn hiện tại thân thể hầu như đã là đại nạn buông xuống, đến rồi cực hạn. Căn bản là đợi không được tiên đạo tu luyện thành công thời điểm đúng lúc này, bên cạnh một bản thanh âm chuẩn tới. Các ngươi nghe nói không? Thanh vân môn bắt đầu đổi linh dược. Linh dược Nhà của ta cũng có a, chọn 2 cây trăm năm linh dược đầu." Một người khinh thường nói một tiếng. "Tới Điệp Ngục đi, trăm năm linh dược ở Thanh Vân môn, nhưng là thả ra chọn 1 vạn bộ cây, hơn nữa nghe nói còn là 10 vạn năm linh dược." Nghe được trăm năm linh dược tới điểm, Độc Cô Cầu bại vốn là không có để ý, nhưng khi nghe được 10 vạn năm linh dược tới điểm, hắn cũng là mạnh mẽ chỉ đồng tử co dù lại. "Cái gì? 10 vạn năm linh dược?" Độc Cô Cầu bại đột nhiên truyền ra thanh âm trong nháy mắt hấp dẫn người trùng quanh ánh mắt. Thế nhưng hắn không có để ý, mà là vội vã xoa xoa dầu mẹp ở trên xe rượu, tới nơi này bản thanh niên bên cạnh. "Các ngươi nói là sự thật sao?" Hàn Phích động hỏi: "Lão đầu, người là ai ạ?" Một tên trong đó thanh niên vẻ mặt nghi ngờ nhìn lấy đây giống như ăn mày một dạng lão đầu, một bộ sắp cụm dáng vẻ. Không cần để ý hắn, đây là phụ cận nổi danh Tụ Phương tử, mỗi ngày đều tới uống rượu, sau đó say khướt nói mê sảng. Tiên kia thoạt nhìn lên quần áo hoa lệ nhà giàu mập mạp nói rằng: "Tới tới tới, tiếp tục uống rượu." Thế nhưng có hy vọng sống sót, độc cô cầu bại làm sao có khả năng buông tha, trực tiếp vỗ lên bàn một cái, bầu rượu đều chấn động hai cái. "Các ngươi mau nói cho ta biết a, cái tên văn môn ở đâu?" Bởi phía trước đối với tiên đạo cũng không có quan tâm kỹ càng, Sở dĩ Thanh Vân Môn cũng là cực kỳ xa lạ, hắn lần này chẳng những không có hầu được nhà giàu mập mạp, ngược lại làm cho cái này mập mạp nổi giận đứng lên. "Lão đầu, ngươi không phải là muốn tìm phiền phải đúng không?" Thoại âm rơi xuống, cái đó không xa lại truyền tới một đạo tràn ngập sát ý thanh âm. "Lưu mập mạp, ngươi có thể nhường cho chúng ta dễ tìm a." Một đám vẻ mặt hung ác tán tu nhìn lấy nhà giàu mập mạp, trên người tràn đầy tiên huyết. Một gã cả người là đả thương hạ nhân lúc này cũng cỡi ngựa chạy tới, một cái vô lực phía dưới, rơi xuống mã. Mặc dù như thế, hạ nhân vẫn là dùng giọng nói. "Thiếu gia đi mau, bọn họ là để cướp đoạt tiên pháp, lão gia đã" Họ Lưu nhà giàu mập mạp trong nháy mắt bị sợ co quắp ngã trên mặt đất. Nhà hắn một cái nguyệt chi trước sắp thục hao hết gia sản ở Thanh Vân môn thay đổi một bức luyện tinh hóa khí cấp bậc tiên đạo công pháp. Không nghĩ tới dĩ nhiên nhanh như vậy đã có người đã tìm tới cửa. Thiên chốt tu vi của hắn chỉ có chỉ Huyền tông sư, ở tiên pháp gia chỉ dưới, càng hết cơ miễn cưỡng tiếp cận tiên tượng đại tông sư, nhưng trước mắt đám người kia có tròn 3 cái tiên tượng đại tông sư. Mau đưa tiên pháp giao ra đây. Lưu mập mạp cơ hồ là sợ một cử động nhỏ cũng không dám. Thanh Vân môn đến cùng ở nơi nào a? Độc Cô Cầu bại không ngừng hỏi, trong mắt tràn đầy cấp thiết, không để một chút để ý phía sau một đám tán tu lào đầu cung này, bứt ở cái này làm lỡ chuyện của chúng ta. Phía sau một cái cầm hàng ma dự vào đấu chọc tán tu trực tiếp liền hướng phía Độc Cô Cầu bại quất tới. Cung này, Độc Cô Cầu bại trực tiếp cầm lấy một chén rượu vãi đi ra ngoài. Rượu ở cự đại lực lượng cùng chân khí dưới tác dụng, trực tiếp trên không trung biến thành lưỡi đạo thủy kiếm, chia ra làm mấy đạo hướng phía một chúng tán tu biểu bản tới. Một chúng tán tu liền cứu mạng cũng không kịp phản ứng, liền ngay tại chỗ tắt thở rồi Độc Cô Cầu bại lục điệu thần tiên kỹ cũ trọng tu vi vào giờ khắc này triệt để ra. Người trung bên trong nháy mắt kinh hãi, nhất là Điếm Tiểu Nhị cùng Chu Vi vẫn người làm ăn. Không ai từng nghĩ tới Cái này vẫn tới uống rượu phong láo đầu, thậm chí có như vậy cường đại thực lực. Mau nói cho ta biết, Thanh Vân môn ở đâu?" Độc Cô Cầu bại cơ hồ là dùng giọng khẩn cầu nói rằng, ánh mắt nhìn tròng trọc và mờ mịt. Lữ mập mạp lúc này nơi nào còn dám giấu giếm, vội vàng nói ra, đồng thời chỉ hướng Thanh Vân Sơn mạch phương hướng. Chính ở bên kia Thanh Vân Sơn mạch, đại khái chừng trong dạng. Sau khi nghe xong, Độc Cô Cầu bại trực tiếp lắc mình lăng không dựng lên, hướng phía Thanh Vân môn phương hướng biến mất ở phía chân trời bên trong. "Thanh Vân môn, Thanh Vân môn, lão phu hôm nay bất luận như thế nào, đều muốn bắt được." Chương 200, linh dược. Khắp nơi bắt đầu khởi động. Đây chính là 10 vạn năm linh dược a. Mỗi một lần xuất hiện hầu như đều là kèm theo tình phong huyết vũ, độc cô cẩu bại lúc này nghĩ, là thế nào đánh bại còn lại từ thanh vân môn trong tay tranh đoạt linh dược cường giả. Thiên môn đế thích tiên chậm rãi mở mắt, nghe phía dưới Lạc tiên hồi báo. 10 vạn năm linh dược sao? Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện tiên đạo công pháp, thực lực của hắn đã khôi phục thời kỳ tụ cùng, thậm chí còn đột phá nguyên bản thực lực, đạt tới thượng thanh một tầng tu vi một. Hắn chính mình tiên phú, đế thích tiên tự nhiên là hiểu. Tuyệt đối không tính là thật tốt, thế nhưng chỉ là một bộ tiên đạo công pháp dĩ nhiên cũng làm lợi hại đến rồi trình độ như vậy. Thậm chí trong cơ thể hắn suy bại cũng mơ hồ chiếm được năng trạng. Kể từ đó, đừng nói Đồ Long, chỉ cần tiếp tục tại tu tiên một đường xuống phía dưới, dù cho không cần Đồ Long, mình cũng có thể trưởng sinh. Đế thích Thiên hiện tại đã có chút hối hận đắc tội rồi Phong Vân hai người. Dù sao Phong Vân hai người hiện tại nhưng là thanh vân môn đệ tử của trưởng môn. Muốn đi trao đổi tư nguy nói, chỉ có thể lén lén lút lút đi, nếu như bị phát hiện lợi nói, như vậy hắn đã có thể dự liệu khi đến chẳng. Hắn lúc này đã hoàn toàn đã không có cùng Phong Vân hai người đối nghịch tư tưởng, một lòng chỉ có tu tiên, Lạc Tiên, ngươi mau mau đi thanh vân môn điều tra tình huống. Tuy thời hướng buồn bã hồi báo, Đế Thích Tiên trầm giọng nói, "Là, Lạc Tiên tối đầu nói, nhưng trong mắt Gen Tị Hỏa diễm hầu như đã muốn phun tới, "Ta muốn tiên pháp." "Tiên pháp a?" Nội tâm của nàng điên cuồng hô. Trong khoảng thời gian này, Đế Thích Tiên biến hóa nàng tự nhiên đều thấy ở trong mắt, cái loại này thần hồn kỳ thần biến hóa, để cho nàng thật sâu minh bạch tiên đạo công pháp cường đại. Thế nhưng cái này lão gia hỏa chỉ là đem hắn cái kia trở thành rác rưởi thành tâm quyết cho nàng. Vì tín nhiệm của hắn, nàng vẫn không thể không phải lãng phí thời gian đi tu luyện. Mà Đế Thích Tiên lại không chút nào để cho nàng bước vào tiên đạo ý tứ. Thấy Lạc Tiên từ từ đi xa, Đế Thích Thiên mới chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Viết Vương. Đối với Lạc Tiên, hắn từ trước đến nay là không tính nhiệm. Dù sao tiên đạo phương pháp không chỉ có riêng là tu luyện, còn có trường sinh. Dựa theo Lạc Tiên tiên phú, tu luyện tiên đạo công pháp nói, tối đa ngàn năm liền tất nhiên sẽ đưa hắn siêu việt. Đến rồi cái kia thời gian, thiên môn chưa chắc đã là hắn thiên môn. Nghĩ vậy, Đế Thích Thiên trong mắt từng bốc nổi lên sát ý xem ra đợi đến chính mình đổi linh dược sau đó, thì có cần thiết đổi một cái thân mẫu. Thông Thiên Phong, Lộ Đạo Điện, Thăng Thứ Thư, Tham kiến trưởng môn, Bộ Kinh Vân, Tham kiến trưởng môn, Nhiếp Phong, tham kiến trưởng môn. Tang Tư Tư cùng Phong Vân hai người ở Ngộ đạo ngoài điện cung kính hướng về phía Dạ Phong hành cái lễ, đạt được sau khi cho phép mới chỉ có tiến nhập Ngộ đạo điện. Ngồi đi. Dạ Phong khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, từ từ mở mắt nhìn lấy ba người. Ba người các ngươi, có chuyện gì? Thấy hắn hỏi, Tang Tư Tư mở miệng nói, "Trưởng môn, Thất mạch hội vũ sự tình đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi, hiện tại chỉ chờ đã đến giờ liền có thể." Dạ Phong gật đầu. "Vậy là tốt rồi, chuyện kế tiếp giao cho phía dưới đệ tử ký danh a, ngươi tốt nhất trở về giáo dục đệ tử liền được." nghe được chính mình khổ bức tăng ca cuộc đời cuối cùng kết thúc, thằng thư thư rốt cuộc khó được lộ ra nụ cười. Đa tại trưởng môn. Nói xong, liền bật bật nhảy nhảy lì khai ngõ đạo điện. Ngược lại là một kẻ giở hơi. Nhìn lấy thằng thư thư vô cầu vô thúc dáng vẻ, Dạ Phong không khỏi cười cười. Lập tức hắn đem ánh mắt nhìn về phía Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người. "Vậy các ngươi hôm nay tới có chuyện gì?" Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nhìn nhau, cuối cùng vẫn từ Nhiếp Phong dẫn đầu mở miệng trước. "Sư tôn, bọn ta muốn tìm Đế Tích Tiên báo thủ ổ." Nghe lời này, Dạ Phong ngược lại có chút hiếu kỳ. "Các ngươi không phải cần nhờ cùng với chính mình thực lực báo thủ sao?" "Không sai." chỉ là, Diệp Phong có chút do dự, nhưng vẫn là nói ra, huynh đệ ta hai người lường trước, lần này đổi lấy linh dược, Đế Thích Thiên tất nhiên sẽ giống như lần trước, ngụy trang phía sau đến đây đổi lấy. Thế nhưng báo thủ nói, lại sợ rằng đối với tông môn tạo thành ảnh hưởng không tốt, lo lắng có người nói mới, chỉ có, thay đổi linh dược đã đi xuống tay sắp nhân. Nghe lời này, Gia Phong cười rồi một tiếng, trực tiếp nói ra, hai người ngươi không cần phải lo lắng. Trải qua lần trước cùng Đế Thích Thiên sự tình, hầu như tất cả đại tiểu thế lực đều biết đạo Đế Thích Thiên là một cái gì hoa sắc, hắn đổi lòng kế hoạch cũng bị lần nữa đảo lên. Các ngươi tự nhiên không cần lo lắng. Muối thủ của các ngươi ta sẽ không can thiệp, các ngươi đại khả an tâm báo thủ chính là. Thấy nhà mình sư tôn như thế giúp đỡ chính mình, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nhất thời cảm động không thôi. Đa tạ sư tôn. Lập tức hai người liền đi ra ngoài. Dạ Phong ở nói gạt bên trong điện, lần nữa đem Thiên Ngoại Thiên Tử Càn Nguyên trong nhẫn đem ra. Hắn thần thức tiến nhập Thiên Ngoại Thiên Trung kiểm tra, lúc này bị cảnh bên trong, đầy khắp núi đồi linh dược dường như cỏ dại một dạng khắp nơi sinh trưởng, lần trì đều là vạn năm linh dược. Ngàn năm linh dược loại dược này, cơ hội là ít lại càng ít. Cho dù có, so với phía ngoài ngàn năm linh dược cũng tốt ra khỏi không ngừng một cấp bậc. Bất quá vì sao hắn chỉ lấy ra những thứ này linh dược đến đổi đâu? Đương nhiên là vật hiếm thì quý. Thoáng cái đem tất cả linh dược lấy ra bọn họ cũng đổi không được, nói không chừng ngược lại sẽ gây nên dụng tâm kín đáo người tìm đến phiền phức. Thiên ngoại thiên bí cảnh, Dạ Phong quyết định ở cự trọng luyện ngục tháp luyện chế xong về sau, chờ, tam loại, trong tông môn đệ tử đề thăng tới cảnh giới nhất định về sau sao, lại tiến hành chậm rãi mở ra. Cái này dạng cũng có thể để thăng tông môn đệ tử chỉ thấy sức cạnh tranh. Đại Minh hoàng triều. Võ Đang Sơn tử tiêu trong đại điện. Linh dược sao? Trương Tam Phong lẩm bẩm nói, nhìn lấy chân núi không biết đang suy nghĩ gì. Sư phụ, ngài đang suy nghĩ gì? Lúc này, Mạc Thành Cốc đã đi tới, thấy nhà mình sư tôn vẻ mặt khuôn mặt u sầu, không khỏi hỏi hiện tại ta võ đàng, trong trốn giang hồ đã không người tìm phiến phái. Ta biết, nhưng không phải là chuyện này. Từ trương Tam Phong diện các môn các phái hạch tâm lực lượng phía sau, đại minh giang hồ liền chưa gượng dậy nổi đồng thời, đại minh hoàng triều triều đỉnh thực lực lợi dụng thế nhanh như chớp không kịp bị thay bắt đầu hướng phía giang hồ điên cuồng bành trướng. Trong lúc nhất thời, đại minh tông phái thế lực không gian sinh tồn biến đến bộ phát khó khăn, đều là biến đến lòng người bàng hoàng. Trương Tam Phong lắc đầu, ta đang suy nghĩ vô kỳ. Nói lên chương vô kỵ, Mạc Thanh Cốc nhất thời nhớ lại chính mình cái này ở bên trong thân thể ẩn độc, mất tích rất lâu sư điệt. Đây chính là chính mình Ngũ sư huynh Chương Thúy Sơn lưu ở trên thế giới duy nhất huyết mạch tha thế, nhưng dù sao đã mất tích lâu như vậy, nói không chừng đã. Mạc Thanh Cốc tự nhiên biết mình sư tôn đang suy nghĩ gì, đó chính là dùng tài nguyên đổi lấy linh lực, tới cấp đá tiêu thất đã lâu sư điệt chuẩn bị linh lực. Sư phụ, vô kỵ nói không chừng đã muốn không coi như hết. Dù sao lần trước thay đổi tiên đạo công pháp phía sau, vội đang cũng đã có chút tài nguyên hơn chương. Dù sao đang trấn áp chúng môn phái phía sau, bọn họ cũng không có làm ra đi về phía chúng môn phái đòi tại Nguyên Tại Vũ lưu manh hành vi, tự nhiên là một đường nghèo, trấn áp xuống, phía sau, tại Nguyên ngược lại trở nên khẩn trương hơn hẳn. Chương 201, Phong Vân Hợp Bích, Ma Kha vô lượng. "Không phải, ta cảm giác Vô Kỵ còn sống." Trương Tam Phong lẩm bẩm nói. Trương Thúy Sơn cái gọi là hắn thương yêu nhất một người học trò, không thể bảo vệ tốt thì cũng thôi đi. Thế nhưng ở bên trong thân thể hàn độc Vô Kỵ dĩ nhiên cũng mất tích, điều này làm cho trong lòng hắn vẫn luôn hổ thẹn không nớt. Cứ như vậy, ta nghĩ một chút biện pháp, nói Trung Linh Dực nhất định phải cho Vô Kỵ giữ lại. Cùng lúc đó, học xong Cửu Dương Thần Công phía sau, Lưu Lãng tứ sứ Trương Vô Kỵ đi tới Thanh Vân Sơn mạch trước sơn môn. Lúc này nơi này cự trọng thiên thế như trước xếp hàng đội ngũ thật dài. Nếu là ta vào Thanh Vân môn, nói không chừng những thứ kia cái gì danh môn chính phái liền sẽ không lại đi bước sư công đi. Dọc theo đường đi, hắn nghe nói không ít liên quan tới Thanh Vân môn sự tình. Nói thí dụ như trưởng môn nhất triêu giết chết lục địa thần tiên cự trọng hoàng thượng, hay hoặc giả là trấn áp giết chết đại tông phật môn sự tình. Mỗi một món đều nghe hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn cũng không tin, đại minh những thứ kia danh môn chính phái dám đến tìm thân là thần châu đại lục tiên đạo khởi nguyên điệu Thanh Vân môn phi phức. Nghĩ vậy, hắn cũng xếp lên trên cửu trọng thiên thê đội ngũ. Thanh Vân môn bên trong đại trúc phong bên trên, lúc này Tiểu Ngư Nhi đã bái nhập Tống đại nhân môn hạ. Nghe được tông môn có vạn năm linh dược tin tức, hắn liền nghĩ đến ác nhân cốc nội biến thành hoặc tử nhân yến năm thiên. Bá phụ, nghĩ đến hắn 10 năm như một ngày thành tựu hoặc tử nhân năm, Tiểu Ngư Nhi trong lòng không khỏi một trận khó chịu. Do dự tốt một trận, hắn còn là đi tới Tống đại nhân trước cửa. "Sư tôn, ngài ở đó không?" Trong lúc nhất thời, vì thanh vân môn linh dược, thế lực khắp nơi cũng bắt đầu chào động lên rồi. Sau một ngày, đệ một cái đến đây đổi lấy 10 vạn năm linh dược người xuất hiện. Ngộ đạo điện Tiên Nhật, bài kiến trưởng môn. Tiên Nhật hướng về phía Lão đạo trong điện Dạ Phong hành lên nói: "Vào đi." Sau đó, Lão đạo điện đại môn liền ở một cỗ không rõ lực lượng dưới mở ra. "Trưởng môn, đệ một cái đổi lấy 10 vạn năm linh dược người xuất hiện ổn." "Là ai?" Dạ Phong ngược lại có chút hiếu kỳ. Dù sao lần này đổi lấy 10 vạn năm linh dược yêu cầu cơ bản cũng lần trước đổi lấy điệu tiên cấp công pháp không sai biệt lắm, tuy nhiên có người có thể như thế khối liền góp đủ nhiều tài nguyên như vậy, sẽ không vẫn là Đế Thích Thiên a?" "Trưởng môn Cam Minh." Tiên Nhật khẽ cười nói: "Đúng là Đế Thích Thiên. Bất quá hắn lần này cũng là phấn thành một thanh niên bộ dạng." Cô ý giấu giếm hơi thở của mình, bất quá vẫn là bị bọn ta đã nhìn ra, nhưng cũng không có vạch trần hắn. Nghe xong mặt trời trình bày, Dạ Phong gật đầu. Không hổ là sống rồi 2000 năm lão già khọm, cái này Đế Thích Thiên tài nguyên thật đúng là có độ phong phú. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong phát hiện sao?" Hắn tiếp tục hỏi. Dạ Phong cũng không có cho hai người gợi ý chuẩn bị. Dù sao nếu như bọn họ liền cái này đều nhận thức không ra được, chỉ có thể nói rõ Đế Thích Thiên thực lực hay là hơi cao một bậc, hai người không địch lại Đế Thích Thiên. Bọn họ đã hướng phía Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài đuổi theo. Thiên Nhật nói rằng, trong mắt tràn đầy cảm khái, "Không hổ là trưởng môn Nguyên bản hai người bất quá thiên tượng đại tông sư thực lực, nhưng trong thời gian thần ngắn, dĩ nhiên liên tiếp đột phá, hiện tại một thân thực lực đã đạt đến luyện khí hóa thần sơ kỳ thực lực. Nếu cái này dạng, liền không cần để ý nhiều, tùy ý chính bọn hắn xử lý a. Nhớ kỹ, không thể can thiệp bọn họ. Dạ Phong dặn dò. Tuy là Bộ Kinh Vân cùng Diệp Phong hai người là hạt giống tốt, thế nhưng dạ như xuất thủ sẽ bảo, hỏng rồi Thanh Vân môn danh tiếng nói, vậy sẽ thua lô lớn. Là. Thiên Nhật gật đầu phía sau, liền lui xuống. Chỉ còn lại có Dạ Phong một cái người ngồi đạo trong điện. Thừa dịp thời gian này, Hắn chuẩn bị đem kỹ thuật luyện ngục tháp phối trí một phen ở Thất Mạch Hội Vũ phía trước, hết khả năng tăng thêm bảy tòa trụ phong đệ tử tự lực. Cùng lúc đó, ở cách Thanh Vân Sơn Mạch Đại Khái mười mấy dặm một cái sơn cốc bên trong, Tư Lộ được 10 vạn năm linh dược phía sau, Đế Thích Thiên liền không ngừng nhanh hơn tốc độ của mình, chuẩn bị mau sớm trở lại thiên môn bên trong. Hắn đổi lại là một bộ hồng liên tử, nghe nói là vượng hoàng huyết đổ xuống phía sau, do đó sinh ra thiên địa lĩnh vực, có nhất bản sống lại hiệu quả. Hầu như cùng trong cơ thể hắn vượng hoàng huyết có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ cần hảo hảo lợi dụng không chỉ có thể chữa trị xong thân thể của chính mình dại yếu, nói không chừng còn có thể tăng thêm một bước thực lực của chính mình. Đế Thích Tiên Hưng phấn nghĩ đến. Đế Thích Tiên, đứng lại. Liên tại hắn vui vẻ thời gian, lượng đạo thanh âm quen thuộc cũng là trực tiếp gọi hắn lại. Thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, tự nhiên biết là ai Đế Thích Tiên chậm rãi xoay người, sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là không thể không làm ra vẻ mặt mờ mịt dáng vẻ, nhìn phía trước bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong. Hai vị là ai ạ? Phản Phật tựa như cùng hai người chưa từng gặp mặt quá một dạng. Thế nhưng đã tu luyện đến luyện khí hóa thần cảnh dưới bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong làm sao có khả năng không nhận ra? Lão cậu, ngươi bất giác bộ, đừng cho là ta huynh đệ hai người không nhận ra ngươi. Nhìn thấy chính mình ngụy trang đã bị đâm thủng, Đế Thích Tiên đơn giản cũng không tiếp tục cần giấu, trực tiếp chẹt hạ mặt nạ trên mặt, lộ ra Phong Vân hai người nằm ngậm cũng muốn chém thành muôn mảnh gương mặt đó Đế Thích Tiên vẻ mặt trầm chậm. Ta hiện tại đã không cần các ngươi đồ lòng, tội gì khổ truy không tha. Nghe lời này, Phong Vân nhị huynh đệ càng nổi giận hơn, nhấc phong rút ra chính mình huyết ẩm cùng dao, sắc mặt lạnh lùng nói, thật cho là chúng ta giữa thủ, ngươi một câu nhẹ bỗng nói liền có thể hóa giải sao? Đế Thích Tiên thấy thế, cũng không rong rải, xoay người rời đi. Phang Vân hai người vội vàng ngự kiếm đuổi theo Đế Thích Tiên sợ rĩ đi, tự nhiên không phải là bởi vì sợ hại hai người, mà là bởi vì lo lắng Thanh Vân Môn nhân xuất thủ tương trợ. Mãi cho đến một cái không có người nào, Phạm Vi nhìn địa phương bao la. Hắn lúc này mới dừng lại. Đừng tưởng rằng lão phu đang cùng các ngươi nói đùa, các ngươi đã yêu cầu chết, ta sẽ thanh toán các ngươi. Đế Thích Tiên đem trong ngực hồng liên tử không chút do dự trực tiếp nuốt xuống. Trong sát na, hồng liên tử phía trên Phượng Hoàng chi lực cùng Đế Thích Tiên trong cơ thể Phượng Hoàng huyết bắt đầu hô ứng đứng lên, Phượng Hoàng đồ đang bắt đầu ở Đế Thích Tiên trên lưng không ngừng nhế lên. Nóng bỏng lực lượng làm cho Đế Tích Tiên cả người lao trực tiếp nằm không, bốn vỡ thành tạc bã, lộ ra cao lớn to lớn, tràn đầy vết sẹo trên thân. Gió vô hình, mây vô thượng, phong vân hợp bích, ma kha vô lượng. Bộ kinh vân cùng nhiếp phong trực tiếp sử xuất phong vân hợp bích đang tu luyện mới tinh thái cực huyền thánh đạo về sau, thực lực của hai người đối lập nguyên lai đầu chỉ tăng lên một cảnh giới ở hai người phía trên, hắc vân bắt đầu không ngừng độc lại, hình thành vài dặm chiều rộng long quyển vòng xoáy, không ngừng đem trên mặt đất cây cỏ trúc thạch hút tới trên bầu trời. Uy thế cường đại làm cho Đế Tích Tiên không khỏi nhíu mày. Hai người này ở như vậy trong thời gian ngắn Thực lực tiến bộ lại to lớn như thế, nếu như lui về phía sau nữa, chính mình phòng trường liền thực sự chết không có chỗ chôn. Nghĩ vậy, Đế Thích Thiên không khỏi càng thêm kiên định muốn đem Phong Vân hai người mai táng ở chỗ này quyết tâm. Chương 202, Thiên ngoại tiên thập đại yêu thú. Thanh Vân môn bên trong. Dạ Phong đứng ở Thông Thiên Phong bên trên, dù cho cách xa nhau vài dặm, nhưng cũng có thể rõ ràng thấy Đế Thích Thiên cùng Phong Vân hai người chiến đấu. Trưởng môn, thực sự không có việc gì sao? Nghiêm vẻ một phía tiên nhật nói rằng, hắn thấy Nhất Phong cùng bộ kinh văn thực lực tuy là tăng lên không ít, dựa theo nguyên lai nói, nhất định là có thể chiến thắng Đế Thích Tiên Thế, nhưng hiện nay Đế Thích Tiên đã được đến Hồng Liên Tử. Trong lúc nhất thời thắng cuộc cũng trở nên có chút khó có thể định luận đứng lên. Không sao cả. Dạ Phong nhìn lấy Viết Vương, nhàn nhạt, nhạt lắc đầu. Phong Vân hai người không có ngươi tưởng tượng yêu đớt như vậy. huống hồ Đế Thích Tiên bản thân cũng không phải là một có can đảm liều mạng nhân. Đế Thích Tiên như vậy, nói trắng ra là chính là một cái phế vật bởi vì chỗ sinh, dựa vào dài rằng giặc tuế nguyệt tích lũy lại tới thực lực. Sống càng lâu thì càng tích mệnh. Quả nhiên, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong tình huống của bên này rất nhanh thì nên đón chuyển cơ đế thích thiên nội đồng bệnh dưa không trùng, hắn giờ phút này đã thể xác và tinh thần đều mỏi mệt mỏi, trong cơ thể Phượng Hoàng huyết đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ dựa vào không thể tiêu hóa xong hồng liên tử dược lực đau khổ chống đỡ. Tuy là cho đến bây giờ, hắn mười vẫn như cũng là nằm ở thượng phòng, qua tâm bên trong đã bắt đầu bắt đầu sợ hãi. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người hoàn toàn là lối đánh liều mạng. Loại này đấu pháp dưới, dù cho hắn có thể đủ thắng được, cũng tuyệt đối sẽ trả một cái giá thật là lớn. Nhưng thua, liên chỉ có một con đường chết. "Lão cậu, nạt bạn đi." Bộ Kinh Vân hét lớn một tiếng. Lúc này cùng Diệp Phong cùng nhau liều chết xung phong đi lên. Đáng chết! Đế Thích Thiên tức giận mắng một tiếng, tuyệt đối không thể lại cùng bọn họ dây dưa tiếp. Nếu không thì tính Thanh Vân Môn nhân không ra tay, mình cũng rơi không phải tốt. Vì vậy đang ngưng tụ trong cơ thể linh lực phát sinh một kích toàn lực phía sau, Bộ Kinh Vân cùng Diệp Phong trực tiếp lui về sau mấy trượng trước. Cũng chính là thừa cơ hội này, Đế Thích Thiên trực tiếp xoay người bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh rời đi, trong nháy mắt tiếng không khí bạo liệt trong nháy mắt truyền vào Phong Vân hai người trong lốt hai. Lúc này hai người chiến ý đang nổ, trên mặt nhìn không ra chút nào quyện đại bộ dạng. Thật vất vả là có thể báo thủ bọn họ như thế nào có thể có dạng vương tha đế thích thiên. Qua rất lâu, đế thích thiên rốt của xin Nhở bộ kinh vân cùng nhiếp phong hai huynh đệ về tới bên trong thiên môn. Thời khắc này hắn đã tâm thần đều mệt mệt. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, cái này thực lực của hai người tiến bộ thật không ngờ khủng bố. Hắn hiểu được, lần này về sau sợ rằng cũng không tiếp tục là hai người kia đối thủ. Ngài không có sao chứ? Đúng lúc này, Lạc Tiên xuất hiện ở thiên giới bên trong, ngự khí có chút cẩn thận hỏi. Nhưng đế thích thiên cũng là nhướng mày, có chút khó chịu nói, không có lệnh của ta, ai cho ngươi tiến vào? Xin lỗi, ta chỉ là quá lo lắng ngài. Lạc Tiên vội vàng quỳ trên đất, phản phất thập phần trung thành dáng vẻ. Trầm mặc một lúc lâu, nhìn lấy nàng vẫn quỳ rạp trên mặt đất đế thích thiên nữu chặt chân mày không có buông ra. Vậy thì nhanh lên cút. Dứt lời phía sau, liền chuẩn bị nhắm mắt tu luyện chữa thương. Vừa lúc đó, một trận cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đột nhiên truyền đến, chỉ thấy Lạc Tiên đang cầm kiếm đâm qua đây. Hắn vội vàng né tránh, hướng về phía nàng giận dữ nói: "Ngươi muốn làm gì?" Thoại âm rơi xuống, thiên giới chung, thiên môn càng ngày càng nhiều người bắt đầu xuất hiện. Ta cũng không muốn thương tổn ngài, thế nhưng vì thiên môn, vì không đắc tội thành văn môn, chỉ có thể như vậy. Lạc Tiên vẻ mặt tiếc hờn nói, "Phảng phất là vì Thiên Môn mọi người mới, chỉ có thân bất do kỷ mà dạng." Nhưng trong mắt cũng là không che giấu được nóng bỏng. Tiên pháp tha ngay sau đó, nàng liền sợ chỉ uy có người, bắt đầu hướng phía Đế thích Thiên đánh tới. Lần này bị trọng thương là ngàn năm một trở thời cơ tốt, nhất định phải nhân lúc hắn uổng, đòi mạng hắn. Kèm theo Thiên Môn phát sinh biến cố, đại tùy bên này biến cố cũng bắt đầu rồi. Vậy hạ, toàn bộ đã chuẩn bị xong. Ban đêm trong hoàng cung, một gã mặc hắc giáp tướng sĩ đi tới Dương Quảng trước mặt, giết, không chừa một mống. Dương Quảng trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Nếu Vũ Văn Thành Đô không ở, như vậy hắn nhất định phải khoé đao trảm loạn ma, đem lại tùy thế cục mau sớm ổn định lại, sau đó nắm ở trong tay mình. Chỉ có cái này dạng, tương lai đang đối mặt Vũ Văn Thành Đô thời điểm, tài năng mới có thể cự cốt chi lực đối phó hắn. Đây là hắn có thể nghĩ ra biện pháp tốt nhất đối với người tu tiên, hắn là không dám có chút khinh thị. Theo Dương Quảng truyền đạt mệnh lệnh, vô số cả người xuyên hắc giáp đội ngũ phảng phất là trong ngáy mắt, bắt đầu đại lượng đại lượng xuất hiện ở trong hoàng thành. Bọn họ sắp sửa đối với Vũ Văn gia triển khai một cực kỳ tàn ác tàn sát đối với thần châu đại lục có thể sẽ sinh ra biến hóa, Dạ Phong cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đấu tranh quyền lực cũng tốt, cái gì khác cũng được. Chỉ cần không ảnh hưởng tiên đạo bình thường phát triển, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, hắn phải làm chính là không ngừng tăng lên thần châu đại lục hạn mức cao nhất, chỉ có cái này dạng mới có thể độ kiếp thành tiên. Thanh Vân môn, Lộ đạo điện. Dạ Phong trong tay đang nổi lên lực lượng một tòa màu đen cổ khí tiểu tháp. Đây chính là phía trước rút thưởng rút được Cửu Trọng luyện ngục tháp. Hắn đem Cửu Trọng luyện ngục tháp tạm thời để ở một bên, từ Càn Nguyên trong nhận lấy ra Thiên Ngoại Thiên Bí cảnh. Dạ Phong thần thức chậm rãi bay ra, chìm vào Thiên Ngoại Thiên Bí cảnh bên trong. Đem bí cảnh bên trong sở hữu yêu thú dựa theo thực lực làm ra xếp hạng. Lời này vừa nói ra, thiên ngoại thiên bí cảnh trực tiếp liền dừng lại một chút, lập tức một cố tin tức xuất hiện ở trong góc của hắn. Thiên ngoại thiên bí cảnh yêu thú bài danh. Tên thứ 10, Ô Kim Viên. Quý nam sinh tồn ở sa mạc báo táp khu vực, một thân ô kim sắc bộ lông có thể so với thiên ngoại huyền tiết, cực phẩm pháp bảo độ cứng, năng lực chiến đấu cực kỳ cường đại, mà năng lực phòng ngự nhất đột xuất. Thực lực có thể so với lục địa thần tiên cửu trọng. Tên thứ 9, Huyết Ngọc Chi Chu. Tầm 0.83 thực đại hình yêu thú mà sống, bên ngoài phun ra tơ nện kịch độc không gì sánh được, một khi bị nhiễm, rất khó tránh thoát, lại tơ nện dính tính rất mạnh, có thể so với cực phẩm linh bảo. Nhưng mà bản thân lực phòng ngự yếu kém, thực lực tổng hợp có thể so với thượng thanh cảnh 2 tầng. Đệ Bát danh, mặt người thú, bị hoặc năng lực rất mạnh, có thể bắt chước các loại sinh vật vẻ bề ngoài cùng sinh lý đặc thù, lại vốn có ẩn nấp năng lực. Thực lực tổng hợp vì thiên tượng đại tông sư, nhưng độ nguy hiểm số lượng có thể so với thượng thanh cảnh 3 tầng đệ thất danh, bốn đồng linh hồn. Vốn có trọng đồng linh hồn, kỹ năng tiên phú vì bạo loạn, có thể cho tất cả sinh vật trong sát na trực tiếp tiến nhập tẩu hỏa nhập ma trong trạng thái, sau đó đem con người sinh mệnh lực cùng tu vi hút hầu như không còn. Thực lực tổng hợp có thể so với luyện tinh hóa khí sơ kỳ. Tên thứ 6, Cựu đầu xà. Triều giai chín viên đầu lâu đại xà, mỗi khóa đầu rắn đều đã sở hữu bắt trước người khác kỹ năng hoặc là thần thông năng lực, tối đa 9 cái, lại lực phòng ngự rất mạnh. Thực lực tổng hợp có thể so với luyện tinh hóa khí trung kỳ. Hạng 5, Xích Diễm Chu Tước. Bất tử bất diệt, phượng hoàng chi nhánh, có thể tự hành niết bàn trọng sinh, mỗi trọng sinh một lần thực lực đều nuốt càng cường đại hơn, bên ngoài kỹ năng tiên phú vị hửng liên hỏa. Thực lực tổng hợp có thể so với luyện tinh hóa khí đỉnh phong. Tên thứ tư, Không gian huyền điệp xen vào hiện thực cùng hư huyễn giữa yếu tố, có thể tự do du tẩu cùng ngắm cảnh cùng bất động trong hiện thật, có thể tự do xuyên qua không gian, không bị bất kỳ trói buộc nào. Kỹ năng Thiên Phú Vĩ Mộng Nghiễm. Thực lực tổng hợp có thể so với luyện khí hóa thần sơ kỳ. Chương 203, lục địa thần tiên cửu trọng. Xem lại môn. Tên thứ ba, Băng Sương Thú. Sinh ra ở băng thiên tuyết địa yêu thú, lấy tự thân ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh, hình thành nhiệt độ cực thấp khắp nơi thiên tuyết hoàn cảnh. Thực lực tổng hợp có thể so với luyện khí hóa thần đỉnh phong. Tên thứ hai, Đất ngập nước Phi Long. Trên người vô thời vô khắc đều phân bố lấy vốn có mạnh mẽ đại hộ thực tính dị nhân, nhưng đối với Phi Long bản thân cũng là có thể không ngừng chữa trị vết thương trên người, lại hình thể cực đại. Thực lực tổng hợp có thể so với luyện thần phản hư sơ kỳ. Đệ nhất danh Tọa thiên sứ. Từ vô số ánh mắt hợp thành vòng tròn, lại từ nhiều tầng vòng tròn tạo thành thần bí quái vật, thực lực cường đại, kỹ năng thiên phú vì thiên sứ ma âm, đối với toàn bộ lực lượng đều có trời sinh áp chế năng lực. Thực lực tổng hợp có thể so với luyện tuần phản hư trung kỳ. Nhìn xong những thứ này xếp hạng phía sau, Dạ Phong không khỏi có chút chán nản. Trước mặt cũng còn tính bình thường, nhưng mấu chốt là phía sau cái này tọa thiên sứ là thật xấu a bất quá cũng vừa tốt, sợ hai coi như là thí luyện bên trong tương đối trọng yếu một vòng. Lập tức Hắn đem xếp hạng trước nhất 9 cái yếu tố lần lượt bỏ vào cựu trọng luyện ngục trong tháp, còn như xếp hạng thứ 10 OK viên, lại là chuẩn bị đến lúc đó dùng để đặt ở cựu trọng luyện ngục cửa tháp xem đại môn đây cũng tính là tăng thêm vào nghề cương vị a, hắn giải khai thời gian cấm chế, cũng là đem ô kim viên xê dịch đến trước mặt mình, cả người không cách nào nhúc nhích, chỉ có trong mắt phẫn nộ xem cùng với chính mình. Dạ Phong lập tức thối lui ra khỏi thiên ngoại thiên bí cảnh, đem thiên ngoại thiên bí cảnh cùng cựu trọng luyện ngục tháp thu vào cảnh nguyên khai phía sau, đi ra ngộ đạo điện. Thanh Vân môn các đệ tử, toàn bộ tới đây. Hắn trực tiếp rơi xuống bảy tòa trụ phong ở giữa một chỗ trống trải vị trí vội đệ tử ký danh cơ bản đều là ở tại một ít phó trên đỉnh núi hoặc là chủ phong sân dưới, sở dĩ nơi đây cũng coi là ngay chính giữa, cự ly này chút vài tên đệ tử khoảng cách cũng là vừa vặn. Lập tức liền dùng truyền âm thông báo thanh vân môn các đệ tử. Nghe giọng phong thanh âm phía sau, từng cái chủ phong đệ tử không dám thờ ơ, vội vàng hướng phía nguồn thanh âm ngự kiếm phi hành mà đi. Hoàng sư tỷ, ngươi nói trưởng môn lần này có chuyện gì ạ? Á chu có chút ngạc nhiên nói. Không biết. Hoàng Dung lắc đầu, nhãn thần hiện lên vẻ kinh dị. Hiện tại thất mạch hội vũ chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi, chắc là thông báo thất mạch hội vũ gì gì đó a. Vừa nghĩ tới thất mạch hội vũ, Trong mắt của nàng chính là một trận tâm thần bất định. Tuy là nàng từ trước đến nay tính tình hào hiệp, nhưng cũng là muốn cầm đến một cái hạng. Thế nhưng gần nhất gia nhập vào Thanh Vân môn yêu nghiệt thật sự là nhiều lắm, nhất là gọi là Vũ Văn Thành Đô cùng Tiêu Phong hai người kia, càng là trong thời gian thật ngắn liền đột phá đến luyện tinh hóa khí sơ kỳ cảnh giới. Tuy là cảnh giới thực lực hay là không kịp nàng, thế nhưng tu hành tốc độ so với nàng trước đây tới, mau có thể không chỉ một sao nửa điểm. Hơn nữa hiện tại Tiểu Trúc Phong, cái kia mới tới, gọi là Triệu Mẫn cũng cực kỳ không đơn giản. Dường như cũng có cực đại dạ tâm, xem ra là chuẩn bị ở Thất Mạch hội Vũ bên trên đại chiến quy cước không chỉ là nhập tất đệ tử, một ít rựi vào là tương đối gần đệ tử ký danh lúc này sớm đã đến dạ phong bên cạnh bắt đầu đợi. Qua đại khái khoảng 10 mấy phút, dạ phong nhìn lấy từng cái bóng người quen thuộc. Không chỉ là đệ tử, bảy tòa chủ phong trưởng lão cũng toàn bộ tới. Gặp người tới đông đủ, dạ phong gật đầu. Nếu các vị tới, ta đây lại bắt đầu. Dứt lời, hắn tử Càn Nguyên Thai từ lấy ra cựu trọng luyện một pháp, bất quá lúc này chỉ có lớn chừng một đảo. Hắn thật cao ném bắt đầu, đem pháp lực rót vào, lập tức ở ánh mắt của mọi người dưới, ở rơi xuống đồng thời, cũng bắt đầu không ngừng bị lớn, cuối cùng trực tiếp rơi vào trên mặt đất, chấn động kịch liệt phảng đất chấn một lần rầm rầm. Một ít thực lực tương đối thấp đệ tử ký danh trực tiếp bị chấn được một cái đứng không vững, ngã trên mặt đất. Đây là cái gì ạ? Chẳng lẽ là đây là lần này Thất Ma Hội Vũ phần thưởng đệ nhất? Cái này cũng quá lớn a. Tại chỗ đệ tử dồn dập kinh hô, chỉ có Lục Tiết Kỳ, Tang Tư Tư bảy người không có cảm thấy kinh ngạc. Tuy là dáng vẻ không giống với, nhưng bọn hắn vẫn có thể nhận ra. Cái này rõ ràng chính là dùng để ma luyện đệ tử hình cái tháp không gian, cũng không biết bên trong mỗi cái tầng trưởng môn thả chuột quái vật gì đi vào. Nhưng đối với những đệ tử khác mà nói, đây đã là thủ đoạn tông thiên. Nhất là mới gia nhập vào Thanh Vân Môn Vũ Văn Thành Đô Nhìn thấy thủ đoạn như vậy, trong lòng những thứ kia đã từng chấn động trong nháy mắt bị đánh vỡ, đây là bực nào thủ đoạn. Vũ Văn Thành đâu ngửa đầu nhìn lấy cao vút trong mây Cựọng luyện một thác, dường như có thể ngầm trộm nghe đến trong đó truyền tới quái dị tiếng gào thét, làm người ta không khỏi sợ hãi. Cái này gọi là Cựọng luyện một thác. Nhìn lấy một đám đệ tử dáng vẻ nghi hoặc, Dạ giả Phong giải thích: "Mỗi một tầng đều có bất đồng thực lực yêu thú, đánh bại phía sau, có thể thu được các loại cấp dạng thưởng cho. Tất cả đệ tử đều có thể tiến nhập thí luyện. Tầng số càng cao, đánh bại yêu thú phía sau lấy được thưởng cho lại càng lớn." Đồng thời, hắn ngồi một tiếng tiếp tục nói, nếu như đệ tử ký danh bên trong, có thể đi qua tầng thứ tư, dù cho không có đột phá đến luyện tinh hoa khí đỉnh phong, cũng có thể được thu làm nhập thất đệ tử. Lời này vừa nói ra, tại chỗ sở hữu vài tên đệ tử dồn dập hưng phấn, nhất là thân là đệ tử ký danh Triệu Đức Phương. Hắn trở thành đệ tử ký danh về sau, tuy là trên thực lực so với thanh vân môn phía ngoài những thứ kêu hoảng huynh hoàng muội mà nói là một đường đuổi kịp và vượt qua, nhưng thủy chung không cách nào đột phá luyện tinh hoa khí cảnh giới này. Thất mạch hội vũ bên trong bất diệt quân hồn, là đại tống hoàng triều hiện tại cần có nhất. Chỉ cần lấy được, bọn họ đại tống hoàng triều tối thiểu có thể nhảy đến 3 vị trí đầu. Hết lần này tới lần khác hắn liền là cái đệ tử ký danh, liền hắn cái kia hoàng đế lao cha cũng không bằng. Bất quá bây giờ Cựu Trọng Luyện Ngục Tháp xuất hiện, hắn cũng là lại thấy được hy vọng. Tại chỗ đệ tử ký danh chung, cùng Triệu Đức Phương có một dạng ý tưởng không phải so ít. Muốn đi qua đệ tử tầng, sau đó trở thành nhập thất đệ tử. Mà đã trở thành nhập thất đệ tử Trương Vô Kỵ, Vũ Văn Thành Đô, Hoàng Dung, Đoàn Dự đám người, nghĩ lại là sẽ được đến cái gì tưởng cho. Liên quan tới Cựu Trọng Luyện Ngục Tháp, Dạ Phong kỳ thực còn có một việc tình cũng không nói gì đó chính là Cựu Trọng Luyện Ngục trong tháp, một ngày tiến nhập, hoặc là đem yêu thú đánh gần chết hoặc là bị yêu thú đánh gần chết, bằng không là giả không được. Dù sao cũng là ma luyện, tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện là có thể ra vào. Mọi người ở đây muốn cùng nhau chen vào thời điểm, Cửu Trọng luyện ngục bên trong tháp, lại đột nhiên vẫn kim sắc cường tráng viên hầu đột nhiên nhào đi ra, cho mọi người sợ hết hồn. Đây là Cửu Trọng luyện ngục tháp cánh cửa, lục địa thần tiên cửu trọng tu vi, nếu như ngay cả này cũng không cách nào đánh bại, vẫn là an tâm tu luyện, chờ, các loại, thực lực đến rồi rồi hãy nói. Dứt lời Dạ Phong liền về tới Thông Thiên Phong bên trên. Liên lại muốn đi vào Ngộ Đạo điện thời điểm, một gã đệ tử cũng là ngự kiếm phi hành theo sau. Trưởng môn Đệ tử có việc muốn nhờ. Chỉ thấy vừa xong dạ phong trước mặt, đệ tử vội vàng thu hồi kiếm, sau đó trực tiếp quỳ trên đất, không ngừng dập đầu lấy đầu. "Không cần." Dạ Phong ôn hòa nói rằng, đưa hắn lăng không nâng lên. "Ngươi tên là gì tính khiết?" Chương 204: Lánh nổi cầu dạ, độc cô cầu bại. "Trưởng môn, đệ tử gọi là Giang Tiểu Ngư." "Giang Tiểu Ngư." Dạ Phong trong lòng thì thào lặp lại một tiếng, đột nhiên mới nhớ, phải là đại minh hoàng triều ác nhân cốc phía dưới tiểu ngư nhi. Thấy hắn như thế cầu chính mình, hắn đại khái cũng đoán được là chuyện gì, đoán chừng là xin tuất đi cho biến thành hòa tử nhân yến năm tiên mà sự thực cũng đúng như hắn sở liệu, Tiểu Ngư Nhi thấy trưởng môn như vậy hiền lành, vẫn nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống không ít, nhưng đối với xin thuốc vẫn còn có chút tâm thần bất định. Do dự mấy giây phía sau, hắn còn lả lên tiếng: "Trưởng môn, lần này..." Liên tại muốn nói ra thời điểm, Dạ Phong trực tiếp cắt dứt hắn: "Ta biết ngươi muốn nói gì." "À." Nghe lời này, Tiểu Ngư Nhi sững sốt một chút. "Yên tâm đi, hắn không có việc gì, bất quá thuốc này, ngươi được dựa vào chính mình mà được." Dạ Phong cười thấy liếc mắt, lập tức chỉ hướng Thông Thiên Phong phía dưới Cựu Trọng Luyện tháp. Tiểu Ngư Nhi theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, tự nhiên cũng chú ý tới Bất quá đợi đến hắn tỉnh hồn lại thời điểm, trưởng môn đã tiêu thất ngay tại chỗ. Trong lòng hắn lúc này vô cùng khiếp sợ, cảm thấy trưởng môn thực lực kinh khủng đồng thời cũng thoáng an tâm xuống tới. Con cá nhỏ nhãn thần từng bước biến đến kiên định, lập tức ngự kiếm phi hành hướng phía phía dưới Cựu Trọng Luyện Mộc Tháp đi 127. Hắn nhất định phải xông qua Cựu Trọng Luyện Mộc Tháp, cho Yến Ba phụ lấy đến linh dược. Cùng lúc đó, Độc Cô Cầu bại cũng tới đến rồi thanh vân môn trước. Nhìn lấy hi hi nhương nhương đoàn người, tụ chúng xếp hạng một cái cự đại cầu thang trước mặt. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút đây là vật gì. Hắn uống một hớp rượu, Xoa xoa râu mép phía trên rượu phía sau, kéo trọng thân thể hướng phía, phía trước đi tới. Tuy là hắn có lục địa thần tiên cựu trọng tu vi, nhưng như trước khó có thể chống lại thân thể già yếu. Phải biết rằng, hắn nguyên lai nhưng là thượng thanh 2 tầng tu vi, chỉ bất quá bởi đại nạn buông xuống, tu vi rớt xuống. Nhưng đối với kiếm đạo lý giải, vẫn là thần châu đại lục đệ nhất nhân. Xin hỏi tiểu huynh đệ, đây là vật gì? Ngày hôm nay ở Cựu Trọng Thiên thê phía trước trực đúng lúc là Triêu Dương Phong Điền mới cùng Triệu Vũ, ở hai người trong tầm mắt, một cái chập tối lão nhân chậm rãi nhích lại gần, trong tay còn cầm một bầu rượu. Tiến sinh Chúng ta đây là thanh vân môn, đây là dùng với nhập môn khảo hạch Cửu Trọng Thiên Thế. Khảo hạch, Cửu Trọng Thiên Thế độc cô cầu bại đục ngầu ánh mắt khóa ở Cửu Trọng Thiên trên thang, trong miệng không khỏi thì thào đứng lên. Có ý tứ, các ngươi có như thế linh vực, dĩ nhiên không có có người tới cấp đoạn. Xem ra các ngươi thanh vân môn thực lực cường đại a. Độc cô cầu bại thở dài một tiếng nói, vốn chuẩn bị dùng chính mình thực lực bảo hộ thanh vân môn, sau đó đổi lấy một ít linh vực ý tưởng lúc này cũng rơi vào khoảng không. Mà thôi mà thôi. Ở điện mới cùng Triệu Vũ Mê hoặc trong ánh mắt, độc cô cầu bại kéo cũ nát thân thể chuẩn bị ly khai. Hắn cũng không có tu luyện qua tiên pháp. Thế nhưng hắn theo bản năng cho rằng coi như là tiên pháp, cũng không có cứu vớt cơ hội của hắn. "Lão đầu, ngươi đứng lại đó cho ta." Liên tại Độc Cô Cầu bại thời điểm mê man, một giọng nói gọi hắn lại. Chỉ thấy một cái mang trên mặt một cái đao ba đầu chọc xuất hiện ở trong tầm mắt, mắt lộ ra hung quang nhìn lấy hắn. "Ta xem như tìm được ngươi, chính là ngươi giết ta mấy cái huynh đệ a?" "Huynh đệ?" Độc Cô Cầu bại sửng sốt một chút, con mắt đục ngầu trung đầu tiên là mê man một trận, sau đó mới phản ứng được. "Ngươi nói là mấy cái cướp bóc tán tu a?" "Quả nhiên là ngươi." Đao ba đầu chọc cũng lười nhiều lời, trực tiếp liền hướng phía hắn đánh tới. Ta hôm nay liền muốn thay ta mấy cái huynh đệ bảo thủ. Nhìn lấy gần rơi xuống đồ đao, độc cô cầu bại thở dài. Yêu hận tình kỷ, quân quân không dữ, khi nào kết thúc ca? Dứt lời, hắn liền nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tiếp thu một lần này tử vong. Nhưng mà liền ở lúc nỗ chốt, len ken thanh âm vang lên. Dự đoán đồ đao cũng không có rơi xuống tới. Hắn mở mắt ra, phát hiện là vừa mới, chỉ có canh giữ ở Cửu Trọng Thiên Thế trước hai cái đệ tử thay mình cả lại. Nơi này là Thanh Vân môn, dung ngươi không được ở chỗ này dương ai. Điện mới nộ xích cảnh cáo nói, trực tiếp đem cái kia đầu chọc đánh lui. Thần sao? Đầu chọc cười lạnh một tiếng. Những người khác sợ ngươi thành văn môn, ta cũng không sợ. Dứt lời, hắn trực tiếp nắm lên bên cạnh một người đi đường, một tay trực tiếp cắm vào người qua đường lồng ngực, một cỗ cường đại huyết tinh chi lực bắt đầu thuận đường người thân thể điên cuồng dữ mạnh vào đầu chọc trong cơ thể. Dứt. Tựa hồ là hoàn thành nghi thức nào đó, đầu chọc thực lực đột nhiên bắt đầu tăng vọt, dĩ nhiên trực tiếp từ lục địa thần tiên nhất trọng tăng vọt đến rồi lục địa thần tiên cự trọng cảnh giới. Lập tức, đầu chọc liền hướng lấy Điền Mối 2 người lại một lần nữa đánh tới. Tuy là Điền Mối 2 người đã là luyện tinh hóa khí đỉnh phong, thế nhưng đối phó lục địa thần tiên cự trọng vẫn là cực kỳ khó lực. Liên tại đầu chọc hướng phía điển mới ra tay trong nháy mắt, một viên cục đá lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai bay tới. Cương đại động năm rưỡi, cục đá trực tiếp trên không trung hóa thành bụi bặm. Nhưng màn này cổ lực lượng như trước kẹp theo lực lượng hướng phía đầu chọc trên dao vào tới. Trong sát na, đầu chọc dao trực tiếp gãy, nắm đao tay cũng phát ra rắc rắc thanh âm, cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Cái gì? Nhìn thấy như vậy tình huống dị thường, Điền Cương trực tiếp liền bối rối. Ngươi xem rõ ràng là chuyện gì xảy ra sao? Không rõ ràng. Triệu Vũ lắc đầu, chau mày. Luôn là Chu Vi hẳn còn có khác cao thủ. Mọi người ở đây hiếu kỳ thời gian. Một giọng giàn mua vang lên độc cô cầu bại chậm rãi đi tới, nhìn cách đó không xa té xuống đất đau ba đầu trọc, thở dài nói: "Ngươi muốn giết, lão phu bất quá sắp chết người, để cho ngươi giết thì đã có sao? Thế nhưng ngươi không nên đối với những người khác xuất thủ." Nhìn thấy vừa rồi như vậy chán nản lão đầu dĩ nhiên đứng dậy, liền mới, Triệu Vũ kinh hãi, biểu tình cũng không khỏi nghiêm trọng. Lão giả này rốt cuộc là cường đại bao nhiêu, mới vừa xuất thủ trong nháy mắt bọn họ thậm chí đều không có thấy rõ. Cùng lúc đó, ở độc cô cầu bại xuất thủ trong nháy mắt, tản mắt ra cường đại kia ý, cũng để cho Thanh Vân môn vị Dạ Phong cùng mỗi cái trưởng lão chú ý tới bên này. Mà trừ cái đó ra, chính là đối với kiếm đạo cực kỳ mẫn cảm tây môn suy thuyết. Người rốt cuộc là người nào? Đao Ba đầu chọc kinh hãi, nhãn thần sợ hãi run rẩy đứng lên, từng bước từng bước lui lại lấy Độc Cô Cầu bại không chút nào ý bỏ qua cho hắn, ngược lại là từng bước tới gần, hiển lộ ra thương lão khàn khàn ngữ khí. "Lão hữu, Độc Cô Cầu bại. Độc Cô Cầu bại, cái kia là ai?" Không đợi Đao Ba đầu chọc tới kịp suy nghĩ, trên cổ của hắn liền xuất hiện một cái vết tế, tế vết máu, lập tức đầu lâu trực tiếp rơi xuống. Người ở chỗ này cũng là dồn dập suy tính tên này, thế nhưng suy nghĩ thật lâu đều không có chút nào manh mối. Độc Cô Cầu bại, thật cần rỡ tên. Bất quá vị tiền bối này danh hảo tại sao dường như chưa nghe nói qua, là từ đâu tới lãnh đời cường giả sao? Chương 205, đại nạn khó khăn. Thần Châu đại lục lãnh đời cao nhân. Cái này Độc Cô Cầu bại gắt gao là phải tay, lại ở vô hình trung giết chết rất một cái cơ hồn là lục địa thần tiên cự trọng cao thủ. Không chỉ là người vây xem xung quanh, Điện Mới Triệu Vũ cũng là lộ ra biểu tình nghiêm trọng. Hiện tại hai người chuẩn bị báo cáo cho trưởng lão thời điểm. Trưởng môn, hai người vừa mới chuyển thân, liên nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh dạ phong, Điện Mới Triệu Vũ hai người vội vàng hành lễ. Dạ Phong gật đầu. Ta đều biết, trước các ngươi làm được a. Thấy trưởng môn đã giải, hai người tự nhiên cũng liền yên lòng, bắt đầu xử lý hiện trường tiếp tục khảo hạch tuyển chọn trận tự. Độc Cô Tiên Bối, xin mời. Dạ Phong gần đất xa trời độc cô cầu bại, không khỏi có chút tổn thức. Dù sao kiếm thần danh hảo, hắn làm sao có khả năng chưa nghe nói qua. Hắn chỉ là đơn giản tra xét một phen, thì biết rõ độc cô cầu bại bản thân cũng không phải là lục địa thần tiên cự trọng tu vi, bằng không cũng sẽ không nhất triêu miểu sát tên đầu trọc kia. Chỉ bất quá bởi thân thể lớn giới hạn buông xuống, sở dĩ tu vi mới từ từ rơi xuống. Nếu như hắn không đến Thanh Vân môn lời nói, dạ phong phòng trường trong vòng 3 ngày, chắc chắn phải chết độc cô cầu bại nhìn lấy thanh niên nhân này, hắn vốn là nghĩ lấy đi ra ngoài một chút, bất quá cái này cái gọi là tiên đạo, hắn thật đúng là chưa từng gặp. Mà thôi, có thể chết ở như vậy non xanh nước biếc địa phương, cũng không tệ. Nhìn lấy Thanh Vân Sơn mạch quỷ phủ thần công một dạng mỹ cảnh độc cô cầu bại tâm trận mình, liền đáp ứng. Chỉ bất quá mới vừa gia nhập Thanh Vân Sơn mạch, hắn liền chấn kinh rồi. Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài nồng độ linh khí tuy là rất cao, nhưng hắn thấy, so với tự mình tu luyện cái kia một chỗ vẫn là phải kém một chút. Thế nhưng tiến nhập Thanh Vân Sơn mạch, bên trong nồng độ linh khí hầu như đạt tới một mức độ khủng bố. Phản vật tại không trung sẽ qua, nhấc lên liên y y đều cũng không phải không khí, mà là linh khí. Cái này đây là? Hắn nhìn lấy bốn phía, có chút mà mịt. Đây thật là thần châu đại lục sao? Dạ Phong cũng không để ý tới, mà là trực tiếp ngự kiếm phi hành, mang theo cho đám mắt khiếp sợ Độc Cô Cầu bại dẫn tới Thông Thiên Phong bên trên. Tiên đạo một đường quả nhiên vi phạm, là lão phu hết ngồi lại giếng. Qua tốt một trận, Độc Cô Cầu bại chậm lại, không lịch sự tự rêu nói: "Độc Cô tiền bối, ta muốn cùng ngài làm một cái giao dịch." Dạ Phong nhìn thấy Độc Cô Cầu bại phản ứng, liền bắt đầu đưa ra điều kiện của mình hộ. Giao dịch gì? Độc Cô Cầu bại có chút mơ hồ, dù sao hắn mất quá một cái đập chết thần, còn có cái gì có thể lấy đáng giá giao dịch đây này? Ta nghĩ muốn ngài ở Thanh Vân Môn đảm nhiệm đệ tử ký danh trưởng lão. Thanh Vân Môn tất mạch tuy là đều có người giáo dục, thế nhưng đệ tử ký danh tiếp tục như vậy để cho bọn họ tự sinh tự diệt nói, khẳng định là không được. Sở dĩ Dạ Phong chuẩn bị cho đệ tử ký danh tìm một trưởng lão, trưởng môn có chỗ không biết. Độc Cô Cầu bại cười khổ một tiếng, vừa rồi tại bên ngoài thời điểm, hắn cũng đã nghe nói, 10 vạn năm linh dược đã sớm bị trao đổi xong chính mình mình nhưng đã không có hy vọng sống sót. Hắn đương nhiên sẽ không lại thêm phiền phức, huống hồ, người trẻ tuổi trước mắt này thực lực quá cường đại. Hắn dĩ nhiên nhìn không đấu. Lão hủ đã ngày giờ không nhiều, huống hồ coi như có thể còn sống, cũng bất quá lục địa thần tiên cự trọng thực lực mà thôi. Nghe nói như thế, Dạ Phong thì biết rõ có hy vọng. Giả như ta có thể làm cho ngài sống đâu? Dạ Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lén không phải lẽ loi nói ra một câu. Cái gì? Độc Cô Cầu bại kinh ngạc một chút. Chẳng lẽ? Giương như nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt của hắn dần dần sinh ra hy vọng. Ta Thanh Vân môn đương nhiên sẽ không chỉ có 10 vạn năm linh dược một loại đồ đạc, mời Độc Cô chưởng lão yên tâm, ta Thanh Vân môn tất nhiên có thể làm cho Độc Cô tiền bối tốt. Thật thực sự nha. Độc Cô Cẩu bại trong nháy mắt biến đến kích động, con mắt đục ngầu trung nổi lên qua mang. Không sai, mời Độc Cô tiền bối chờ đợi ta một ngày, ta tất nhiên sẽ linh dược đưa đến. Nghe được dạ phong hứa hẹn Độc Cô Cẩu bại cũng không bưng cái gì giá tử, cũng làm ra hứa hẹn của mình. Chỉ cần trưởng môn đệ cho ta sống sót, ta cuộc đời này chắc chắn vì Thanh Vân môn bất chấp gian nguy. Dạ Phong hài lòng gật đầu. Lập tức liền làm cho Bộ Kinh Vân đem độc cô cầu bại dẫn theo xuống phía dưới, hảo hảo an trí lấy, còn hắn lại là về tới ngộ đạo trong điện. Phía trước chút thời gian rút thượng trung, hắn còn nhớ rõ rút được thần nông đỉnh cùng thần nông dược điện. Chữa cho tốt độc cô cầu bại là khẳng định không có vấn đề gì. Bất quá vì dự phòng một phần vạn, Dạ Phong lấy ra Càn Khôn Huyền Hoàng bản đem quan sát của mình sửa sang xong về sau, liền bắt đầu thôi diễn phương thuốc đứng lên. Sau một thời gian ngắn, Càn Khôn Huyền Hoàng bản kết hợp độc cô cầu bại tình huống phía sau, liền bắt đầu thôi diễn lên. Kết hợp thần nông dược điện bên trong các loại phương thuốc, cuối cùng rốt cuộc thôi diễn ra khỏi một tấm toàn bộ toa thuốc mới chỉ bất quá phương thuốc cũng không có tên. Dạ Phong nhìn thoáng qua, liền từ càn nguyên trong nhận lấy ra thần nâm định, bắt đầu luyện chế đan dược đứng lên. Cùng lúc đó, Thanh Vân môn trước sơn môn biến cố cũng là trước tiên truyền đến Đại Minh hoàng triều. Nghe Cẩm Ý liễu vệ hồi báo, Chu Nguyên Chương không khỏi híp mắt lại. Độc Cô Cầu bại sao? Đại ca, cái này Độc Cô Cầu bại là ai ạ? Đối diện với hắn, một cái niên kỷ cùng Chu Nguyên Chương không sai biệt lắm trung niên nam nhân nói rằng, chính là bị linh dược chữa xong từ đạn. Độc Cô Cầu bại, thậm chí nhiều năm trước thần châu đại lục tối cường kiếm thần, Bái Kiến Trưởng môn thua thiệt. Chu Nguyên Chương bắt đầu chậm rãi giải, giải thích. Thế nhưng nhưng trong lòng thì có chút ý tưởng, bắt đầu suy đoán. Dựa theo thời gian mà tính, độc cô cầu bại không sai biệt lắm cũng muốn đại nạn buông xuống. Chẳng lẽ là đi tìm Thanh Vân Môn kéo dài tính mạng? Nếu là như vậy, cái tên Thanh Vân Môn chỉ sợ cũng có phiền toái. Chu Nguyên Chương chau mày, dù sao cái này Thần Châu đại lục ẩn giấu lão quái vật còn là không biết. Những thứ này lão quái vật liên hợp lại, thậm chí có thể hủy diệt một cái hoàn triều. Một ngày để cho bọn họ biết, Thanh Vân Môn liền đại nạn thời gian cũng có thể kéo dài kéo dài tính mạng, như vậy sợ rằng lập tức biết giết đến Thanh Vân Môn đi lên. Cũng không biết Thanh Vân Môn lần này có thể vượt qua được a. Trung Nguyên Chương thở dài, trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng. Dù sao Thanh Vân môn tiên đạo có thể nói là cho bọn hắn những thứ này hoàng triều thế lực một cái quật khởi cơ hội. Giả như làm cho những thứ kia lão gia hỏa đem Thanh Vân môn diệt, còn chiếm được kéo dài đại nạn phương pháp nói, như vậy bọn họ những thứ này hoàng triều thế lực liền thực sự vĩnh viễn không ngày vươn mình. Nghĩ vậy, hắn cầm lấy trên bàn bút, bắt đầu từ đứng lên. Thanh Vân môn tuyệt đối không thể ngã rũ. Thanh Vân môn, Thông Thiên Phong bên trên, Dạ Phong đẩy cửa ra đi ra, mà trong tay của hắn cũng nhiệm một chai đan dược, chính là trị liệu độc cô cầu bại đại nạn buông xuống đan dược. Hắn chậm rãi đi tới chân núi một chỗ trước nhà gỗ. Lúc này trước nhà gỗ, ngược lại là nhiều một đạo khách thất ảnh. Tây Môn suy Tuyết. Dạ Phong thì thào một tiếng, thanh âm hấp dẫn đứng sừng sững ở độc cô cầu bại trước cửa Tây Môn suy Tuyết. Nhìn thấy là trưởng môn đến đây, hắn vội vàng phản ứng kịp hướng về phía Dạ Phong hành lễ. Chương 206: Bị hồi hợi bẫy chết triệu cao. Dạ Phong nhìn lấy Tây Môn suy Tuyết, đang muốn nói. Ai biết Tây Môn suy Tuyết chỉ là hành cái lễ phía sau, liền đội vã ly khai. Cũng không suy nghĩ nhiều, liền đi vào trong nhà gỗ. Độc cô trưởng lão, ta xưng hô như vậy hẳn không có vấn đề chứ? Đương nhiên không thành vấn đề, xem ra trưởng môn đã luyện chế xong cứu trị lão hủ cái này, tản khu thuốc tốt đi." Độc Cô Cẩu bại ha ha cười nói, không chút nào câu thúc. "Đây là đương nhiên." Dạ Phong gật đầu, đem luyện chế xong đan dược đem ra. "Đây cũng là ta lợi dụng thứ nhất thượng cổ phương thuốc luyện chế mà thành, tất nhiên có thể trị liệu vấn đề của ngươi." Đang khi nói chuyện, hắn đem bình đan dược mở ra. Một cỗ nồng nặc đan dược hương khí trong nháy mắt tràn ngập đầy cả gian nhà gỗ, đan dược bên trên tản phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, bừng tỉnh thần dược một dạng. Theo đan dược hương khí nương theo hô hấp tiến nhập trong cơ thể, Độc Cô Cẩu bại cảm giác mình mệt mỏi thân thể dường như đều được có chút hóa giải. Nhưng mà cái này chỉ là đan hương mà thôi a." Dạ Phong không do dự, đem đan dược đưa tới. Thấy hắn như thế quả đoán, Độc Cô Cửu bại trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm kích ngột sắc. Dù sao quý trọng như vậy đan dược, đại nạn buông xuống lao ra hỏa còn nhiều mà, huống chi cái này trưởng môn thực lực cũng cao hơn chính mình rất nhiều. Theo Độc Cô Cửu bại, này rõ ràng chính là làm việc tiện a hầu như chính là đem quý trọng như vậy đan dược trực tiếp tặng không cho mình. Hắn không chút do dự nào, trực tiếp đem đan dược nuốt xuống, lập tức liền bắt đầu chậm rãi lợi dụng dược lực cắt đĩa thân thể. Nhìn thấy một màn này, Dạ Phong cũng biết, Độc Cô Cửu bại là thật đem mình làm làm người mình. Dù sao ở Thần Châu đại lục, chung quy là người tu luyện tiên hạ. Sở dĩ thì có rất nhiều kiêng kỵ, mà không thể tại người khác phía trước dùng đan dược, tu luyện chính là một loại trong đó. Bất quá hắn còn là chậm rãi lui ra ngoài. Trước khi đi, hắn thuận tay ở Độc Cô Cầu bại nhà gỗ xung quanh bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này từ bên ngoài đi vào sẽ trực tiếp là đường, nhưng là từ bên trong nhìn, cũng là không có bất kỳ một hồi, đi ra một khắc kia, trận pháp biết tại chỗ tiêu tán. Hai ngày sau, Độc Cô Cầu bại rốt cuộc triệt để đem đan dược luyện hóa. Thân thể cũng khôi phục được chừng 40 tuổi bộ dạng. Dạ Già Trường môn thực sự là thần tiên a. Cảm tụ được ở trong thân thể đã lâu hỏa lực, Độc Cô Cầu bại nắm chặt nắm tay, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Cái này cũng tương đương với sống lại một đời. Bất quá nếu tốt lắm, hắn chuẩn bị trước tiên đi trước tìm trưởng môn lại nói. "Trưởng môn, đệ tử ký danh trưởng lão Độc Cô Cầu bại đến đây bái kiến." "Vào đi." Nghe thanh âm quen thuộc, Dạ Phong một tay phất lên, nội đạo điện cửa từ từ mở ra. "Mời ngồi đi." Hắn chỉ vào một cái bộ đoàn nói rằng Độc Cô Cầu bại tiến lên ngồi xuống, cảm tạ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền bị trực tiếp cắt đứt. "Độc Cô trưởng lão, người bây giờ cảm giác như thế nào?" "Trưởng môn dược hiệu quả rất tốt, ta hiện tại đã không có việc gì" Độc Cô Cầu bại chọn là hỏi đan dược tình huống, nhưng Dạ Phong cũng là lập đầu. Ý của ta là, Độc Cô trưởng lão có suy nghĩ hay không quá tu luyện tiên pháp. Tiên đạo trường sinh, có thể cùng tiên đồng tộc, chí cao giả, có thể bất tử bất diệt. Nghe xong những lời này, Độc Cô Cầu bại trong lòng hãnh nhiên, sau đó liền kích động. Nguyện ý nghe từ trưởng môn chỉ lệnh. Cái này đến cũng không phải là Độc Cô Cầu bại trong lòng nóng bỏng chi tâm tiêu thất, mà là bởi vì hắn đã sống rồi dài dòng tuế nguyệt ở nơi này, tuế nguyệt bên trong, hắn đã sớm nếm thế gian nhân tình ấm lạnh, nhưng tần thời điểm chết, chỉ có hoặc là mới là cuộc sống ngũ vị tạp trần căn nguyên. Dù cho nhân gian thống khổ, Hắn cũng muốn sống. Dạ Phong thấy vậy, liền đem mới tinh thái cực huyền thánh đạo truyền đến trong đầu của hắn. Theo hắn từng bước lý giải hoàn tất, một đám trước nay chưa có huyền diệu trong sát na tràn ngập đầu óc của hắn. Thì ra là thế, tu luyện lại vẫn có thể cái này dạng. Thanh Cửu Dương đại kiếm thần độc cô cầu bại sở dĩ là kiếm thần, tự nhiên là có bên ngoài cực kỳ biến thái thiên phú. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy phút, hắn liền lâm vào đốn ngộ trạng thái. Khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên, cuối cùng dừng ở luyện khí hóa thần đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách luyện thần phản hư cũng chính là một hơi sự tỉnh. Qua một lúc lâu, hắn mới từ từ tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện thứ nhất, Độc Cô Cầu Bại liền trực tiếp quỳ ở dạng phong trước mặt, "Đa tại trưởng môn, nếu như khi trước đan dược là ân cứu mạng nói, như vậy hiện tại truyền đạo hầu như chính là ân tái tạo." Lại tới đến Thanh Vân môn phía trước, hắn lại làm sao có khả năng nghĩ đến. Nguyên lai like trên thế giới thật sự có trưởng sinh chi pháp đối với Thanh Vân môn lại thêm một gã tu vi cường đại trưởng lão, hắn tự nhiên là cao hứng, huống chi còn là trong truyền thuyết kiếm thần độc cô cầu bại. Như vậy sau này đệ tử ký danh cùng tuyển chọn đệ tử một chuyện, làm phiên độc cô trưởng lão. Dạng phong vừa cười vừa nói Độc Cô Cầu Bại cũng không khách khí, trực tiếp cười ha hả. "Đó là tự nhiên, trưởng môn cứ yên tâm đi." Hai ngày sau, Ở ánh mắt mọi người chung, một cái tân nhậm trưởng lão xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá không bao lâu, liền có người phát hiện, tên này trung niên trưởng lão không phải là phía trước gần chết đe dọa tên lão giả kia sao? Ở người tu luyện bình thường trong mắt, đây chỉ là một làm việc nhỏ, thế nhưng ở hoàng triều, tông môn, gia tộc chờ, các loại tương đối cường đại thế lực trong mắt thì không phải là như thế. Bọn họ cũng đều biết, đây chính là kiếm thần độc cô cầu bại a là đại nạn buông xuống nhân vật. Nếu như nói là bởi vì thụ thương có thể cứu trở về, cái kia đám người cũng liền cảm thấy là chế thuốc ta minh, nhưng có thể đem đại nạn buông xuống người kéo trở về. Đây cơ hội chính là từ tiên đạo trong tay bắt người, độ khó sao mà to lớn, thế nhưng Thanh Vân Môn dĩ nhiên thực sự làm xong rồi. Nếu như vậy, vậy đã nói rõ một điểm đó chính là Thanh Vân Môn trưởng môn sáng lập tiên đạo, thực sự có thể đạt được không chết không lứt, cùng trời đồng tỏ trường sinh. Đại tần hoàng triều bên trong, Duyện Chính không khỏi may mắn chính mình phía trước khiến người ta đi đổi địa tiên cấp công pháp. Nhìn lấy phía dưới run lẩy bẩy 7 triệu cao, trong lòng hắn không khỏi lạnh lẽo. Nếu như không phải lần này Thanh Vân Môn tuyển chọn, hắn hầu như đều không thể phát hiện, chính mình thương yêu nhất công tử hộ hộ, lại bị Triệu Cao thai họa đến rồi trình độ như thế. Người đến đem Triệu Cao đánh vào đại lao, chờ đợi xử lý. Thấy lão sư của mình luân lạc tới tình cảnh như vậy, Hồ Hợi trực tiếp không làm, trực tiếp một bà nước muối một bà nước mắt đem Triệu Cao ôm lấy. "Phu hoàng, ngươi đừng giết lão sư, ngươi muốn giận nói, liền đem ta một khối giết rồi a." Nhìn thấy một màn này, thành kỷ người trong cuộc Triệu Cao không chút nào một điểm vui vẻ, ngược lại liều mạng muốn đẩy ra Hồ Hợi. Cái này ngay trước mặt doanh chính phần hắn, đây không phải là chê hắn chết không đủ nhanh sao? "Bệ hạ, công tử Hồ Đỗ, vẫn là đánh vào đại lao a." "Đánh vào đại lao?" Doanh Chính lạnh rên một tiếng, sắc mặt vô cùng âm trầm, đẩy ra ngoài. "Năm ngựa sẽ sát." Nghe được cái này quyết đoán, Triệu Cao lúc này tâm mắt lạnh, sợ hai trực tiếp ở hồi hởi trong lòng có quắc ná xuống. Hố hàng a, hắn trước đây làm sao lại tuyển hồi hởi như thế cái đồ con lợn rúc đỡ. Chương 207, đấu tiểu tăng, Thanh Vân môn trước điện cuồng tìm đường chết. Thần Châu đại lục, đại thống hoàng triều nơi nào đó vô danh trong trấn nhỏ. Người trên đường phố lui tới, còn vừa có người bán hàng rong không ngừng giao hàng lấy. Chết con lượm lốc, uống rượu không trả tiền đúng không? Đúng lúc này, một cái quần áo cũ nát tăng nhân dẫn theo một bầu rượu cười lớn chạy ra, phía sau điếm tiểu nhị theo đuổi không bỏ. Đuổi một đoạn thời gian thật lâu, biết bởi không kịp phía sau chỉ có thể ở phía sau chửi ầm lên, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi cái vương bát đản. Người này chính là Đấu Tửu Tăng, Đấu Tửu Tăng nhìn phía sau Điếm Tiểu Nhị liếc mắt, sau đó tiếp tục hào hiệp thành tính uống một hớp rượu, sau đó lung tung không có mục đích tiêu xài lên. Nhìn lấy trên đường phân phân nhiều nhẽo bộ dạng, trong lòng ngược lại là không có bất kỳ cảm xúc. Dù sao hắn cũng đã đại nạn buông xuống, cho nên đối với hết thảy đều không có gì lưu luyến nữa. Chỉ bất quá, nhớ hắn đỉnh phong lúc tung hoành thiên hạ, đến bây giờ ẩn danh giang hồ, đến cùng vẫn còn có chút cảm thán nhân sinh khổ đoạn. Chủ yếu nhất là chính mình năm đó chính mình sáng lập Cựu Dương chân kinh, lại bị người ta nói là căn cứ vào Cửu Âm chân kinh sáng lập đi ra. Nếu như những thứ kia Vương Bất Đạn còn sống, hắn phòng trường đã sớm xuất thủ đáng tiếc a, hiện tại liền hoàn thưởng đều đã chết, hắn liền tìm người đấu rượu đấu võ cũng không tìm tới, bây giờ chỉ có thể là bước chậm tiến hạ, theo gặp mà mười cảnh, hay hoặc là như hôm nay uống như vậy đôn đôn rượu. Lúc này hầu như tất cả tiểu quán đã đem hắn kéo đen đấu tiểu tăng mới vừa đi tới một chỗ tử quán, đối phương liền vội vàng làm cho điểm tiểu nhị ngăn cản hắn. Muốn uống rượu a, trước tiên đem lần trước tiền thưởng thanh toán lại nói. Trưởng Quý chậm rãi đi ra, nhìn lấy đấu tiểu tăng nói rằng Ngươi còn nhớ rõ ngươi thiếu chúng ta bao nhiêu rượu tiền à? Cái này hòa thượng cũng không biết là lúc nào tới đến cái chốn này, thế nhưng trên cơ bản uống rượu chưa bao giờ trả tiền, nhường một cái hắn trả tiền mà bắt đầu chơi vô lại. Có thể nói đã là tiếng xấu lan xa đấu tiểu tăng sợ sờ sờ râu trắng ở trên rượu. Chính là tiên lẽ mà thôi, đối đãi ta uống rượu xong lại nói đang muốn đi vào, nhưng vẫn là bị một bà đẩy ra ngoài. Mau mau cút. Nghe lạnh lùng cự tuyệt ngứ khí, đấu tiểu tăng thở dài. Thấy đối phương quyết tuyệt như vậy xoay người ly khai, hắn giả vờ đáng thương ở cửa tiểu quán tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống, giống như là ăn xin một dạng. Quá hơn nửa canh giờ, giữ quán lão bạn rốt của không chống nổi, hay là đem đấu tiểu tăng đi vào, cho hắn tùy tiện đến rồi hai lượng rượu đục. Dù sao tiếp tục như vậy lời nói, ảnh hưởng sinh ý phòng trường so với tiền thưởng của hắn còn nhiều hơn. Thấy Mưu Kế thực hiện được, đấu tiểu tăng cười hắc hắc hai tiếng, lão ngoan đồng một dạng cẩn thận uống. Các ngươi biết không, có người nói kiếm thần độc cô cầu bại gia nhập vào Thanh Vân môn. Kiếm thần? Ai vậy? Cái gì là cô? Đúng vậy, cái này cũng chưa nghe nói qua a. Ta cũng không rõ lắm, ngược lại dường như nói là cái này dạng. Tôi đi, nếu như cái kia độc cô thật là cái gì kiếm thần, vậy hắn còn cần phải gia nhập vào Thanh Vân môn. Không sai, ta xem chính là nói bậy mà thôi. Bên cạnh trên bàn rượu, vài tên thanh niên nghị luận thanh vân môn tin tức mới nhất. Dù sao cũng là tiên đạo khởi nguyên địa, rất nhiều tuổi trẻ tu luyện giả trong mắt, cơ hội là lấy có thể tiến nhập thanh vân môn làm Vinh. Phải biết rằng, thanh vân môn hoàn toàn mới hệ thống tu luyện đại biểu, đây chính là trưởng sinh a. Rất nhanh, độc cô cầu bại tên này liền bị đám người ném xô, so, bắt đầu tiếp tục nghị luận bên người những người đó lại tiến nhập thanh vân môn. Trong mắt mọi người, độc cô cầu bại bất quá là một cái bựa bãi vô danh người. Thế nhưng một bên trên bàn đấu tụu tăng cũng là ngây ngẩn cả người. Dù sao độc cô cầu bại tên này đối với hắn mà nói, quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Đây chính là hắn lúc còn trẻ kiếm thần, năm đó cũng là như sấm bên thai một dạng tồn tại. Vốn cho là đã sớm đại nạn buông xuống, không nghĩ tới duyên nhiên gia nhập tông môn. Chẳng lẽ lại đột phá? Thế nhưng dựa theo thời gian mà tính, lần trước nhìn thấy hắn tại điểm, thời gian còn lại căn bản cũng không đã đủ hắn đột phá. Trong lúc nhất thời, đấu tử tăng lâm vào hoang mang bên trong. Xem ra muốn đi cái này cái gọi là thanh vân môn đi một chuyến. Bất kể như thế nào, cho dù là kiếm thần cũng tốt, vẫn là cái này cái gọi là thanh vân môn cũng được. Hắn nhất định phải đem Độc Cô Cầu bại đột phá đại nạn nguyên nhân biết rõ ràng. Dù sao hắn đại nạn cũng không lâu. Thanh Vân Môn. Dạ Phong đang ở Cửu Trọng Luyện Ngục Tháp nhìn đàng trước lấy một đám đệ tử liên tiếp không ngừng tiến nhập Cửu Trọng Luyện Ngục Tháp. Đương nhiên, những thứ này đại đa số đều là nhập thất đệ tử. Mà đệ tử ký danh bên trong, đại đa số cũng chỉ là miễn cưỡng đem Cửu Trọng Luyện Ngục cửa tháp thủ hộ thú đánh bại mà thôi. Thế nhưng đi qua tầng thứ tư đệ tử ký danh, cũng là một cái đều không có. Thanh Vân Môn. Độc Cô Cầu bại, đi ra cho ta. Đúng lúc này, Thanh Vân Môn ở ngoài, truyền đến một trận thanh âm nhiếp hai nhức dường như còn cố ý dùng âm ba công kích. Dạ Phong nhíu mày một cái, theo tay vung lên, liền trực tiếp đem âm ba công kích đánh tan. Nghe được đạo thanh âm này, dường như là nghĩ đến cái gì, một bên Độc Cô Cầu bại cơ hồ là trong nháy mắt đứng lên. "Ngươi biết hắn?" Dạ Phong nhíu nhíu mi. "Không sai." Độc Cô Cầu bại gật gật đầu nói, "Người này tên là Đấu Tửu Tăng, năm đó toàn chân giáo vương trùng dương đều từng bại ở dưới tay hắn, càng là sáng chế ra Cửu Dương trấn kinh. Người này cực kỳ yêu chiến, lần này đến đây, sợ rằng đừng có dùng mục đích a." Nhìn lấy hắn nhíu chặt lấy chân mày, Dạ Phong cũng không có để ý nhiều chỉ là mới vừa cái kia một đạo âm ba công kích, hắn liền đại khái thăm dò thực lực của đối phương, các hết cỡ, cũng bất quá liền lên rõ ràng một tầng thực lực mà thôi. Trưởng môn, việc này giao cho ta liền tốt. Người này đại khái tỷ lệ là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liền. Vậy giao cho ngươi đi." Dạ Phong khẽ nói. Tuy là bởi đại 890 giới hạn cuốn xuống, độc cô cầu bại cảnh giới giảm xuống không ít, thế nhưng phương diện kiếm đạo thêm được, đó cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Hắn thấy, áp chế cái này đấu tiểu tăng là hoàn toàn không có vấn đề gì. Nghe được trưởng môn đem chuyện này giao cho mình, độc cô cầu bại vội vã lại bái, lập tức xoay người mà đi. Đối với dạng phong cái này trưởng môn, hắn là mang lòng cảm kích. Cố mình cũng nói, còn để cho mình làm Thanh Vân môn ngoại môn trưởng lão. Phải biết rằng, Thanh Vân môn hiện tại nhưng là toàn bộ Thần Châu đại lục tiên đạo khởi nguyên địa, làm cho hắn làm trưởng lão cộng cầu tiền nói, chẳng những không có uy quất, ngược lại là ưu đãi. Như vậy, hắn tuyệt đối không phải có thể để cho mình ân oán cũ ảnh hưởng đến Thanh Vân môn. Độc Cô Cầu bại, đi ra. Thanh Vân môn bên ngoài, Đấu Tửu tăng một thân khí tức cường đại đại nạn vương xuống thần chương, đã không được phép hắn từng bước đi nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được đột phá đại nạn vương pháp. Hiện tại nhất định phải mau sớm độc cô cầu bại áp chế xuống. Thanh Vân Môn bên ngoài, mọi người thấy khí thế không gì sánh được cường đại đấu tự tăng, trong mắt đều là kinh hãi không thôi. Dù sao đây là thượng thanh cảnh lãnh đời cao thủ lần đầu tiên xuất hiện ở trước mắt thế nhân, chưa đó, lục địa thần tiên cao thủ ba nhưng là không bình thường. Sợ rằng lần này thanh vân môn phải gặp khó khăn a. Ai nói không phải sao? Cổ hơi thở này, quả thực so với ta đã từng thấy qua tên kia lục địa thần tiên cũ trọng còn lợi hại hơn. Chương 208, Độc Cô Cẩu bại VS sĩ đấu tự tăng. Đấu tự tăng thanh âm ở thanh vân sơn mạch bên trong không ngừng tiếng vọng. Thanh vân môn trước điện mới cùng Triệu Vũ đã giơ lên kiếm bắt đầu cảnh giác. Chỉ cần đối phương có chút nào động tác, bọn họ dù cho bỏ mình, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương tiến đến nửa bước. Nhìn lấy như trước không có bất kỳ người nào đi ra nên chiến, Đấu Tửu Tăng không khỏi cười khinh bị một tiếng. Cái này cái gọi là Thanh Vân môn cũng bất quá như vậy thôi. Hắn còn tưởng rằng cái gọi là tiên đạo thật lợi hại đâu. Nhưng mà ngay tại lúc này, một trận cường đại cảm giác nguy cơ đột nhiên truyền đến Đấu Tửu Tăng thần kinh trong nháy mắt căng thẳng, chỉ thấy một đạo cường đại kiếm khí kẹp theo khí lưu cường đại hướng phía hắn tập kích đi qua. Không tốt. Đấu Tửu Tăng kinh hãi, hai chân giẫm một cái, trong nháy mắt ly khai tại chỗ, trên mặt đất cũng bị giẫm ra một cái hố to. Ma đạo kiếm khí kia chỉ lát nữa là phải giết đến trong đám người thời điểm, nhưng ở trên đường dĩ nhiên trực tiếp liền tại không trung tiêu tán. Điều này sao có thể? Chân khí ngưng kết mà thành chiêu thức, một ngày phát sinh, căn bản là không cách nào trên đường không chế tiêu tán. Ma nhìn lấy mới vừa đạo kia kiếm thế lực, muốn không trung tiêu tán, càng là tuyệt đối không thể, coi như là có người âm thầm động tác, nhưng cũng không thể một chút động tĩnh đều không có. Trong lúc nhất thời, đấu thủ tăng không khỏi mê hoặc đứng lên. Đây tột cùng là làm sao làm được? Hắn đối với tu luyện lý giải sao mà sâu, càng là sáng lập Cửu Dương chân kinh. Bất luận hắn nghĩ như thế nào, liền là nghị không ra. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Đấu Tửu Tăng, ngươi không phải muốn ta đi ra sao? Ta tới." Độc Cô Cầu Bại thanh âm ngăn cách lấy thật xa cách liền xa xa chuyển tới, lập tức thân ảnh không ngừng tới gần. Nhìn lấy đã khôi phục lại hơn 40 tuổi tướng mạo Độc Cô Cầu Bại. Cái này tướng mạo, chính là Độc Cô Cầu Bại năm đó quất tháo thiên hạ thì sau khi bộ dạng. Chôn dấu ở Đấu Tửu Tăng chỗ sâu ký ức chậm rãi thức tỉnh, nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại trẻ tuổi tướng mạo, trong lòng hắn kinh hãi, nhưng theo tới, chính là mừng như điên. "Ngươi thực sự nắm giữ Trường Sinh chi pháp." Hắn nhìn lấy Độc Cô Cầu Bại, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Nếu như hắn nguyên bản vẫn là hoài nghi, như vậy lúc này liền tận xác định điểm này. Dĩ nhiên thật sự có Trường Sinh chi pháp, có thể giải quyết đại nạn vùng xuống vấn đề, thì tính sao? Độc Cô Cầu bại vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào sóng lớn, phảng phất tại xem một người chết một dạng. Ngươi tới ta Thanh Vân môn chuyện gì? Gia Thanh Vân môn. Nghe được mấy chữ này, Đấu Tửu tăng bật cười một tiếng. Ngươi Độc Cô Cầu bại chưa bao giờ khi nào, cũng thay đổi thành chính là một cái tiểu tông môn tay sai. Lúc này, ở trong lòng của hắn, đối với Độc Cô Cầu bại hết sức kinh bị. Giống như bọn họ như vậy lãnh đời cao thủ, đối với tông môn, gia tộc, hoàng triều thế lực Đối với bọn hắn không có chút nào giằng buộc, hầu như đã là siêu thoát hồng trần tồn tại. Duy nhất lưu luyến chính là tu luyện chi đạo. Tiên đạo một đường, sao mà dài dằng dặc, dạ trưởng môn không phải bọn ta có thể đợi kịp. Độc cô cầu bại lắc lắc đầu nói: "Ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi không nên tới Thanh Vân môn tìm phiền bái." Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi rút kiếm ra, khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên, cuối cùng dừng lại ở lục địa thần tiên cự trọng cảnh giới. Tuy là lão hủ còn chưa có bắt đầu tu luyện tiên pháp, thế nhưng đối phó ngươi, cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi." Cuồng vọng. Đấu Tửu tăng lạnh rên một tiếng, đối với cái này cái đã từng kiếm thần Hắn không chút nào để vào mắt. Tuy là độc cô cầu bại giải quyết rồi đại nạn sự tình, nhưng nói cho cùng, đều vẫn là lục địa thần tiên cự trọng cảnh giới, cùng hắn thượng thành một tầng cảnh giới, căn bản liền không có cách nào so sánh. Hơn nữa muốn nói cảm ngộ ở phương diện tu luyện, hắn chính là sáng lập cự dương chân kinh, không chút nào thuộc về hắn độc cô cầu bại độc cô cự kiếm. Ngươi mạnh mẽ mặc cho ngươi mạnh mẽ, gió mát phất qua sờ cương. Dứt lời, đấu thủ tăng bắt đầu vận chuyển lên cự dương chân kinh, cả người tản mát ra ánh sáng màu vàng. Như vậy, vậy liền tiếp kiếm a. Kèm theo bộ phát khẩn trương tình thế, hai cổ nếu có như cách uy áp bắt đầu lằn ra. Ở xa xôi vài trăm thước va chạm kịch liệt lấy, trên bầu trời đen tủi lủi một mảnh mây đen ở cồn phong tịch quyển đen dưới, bắt đầu không ngừng khoé động đứng lên. Đây cũng là có ý tứ. Thanh Vân Môn bên ngoài một chỗ trên tử lâu, một cái râu già sổng sàm, mặc phổ thông phục sức trung niên nhân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy một màn này, phía sau lại là theo mấy tên hộ vệ đối với cái này một màn, bên trong tử lâu mọi người đã là thấy có lạ hay không? Từ Thanh Vân Môn trở thành Thần Châu Đại Lục Tiên Đạo khởi nguyên địa về sau, liên hấp dẫn vô số thế lực lớn đến đây, bình thường hỗn ở trong đám người các loại thám tử càng là vô số kể. Đột cô cầu bại gặp gỡ đấu tửu tăng sao? Canh cùng nhìn lấy dáng có cực kỳ khẩn trương hai người, trong lòng ngược lại có một cô hiếu chiến ý thành cựu đại minh khai quốc đại tướng một trong, càng là thành cựu 6 công đứng đầu, một thân tu vi cũng là đạt tới lục điệu thần tiên cũ trọng cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thượng thành cảnh đây cũng là thứ nhị, hắn chiến đấu bảy binh bố trận phương pháp ở đại minh hoàng triều, ngoại trừ trung nguyên chương ở ngoài, hắn có thể nói không người có thể so sánh. Ma đấu tiểu tăng cùng độc cô câu bại, đều là hắn đại minh đã từng lãnh đời cao thủ. Bây giờ lại có thể xuất hiện ở nơi này, cũng là ngàn năm có gặp. Canh cùng uống một ngụm rượu, trong lòng bình phục một cái phía sau, không khỏi cảm khái nói: nghe ta, ngươi cảm thấy bọn họ ai có thể thắng? Ở bên cạnh, Nam ở trên giường nhỏ từ đàt không khỏi có chút ngạc nhiên ở phục tùng hết đại minh hoàng triều võ tướng chi loạn phía sau, hắn cùng canh cùng liền đệ nhất thời gian đã tới nơi đây, ngược lại là không nghĩ tới trực tiếp liền gặp được độc cô cầu bại đối lên đấu tiểu tăng. Khó mà nói, canh cùng lắc đầu nói, cái này đấu tiểu tăng, nhớ năm đó, bất quá là nhìn thoáng qua đại tống hoàng thượng Cửu Âm chân kinh, liền sáng lập ra khỏi bén nhọn hơn Cửu Dương chân kinh, mà độc cô cầu bại, trên kiếm đạo tạo nghệ càng là không người có thể so sánh. Bọn họ như vậy cảnh giới, tu vi bên trên thấp bé trên lệch căn bản là không nhìn ra ai thắng ai thua. Nghe xong canh cùng phân tích, Từ Đạt cũng là gật đầu. Tất cả mọi người tại chỗ chung, thế hệ trẻ hầu như đã không có người nhớ kỹ đấu tiểu tăng cùng độc cô cầu bại nhân vật như vậy. Thế nhưng đối với bọn hắn như vậy hoàng triều thế lực mà nói, có thể nói là không người không hiểu. Dạ Phong xa xa đứng ở thông thiên phong bên trên, nhìn lấy hai người gần bắt đầu quyết đấu. Mà Tang Thư Thư cùng mấy vị trưởng lão khác cũng đều đứng ở trên mặt này, hiển nhiên đối với trận chiến đấu này cũng là hết sức tò mò. Không có nghĩ tới cái này thế giới còn có như vậy lãnh đời cao thủ. Tang Thư Thư cảm thán nói, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, giống như đấu tiểu tăng cùng độc cô cầu bại người như vậy, chí sở dĩ bây giờ nhìn lại không bằng bọn họ, nguyên nhân căn bản hay là bởi vì hệ thống tu luyện bất đồng, chân chính hạn chế bọn họ là thiên đạo. Gia nhập Thanh Vân môn, tu vi thành cửu thì chưa chắc biết thấp hơn bọn họ. Không sai, Lâm Kinh Vũ cũng là đứng ở một bên, nhìn về phía Độc Cô Cầu bại trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đối với kiếm đạo, hắn cũng có chính mình lý giải. Dựa theo bình thường mà nói, chính mình với cái thế giới này kiếm đạo, nhất định là nghiền ép mồ hôi. Chương 209, Độc Cô Cửu kiếm như thế. Nhưng lạ bây giờ, hết thảy đều không giống chính mình tưởng tượng như vậy ở Độc Cô Cầu bại trên người. Hắn cảm nhận được một cỗ cùng đại đạo có thể so với kiếm ý, cái loại này sở hướng vô địch cảm giác, khiến người ta không tự chủ sẽ sinh lòng sợ hãi. "Trưởng môn, ngươi cảm thấy ai có thể thắng?" Hắn quay đầu nhìn về phía Dạ Phong. "Ai sẽ thắng sao?" Dạ Phong nhìn lấy độc cô cầu bại cùng đấu tự tăng, lắc lắc đầu nói, "Sẽ phải thế hòa." Hai người có rảnh ngắn, thực lực chênh lệch cực kỳ bẽ nhỏ, đối với cái thế giới này võ đạo tu chân lý giải, cũng là đạt tới tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả người khai thác cấp bậc đương nhiên, cái này cũng giới hạn vì vậy thế giới này. So với tiên đạo mà nói, vẫn là kém nhiều lắm. Thanh Vân môn bên ngoài Lúc này Đấu Tiểu Tăng trong lòng không ngừng nói thầm Cựu Dương chân kinh khậu quyết, cả người quấn quanh kim quang bắt đầu biến đến bộc phát cường liệt, dường như muốn phá tan trong trời đất này, hắc ám một dạng độc cô cầu bại chậm rãi rút ra kiếm của mình. Độc cô tiểu kiếm, phá khí thức, khí giả hạ dã, hư vô chi hệ, tạo hóa căn nguyên, to lớn không bên ngoài, rất nhỏ không bên trong, hạ khoáng tự rừng, hiểu minh vô mở. Lenken có lực thanh âm không ngừng trên không trung tiếng vọng, kèm theo khẩu quyết đọc lên, kiếm thế uy lực cũng biến thành bộc phát lớn mạnh. Đến u mỹ quan sát mà đại minh rũ xuống quang, hỗn đừng vô hình, tịch liêu không tiếng động. Người sống vô cực, thành giả có thu thiệt. 793 sinh sôi thành thành, kim cổ không phải rời, đại khí chí nguyên, thần ma minh chi, quan tâm một lòng. Hai người đều là thần châu đại lục cường giả tuyệt thế, độc cô cầu bại đương nhiên sẽ không cho rằng đấu tiểu tăng thực lực yếu bao nhiêu, song là ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, sử xuất chính mình sáng lập độc cô cựu kiếm đối mặt cường đại kiếm thế, đấu tiểu tăng trên người cụ nát tăng bảo bị cuồng phong thổi hoa hoa tác hưởng, nhưng cả người như trước phiêu phù ở bên trong trời đất, nếu như không thể phá vỡ một hư dạng. Thái cực tụ khí pháp, bàn long chân quyết. Đây đều là cựu dương chân kinh trung chí dương chí cương sắc bén chiêu thức. Trong nháy mắt quanh người hắn kim quang hóa thành một cái cự đại thái cực kim quang đồ án, đem cả người hắn bao khỏa ở bên trong. Trong một sát na, đấu tiểu tăng bừng tỉnh như thần hàng lâm mở rộng, cả người thoạt nhìn lên tựa như trấn thủ thế gian, hàng yêu trừ ma thần tăng mở rộng. Cũng vừa lúc đó, Thanh Vân môn bên ngoài nhân tại bỗng nhiên nhớ tới đây chính là hai cái cao thủ tuyệt thế chiến đấu, uy thế, không cẩn thận sẽ lan đến thân mình. Nghĩ đến điểm này, vô số nhỏ yếu tán tu cùng tiểu tông môn thế lực dồn dập bắt đầu cấp tốc lui lại, chỉ để lại một ít thực lực cường đại hoàn triều. Thế ra, tông môn thế lực ở cự ly gần nhìn lấy. Trên bầu trời cơ hội là trong ngáy mắt, Độc Cô Cầu Bại thân ảnh tại chỗ biến mất, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, hướng phía cả người Kim Quang Đấu Tiểu Tăng đánh tới. Thiên hạ vô công, vô kiến bất ổi, duy mau bất phá. Trên bầu trời Độc Cô Cầu Bại thân ảnh đã tiêu thất, chỉ để lại thanh âm vang vọng trên không trung. Một giây kế tiếp, Độc Cô Cầu Bại liền xuất hiện ở đấu tiểu tăng trước mặt, cư lại quán tính cùng lực lượng dưới, Tử Vi bảo kiếm trực tiếp cắm vào đấu tiểu tăng giữa kinh quang. Duy mau bất phá. Hẹn, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút thật lạ nha. Đấu Tiểu Tăng lạnh rên một tiếng, tu luyện của hắn lý niệm va Độc Cô Cầu Bại hoàn toàn bất đồng. Kiếm đạo Mãi mãi cũng là dựa vào ngoại vật, chỉ có hóa khí nội liễm, cường hóa thân mình mới thật sự là cường đại. Lập tức cả người khẽ động, độc cô cầu bại kiếm trực tiếp bị đánh bay, thử vi bảo kiếm tại chỗ nứt ra tới. Cái này sẽ là của ngươi kiếm đạo sao? Đấu Tửu tăng rếu cợt một tiếng. Vậy cũng không gì hơn cái này sao? Nhìn thấy một màn này, Thanh Vân môn bên trong Tây môn suy tuyết có chút ngạc nhiên. Điều này sao có thể? Ở Thanh Vân môn, độc cô tiền bối niết bàn sống lại một khắc kia, cái này cổ như như vũ trụ mênh mông kia ý, làm sao có khả năng như vậy yếu đuối, liên kiếm đều bị bẻ gãy. Hắn sờ sờ trên lưng chính mình thành kiếm kia, trong lúc nhất thời có chút, kiếm đạo rốt cuộc là cái gì? Thanh Vân môn bên ngoài, vô số người cũng đều là dồn dập cảm thán. Cái này độc cô cầu bại trả lại kiếm thần, hiện tại liên kiếm đều bị bẻ gãy. Ta xem cái này Thanh Vân môn phải gặp khó khăn. Đáng tiếc, ta còn không có tu luyện tới tiên đạo đâu. Nghe những người này thanh âm giễu cợt, ở tiểu lâu ở trên canh cùng không khỏi cười rồi một tiếng. Thật sự là ngây thơ. Năm đó một đời kiếm thần, mặc dù không còn nữa ngày xưa vinh quang thị như thế nào, đó cũng là kiếm thần, chẳng lẽ không phải những thứ này phàm nhân có khả năng vị nổ. Cứ việc tranh luận không ít người, nhưng tuyệt đại đa số mà nói, vẫn là đứng ở đấu tiểu tăng bên này. Cho rằng Độc Cô Cầu Bại có cơ hội thắng, vẫn như cũng là số ít. Nhìn lấy Độc Cô Cầu Bại đổi bại bộ dạng, đấu tiểu tăng cười rồi một tiếng. "Như thế nào? Kiếm đạo của ngươi, ngươi nếu như đem sửa chữa đại nạn phương pháp giao cho ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng." Đấu tiểu tăng lắc đầu. Nhìn lấy Độc Cô Cầu Bại, trong mắt lóe lên một tia khinh thị màu sắc. Nếu là lúc trước Độc Cô Cầu Bại, như vậy hắn còn có thể kính hắn hai phần, nhưng là bây giờ, thành tựu thanh văn môn tay sai, hắn đối với cái này năm đó một đời kiếm thần, trong lòng sớm đã không có trước đây tình tình tương thích cảm giác, sở dĩ ngược lại cũng không cần khách khí. Thấy Độc Cô Cầu bại không nói lời nào, Đấu Tửu Tăng nhíu mày một cái, lúc này lang không bước ra một bước đang muốn đến gần đối điểm, một cỗ trước cái gọi là có cảm giác nguy cơ trong nháy mắt truyền đến. Đấu Tửu Tăng cực tốc lui lại vài trăm thước, trong mắt tràn đầy sợ hách màu sắc. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn dĩ nhiên cảm nhận được một cỗ hầu như uy hiếp được sinh mạng cảm giác nguy cơ. Đây là chưa từng có. Rốt cuộc là người phương nào? Hắn hét lớn một tiếng, nhìn quét chu vi một phen phía sau, cuối cùng đưa mắt tập trung trở về Độc Cô Cầu bại. Đồng thời Hắn vẻ mặt cũng từng bước biến đến ngưng trọng độc cô cầu bại khẽ ngẩng đầu lên. Mặc dù không có kiếm thì như thế nào? Lão phu đã sớm đem một thân thịt xương giao cho kiếm đạo, ta, tức là kiếm. Hắn hét lớn một tiếng, trên người bộc phát ra kinh người kiếm ý độc cô cầu bại tay phải đứng lên hai ngón tay đặt ở ngực. Kiếm với vạn vật chi trùng, cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Lúc này, hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, đã tới hắn cuộc đời này nhất thời khắc đỉnh cao, trên người chân khí bắt đầu điên cuồng cùng kiếm ý cô đọng cùng một chỗ. Phản phất, độc cô cầu bại bản thân liền là một thanh kiếm một dạng. Nhìn lấy một màn này, Đấu tiểu tăng chân mày gắt gao mà nhăn, lập tức lại cười ha hả. "Ngươi lai, like, đây mới là kiếm của ngươi sao?" "Thì ra là thế, thì ra là thế." Độc Cô Cầu bại cho tới bây giờ liền chưa từng biến quá, hắn trước đây là một kiếm sĩ, si, hiện tại vẫn là. Chỉ bất quá, hắn linh ngộ càng nhiều. Kiếm tức là hắn, hắn tức là kiếm. Nhân sinh vạn vật nhấp nô, hết thảy toàn bộ, cũng chỉ là kiếm đạo một bộ phận. Không cần lùi lại, cũng không cần sợ hãi, về phía trước chính là đạo kiếm ý này, vào thời khắc này chân chính đông lại độc cô cầu bại hết thảy tất cả, đây cũng là hắn cuối cùng nhất chiêu. Độc Cô tiểu kiếm, tổng kết tức Kiếm thần, không hổ là kiếm thần. Đến đây đi, cho dù là chết ở trong đó, ta cũng chết có ý nghĩa. Đấu Tửu tăng trạng thái gần như biến đến điên cuồng, khí thế trên người cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Chương 210, đến cùng cái gì là kiếm đạo? Vào thời khắc này, hắn mới chỉ có, thật sự biết độc cô cầu bại kiếm ý. Xem ra, cái này thanh vân môn tiên đạo không đơn giản a. Dĩ nhiên có thể để cho nhất tôn kiếm thần khuất thân nơi này, Đấu Tửu tăng trong lòng không khỏi có chút khổ sở, nhưng lúc này cũng đã không được phép hối hận. Trước mắt chiến đấu duy trì liên tục lên men, điều này cũng đúng thỏa mãn hắn đánh với độc cô cầu bại một trận mวย. Dù sao trận chiến đấu này phía sau, cho dù chết không được, hắn đại nạn cũng tất sẽ chứ giờ. Chỉ là đáng tiếc, ở đại nạn luôn xuống phía trước, không nhìn thấy tiên đạo là hình dáng gì. Trong cơ thể hắn Cửu Dương chân khí bắt đầu điên cuồng tuôn ra, một cái Thái cực bắt quái kim sắp đồ án ở sau lưng không ngừng chuyển động. Nhân ân tử khí, Đấu Đửu Tăng hét lớn một tiếng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Độc Cô Cầu bại cùng Đấu Đửu Tăng hướng phía đối phương lấy đột phá cực hạn tốc độ vọt tới ở Độc Cô Cầu bại kiếm chỉ cùng Thái cực bắt quái đồ án kiện tiếp xúc được trong nháy mắt, một cỗ năng lượng cường đại từ hai người tiếp xúc được cái điểm kia lan ra, ngay sau đó, một cỗ khí lãng lợi dụng gần như thẳng đứng góc độ bắt đầu khuyết tắng ra. Tại chỗ trên đường phố, rất nhiều tán nhân tu luyện giả ở trong khoảnh khắc bị cổ khí lãng này hất bay. Trên bầu trời mây đen bị cổ khí lãng này kịch liệt đè ép phía dưới, trực tiếp bắt đầu bắt đầu rơi xuống Ma Vũ. Kèm theo hoa lạp lạp tiếng mưa rơi, trang thượng đủi mù mây mù bị từng bất tiêu tan ẩn dấu hầu như không còn độc cô cậu bại lúc này trong cơ thể đã đã không có một tia chân khí, sắc mặt trắng bệ từ không trung thẳng tắp rơi xuống, liền tại gần rơi xuống mặt đất thời điểm, một cố lực lượng cũng là chậm rãi đưa hắn nâng lên. Mà Dạ Phong cũng mang theo bảy cái trưởng lão cùng với một đám thanh vân môn đệ tử xuất hiện ở tông môn phía trước. Lúc này Thanh Vân Môn lần đầu tiên tất cả trưởng đệ tử cũ, cùng với trưởng môn đồng thời xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người, trong nháy mắt hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nhất là trên tiểu lâu canh cùng, càng là trực tiếp đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Cái này, Thanh Vân Môn trưởng môn lực lượng quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn ở trong nhà bệnh lâu như vậy, tuy là hầu như không chốt ra khỏi cửa, thế nhưng đối với tiên đạo vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Thế nhưng hắn dù sao cũng là lục địa thần tiên cự trọng thực lực, lại còn là nhìn không thấu cái này Thanh Vân Môn trưởng môn thực lực. Người này thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Canh cùng lẩm bẩm nói, mà đối thành một bên, Đấu Tiểu Tăng cũng từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Có lẽ là bởi vì trận chiến đấu này tiêu hao quá nhiều nguyên nhân, hắn lúc này trạng thái thoạt nhìn lên so với ban đầu còn muốn thương lão rất nhiều, cả người hiện ra vô cùng suy yếu. Bất quá dù vậy, bên kia độc cô cầu bại thấy như vậy một màn, hay là dùng tận khí lực cuối cùng ngự bắt đầu một khối viên đá, ngăn chặn đấu Tiểu Tăng thân thể, lập tức chậm rãi rơi xuống đất. Nếu như một đại cao thủ, dĩ nhiên là bị ném chết, vậy không khỏi muốn trở thành trò cười. Dạ Phong cũng không có ngăn cản, hắn chậm rãi đi tới đấu Tiểu Tăng trước mặt, cũng không nói lời nào. Giết ta đi. Có thể chết ở như ngươi vậy cao thủ tuyệt thế trong tay, coi như là một loại vinh dự." Đấu Tửu Tăng nhắm mắt lại, vô cùng suy yếu nằm trên mặt đất. Mắt thấy đại nạn buông xuống, hắn lại không có chút nào khổ sở, khóe miệng ngược lại nở một nụ cười. Qua tốt một trận, cũng không có theo dự đoán giết chóc đến tới. Tương phản, một cỗ sa lạn lực lượng từng bước thu nhập trong cơ thể mình, bắt đầu chậm rãi cắt tỉa trong cơ thể có chút khô héo cơ quan nội tạng cũng kinh ngạc. Đây là Đấu Tửu Tăng chậm rãi mở mắt, chỉ thấy mình đã bay tới không trung. Đối với Đấu Tửu Tăng cường giả như vậy, kỳ thực tâm tính cũng không tính hư. Dạ Phong cũng sẽ không thực sự để hắn chết, dù sao đây chính là Thần Châu Đại Lục đỉnh cấp cường giả, tuy là cứu một cái không cách nào để cho Thần Châu Đại Lục trực tiếp thăng cấp trung thiên thế giới, thế nhưng một đống đâu. Lợi dụng đấu tiểu tăng, đem tiên đạo truyền tới những thứ kia lẫnh đời lão nhân trong lốt hai. Nếu như có thể khiến cái này người cũng toàn bộ bắt đầu tu tiên, như vậy thăng cấp trung thiên thế giới, hẳn là cũng không xa. Nhìn lấy Dạ Phong chẳng những không có thống hạ sát thủ, ngược lại là xuất thủ cứu giúp độc cô cầu bại bên trong lòng cũng không khỏi rất đúng nhà mình trưởng môn bội phục đứng lên đây là bực nào lòng dạ. Thấy Dạ Phong xuất thủ cứu giúp, đấu tiểu tăng trong lòng cũng dần dần nổi lên hy vọng sống sót. Dù sao nếu như có thể sống thật tốt nói, ai lại nguyện ý chết đâu. Một màn này cũng bị tất cả mọi người tại chỗ nhìn ở trong mắt, nhất là thế lực khắp nơi. Qua khoảng chừng vài chục phút, đấu thủ tăng trạng thái thoảng khôi phục một chút, bất quá muốn đột phá đại nạn gông cùng xiển xích, còn cần một ít thời gian. Dù sao dựa theo trạng thái của hắn bây giờ, căn bản là không thể chịu đựng bắt đầu Dã Phong luyện chế đan dược dược lực. Hắn làm cho đệ tử đem đấu thủ tiểu tăng mang tới bên trong tông môn đi tính dưỡng về sau, liền đứng ở phía trước nhất. Dã Phong nhìn phía dưới dậm dạp chằng chịt bọn người. Ta Thanh Vân môn, nay, từ ngày hôm nay, những phàm là lục địa thần tiên cũng cựu trọng trở lên sở hữu tu luyện giả, Bất luận là thụ thường cũng tốt, đại nạn vùng xuống cũng được. Phạm La có nhu cầu, đều có thể tới ta Thanh Vân Môn, ta Thanh Vân Môn không máy mãi, mãi lấy một mạch thụ tiên đạo. Dứt lời, liền xoay người về tới Thanh Vân Môn. Lúc này, mọi người cũng không tin. Dù sao đấu tiểu tăng đều đã tiến nhập Thanh Vân Môn, phải hành hạ như thế nào không phải chuyện của bọn họ, đối với một cái muốn đạp chính mình tông môn người, ai sẽ như vậy mà đơn giản buông tha. Cho dù là Thanh Vân Môn trưởng môn, vậy hắn cũng là một người. Nhưng liền tại 2 ngày sau, đấu tiểu tăng dĩ nhiên không bị thương chút nào từ Thanh Vân Môn đi ra. Một màn này không khỏi làm phía trước Sở Hữu làm thấp đi Thanh Vân Môn Nhân Kinh điệu cảm. Rất nhanh, liền có người nhớ lại phía trước Thanh Vân Môn trưởng muốn nói, không mảy may lấy, một mạch thủ tiên đạo. Mặc dù chỉ là giới hạn trong lục địa Thần Tiên Cựu trọng trở lên cơ giả, nhưng tin tức này vẫn là lấy như gió bao tốc độ bắt đầu lướt phía toàn bộ Thần Châu đại lục điên cuồng truyền bá. Trong này cao hứng nhất, không khỏi chính là Thanh Vân Môn tiểu ngư nhi ở trong lòng hắn, yến bá phụ vẫn luôn là cường giả tuyệt thế, thế, cái kia chẳng lẽ có thể đưa đến Thanh Vân Môn tới miễn phí trị liệu. Nghĩ vậy, tiểu ngư nhi lập tức bỏ qua từ Cựu trọng luyện mục tháp thu hoạch linh dược ý tưởng. Dù sao mấy ngày này hắn đã dùng hết quy lực, nhưng cũng không cách nào ở cự trụ luyện ngục tháp cao hơn một tầng, thủy chung đều ngừng ở vạn năm linh dược thượng cho bên trên. Lập tức, hắn đang cùng chính mình sư tôn nói rõ tình huống phía sau, liền rời đi thanh vân môn, bắt đầu hướng phía Đại Minh hoàng triều, Côn Lôn sơn dưới ác nhân cấp đi. Thông thiên phong bên trên, Giả Phong lặng lặng ngồi ở hỗn độn thanh liên bên cạnh, phun ra nuốt vào lấy linh khí, an tâm tu luyện. Dựa theo tình huống trước mắt, giả như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một nhóm lớn lãnh đời cường giả đều sẽ tới đến thanh vân môn. Chỉ cần những người này toàn bộ đều tu luyện tiên đạo, Như vậy Thần Châu đại lục tấn thăng đến trung thiên thế giới thời điểm, cũng không muộn. Long thủ phong dưới, Tây Môn Tuy Tuyết đứng ở một chỗ trước nhà gỗ, lúc này trong lòng của hắn vô cùng tâm thần bất định đối với ngày hôm nay Độc Cô Cầu bại kinh thiên địa, quỷ thần khiếp một kiếm kia, hắn triệt để chấn kinh rồi. Nguyên lai, chân chính kiếm đạo là như vậy. Trương Tam Phong cũng tốt, Độc Cô Cầu bại một dạng, đối với kiếm đạo nhận thức dường như một lần lại một lần đổi mới lấy. Hắn lúc này trong lòng vô cùng nghi hoặc đến cùng cái gì là kiếm đạo hoàn. Chương 211, truyền thừa thụ nghiệp. Kiếm sĩ si hội tụ. Độc Cô Cầu bại yên lặng ở bên trong nhà gỗ đả tọa, lặng lặng tu luyện thái cực huyền thánh đạo. Dạ Phong đứng ở Thông Thiên Phong bên trên, nhìn lấy Tây Môn suy Tuyết liên tục do dự dáng vẻ, hắn biết, đó là một loại đối với cường giả kính nể. Nhất là vốn là si mê kiếm đạo Tây Môn suy Tuyết mà nói, độc cô cẩu bại nhất định chính là như thần tồn tại. Vũ Văn Sư Lệ, nơi này có ngươi một phong thơ. Bên kia, liền tại Vũ Văn Thành Đô mới từ cựu trọng luyện ngục trong tháp lúc đi ra, Triệu Vũ Tử tông môn trước cửa phương hướng đi đến, đem một phong thơ đưa cho hắn lử. Vũ Văn Thành Đô nhướng mày. Một dạng lúc này, Phụ thân hẳn chắc là sẽ không liên hệ hắn a dù sao trên triều đình tất cả mọi chuyện, trong tay mình quân quyền cũng đã toàn bộ giao cho phụ thân rồi, sẽ không có vấn đề lớn lao gì hắn lo mồ hôi trên trán, sau đó an viên thuốc đem thân thể thương thế khôi phục một phen phía sau, lúc này mới cầm thơ lên đi tới một chỗ đá xanh bên cạnh nhìn. Dương Quảng cái này hơn quân. Mấy phút sau, Vũ Văn Thành Đô rất nhanh thì xem xong rồi thư tín, trên trán trong nháy mắt nổi gần xanh, không khỏi nắm chặt nắm tay. Đồng thời, một cú cự đại đau thương cũng từ tâm bên trong truyền đến. Cha của mình, Vũ Văn Hoa cấp lại bị cái kia bạo quân tươi sống hành hạ chí tử. Đáng chết a. Đáng chết a. Dứt lời, hắn liền vội vã hướng cùng với chính mình sư tôn mặt trời chỗ chỗ đi tới. Hắn phải đi về, hắn muốn đích thân giết cái kia bạo quân. Mà bên kia Triệu Mẫn, khi nhìn đến Vũ Văn Thành Đô phản ứng phía sau, tâm tư cũng không khỏi hoảng loạn. Mà cái này một màn tự nhiên cũng đều bị Dạ Phong nhìn ở trong mắt. Đối với cái này cái hoàng triều đấu tranh, hắn là không chuẩn bị tham dự. Dù sao hiện tại đề thăng Thần Châu đại lục thiên đạo mới là chuyện trọng yếu nhất. Trưởng môn, có một cái tên là Phong Thanh Dương lão giả cầu kiến ổn, mang đến a. Nghe được Bộ Kinh Vân hội báo, Dạ Phong nhíu mày. Cái này Phong Thanh Dương là phái Hoa Sơn ít có cao thủ. Hơn nữa còn là trưởng tập độc cô cầu bại độc cô cửu kiếm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, coi như là độc cô cầu bại nửa cái đệ tử. Tính toán thời gian lời nói, Phong Thanh Dương cũng không kém đến nhanh đại nạn. Nghĩ vậy, khóe miệng của hắn chậm rãi giơ lên. Đây cũng là một sự tình tốt. Từ chính mình ngày hôm qua nói ra trực tiếp thụ tiên đạo sự tình phía sau, Phong Thanh Dương cũng coi như là đệ một cái tới cửa. Chỉ cần những thứ này thần châu đại lục lão quái vật toàn bộ đi ra tu luyện tiên đạo lời nói, tiếp tục như vậy, thiên đạo để thằng là chuyện sớm hay muộn. Tối đa đến rồi thất mạch hội vũ thời gian, liền tất nhiên có thể để thằng tới trung thiên thế giới. Qua một lúc lâu, Một gã bạch phát rối bù lão giả liền chậm rãi theo bộ kinh vân đi tới Thông Thiên Phong bên trên, một thân áo bào trắng, rất có hai phần tiên phong đạo cốt dáng dấp. Thảo nào ở Độc Cô Cầu bại đám người lãnh đời sau đó, có thể được xưng là Trương Tam Phong phía dưới đại minh đệ nhất cao thủ. Phong Thanh Dương, bái kiến Thanh Vân môn trưởng môn. Tuy là dạ phong tuổi còn nhỏ, nhưng là lại không có chút nào khinh thị ý tứ, Phong Thanh Dương thái độ hiện ra có chút kính nể. Dù sao trước mắt vị tiểu hữu này, nhưng là toàn bộ Thần Châu đại lục tiên đạo khai giả, tự nhiên là đáng kính nể. Phong tiền bối khách khí. Dạ Phong khẽ cười một tiếng, theo tay vung lên, ở Phong Thanh Dương phía sau Một cái đống đất chậm rãi nổi lên, sau đó từng bước ngưng kết thành một cái băng ghế dáng vẻ. Nhìn thấy một màn này, Phong Thanh Dương trong mắt nhất thời lộ ra kinh ngạc màu sắc. Tại hắn nhận thức trong quan niệm, tu luyện đơn giản chính là nội liễm tu thân, thực lực cường đại. Tiên đạo cũng bất quá là nhiều chút thần thông, thế nhưng lại có thể làm được như vậy cẩn thận tỉ mỉ khống chế. Thảo nào có thể trợ giúp độc cô câu bại, đấu thủ tăng trở, các loại tiền bối đột phá đại nạn gông cùng xiển xích. Nghĩ vậy, hết thảy đều hợp lý. Phong Tiền Bối, ngồi đi. Nhìn lấy Phong Thanh Dương lộ ra vẻ kinh ngạc, Dạ Phong cười nhạt, Một số thời khắc, còn là muốn phảng lộ ra một ít tiên pháp thần thông, mới có thể làm cho đối phương triệt để thuyết phục. Không biết Phong Tiễn Bồi có chuyện gì tới Tạ Thanh Vân môn ạ? Tuy là đã biết Phong Thanh Dương mục đích, nhưng Dạ Phong hay là cố ý làm ra nghi vấn dáng vẻ hỏi một câu. Mặc dù mình đã nói ra mình có thể thụ với sở hữu cường giả tiên đạo. Thế nhưng thành tựu thần châu đại lục tiên đạo khởi nguyên địa, Thanh Vân môn cũng có cùng với chính mình địa vị, hắn đương nhiên sẽ không lên vội vàng cấp cho người khác hỗ trợ. Mới ngồi xuống, tọa hạ, Phong Thanh Dương, nghe được câu này, trong lòng nhất thời biến đến do dự. Nguyên vốn cho là mình tốt xấu là một nhân vật, nhưng đi tới Thanh Vân môn phía sau, hắn phát hiện, tiên đạo so với cái thế giới này võ đạo, thực sự mạnh hơn nhiều lắm. Chính mình cái gọi là địa vị căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Huống hồ Độc Cô Tiền Bối cũng bất quá là ở đây làm một trưởng lão mà thôi. Bất quá bởi liên tục phía sau, Phong Thanh Dương vẫn là đứng lên, lúc này gặp công hành lên nói, cũng xin trưởng môn thụ với ta tiên đạo phương pháp, tại hạ nguyện ý vì thanh vân môn cống hiến sức lực. Nghe nói như thế, Dạ Phong đứng lên, nhẹ giọng nói, "Phong Tiền Bối khách khí." Hắn cách không đem Phong Thanh Dương tay nâng lên. Đều là thần châu đại lục tu luyện giả, đương nhiên sẽ không keo kiệt, chỉ là, nghe được Dạ Phong lộ ra do dự thần tình, Phong Thanh Dương nhất thời khẩn trương, chẳng lẽ là mình tu vi cũng hoặc là thân phận không đủ? Tuy là đã sống rồi 2, 3 mùa giáp, nhưng lúc này trong lòng vẫn không khỏi thất vọng. Phong Tiền đối vậy cũng tính độc cô trưởng lão nửa cái đệ tử a, ta sao có thể thụ lạc ạ? Dạ Phong nhìn lấy khẩn trương Phong Thanh Dương, liền báo cho biết một tiếng, vừa cười vừa nói: "À, nếu như nói mới vừa chỉ là kinh ngạc với tiên đạo đáng sợ nói, như vậy Phong Thanh Dương lúc này mới chính thức nhận thức đến Dạ Phong chỗ lợi hại. Dù sao độc cô cự kiếm cũng là chính mình trong lúc vô ý học tập đến, mà nội công vẫn như cũng là phái Hoa Sơn công pháp." chỉ cần không sử dụng chiêu thức, bình thường mà nói, gần như không có khả năng nhìn ra tự mình tu luyện quá cái gì võ học. Cái kia trưởng môn ý là, hắn dường như kịp phản ứng cái gì, nhất thời ngẩng đầu, nhãn thần kích động hỏi. "Không sai." Dạ Phong gật đầu cười. Độc Cô trưởng lão liền tại chân núi, vẫn là từ hắn tới dạy cho người tiên đạo a. Bốn bảy nghe nói như thế, Phong Thanh Dương trong nháy mắt đại hỉ. Dù sao hắn cái này một thân thực lực hầu như đều đến từ chính Độc Cô Cự Kiếm, mà bây giờ lại có thể trực tiếp cùng Độc Cô cầu bại luận đạo, hắn có thể nào không phải kích động, đây chính là một đời kiếm thần a. Ở vội vội vàng vàng xin cáo lui phía sau, Hắn liền vội vàng hướng phía Dạ Phong phương hướng chỉ đi xuống. Nhìn lấy vội vã rời đi bố ảnh, Dạ Phong trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Phong Thanh Dương, Độc Cô Cầu Bại, Tây Môn suy Tuyết. Ba cái kiếm si đụng vào nhau, không biết biết va chạm ra như thế nào hoa lửa đâu. Thời khắc này Tây Môn suy Tuyết vẫn còn ở Độc Cô Cầu Bại trước nhà gỗ nhỏ mà đứng, vẫn đang do dự, rất sợ quấy rầy Độc Cô trưởng lão tu hành. Vào đi. Vừa lúc đó, bên trong nhà gỗ truyền ra một đạo quen thuộc thanh âm dàn hòa. Tây Môn Tuyết trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Cũng vừa lúc đó, trước mặt cửa mở ra. Chương 212: Vô Kỵ. Rốt cuộc tìm được ngươi. Bên trong nhà Độc Cô Cầu Bại nhắm chặt hai mắt, quanh thân khí tức không ngừng lưu động lấy. Kiếm chi nhất đạo, sao ra vẻ sợ hãi ạ? Nghe lời này, Tây Môn Suy Tuyết trong lòng thoáng an định lại, liền tại muốn đi vào thời điểm. Động nhiên, một cố cường đại kiếm ý lần nữa từ phía sau hắn xuất hiện, cái loại này quen thuộc lại cảm giác xa lạ, dường như cùng Độc Cô tiền bối giống nhau, nhưng dường như lại có sở phân biệt. Trước đến tìm kiếm Độc Cô Cầu Bại phong thanh dương cũng sững sốt một chút. Người trẻ tuổi trước mắt này, tuy là tuổi còn nhỏ quá, thế nhưng cả người lại bộ phát ra kinh người kiếm ý hết lần này tới lần khác, cố kiếm ý này còn không phải là Độc Cô cũ kiếm khí. Bất kể có phải hay không là độc cô tiền bối đệ tử, Phong Thanh Dương vẫn là hơi báo cho biết một cái, lập tức đưa mắt nhìn sang phía sau hắn. Cái này cổ quen thuộc kiếm ý làm cho hắn liếc mắt liền nhận ra được, đó chính là độc cô cũ kiếm. Cùng lúc đó, đại tùy hoàn chiều. "Bệ hạ, đại hỉ a, cái kia Vũ Văn tiểu tặc đi trở về." "Cái gì?" Nghe nói như thế, Dương Quảng lúc này liền đứng dậy, chau mày, trong mắt tràn đầy không vui màu sắc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các ngươi lộ ra sơ hở, còn không mau truy? Tuy lại hắn biết phía dưới những thứ này thần tử cũng không hi vọng giết Vũ Văn thành đô. Thế nhưng chỉ có hắn biết, dựa theo Vũ 27 văn thành đều thiên phú, giả như không nhanh chóng diệt trừ nó, sau này tai nạn mới là khó có thể tưởng tượng. Bệ hạ, thần kiến nghị, các không thể giết Vũ Văn Thành Đô a. Đúng lúc này, võ tướng Ngưu Thế Cơ nói chuyện, đồng thời cố ý làm ra một bộ dáng vẻ lo lắng, nhưng trong mắt tràn đầy gian trá màu sắc. Bệ hạ, Vũ Văn Thành Đô đã là chó nhà có tang, nhưng là thanh văn môn đệ tử, một phần vạn đắc tội rồi thanh văn môn lời nói, nghe nói như thế, tại chỗ Văn Võ đại thần cũng không khỏi gật đầu, phụ họa. Thấy mọi người phụ họa, Ngưu Thế Cơ thỏa mãn cười cười. Hắn cũng không ngốc. Cảm tạ hiện tại đại tùy hoàng triều vì số không nhiều lục địa thần tiên cự trọng, nhưng là bày ở ngoài sáng duy nhất một cái. Nếu như Dương Quảng muốn phái người đi giết Vũ Văn Thành Đô lời nói, không cần phải nói, khẳng định chính là hắn. Vạn nhất nếu là đem Thanh Vân môn đắc tội rồi, chính mình chẳng phải là chết chắc. Phế vật. Dương Quảng trong mắt tràn đầy lo lắng màu sắc, biết đám người kia là không trông cậy nổi. Nếu như Vũ Văn Thành Đô không tiến vào, như vậy hắn cũng chỉ phải sát tiến đi. Cũng lắm thì khi tiến vào Thanh Vân môn thời điểm cẩn thận một chút là được. Bên kia, chuẩn bị trở về Thanh Vân môn Vũ Văn Thành Đô cũng không có phát hiện những thứ này mà là bởi vì Thất Mạch Hội Vũ nhanh muốn bắt đầu. Trong mắt hắn, Dương Quảng đã là cựu nhân không đội trời chung, sớm muộn gì là phải bị chính mình giết chết. Thế nhưng nhà mình người đã không có khả năng sống lại, không bằng trước tham gia Thất Mạch Hội Vũ, hảo hảo tu luyện một phen lại về đại tùy đem Dương Quảng chém thành muôn mảnh. Thanh Vân Môn, tiểu ngư nhi mồ hôi rầm rề từ cựu trọc luyện mục trong tháp đi ra, cứ việc trên người đã hiện đầy vết thương, nhưng trong mắt lại tràn ngập hưng phấn. Rốt cuộc rốt cuộc lấy được. Đi ngang qua nhiều ngày khiêu chiến về sau, hắn rốt cuộc lấy được 10 vạn năm linh dược. Xem trong tay một bội này tuyết trúc quả, tuy là chỉ có một bội Thế nhưng nếu như là trị liệu yến bá phụ bệnh, hẳn là hoàn toàn đủ rồi. Nhưng vào lúc này, Dạ Phong trầm dãi rơi xuống, nhìn về phía con cá nhỏ trong mắt tràn đầy tán thưởng màu sắc, tuy là cái này dạng tiểu ngư thiên phú một dạng, nhưng nỗ lực chỉnh độ xác thực không giống bình thường bằng không cũng sẽ không ở ngắn ngủi trong vòng 1 tháng từ đệ tử ký danh biến thành nhập thất đệ tử. Giang Tiểu Ngư, hắn nói nhỏ một tiếng. Mệt tên liệt ngã xuống tiểu ngư nhi kem chút bị một tiếng này cả kinh không có cầm chắc trong tay tuyết châu quả. Trưởng môn, thấy là Dạ Phong, tiểu ngư nhi vội vàng hành lễ. Dạ Phong giơ tay lên một cái, một cỗ pháp lực trong nháy mắt rót vào con cá nhỏ trong cơ thể. Giống như nước thủy triều thấm khô chậm rãi chảy ra, vết thương trên người hắn cũng bắt đầu dần dần khép lại. Đa tại trưởng môn. Tiểu Ngư Nhi phát hiện tự thân biến hóa, vội vàng đứng lên cảm kích nhìn về phía Dạ Phong. "Trưởng môn, ta muốn trở về ác nhân quốc một chuyến." "Làm sao? Ngươi không tham gia Thất Mạch Hội Vũ rồi hả?" Dạ Phong trêu đùa vậy hỏi, dù sao tham dự Thất Mạch Hội Vũ, có thể nói đã trở thành hầu như sở hữu Thanh Vân môn đệ tử nguyện vọng, liền Vũ Văn Thành Đô cũng vì Thất Mạch Hội Vũ, tạm thời bỏ qua bảo thủ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, muốn bái nhập Thanh Vân môn nhân cũng càng ngày càng nhiều, chỉ bất quá có thể người thành công cũng vẫn là số ít mà thôi. "Không phải, trưởng môn, ta được trở về." Con cá nhỏ trong mắt tràn đầy kiên nghị màu sắc. "Ta được dùng linh dược cứu hiến bá phụ." Nhìn lấy hắn bộ dáng quật cường, Dạ Phong trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng màu sắc. "Vẫn là từ ta đi cho, chỉ cần một ngày liền có thể, ngươi ở lại Thanh Vân môn tham gia thất mạch hội vũ liền được." Nghe nói như thế, Tiểu Ngư Nhi ngạc nhiên gật đầu, nhìn về phía Dạ Phong. "Đa tạ trưởng môn. Nếu như bộ cây này, linh dược chỉ là có cơ hội cứu hiến bá phụ lời nói, như vậy trưởng môn đi vào, hiến bá phụ có thể nói liền tất nhiên sẽ tốt." phải biết rằng, thành tựu hiện tại toàn bộ Thần Châu đại lục nhân vật vân vân, càng là mở ra tiên đạo cái này một hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, thực lực sao mà mạnh. Liên lại nạn đuông xuống độc cô trưởng lão cũng có thể kéo trở về, huống hồ chẳng qua là yến bá phụ bội liệt mà thôi. Ngươi liền an tâm tham gia Thất Mạch Hội Vũ a. Nhìn về phía tiểu Ngư Nhi đưa tới tuyết châu quả, Dạ Phong cách không đợi, đem bộ cây này linh dược đưa trở về. Cái này linh dược, ngươi giữ lại tu luyện là tốt rồi, coi như vị Thất Mạch Hội Vũ bên trên tranh thủ tốt thành tích. Lần này Thất Mạch Hội Vũ, cũng không phải là chỉ có trước vài tên mới có thưởng cho a. Dạ Phong thần bí tiết lộ một tin tức, lập tức liền xoay người lí khai. Chỉ để lại có chút mờ mịt Giang tiểu ngư, lập tức liền nhãn thần nóng bỏng nhìn về phía nhà Minh trưởng môn phương hướng lí khai, lại xem 157 xem trong tay tuyết chúc quả, trong lòng có chút cảm động. Đệ tử tất không phụ trưởng môn kỳ vọng. Lập tức, liền lại một lần nữa hướng phía cựu Trọng luyện ngục tháp đi tới. Tuy là cựu Trọng luyện ngục trong tháp yêu thú thực lực mạnh mẽ, nhưng là lại có thể trình độ lớn nhất ma luyện thực lực của hắn, khiến cho không ngừng đột phá cực hạn của mình. Bên kia, từ lại Minh Hoàng triều đường sá xa xôi chương tam phong rốt cuộc đã tới Thanh Vân môn tông môn phía trước. Sở dĩ tới trễ như thế chỉ do là bởi vì từ võ đang lần trước đội tiên đạo công pháp về sau, vật tư liền có chút cần trường, bất quá tốt trải qua một phen thu thập, hắn còn là thu thập được trao đổi 10 vạn năm linh dược tu luyện vật tư. Dựa theo tin tức nói, vừa lúc lúc này thanh vân môn bên trong còn dư lại cuối cùng một bội 10 vạn năm linh dược. Trương chân nhân, xin mời. Đang nghe rõ Trương Tam Phong ý đồ đến phía sau, điện mới triệu Vũ thả hắn đi vào. Nhìn lấy thanh vân môn bên trong một lần nữa biến hóa lớn, Trương Tam Phong không khỏi liên tục lấy làm kỳ, ánh mắt nhìn về phía tòa kia Cự trọng luyện háp. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được trong đó vài luồng cường đại yêu thú khí tức. Cái này dạ trưởng môn thực lực lại tăng tiến nữa ạ. Dù sao những thứ này yếu tố khí tức trong lúc đó, hắn có thể đủ cảm nhận được có vài cổ cũng không thấp hơn hắn. Liên tại hắn muốn rời đi ánh mắt thời điểm, một bóng người quen thuộc làm mất đi cái tòa này Hắc Tháp bên trong đi ra. Vô Kỵ. Chương 213, Thất Mạch Hội Vũ đêm trước. Dòng nước xiết bắt đầu khởi động. Trung tâm phong đầu hoảng một tiếng, vội vàng lấp mình đi qua. Một lát sau, hắn liền xuất hiện ở cựu trọng luyện ngục tháp trước mặt trên quảng trường. Vô Kỵ. Hắn hô to một tiếng, mới vừa từ cựu trọng luyện ngục tháp đi ra trường Vô Kỵ nghe được thanh âm quen thuộc, theo bản năng nhìn lại. Thân ảnh màu trắng trong nháy mắt đưa hắn ôm chặt lấy. Sư công, Trương Vô Kỵ hầu như không chút do dự nào, trực tiếp liền nhận ra được. Thoại âm rơi xuống, hốc mắt của hắn liền không tự chủ được gợn đáp. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, tu luyện tiên đạo, đem trong cơ thể mình hàn độc giải quyết về sau, hắn liền chuẩn bị trở về võ đàng nói cho sư công cái tin tốt tốt này. Chỉ bất quá bây giờ lần cận thất mạch hội vũ, hắn căn bản không đi được. Vô Kỵ, ngươi thế nào? Trương Tam Phong nuốt ve trường Vô Kỵ đầu, phản phất vẫn là năm đó cái kia mất đi cha mẹ tiểu hài tử một dạng. Lần này sư công đến đây. Vấn vân, bên trong cơ thể ngươi hàn độc giải quyết rồi? Hàn Bình ngạc nhìn Vô Kỵ liếc mắt, không khỏi nói rằng: "Không sai." Trương Vô Kỵ gật đầu. "Sư công, ta đã bái nhập Thanh Vân môn dưới, sư tôn đã đem ta thể vì hàn độc toàn bộ giải quyết rồi." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a." Trương Tam Phong lẩm bẩm nói. Năm đó những cái được gọi là danh môn chính phái ép lên võ đàng, đem Thúy Sơn phu phụ bức tử, hắn đã là hổ thẹn không nớt. Mà sau đó Vô Kỵ mất tích, cơ hồ là làm cho hắn cả ngày lẫn đêm đều sống ở tự trách bên trong, mà hiện nay, rốt cuộc không sao. Nghĩ vậy, trong lòng hắn vẫn treo một tảng đá cũng rơi xuống. "Cái kia, Vô Kỵ" Ngươi chuẩn bị theo sư công trở về Võ Đang sao?" Trương Tam Phong nhìn lấy Trương Vô Kỵ nói rằng. "Không phải, sư công." Trương Vô Kỵ lắc đầu cự tuyệt, trong mắt xuất hiện một tia hy vọng. "Lần này Thất Mạch Hội Vũ, ta muốn bắt được thứ tự, bắt được tên thứ ba linh mạch, phóng tới Võ Đang Sơn đi lên." Hiện tại tiên đạo trở thành toàn bộ thần châu đại lục tu luyện chủ lưu, mà linh khí lúc này liền hiện ra cực kỳ trọc yếu, ai có thể có được tốt nhất tài nguyên tu luyện cùng tu luyện công pháp, người đó liền có thể vượt lên đầu một bước. Nhìn lấy Trương Vô Kỵ dáng dấp, Trương Tam Phong phảng phất thấy được năm đó Trương Thúy Sơn một dạng, không khỏi vui mừng đứng lên. Người sư tổ kia về trước đi, đối với ngươi Thất Mạch Hội Vũ thời điểm, sư công trở lại thăm ngươi." Trương Tam Phong nói một tiếng. Tuy là hắn nhớ nhiều cùng vô kỵ nhờ một chút, thế nhưng Đại Minh Hoàng triều giang hồ võ lâm thế cục như cũng không gì sánh được phô tạm, sở dĩ cần hắn thời thời khắc khắc tọa trấn, tránh cho xuất hiện nhiễu loạn. Theo khoảng cách Thất Mạch Hội Vũ thời gian càng ngày càng gần, các đại hoàng triều cùng tương quan thế lực cũng là bộ phát bích liệt. Dù sao đây chính là Thanh Vân môn sáng lập tu tiên hệ thống tới nay lần đầu tiên ti võ, trong đó các loại thưởng cho càng là quan hệ đến hệ nào đó đại cách cục chuyển biến, vì vậy khắp nơi đều là cực kỳ quan tâm ở đại tần hoàng triều. Duyên Chính biết Hồ Hợi liền là cái tinh khiết tuổi mục về sau, liền ở lý tư, ngưng điểm đám người theo đề nghị, đem trọng điểm điểm chuyển đến phù tô trên người ở trong quá trình tu luyện, bất kể như thế nào, đại tần hoàng triều đều cung cấp ưu chất nhất tài nguyên. Tu luyện, dù sao cũng là sáu đại hoàng triều lợi hại nhất một cái hoàng triều, sở dĩ trong khoảng thời gian này, phù tô rất nhanh đạt tới luyện khí hóa thần trung kỳ đại tần hoàng triều bên trên. Nghe được phù tô đột phá luyện khí hóa thần trung kỳ đạt được hậu kỳ tin tức, Duyên Chính không khỏi cười ha hả. Không hổ là trong công tử, thiên phú quả nhiên không tầm thường. Mà phía dưới mông điểm, bạch khởi trợ, các loại võ tướng cũng là vui vẻ không ngớt. Bọn họ nhưng là đối với Thanh Vân môn thất mạch hội vũ bên trong bất diệt quân hồn rất thấy thèm đâu. Có thể nói, cái nào hoàng triều chiếm được cái này bất diệt quân hồn, chẳng khác nào là có một chỉ đương đại mạnh nhất quân đội. Tương phản, mất đi đại tùy hoàng triều ủng hộ, vũ văn thành đô hoàn cảnh trở nên khó khăn rất nhiều. Tuy là hắn tiên phú dị bẩm, nhưng đó là ở đại tùy hoàng triều. Bái nhập thanh vân môn trong hàng đệ tử, dị bẩm tiên phú chỗ nào cũng có, muốn vượt vào tiên phú giết ra khỏi chúng đây, trừ phi là cực kỳ biến thái, bằng không trên căn bản là chuyện không thể nào đối với tiên phú ngang hàng nhân mà nói. Tu luyện kém chốt, hay là đang đối cảnh và tài nguyên. Sở Dĩ ở Thanh Vân môn bên trong liền ra phát hiện một loại tình huống đó chính là đi qua cựu trọng luyện ngục tháp tới thu hoạch tài nguyên tu luyện, đương nhiên không có khả năng mỗi lần đều là thu được 10 vạn năm linh dược, một dạng cũng là vì trong năm, ngàn năm cấp bậc linh dược. Thu hoạch những thứ này, linh dược có thể nói không phải phế tồi bụi. Nếu như thu hoạch 10 vạn năm linh dược nói, phòng trường dưỡng thương cũng phải nuôi hơn nửa tháng, ở đâu có thời gian tu luyện. Không có bối cảnh đệ tử đi qua soát cựu trọng luyện ngục tháp nhất mấy tầng phía dưới không ngừng tu luyện, mà có bối cảnh đệ tử lại là đi qua thế lực sau lưng cung cấp các loại tài nguyên tu luyện, đại đại tiết kiệm thời gian. Tương đối có đại biểu tính tỉ như Lý Thư Càn. Chu Tiêu, Chu Lệ, Phù Tô, Triêm Mẫn, Triệu Quang Nghiễm, Trương Vô Kỵ, Hoàng Dung, Đoàn Dự Trở, các loại mà không đối cảnh gì tỉ như Tiêu Ngư Nhi, Tây Môn Xuy Tuyết, Vũ Văn Thành Đô, Điền Mới, Triệu Vũ các loại. Mọi người cơ hồ là vì thất mạch hội vũ, ở hết khả năng trong thời gian, điên cuồng muốn làm phạ tỷ thăng cùng với chính mình thực lực đại minh hoàn triều. Trú Nguyên Chương nhìn lấy Tử Thanh Vân môn truyền tới tin tức mới nhất, không khỏi cười ha hả. Nó nhi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, trong khoảng thời gian ngắn liền đột phá đến luyện khí hóa thần trung kỳ. Chúc mừng hoàn thượng. Phía dưới một đám đại thần vội vàng nói: Chu Tiêu không giống với Chu Nguyên Chương nghiêm khắc, tính cách cực kỳ ôn hòa, vì vậy cũng sâu nặng một đám đại thần yêu thích. Có thể nói, toàn bộ đại minh hoàng triều, ngoại trừ Chu Nguyên Chương ở ngoài, danh vọng cao nhất chính là Chu Tiêu. Nhưng Chu Nguyên Chương lại không có chút nào để ý ngược lại cảm thấy Chu Tiêu vẫn là quá mềm yếu, cương này đều đút tới bên mép, lại còn không muốn xoán vị. Chu Nguyên Chương nhìn lấy tin tức, theo bản năng lướt qua chu lệ tin tức, không ngừng quét mắt liên quan tới Chu Tiêu đoạn. Còn có, đang nhìn không sai biệt lắm phía sau, hắn nhíu mày, tiếp tục nói, làm cho đại đường hoàng triều cái kia có long dương chi hảo phế vật thái tử cách chúng ta ngọn nhi xa một chút. Đây chính là hắn cùng Mã Hoàng hậu thương yêu nhất một cái hài tử, tương lai đại minh hoàng triều người thừa kế. Nếu như bị uốn cong rồi, nếu như cái kia Lý Nghị không nghe lời nói, ta không lại cùng hắn đại đường bính một cái. Chu Nguyên Chương sắc mặt âm trầm hướng về phía phía dưới một đám văn võ đại thần nói, phía dưới văn võ đại thần cơ hồ là bị sợ sợ mất mật, vội vàng đáp ứng, đồng thời phía trong lòng đem Lý Nghị cùng Lý Thừa cản máng một lần. Dễ cho không phải chọc, chọc Chu Nguyên Chương làm cái gì? Nhất là văn thần, rất sợ sơ ý một chút liền chọc Chu Nguyên Chương lại bắt đầu thanh toán. Ngược lại thì canh cùng, tứ đạn, thường ngộ xuân chờ, các loại, võ tướng gương mặt tỏ ánh lượn. Thanh Cửu khai quốc công thần, cùng Chu Nguyên Chương quan hệ tự nhiên không giống bình thường, đối với Chu Tiêu cũng là phá lệ quan ái. Đại Minh thái tử, tuyệt đối không thể bị đại đường những thứ kia mùi hôi lan rõ làm hại. Không lâu sau, thứ nhất đến từ Thanh Vân Môn cùng Đại Minh hoàng triều tin tức liền truyền đến đại đường hoàng triều Lý Thế Dân trong tay. Chương 214: Phong hồi phong. Cơ lão cùng Lưu Mạnh căn cứ. Nhìn xong tin tức Lý Thế Dân vẻ mặt trầm chậm. Xem ra cho vẫn là nhân từ nâng tay. Cái này mới tử, đến rồi Thanh Vân Môn thế mà còn là không ăn vận, dĩ nhiên trực tiếp quấy rầy còn lại hoàng triều thái tử, đây không phải là cho hắn đại đường hoàng triều chêu chê cười sao? Đường đường đại đường hoàng triều thái tử lại lại một cơ lão, quả thứ quân mặt đều muốn mất hết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những thứ kêu hoàng huynh hoàng đệ cũng không biết nó chút. Lý Thế Dân trực tiếp bột một tiếng vô vào long ỷ bên trên, giận dữ nói, các ngươi nhìn cái này Chu Nguyên Chương đang nói cái gì? Hắn một bả cầm trong tay thư ném xuống, kém chút bị tước chết. Cái này vật không thành khí. Lý Thế Dân ngực kịch liệt phập phồng, lập tức trực tiếp vung tay lên, khiến người ta tống xuất một phong thư, 800 giặm kịch liệt đưa về thành Vân Môn. Nhất định phải ngăn lại một phen, bằng không Còn không biết cái này nghịch tử muốn ở Thanh Vân môn gây ra chút gì chê cười đi ra xem ra vẫn là không được a. Mấy ngày qua đi, Dạ Phong chậm rãi đi ra ngộ đạo điện. Hắn cả người tản mát ra khí tức thần bí, toàn thân tu vi đã sắp muốn đạt tới đỉnh phong, phản phất chỉ kém cuối cùng một kia, càng có khả năng bước vào địa tiên cảnh giới. Hắn biết, cái này chính là tiên đạo cùng phía thế giới này hạn chế. Hiện tại chỉ cần thiên đạo thăng cấp, phía thế giới này tấn thăng làm trung thiên thế giới, hắn 243 là có thể bước vào địa tiên cảnh giới. Bất quá lần này thất mạch hội vũ về sau, cũng không sai biệt lắm thì tốt rồi. Hắn nhìn về phía chân núi Lúc này Cựu Trọng Luyện Ngục Tháp phía trước đệ tử đã thiếu rất nhiều, vẫn còn ở lợi dụng Cựu Trọng Luyện Ngục Tháp tiến hành tu luyện, trên cơ bản đều là một ít đệ tử ký danh. Dù sao cũng là Thất Mạch Hội Vũ, không có trở thành nhập thất đệ tử vài tên đệ tử lúc không có tư cách tham gia Thất Mạch Hội Vũ. Sở dĩ ngược lại cũng coi như nói đi qua. Lúc này, ở bảy tòa chủ phong trong lúc đó, đã xếp tốt lắm vô số thế, nhưng quan sát chỗ ngồi, chỉ có ở giữa vẫn một mảnh đất trống, mà trên đất trống chính là Cựu Trọng Luyện Ngục Tháp. Thất Mạch Hội Vũ. Với 3 ngày sau, chính thức bắt đầu, trong lúc ở chỗ này, Cựu Trọng Luyện Ngục Tháp tạm thời đóng cửa. Đồng thời, tất mạch hội vũ 20 người đứng đầu sẽ được tiên ngoại thiên bí cảnh tư cách. Dứt lời, Dạ Phong liền vung tay, tiểu trọng luyện mục tháp lập tức hóa thành một tòa tiểu tháp chấm dãi hướng phía thông thiên phong nhẹ nhàng đi lên, mà nguyên bản trong đó đệ tử cũng bị cưỡng chế tặng đi ra. Chỉ để lại thanh âm của hắn ở thanh vân sơn mạch trong lúc đó vang vọng thật lâu lấy. "Sư tôn, thiên ngoại thiên bí cảnh là cái gì ạ?" Phong hội phong bên trên, Đoan Dự nghe không trung vang vọng thanh âm, tâm tình nhất thời biến đến kích động bắt đầu cờ hở nở CC tới, nhưng trong lòng là nhiều có chút nghi hoặc. Vì vậy chậm rãi đến gần rồi đang xem bạn đơn lẻ tặng tư tư, mở miệng hỏi sự nghi ngờ của mình. Thiên ngoại thiên sao. Tang Thư Thư trở mình, đem bản đơn lẻ phản đối hắn. "Ngươi sẽ biết, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cái này bí cảnh đồ vật bên trong, có thể cho ngươi đột phá một cái đại cảnh giới là được rồi." "Đại cảnh giới?" Nghe được câu này, Đoàn Dự lúc này mở to hai mắt nhìn. "Phải biết rằng, hắn hiện tại nhưng là luyện khí hóa thần trung kỳ tu vi, giả như lại đột phá, đây chẳng phải là luyện thần phản hư cảnh giới?" Nghĩ vậy, hắn trong nháy mắt biến đến hưng phấn. "Nếu như mình tu vi biến đến tương đại, vậy sau này nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ thời điểm, chính mình chẳng phải là cũng không cần lo lắng như vậy rồi hả?" Nghĩ đến về sau thần tiên tỷ tỷ chứng kiến chính mình thời điểm, lộ ra vẻ mặt sùng bái, hắn cũng không khỏi một trận tâm viên ý mã. Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Liên tại Đoàn Dụ muốn nhập phi phi thời điểm, một tay chậm rãi đưa ra ngoài, chà túi xách ở hông của hắn. Trong nháy mắt đưa hắn khiến cho một hồi buồn nôn. Loại này hành vi, không cần nghĩ, đều biết là lý thừa cản. Cút. Đoàn Dụ hét lớn một tiếng, lúc này đã vận hành lên thái cực huyền thánh đạo. Tuy là hắn là luyện khí hóa thần trung kỳ tu vi, thiên phú cũng chỉ bất quá cao hơn lý thừa cản ra một tí tẹo như thế nhưng không chịu nổi nhân ra sau lưng Hoàng triều thế lực cường đại A đại đường Hoàng triều thế lực cùng đại lý hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hú hồn Đoàn Dự đã một đoạn thời gian rất dài không có liên hệ chính mình cái kia phụ thân rồi. Lý Thừa Can chỉ là hơi lui lại hai bước, trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười bị uội. Úp, con là một mê người vẻ đẹp tởm độ đâu. Lời này vừa nói ra, ngay cả là thường thường mặt dạy mày dặn Đoàn Dự cũng bị chán ghét kém chút bữa cơm đêm qua đều phun ra. Ha ha ha, đồ lưu manh, ngươi cuối cùng cũng cảm nhận được a. Vừa lúc đó Lục Tuyết Kỳ tọa hạ Hoàng Dung, Vương Ngự Yên, A Trù, A Tử mấy người chậm rãi từ không trung rơi xuống đem ngự kiếm thu hồi trên lưng. Hoàn Dung Hoàn Dung nhìn lấy Đoàn Dự biết dáng vẻ, trực tiếp liền mở miệng chào phụng đứng lên. Đây chính là Bảo Hứng. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, trước đây Đoàn Dự hành vi, cùng cái này Lý Thừa Càn không có chút nào phân biệt. Vương Ngự Yên nhìn lấy cảnh tượng này, cũng là cười khanh khách đứng lên. Nhìn lấy mấy cái mỹ nữ tuyệt thế cười đến run rẩy cả người, Đoàn Dự lúc này lại không còn dám có chút ý đồ xấu. Dù sao đây chính là thân muội muội của hắn á ở Dạ Phong nói ở dưới, thời khắc này Đoàn Dự đã gần đến không có cùng cô gái trẻ tuổi lui tới lòng tin. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có chính mình thần tiên tỉ tỉ. Cái kia Các ngươi có chuyện gì không? Đoàn Dự nhìn về phía chúng nữ, có chút lúng túng nói sang chuyện khác. Chúng ta là tìm đến từng trưởng lão. Vương Ngữ Yên ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, còn lại chúng nữ cũng gật đầu. Các nàng đều hết sức tò mò, cái thứ cái gọi là Tiên ngoại thiên bí cảnh rốt cuộc là cái gì? Lại có thể bị đặt ở Thất mạch hội Vũ thưởng cho bên trong hết lần này tới lần khác, trưởng môn cũng chỉ là nói ra đời miệng, không chút nào quá nhiều giải thích. Từng trưởng lão, ngươi biết trưởng môn dụng ý sao? Hoàn Dung thấy đang ở trên cây đọc sách tầng tư tư, vội vàng tiểu chạy tới, tò mò hỏi. Trong lòng cất giấu đối với Dạ Phong vô hạn hiếu kỳ. Vì sao trưởng môn luôn là có thể làm ra nhiều như vậy tiên đạo sự vật, tu vi còn vô cùng cường đại liền chính cô ta đều không có chú ý tới, trong lòng nàng ngân cần sự tỉnh, bắt đầu từng bước hướng Dạ Phong đến gần rồi đứng lên. Khai khai, thấy Hoàng Dung tới gần, Tăng Tư Tư vội vàng đem Tuyệt Thế Bản Đơn Lệ tu hồi trong lòng. Cái này cũng không thể làm cho tiểu trúc phong đệ tử nhìn thấy. Bằng không, Phong Hồi Phong thủ tọa là một xem tiểu hoàng sách đại sát ma, đệ tử đoàn dự là một mỗi ngày qué dầy nữ đệ tử đại Lữ Minh, còn có một đệ tử là một đại cơ lão. Vậy hắn cùng Phong Hồi Phong một đời anh minh liền thực sự hủy sạch. Đường Thư Thư lúc này vô cùng hối hận, hắn lúc đó làm sao lại không nhìn thêm xem, không có phát hiện cái này Lý Thừa Cẩn hẳn là một đại cơ lão. Chết không được không có mấy cái trưởng lão nguyện ý thu hắn, chính mình thu thời điểm còn sắc mặt cổ quái xem cùng với chính mình. Xem ra lại muốn dạy thịt a. Đường Thư Thư vẻ mặt cười khổ, nhìn lấy vẻ mặt nghi ngờ của Hoan Dung. Ngươi vừa rồi hỏi cái gì? Hoan Dung nhìn lấy hắn vẻ mặt tang thương dáng vẻ, cũng không có suy nghĩ nhiều, đơn thuần chính là cho rằng gì đó nhiều. Từng trưởng lão, ngươi biết dã trưởng môn nói thiên ngoại thiên bí cảnh đến tột cùng là gì không? Dù sao Đường Thư Thư là phụ trách thất mạch hội vũ rất lớn một bộ phận sự vụ. Dưới cái nhìn của nàng, nên biết không ít. Chương 215: Mới quen tiên ngoại thiên. Hoàng sư muội, không cần hỏi, sư tôn ta cũng không biết. Lời còn chưa nói hết, Thang Tư Tư liền nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, đem tiện hề hề Đoan Dụ trừng mắt một cái. Đoan Dụ thấy thế, vội vàng rụt một cái đầu. Tuy là nhà mình sư tôn dễ nói chuyện, thế nhưng nên kinh sợ thời điểm còn là muốn kinh sợ. Lập tức, Thang Tư Tư đưa mắt chuyển trở về, nhìn về phía Hoàng Dung. Cái này tiên ngoại thiên bí cảnh, nói đúng ra, chính là một phương tiểu thế giới. Dù sao cũng là ở tu tiên thế giới lợi qua, sở dĩ hắn đối với bí cảnh hiểu rõ vẫn tính là rõ ràng. Trên cơ bản bọn họ bảy cái đều biết, ngược lại là không nghĩ tới những đệ tử này cư nhiên đều sẽ tới hỏi hắn. Tiểu thế giới? Thần Châu đại lục vẫn luôn là lấy tu luyện bản thân là chủ, đối với cải biến tự thân bên ngoài sự vật như cũng cực kỳ xa lạ. Lần đầu tiên nghe được cái từ này, Hoàng Dung có chút ngộp. Đây là cái gì ạ? Không chỉ là Hoàng Dung, ở đây ngoại trừ Tầng Thư thư mọi người, đều là lần đầu tiên nghe được cái từ này bằng dự, Vương Ngự Yên, A Chu, Lý Thừa Cẩn, cùng với một ít những đệ tử khác dồn dập vây quanh, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Tầng Thư thư, muốn nghe một chút liên quan tới cái này cái gọi là tiểu thế giới. Cái gọi là tiểu thế giới? Tằng Thư Thư ho khan ho hai tiếng, liền nói: "Nói đúng là, là cắt đứt với thế giới hiện tại một chỗ thế giới khác, cái này sử thế giới có thể chịu đến nhất định công chế, không thể hoàn toàn giống như là có thiên đạo thế giới, sở dĩ xưng là bí cảnh. Những thứ này bí cảnh chung, thông thường không có người nào, sở dĩ các loại thiên tài địa bảo cực kỳ phong phú. Ở trong đó, có thể sẽ gặp phải các loại các dạng kỳ ngộ." Nghe xong Tằng Thư Thư lời nói, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt dồn dập biến đến nóng bỏng. "Cái gì?" Tất cả mọi người quan tâm điểm đều ở đây với bí cảnh bên trong bảo vật, chỉ có Hoàng Dung chú ý tới bí cảnh bản thân. Tại chỗ này, bí cảnh loại vật này, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, thế nhưng theo trưởng môn tu vi càng ngày càng cao, cái này có phải hay không cũng ý nghĩa. Những thứ này tất cả tu tiên vật đều cùng trưởng môn có không giống bình thường quan hệ. Hoàn Dung suy tính, chẳng lẽ cái này bí cảnh cũng là trưởng môn chế ra đồ đạc. Nếu là như vậy, vậy quả thực quá kinh khủng. Trưởng môn tu vi đến tụt cùng đến rồi loại cảnh giới nào? Theo thất mạch hội vũ thời gian bộ phát tới gần, thế lực khắp nơi cũng chuẩn bị động thân. Nhất là 6 đại hoàng triều, đứng núi chịu xảo chính là đại tống hoàng triều. Từ trên danh nghĩa mà nói, Triệu không giận dù sao cũng là Dạ Phong đệ tử. Sở dĩ coi như là đi thẳng tới Thanh Vân Môn một đoạn thời gian, trong triều cũng căn bản không có người dám tới tắc loạn, mà còn lại hoàng triều liền càng không cần phải nói. Đại Minh hoàng triều, Chu Nguyên Chương trực tiếp liền mang theo vài tên tâm phúc đại thần và võ tướng xuất phát, trực tiếp đem triều đình ban khống. Thế nhưng như trước không có bất kỳ người nào dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ, dù sao Cẩm Ý Liễu vệ cũng không phải là người không. Trước khi đến Thanh Vân Môn dọc theo đường đi, hầu như mỗi một chỗ địa điểm đều trước án trí đại lượng Cẩm Ý Liễu vệ tháng tử, âm thầm người bảo vệ Chu Nguyên Chương, đại tùy hoàng triều. Dương Quảng thấy tất cả hoàng triều hoàng đế đều đi Thanh Vân Môn, Đơn giản bắt đầu đau to đúa lớn đối quốc bên trong tiến hành cải cách. Dù sao lúc này Vũ Văn Thành Đô không phân thân ra được, mà còn lại hoàng đế cũng đều không ở hắn cũng không cần lo lắng có người hướng phía đại tùy đánh tới. Tự nhiên không cần lại uy thủ uy cấp. Dưỡng Quảng bây giờ có thể nói là một lòng nghĩ tăng cường hoàng triều thế lực, dự phòng tương lai Vũ Văn Thành Đô cái này ổn mắc. Đại Tân hoàn triều. Dưỡng Chính trực tiếp liền mang theo vài tên thần tử xuất phát, trực tiếp đem cơ chuyện vật giao cho Lý Tư, cũng coi là nhất không câu chấp một vị. Thanh Vân môn bên ngoài, lúc này Cựu Trọng Thiên Thế đã bị Dạ Phong tạm thời đóng cửa. Lúc này Thanh Vân môn mọi người đem sở hữu tinh lực toàn bộ đặt ở Thất Mạch Hội Vũ bên trên. Theo lý thuyết, Thất Mạch Hội Vũ là thuộc về trong tông môn Địch Võ. Thế nhưng Dạ Phong suy nghĩ một chút phía sau, vẫn là quyết định đem thả một nhóm người tiến đến tiến hành xem thi đấu. Nếu muốn làm cho người khác biết tiến nhập Thanh Vân môn phía sau có thể biến đến cường đại, phải khiến người ta thấy, bằng không làm sao để thằng tu luyện tiên đạo xuất dụ dỗ đồng thời, hắn cũng phái ra tất cả đệ tử ký danh ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong tiến hành tuần tra. Cho rằng quá nhiều người sai lầm. Bất quá dù vậy, tiến nhập Thanh Vân Sơn mạch bên trong người cũng cao tới hơn tạp vạn. Trong đó bao quát khắp nơi thế lực lớn nhỏ đại biểu, cùng với một ít thực lực cường đại tạm nhân. Cái này Thanh Vân môn quả nhiên không giống bình thường. Tiến nhập Thanh Vân môn, một ít tu luyện giả liền cảm thán nói, hắn là đến từ Đại Minh Hoàng triều bên trong một cái tiểu tông môn, theo lý mà nói, nhất định là không có tư cách đến xem Thanh Vân môn thất mạch hội vũ. Nhưng mấu chốt là trước đó không lâu Đại Minh Hoàng triều chủ lưu tông môn thực lực mới gặp phải Trương Tam Phong trọng thương, cái này cũng đưa tới không ít nguyên bản nằm ở Trung Hạ Lưu Chiến tông môn bị, mà bọn họ nguyên bổn chính là nằm ở Trung Hạ Lưu một cái tiểu tông môn một trong. Không sai, cái này Thanh Vân Sơn mạch bên trong nồng độ linh khí quả thực nùng đã có chút đáng sợ. Ở trong môi trường này, cho dù là không cần tu luyện, một người bình thường Ít nhất đều có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm ở trên, càng chưa nói tu luyện. Ta ngược lại có chút hiếu kỳ thân vân môn thất mạch hội vũ. Không sai, lần này nhưng là các đại hoàng triều cơ bản đều có người tham gia lần này thất mạch hội vũ, không biết sau cùng quán quân sẽ là ai. Ta xem chắc là Chu Tiêu, có người nói đây chính là Chu Nguyên Chương sủng ái nhất hoàng tử, thiên phú lại không sai. Ta xem chắc là Chu Lệ. Không đúng, hẳn là xem công tử phủ Tô. Lý, ta cảm thấy các ngươi đều sai rồi. Vừa lúc đó, bên cạnh một người trung niên nói chuyện, lộ ra nụ cười thản nhiên nói, thất mạch hội vũ chẳng lẽ không phải chính là bối cảnh thế lực là có thể quyết định Những thứ kia bối cảnh đệ tử bình thường, giống nhau thực lực không kém. Thì như Trương Ngô Kỵ, Giang Tiểu Ngư, Tây Môn Suy Tuyết Trở, các loại. Ngươi nói những thứ này, ngươi ở chỗ này liền nghe đều chưa từng nghe qua, ngươi lại đã biết. Một gã tán tu đột nhiên mà tới rêu cợt một tiếng. Ngươi ở chỗ này cũng là dồn dập gật đầu, dù sao hiện tại tất cả đệ tử tu vi đều không có một cái cụ thể bị phán, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói, chỉ có thể là dựa theo thực lực bối cảnh tới sắp xếp. Nhưng là bây giờ có người tới đây dạng không hề căn cứ phản bác bọn họ, tự nhiên cũng vô cùng có chịu, trực tiếp mà bắt đầu đổi lên. Ta xem ngươi mới là chó má không hiểu. Xin hỏi các hạ là cái gì tông môn ạ? Ở mọi người nhìn lại, cái này bất quá chỉ là một cái tán tu mà thôi. Tối đa cũng chính là một cái tiểu tông môn trưởng lão. Thanh Vân môn. Nói xong câu đó, Độc Cô Cửu bại liền không nói gì thêm, mà là lặng lặng nhìn về phía bên ngoài sân đang ở chuẩn bị lễ tự. Nghe được ba chữ này, người ở chỗ này đầu tiên là sững sốt một chút, lập tức liền cười ha hả. Liên ngươi, còn Thanh Vân môn. Từ Thanh Vân môn sáng lập bắt đầu, hầu như sẽ không có thu nhận qua mấy chục tụi người, chỉ có Triệu Không Dận là một ngoại ý mến. Mọi người ở đây muốn tiếp lấy giao cờ thời điểm, một gã thanh văn môn ăn mặc đệ tử chậm rãi hướng phía bên này đã đi tới, phía sau hắn còn đeo một cây kiếm bốn. Chương 216: Thực lực khiếp sợ, các đại hoàng triều kỳ vọng. Độc Cô Trường Lão, Thất Mạch Hội Vũ liền muốn bắt đầu. Tây Môn suy Tuyết đi lên, cung cung kính kính nhìn lấy Độc Cô Cầu bại nói rằng, tuy là Lâm Kinh Vũ mới là hắn sư tôn, thế nhưng Độc Cô Cầu bại kiếm đạo mới là hắn theo đuổi. Sở dĩ chân chính trên ý nghĩa mà nói, hai người này đều là sư phó của hắn. Tây Môn Tuyết dù sao cũng có chút danh tiếng người, bên ngoài kiếm thuật cao minh. Có thể nói danh chấn giang hồ, thế nhưng dĩ nhiên cứ gọi người trung niên này trưởng lão. Chẳng lẽ ngươi chính là Độc Cô Cầu Bại? Suy nghĩ một phen phía sau, người ở chỗ này rốt cuộc có người nghĩ tới ở trước đây không lâu, đấu thủ tăng tìm tới Thanh Vân Môn, vì đột phá đại nạn vương pháp, do đó khiêu khích Thanh Vân Môn, cuối cùng bị Độc Cô Cầu Bại trấn áp xuống. Cuối cùng Độc Cô Cầu Bại liền mất đi tin tức, dần dần biến mất ở tại đại chúng trong tầm mắt, không nghĩ tới dĩ nhiên trở thành Thanh Vân Môn trưởng lão. Không sai Độc Cô Cầu Bại nhàn nhạt một tiếng nói, lập tức liền đứng dậy, hướng phía phía dưới đất trống bên cạnh đi tới. Lúc này, bầu trời đêm đứng ở trên đất trống, nhãn thần lánh đạm nhìn lấy bốn phía. Bắt đầu. Hắn khẽ quát một tiếng, chỉ là đơn giản một chữ, nhưng ở to lớn bên trong hội trường không ngừng vang trở lại. Tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân trong nháy mắt an tính lại, con mắt chăm chú nhìn lấy hội trường ngay chính giữa thanh vân môn trường môn, muốn xem ra chút đến tụt cùng tới Dạ Phong thân ảnh tại chỗ không ngừng dâng lên, trong nháy mắt cất cao vài trăm thước. Phía dưới hội trường cũng biến thành nhập chảng hạt gạo kích cỡ tương đương. Bất quá đem pháp lực rót vào ánh mắt sau đó, hội trường liền biến đến rõ ràng. Bởi phía trước công trình số lượng quá lớn, thêm lên cựu trọng luyện ngục tớ là sau lại mới, chỉ có, rời ra, sở dĩ toàn bộ hội luận võ chàng, ngoại trừ bốn phía cánh phòng Cùng với một ít cần thiết chỉnh lý bên ngoài, lôi đài trên căn bản là nằm ở trống rông trạng thái. Dạ Phong Tô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Trong đầu liền bắt đầu cấu tứ đứng lên. Tại kiến lập cái hội này chẳng chung quanh thời điểm, vì có thể dung nạp làm hết khả năng người, liền để cho tầng thứ tự dựa theo la mã cổ đấu thú trường dáng dấp tiến tạo. Nhìn phía dưới đã cơ bản thành hình hội trường, chỉ kém cuối cùng trung gian bộ phận. Dạ Phong tâm niệm vừa động, pháp lực cường đại trong nháy mắt từ quanh thân lan ra. Thẳng đến hình thành kích thước nhất định phía sau, hắn liền khống chế được pháp lực bắt đầu hướng phía phía dưới điên cuồng nghiêng xuống phía dưới, dường như như mưa rông gió bão khủng bố uy áp trong nháy mắt truyền tới phía dưới. Nằm ở toàn bộ hội trường trung gian vị trí trong nháy mắt bị sông nổ thành vô số mảnh vỡ, thế nhưng bốn phía cũng là bình yên vô sự. Thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Thanh Vân môn trưởng môn thực lực đến tốt cùng đến rồi trình độ nào? Chỉ dung nhất chiêu, Dĩ Nhân cũng làm có phiên sơn đạo hải uy lực, tiên đạo quả thực khủng bố. Hội trường người của phía trên dồn dập than phục. Không chỉ là đến đây tham quan thất mạch hội vũ nhân, Thanh Vân môn bên trong đệ tử đối với nhà mình trưởng môn thực lực cũng là cực kỳ khiếp sợ. Dù sao phần lớn thời gian, Dạ Phong đều ở đây ngộ đạo trong điện tu luyện, cơ bản sẽ không ra được. Sở Dĩ thấy gió thiếu, biết đến cú ít. Trưởng môn thực lực so với ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hoàn Dung đứng ở tiểu trúc phong sếp thành hàng bên trong, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đạo kia cường đại thân ảnh. Trong lòng của nàng nổi lên một loạt liên ý ta đến tột cùng muốn lúc nào mới có thể đuổi theo ngươi bước chân đâu. Ma năm ở Lạc Hà Phong Vũ văn thành đô, nhìn lấy dạng phong thân ảnh, trong lòng lại là sinh ra sùng bái màu sắc, nhưng trong đó càng nhiều hơn chính là hướng tới. Hắn không tự chủ đem thân ảnh của mình thay thế đi vào. Dạng như hắn cũng có loại này thực lực, toàn bộ đại tùy, không phải. Chắc là toàn bộ thần châu đại lục, hắn nói chuyện, ai đổi ngốc nghịch. Nhất là đại đường hoàng triều Lý Nghị. Trước đây trưởng Tôn vô cấu mọi mọi thích rõ ràng chính là hắn, lại không nghĩ rằng trợ dịp hắn ra ngoài thời gian, dĩ nhiên đem trưởng Tôn dơ bận mọi mọi tiệt hồ đợi đến đem đến từ mình thực sự thu được này cổ thuật lực, chính mình đệ một cái rất chính là cái kia Hôn Quân Dương Quảng, cái thứ hai chính là Lý Thế Dân. Phía dưới trong mắt mọi người thần thái khác nhau, nhưng tổng thể mà nói, hay là đối với tiên đạo cùng Dạ Phong thực lực cường đại khiếp sợ. Dạ Phong khống chế được phía dưới bùng đất, nham thạch chậm rãi bắt đầu ngưng kết. Dựa theo trong trí nhớ ở sách vợ nhìn lên đến dáng vẻ, từng bước đem ở giữa ngưng kết thành La Mã cổ đấu thú trường bộ dạng, sau đó chậm rãi từ trong cao không rơi xuống đứng ở toàn bộ quảng trường chính trung ương. Dạ Phong nhìn lấy trên khán đài hơn 10000 người, người. Trong đó các đại hoàng triều hoàng tộc thế lực đã toàn bộ đến đông đủ, mà tông môn thế lực, tỉ như Võ Đang Trương Tam Phong, Đại Tống Toàn Chân thất tử, Đại Nguyên Minh giáo, thậm chí đại tần hoàng triều lục quốc tàn loại đều xuất hiện ở trong hội trường. Mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, kỳ thực quần quẫn sóng ngầm. Thế nhưng Dạ Phong lại không có chút nào để ý tới kinh hoàng, dù sao ở thực lực tuyệt đối phía dưới, hết thảy đều là hư vọng. Cũng không biết Thất Mạch Hội Vũ sau khi chấm dứt, ở bên ngoài phải xuất hiện bao nhiêu nhiễu loạn. Hắn khẽ cười một tiếng, lập tức liền lợi dụng pháp lực, hướng về phía bốn phía bắt đầu hét lớn đứng lên. Thất Mạch Hội Vũ Hiện tại bắt đầu. Thanh âm điếc thai nhức góc trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hội trường, truyền vào tất cả mọi người trong lốt hai. Dạ Phong cũng không có giống như các một cái thanh văn môn giống nhau, nhiều cái thi đấu đồng thời tiến hành, mà là quy định một hồi chỉ có thể có hai người chiến đấu, không ngừng luân thế. Luân thế xong rồi đến vòng kế tiếp. Chỉ có cái này dạng mới có thể đem tất cả mọi người chiến đấu rung hết khả năng hiện ra ở trong mắt của tất cả mọi người. Tốt. Dạ Phong vừa dứt lời dưới, Chu Vi liền bạo phát ra tiếng hoan hô điếc thai nhức góc. Một màn này, nhìn ngồi ở phía trên nhất Chu Nguyên Trường cho đã mắt kích động đã bao nhiêu năm. Từ sáng lập Đại Minh hoàng triều sau đó, liền có rất ít như vậy xảy ra chuyện lớn. Ngỗng Nhi, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ là đệ nhất." Một bên Lưu Ba Ôn nhìn lấy hắn âm thầm dáng vẻ kích động, không khỏi một trận hoảng kê. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, cái này hoàng thượng là vì thái tử Chu Tiêu kích động. Nhưng Lưu Ba Ôn trong lòng cũng là lắc đầu, tuy là hoàng thượng đối với thái tử Chu Tiêu lòng tin tràn đầy, thế nhưng hắn cũng không thấy thế nào. Dù sao hắn cũng có thể nhìn ra, toàn bộ thất mạch năm, bốn hội vũ trung, tiên phú dị bẩm, thực lực cường đại đệ tử thật sự là nhiều lắm. Không chỉ có đại đường hoàng triều lý thừa cản, còn có Đào Hoa Đạo Hoàng Dung, thậm chí mất tích đã lâu trường vô kỵ đều xuất hiện. Thậm chí, hắn nghiêm trọng hoài nghi, thái tử Chu Tiêu xếp hạng vô cùng có khả năng ở Chu lệ phía dưới đương nhiên, đây hết thảy hắn đều sẽ không nói ra, không phải vậy chính là chính mình mang lại cho bản thân phiền phức. Còn lại các đại hoàng triều hoàng đế cũng là nhìn vẻ mặt kích động, dù sao chính bọn hắn chọn hoàng triều người thừa kế toàn bộ đều tiến vào Thất Mạch Hội Vũ tuyển chọn bên trong. Lần này Thất Mạch Hội Vũ không chỉ là một hồi đơn giản đại bị thử ở trong mắt bọn họ, càng là cùng còn lại hoàng triều phân cao thấp thị thí. Giả như còn lại hoàng triều người thừa kế toàn bộ bại bởi nhà mình hoàng triều, xếp hạng không có nhà mình cao, đây chẳng phải là là có thể chứng minh chính mình hoàng triều tương lai nhất định là phồn vinh thịnh trị. Chương 217, chỉ nhược, ngươi làm sao vậy? Trận đấu, Chu Vô Kỵ đối chiến Chu Chỉ Nhược. Không sai, chính là Đại Minh Hoàng Triều bên trong, trước đây Vây Công Võ Đang Sơn thời điểm Chu Chỉ Nhược. Tuy là không chết, bất quá lúc này Chu Chỉ Nhược đã là ở vào hủy dung trạng thái, tóc xỉ nửa bên mặt đều đã biến thành rậm rạp, dường như bị phỏng một dạng trạng thái đồng thời trước đây bởi Trường Tam Phong một cái kia, Ỷ Thiên kiếm cũng xuất hiện vết rách. Nàng phế đi một phen võ thuật, không có bất kỳ môn phái ngăn cản phía dưới, tìm được rồi Đồ Long Đao, đồng thời tìm được rồi ngạch bên trong Cửu Âm chân kinh, tu luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Sở dị khí chất lúc này cũng biến thành vô cùng ấm lẫm. Đệ tử này cư nhiên bị ngươi thu. Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy Chu Chỉ Nhược, kinh ngạc một chút, mà Chu Chỉ Nhược sau lưng chính là Lạc Hà Phong Thiên Nhật. Mà lúc trước nàng xem thấy Lục Tuyết Kỳ thời điểm, theo lý thuyết, thiên phú tốt như vậy, lại làm một cái nữ sinh, chắc là muốn thu. Chỉ bất quá, Chu Chỉ Nhược tâm kế thực sự quá với nặng. Nàng cũng không thích, đối với Chu Chỉ Nhược chủ động tìm cầu, hắn cũng cũng không để ý tới. Lục Tuyết Kỳ ngược lại là không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên bái nhập mặt trời Lạc Hà Phong. Nàng ngôn độc, Thiên Nhật vẫn không lúc ních, ngữ khí trong trẻo lạnh lùng nói rằng: Tuy là Thiên Phú tu luyện của nàng không coi là đỉnh cấp, nhưng thêm lên những thứ này, nàng chính là thiên tài, tiên đạo một đường thiên tài. Trên khán đài, Trương Tam Phong nhìn lấy thân ảnh quen thuộc cũng là cho mày, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên còn sống. Đối với Chu Chỉ Nhược, do vì diệt tuyệt đệ tử, chủ quan cho rằng liền cũng không khá hơn chút nào. Nhất. Chỉ Nhược. Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược, Trương Vô Kỵ hiện ra không gì sánh được hứng phấn. Vừa muốn tới gần, nhìn thấy nàng vết sẹo trên mặt lúc, rồi lại dừng lại bước bộ. Chỉ Nhược, ngươi làm sao vậy? Chu Chỉ Nhược nhìn lấy Trương Vô Kỵ một bộ thương cảm bộ dáng của nàng, trong lòng hiện ra trận trận lửa giận. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi lại còn có khuôn mặt hỏi, đây không phải là ngươi sư công làm chuyện tốt sao? Bất quá ngoài mặt mà nói, nàng vẫn tính là muốn dạ bộ một cái. "Trì Nhược, ngươi làm sao bái nhập Thanh Vân Môn rồi hả?" Trương Vô Kỵ vội vàng hỏi. "Diệt cục sư thái đâu? Nga Mi đâu?" Bởi một mực tại Thanh Vân Môn bên trong, đối với chuyện bên ngoài hắn cũng không tính hiểu rõ. Thế nhưng đối với Chu Trì Nhược thân tượng, hắn còn dừng lại khi còn bé, tự nhiên là như cũ cất giữ thiện ý. "Ta..." Chu Trì Nhược cố ý làm ra vẻ khó khăn, lộ ra một cái không gì sánh được ánh mắt đau thương. Nga Mi đã không có Ta là tới tìm kiếm trị liệu ta dung mạo linh dược. Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Trương Vô Kỵ cuống quýt tiến lên, đối với hắn mà nói, trong lòng của hắn từ trước đến nay là tình niệm trả tại vị trí thứ nhất. Hiện tại Trương Vô Kỵ lộ ra kinh hoàng nhãn thần lúc, phòng ngự của hắn cũng theo bản năng lộ ra cái hở. Cơ hội tốt. Chu chỉ nhực nắm lấy thời cơ, trực tiếp sử xuất Cửu Âm Bạch cốt trảo, kèm theo thái cực huyền thanh đạo pháp lực, cùng với cường đại âm lực hướng phía Trương Vô Kỵ lực phái đi qua. Vô Kỵ, cẩn thận. Trên khán đài Trương Tam Phong phát hiện điểm này, vội vàng hét lớn. Thế nhưng lúc này đã trễ chu chỉ nhượng trực tiếp một trưởng vô ở tại trường vô kỵ bụng. Đồ rộn rã. Trương Tam Phong chố ở tiêu dương phòng, liền mới cùng Triệu Vũ trong nháy mắt máng to lên. Có xấu hổ hay không a? Tuy là tới không kịp chống tránh, Trương Vô Kỵ vội vàng vận vật khí, lấy thái cực huyền thánh đạo, bắt đầu vận chuyển lên Cửu Dương Chân Kinh, hắn quanh thân trong nháy mắt tản mát ra một đạo cường đại kim quang. Cửu Dương Chân Kinh. Đây không phải là đấu tiểu tăng tuyển học sao? Cái này cùng ngày đó độc cô cầu bại đối chiến người kia công pháp. Đám người dồn dập kinh hô, không ít người cũng là nhíu mày. Nhất là cùng đấu tiểu tăng đối chiến qua độc cô cầu bại, nhìn thấy một màn này, không khỏi cười lắc đầu. Quả nhiên, Cửu Dương chân kinh vẫn là truyền xuống rồi hả? Đến rồi bọn họ tình trạng này, đại nạn đều là chuyện sớm hay muộn, tự nhiên sẽ tuyển trạch một loại phương thức đem công pháp của mình truyền xuống. Thì như Phong Thanh Dương liền tu được hắn đọc cô cửu kiếm. Mà Trương Vô Kỵ Cửu Dương chân kinh, chỉ sợ cũng chỉ có thân là người sáng lập đấu tiểu tăng biết rõ một chút nội mạng. Ban đầu ở sáng lập Cửu Dương chân kinh về sau, hắn liền rời đi thiếu lâm tự, đồng thời cũng đem Cửu Dương chân kinh lưu tại trong thiếu lâm tự dấu đi. Mà trong lúc Vô Ý đã bị Đại Minh thiếu lâm tự một cái hỏa đầu tăng phát hiện, từ do đó tu luyện Cửu Dương chân kinh. Thế nhưng đại minh giang hồ sao mà hiểm ác đáng sợ, cũng không lâu lắm Hỏa đầu tăng liền bị đánh vào sơn cốc dưới đáy, biến thành tàn phế. Ma Trương Vô Kỵ chính là đi qua sơn cốc trình độ hỏa đầu tăng, từ đó thu hoạch được Cửu Dương trấn kinh. Đây cũng tính là rơi xuống vùng núi lấy được kỳ ngộ tổ sư cấp bậc sự kiện a. Trong đấu trường vương, Dạ Phong nhìn lấy một màn này cười cười. Hiện tại Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược còn chưa tới lưới rách cá chết chẳng hái, coi như Chu Chỉ Nhược làm như vậy, Trương Vô Kỵ hàng này cũng hơn nửa sẽ cảm thấy Chu Chỉ Nhược là có cái gì nỗi khổ. Cùng với nói là tỉ võ, đối với Trương Vô Kỵ mà nói, không bằng nói là độ tình quan. Cửu âm Cửu Dương, tương sinh tương khắc. Nhưng mà Chu Chỉ Nhược tu luyện Cửu Âm Chân Kinh bản thân liền là phiên bản không cho bệnh, vẫn tu luyện tiếp, là biết tẩu hỏa nhập ma. Sở dĩ tự nhiên không có Trương Vô Kỵ Cửu Dương Chân Kinh cường đại. Chỉ là khoảnh khắc, Chu Chỉ Nhược liền bị này cổ cường đại dương khí trực tiếp chấn động bay ra ngoài, ngực kịch liệt phập phồng. Làm sao có khả năng? Chu Chỉ Nhược cho đã mắt không dám tin lẩm bẩm nói: "Ngươi không phải chúng rồi Hàn độc sao, coi như giải trừ, cũng không khả năng tu luyện nhanh như vậy a." Chỉ Nhược, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trương Vô Kỵ trong mắt không một câu đoán hạt nào, ngược lại là cảm thấy Chu Chỉ Nhược có cái gì nỗi khổ. 470 nhưng loại này ánh mắt thương hại ở trong mắt Chu Chỉ Nhược ngược lại thành một loại nhục nhã. Bây giờ đã là việc mặt, đương nhiên sẽ không lại dấu giếm. Không cần nhiều lời, ra tay đi. Trong lòng hắn, nàng nhất định phải bắt được Thất Mạch Hội Vũ Đệ nhất danh. Kể từ đó, mới có thể thu được cao cấp nhất vũ khí, đạt được sư phụ trọng điểm ngồi dưỡng. Dứt lời, nàng liền lần nữa vận chuyển lên pháp lực, hướng phía Trương Vô Kỵ vọt tới. Dạ Phong nhìn lấy một màn này, không khỏi có chút thở dài. Tuy là cái này Chu Chỉ Nhược hậu kỳ là một khiến người ta hận nhân vật, nhưng nói cho cùng, hay là bởi vì vận mệnh bất bên tạo thành tính cách văn mèo. Dù sao cũng hơn Tống Thanh Thư cái kia người trời sinh hư phôi mạnh hơn nhiều. Nghĩ vậy, Dạ Phong không khỏi nhìn về phía Võ Đang người bên kia, Tống Thanh Thư thỉnh lỉnh vẻ mặt ghen tị ngồi ở trong đó. Nhìn lấy Trương Vô Kỵ bây giờ ở đây bên trên uy phong dáng vẻ, Tống Thanh Thư trong lòng ghen tị đến phát điên sớm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn từ nhỏ đã có thể có sư công thâu vào công lực trị liệu hàn độc, bây giờ còn có thể bái nhập Thanh Vân môn, vì sao hết thảy tất cả toàn bộ đều hướng về hắn Trương Vô Kỵ mà không phải là hắn Tống Thanh Thư? Đương nhiên, trong lòng hắn xuất hiện một cái ý nghĩ đó chính là thoát ly phái Võ Đang, bái nhập Thanh Vân môn hoàn toàn đem Trương Vô Kỵ giẫm ở dưới chân, làm cho võ đang mọi người đều hiểu, hắn Tống Thanh thư mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Chương 218, tái hiện, Trương Vô Kỵ lựa chọn. Chu Chỉ Nhược bắt đầu toàn lực vận chuyển lên trong cơ thể pháp lực, đem toàn bộ da chỉ nói cựu Âm Bạch cốt chào bên trên. Dạ Phong nhìn lấy một màn này, ngược lại có chút tán thưởng màu sắc. Xem ra Chu Chỉ Nhược đã phát hiện, ở chuyên thừa thái cực huyền thanh đạo đồng thời, hắn cũng không có truyền xuống tương quan tiên đạo thần thông cùng ký pháp, phần lớn thời gian đều là bận bịu tu luyện. Đối với hắn mà nói, chỉ cần nhiều hơn tăng cao tu vi là được rồi, bằng không Thần thông kỹ pháp một ngày nhiều hơn, liệt khó tránh khỏi xuất hiện các loại các dạng nhiễu loạn điện hình nhất. Tỷ như ở trước đây đổi lấy điệu tiên cấp công pháp thời điểm, hắn cho cũng cơ bản đều không phải là mang theo cường đại sát thương lực công pháp. Thì như Chu Nguyên Chương công pháp chính là khí vận tiên kinh, mà Trương Tam Phong mặc dù có thể lấy một cái người nghịch sát mấy cái môn phái, thuần túy là hắn tự thân chính là thực lực biến thái. Ở Thái Cực Huyền Thanh Đạo gia chỉ dưới, chu chỉ lực quanh thân âm khí bắt đầu biến đến bộ phát nổ nặng. Mà Trương Vô Kỵ lại là tương phản, đang lợi dụng Thái Cực Huyền Thanh Đạo khu động cựu dương chân kinh phía sau, cả người hiện hiện ra một loại chí dương chí cương khí tức, bừng tỉnh chính đạo ánh sáng một hạ. Hai người cho người cảm giác nằm ở một loại hoàn toàn ngược lại xu thế. Hoàng thượng Cửu Âm chân kinh sao ngược lại là có ý tứ? Trên hắn đại, đấu tiểu tăng vừa uống rượu, một bên có chút hăng hái nhìn lấy một màn này. Từ hắn sáng lập Cửu Dương chân kinh ngày bắt đầu, liền thường có người nói, hắn đấu tiểu tăng Cửu Dương chân kinh là căn cứ Hoàng thượng Cửu Âm chân kinh sáng lập đi ra. Thế nhưng chỉ có đấu tiểu tăng tự mình biết, chính mình Cửu Âm chân kinh, căn bản cũng không có sao chép Hoàng thượng Cửu Âm chân kinh. Hắn Cửu Dương chân kinh, ở tiên đạo chưa từng lúc xuất thế, chính là trong thiên địa chí dương chí cương công pháp, cơ hồ là toàn bộ thai hóa khắc tinh. Giống như nữ tử này như vậy, hay là đem cừu âm chân kinh luyện lại rồi, là rất khó đánh thắng được Trương Vô Kỵ. Trên sân, Chu Chỉ Nhược nhiều lần hướng phía Trương Vô Kỵ tiến công, mỗi một chiêu hầu như đều là sát chiêu, không có chút nào lưu tình. Chỉ Nhược, ngươi đến cùng làm sao vậy? Trương Vô Kỵ một bên lui lại, một bên lo lắng nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. Hắn giờ phút này, căn bản cũng không có chú ý tới. Người, là sẽ biến đổi được. Huống hồ là ở Nga Mi ở nhiều năm như vậy Chu Chỉ Nhược, tất tính có thể nói là thâm thụ dịệt tuyệt sư thái hủ đúc, biến đến tản nhận đứng lên. Vô Kỵ, ngươi nếu như yêu ta, để ta thắng, chờ ta được rồi lại tái đệ nhất. Tạ gả cho ngươi." Chu Chỉ Nhược nhìn lấy Trương Vô Kỵ, trong lòng cũng có một chút không đành lòng. Nàng biết, cái này Trương Vô Kỵ vẫn là ban đầu cái kia Trương Vô Kỵ, mà nàng đã không phải là từ trước cái điên nàng. Thế nhưng trận này cuộc tranh tài đệ nhất danh thực sự quá trọng yếu, nàng tuyệt đối không thể buông tha. "Cái gì?" Nghe nói như thế, Trương Vô Kỵ tâm nhanh địa nhảy một cái. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ không chút do dự bằng lòng, nhưng là bây giờ, hắn dĩ nhiên do dự. Nếu như mình đáp ứng rồi chỉ nhượng, cái kia tiểu chiêu làm sao bây giờ? Trương Vô Kỵ do dự mà, chính mình bái nhập Thanh Vân môn sau đó, Tiểu Chiêu liền ở tại Thanh Vân môn ở ngoài, muội khi chính mình đi ra thời điểm, liền tìm đến mình công tử này. Cứ việc không có nói rõ, nhưng hắn làm sao lại không biết tiểu Chiêu tâm ý. Vô Kỵ, chú ý. Nhìn thấy Trương Vô Kỵ dĩ nhiên lâm vào dưỡng sở trạng thái, trên Đài Trương Tam Phong nhất thời không nhịn nổi, trực tiếp truyền âm hết lớn, muốn đi qua pháp lực làm cho Trương Vô Kỵ tỉnh táo lại. Thế nhưng âm ba vừa xong, liền bị một khắc một cỗ pháp lực đánh tan độc cô cầu bại nhàn nhạt từ Trương Tam Phong trước mặt hạ xuống, đưa lưng về phía hắn. Trương chân nhân, ta thành tựu lần so tài này vội trọng tài, nhất định phải xuất thủ can thiệp ngươi hành vi. Trương Trăn Nhân không muốn làm khó ta, ta sẽ không để cho bất luận cái gì một người học trò xảy ra chuyện, Trương Trăn Nhân liên tâm đi. Nghe nói như thế, Trương Tam Phong ngay cả là sốt ruột, lúc này cũng mất biện pháp. Trong lòng hắn lúc này vô cùng hối hận, ban đầu ở Võ Đang Sơn bên trên nên giết cái kia yêu nữ, bằng không hôm nay vô kỵ cũng sẽ không như vậy. Nhìn lấy Trương Vô Kỵ rơi vào ngây người bên trong, Chu Chỉ Nhược cũng không có như cùng là Trương Tam Phong dự trù một dạng đánh lén đi qua, mà là đứng ở tại chỗ lặng lặng nhìn Trương Vô Kỵ, thu hồi quanh thân pháp lực. Y phong phất qua mang theo loang lổ vết sẹo khuôn mặt, mái tóc bị chẩm dãi thổi bay. Chu Chỉ Nhược sắc mặt hòa hoãn lại, nàng đang đợi Trương Vô Kỵ một đáp án. Vô Kỵ, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng lúc này không phải không thừa nhận, đối với Trương Vô Kỵ, trong lòng nàng vẫn giữ lại một chút tình yêu, chỉ bất quá đang tu luyện trước mắt, như gũ kém một chút. Bất quá cũng chỉ có Trương Vô Kỵ mới có thể để nàng Chu Chỉ Nhược dừng thân lại, chờ đợi một đáp án. Có ý tứ? Dạ Phong lúc này đã rơi xuống khán giả trên đài, lặng lặng nhìn một màn này. Một màn này quả thực quá quen thuộc. Thật giống như trước đây Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ kết hôn, kết quả Triệu Mẫn đột nhiên xuất hiện làm cho Trương Vô Kỵ đi, làm cho Trương Vô Kỵ ở giữa hai người tuyển trạch một dạng. Khi thực khi đó Trương Vô Kỵ cái gì cũng biết, mặc dù là vì đại nghĩa, thế nhưng như cũng không trở ngại hắn đối với hai cái giữa nữ nhân tự trách. Hắn đại khái có thể trực tiếp tuyển trách cùng Chu Chỉ Nhược vội vội vàng vàng thành hôn sẽ rời đi, nhưng là lại không chút do dự tuyển trách cùng Triệu Mẫn ly khai, nói theo một ý nghĩa nào đó, Trương Vô Kỵ vẫn là lựa chọn Triệu Mẫn, bỏ qua Chu Chỉ Nhược. Thế cũng được vì về sau Chu Chỉ Nhược hắc hóa trạng thái một cái nguyên nhân chọ yếu. Mà bây giờ, Trương Vô Kỵ còn không có nhận thức Triệu Mẫn, mà là đi đầu gặp khi còn bé Chu Chỉ Nhược, bất quá bên người nhưng cũng có tiểu chiêu, không biết biết va chạm ra như thế nào hoa lửa thì như thế nào tuyển trạch đâu. Tu luyện, đối với ngươi mà nói, liền trọng yếu như vậy sao?" Trương Vô Kỵ nhìn lấy Chu Chỉ Nhược trên mặt mũi là nhạt, trong lòng không khỏi có chút bất thường. Trong lòng hắn cái kia tinh khiết nữ hải, chưa bao giờ khi nào biến thành bây giờ bộ dạng như vậy. Nhanh lên một chút làm ra tuyển trạch. Chu Chỉ Nhược nhìn lấy nhãn thần thế lương Trương Vô Kỵ, nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ, quan tâm chung đã là có chút chưa sót. Nàng biết, Trương Vô Kỵ đã làm ra lựa chọn. "Ta." Trương Vô Kỵ như trước hiện ra do dự, nhìn trên đại dạ phong cũng không khỏi một trận cười khẽ. "Cái này Trương Vô Kỵ, tuy là thường thường nói là vì thân nhân" Vì Giang Hồ đại nghĩa, thế nhưng ở Nhi nữ tình trường bên trên vẫn là từ nằm ở cực kỳ nhược trí trạng thái, có thể nói là xử lý kém nhất một cái. Quả nhiên, Chu Chỉ Nhược nhìn lấy Trương Vô Kỵ do dự, nàng trực tiếp dẫn đầu xuất thủ. Dù cho biết mình không có phần thắng có thể đánh bại Trương Vô Kỵ, nàng cũng muốn đem hết toàn lực thử một lần. Trương Vô Kỵ lúc này vô cùng quân quyết, không chỉ là Chu Chỉ Nhược cùng Tiểu Chiêu giữa tuyệt trạch, vẫn là Hiếu Đạo cùng Tư Dục giữa tuyệt trạch. Hắn lúc trước đã đã đáp ứng sư công, nhất định sẽ đem linh mạch mang tới Võ Đang Sơn, trợ giúp Võ Đang Sơn tiến nhập tiên đạo. Thế nhưng bây giờ, đây là muốn chính mình nuốt lời sao? Trương Vô Kỵ không ngừng lui lại lấy Vẫn phòng ngự lấy chu chỉ nhược cự âm bạch cốt trảo, lại không chút nào tấn công ý tứ. Mỗi khi hắn chứng kiến chu chỉ nhược trên mặt loang lổ giao thoa vết sẹo thời điểm, liền không khỏi một trận đau lòng đổi. Hắn đến cùng phải làm thế nào a? Chương 219, Vũ Văn Thành Đô cùng Lý Thế Dân đan oán. Nhân sinh gian nam nhất, không ai bằng tình một vật. Cứ việc Trương Vô Kỵ vẫn còn ở không ngừng ngăn cản chu chỉ nhược tiến công, thế nhưng lại không chút nào phản công ý tứ, thậm chí phòng ngự độ mạnh yếu cũng bắt đầu đột phát yếu đi đứng lên. Nhìn lấy bộ dáng của hắn, tại chỗ đại đa số người cũng nhìn tấu đầu mối. Trương Tam Phong khổ than một khẩu khí, trong lòng cũng không trách Vô Kỵ chỉ là đối với tạo hóa trêu ngươi bị thương, ai có thể nghĩ tới, đã cách nhiều năm, đối với cái này tiểu cô nương, lại vẫn có thể lưu luyến không rời. Lần này thất mạch hội vũ thua không vì gì, hắn sợ là, về sau vô kỵ biết gãy ở cái này yêu nữ trong tay. Ngoại trừ trên sân rất nhiều lãnh đời cao thủ ngoài ý muốn, còn có một cái người nhìn tấu đầu mối, đó chính là Triệu Mẫn. Đối với Chu Chỉ Nhược phương pháp làm, nàng ngược lại có chút thưởng thức. Cái loại này vì đạt được mục đích, không trở thủ đoạn nào phong cách. Bất quá đối với Chu Chỉ Nhược nhân phẩm, nàng phản ngược lại có chút khinh thị. Tuy là nàng thường thường cũng là uy bức lợi dụng người khác, nhưng sẽ không vì vậy tới bại hoại danh tiếng của mình, loại này lợi dụng chính mình danh dự để đạt tới mục đích, cùng cái kia hạ tiện kỹ nữ lại có gì dị. Nhìn lấy chu chỉ nhược dáng vẻ đáng yêu, Trương Vô Kỵ ngược lại có loại ngốc bạch điểm cảm giác. Bất tri bất giác, Triệu Mẫn ngược lại là đối với cái này gọi là Trương Vô Kỵ đệ tử tò mò. Mà hết thảy này đều bị Dạ Phong 943 thu vào đáy mắt. Nhìn lấy Triệu Mẫn chăm chú nhìn Trương Vô Kỵ bộ dạng, hắn không khỏi lắc đầu. Ngược lại là không nghĩ tới, cái này Triệu Mẫn lại cùng Trương Vô Kỵ bắt đầu có liên lụy. Cuối cùng, Trương Vô Kỵ vẫn là thua một nước, chu chỉ nhược tang lụy. Làm độc cô cầu bại tuyên bố cái này, một tin tức thời điểm, toàn trường đều là rợ giạc tiếng hô. Cổ tỷ tỷ thí này, cùng với nói là tỷ thí, chi bằng nói là một hồi dương lưu. Dạng này cũng tốt. Dạ Phong cũng không có thay đổi kết quả của cuộc so tài, dù sao tu tiên thế giới chính là như vậy. Không thành công thì thành nhân. Cấp đốt giết hiệp cũng không phải là tu luyện toàn bộ, âm u quỷ kế cũng là một phần trong đó, để cho bọn họ trước cảm thụ một chút cũng tốt. Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược thắng lợi, Thiên Nhật cũng là hơi lộ ra nụ cười. Là hẳn biết, tuy là Chu Chỉ Nhược thiên phú so ra kém chương vô kỵ, thậm chí tu vi cũng kém một đoạn, thế nhưng thắng ở tâm kế đa dạng. Cái này là đủ rồi, đây cũng là vì sao, luôn luôn yêu cầu hà khắc hắn sẽ đem chu chỉ dược tu nhập môn hạ nguyên nhân. Dù sao tu tiên thế giới chỉ có tiên phú là tuyệt đối không được. Cuộc kế tiếp chính là Vũ Văn Thành Đô đối chiến Lý Thừa Cản. So sánh với phía trước Hăng Hái, Vũ Văn Thành Đô lúc này đã là mãn kiểm hộ trà, hiện ra có chút tàn thương. Mà trên người của hắn lại là mặc vào ở đại tùy hoàng triều thời điểm hoàng kim tọa tử giác, cầm trong tay một thanh phượng xí lưu kim linh ba, cả người hiện ra uy phong lẫm lẫm, rất có trấn quốc phong độ của một đại tướng phong phạm. Lý Thừa Cản thấy như vậy một màn, cũng là hơi méo lại nhãn. Hắn mặc dù có long dương chi hảo, cũng là không có chịu yêu thích. Vì vậy đối với trận chiến đấu này cũng là phá lệ trăm chú đồng thời cũng đi qua đại đường tình báo con đường, đã biết đại tùy trình biến. Ngươi đường đường một cái đại tướng quân, dĩ nhiên rơi vào trình độ như vậy, cũng là vận mệnh bất bên. Lý Thừa Càn khẽ cười một tiếng. Nghe hắn chào phúng, Vũ Văn Thành Đô trên mặt không có biến hóa chút nào, nhìn lấy Lý Thừa Càn trên mặt quen thuộc khuôn mặt, trong lòng càng nhớ tới hơn trước đây trưởng Tôn Vô Cấu bị Lý Thế Dân tiệt hổ sự tình. Trưởng Tôn muội muội. Hắn thì thào một tiếng, trên mặt xuất hiện hồi ức thần tình. Trở về hiện thực, lúc này đối diện cái này nhân loại, đúng là hắn trưởng Tôn muội muội cùng Lý Thế Dân tên khốn kia trùng. Nghĩ đến bọn họ phiên Vân Phúc Vũ dáng vẻ, Vũ Văn Thành Đô không khỏi một trận đau lòng. Trong tay không khỏi nắm chặt Phượng Sí Lưu Kim Duệ, đối diện Lý Thừa Cản bộ dạng cũng từng bước biến hóa thành Lý Thế Dân bộ dạng, hắn lúc này hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Vũ Văn sư huynh, xin mời. Đối với Vũ Văn Thành Đô, hắn chỉ biết là đại tùy trình biến, chuyện còn lại cơ bản không có hiểu qua. Đối với bên trên chuyện đồng lửa càng là không biết chút nào. Lúc này Lý Thừa Cản đối với Vũ Văn Thành Đô thậm chí còn có chút thương cảm, chỉ là tới Thanh Vân môn cầu tiền nói, kết quả không có tới nửa tháng chính mình đã bị khám nhà diệt tộc, toàn bộ Vũ Văn gia chỉ còn lại có hắn một cái người đối với Vũ Văn Thành Đô, hắn còn là nguyện ý kêu một tiếng sư huynh. Lập tức, Lý Thừa Càn làm ra công kích khởi thế. Vũ Văn Thành Đô cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp liền luân khởi Phượng Sí Lưu Kim Đinh Ba ở ở giữa dàn quay quanh vẽ một cái bán nguyệt, lập tức giơ lên thật cao, cường đại quán tính phía dưới, kèm theo bên trên dốc vào pháp lực. Một cái hình trang lưỡi liễm cường đại khí lãng lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Lý Thừa Càn bay đi. Lý Thừa Càn cơ hội là đồng tử co dù lại, vội vàng né tránh ra tới. Tuy là Lý Thừa Càn cùng Vũ Văn Thành Đô cơ hội là cũng trong lúc đó bái nhập thành văn môn. Thế nhưng Vũ Văn Thành Đô Thiên Phú cũng là cực kỳ biện thái, Cự trọng thiên thê trực tiếp đạn tới đệ thất tầng. So sánh với Lý Thừa Càn tầng 6, cơ hội là nghiền ép thức ở Lý Thừa Càn lẽ tránh một chiêu này phía sau, Vũ Văn Thành Đô liền trực tiếp xông đi lên, đồng thời quang ra Phượng Sí Lưu Kim Duệ. Kèm theo phá không thanh âm vang lên, Lý Thừa Càn vội vội vàng vàng lần nữa tránh vào tới, chỉ bất quá cũng là hiện ra cực kỳ chật vật. Vũ Văn Sư Vinh, chúng ta không kiểu không oán, ngươi hạ thủ vị diện rất dư thừa không áp đi. Lý Thừa Càn hét lớn. Tại phía xa trên khán đài Dạ Phong nghe nói như thế, không khỏi cười khẽ một tiếng. Không có thủ Như vậy Lý Thừa Càn thật đúng là ngây thơ. Trước đây Vũ Văn Thành Đô tại ngoại đánh giặc thời điểm, Lý Huyên trực tiếp liền mang theo Lý Thế Dân vào kinh thành, không tìm đường chết thì không phải chết, Lý Thế Dân trực tiếp đem Trưởng Tôn Vô Cấu bắt vào tay. Trưởng Tôn Vô Cấu là người phương nào? Đây chính là Vũ Văn Thành Đô cả ngày lẫn đêm mong nhớ ngày đêm người. Mặc dù có thể nín vẫn không có tạo phản, đây cũng là trong đó một cái nhân tố. Một phần vạn Trưởng Tôn Vô Cấu nếu là không thích hắn làm sao bây giờ? Thế nhưng ai có thể nghĩ tới đi ra ngoài đánh dựa vào, trở về người sẽ không có Vì vậy Vũ Văn Thành Đô đối với Lý Thế Dân có thể nói là thấu hận không gì sánh được, hận không thể gặm nhấm kỵ cốt, nuốt máu thịt cái chủng loại kia. Trên khán đài, Lý Thế Dân thấy như vậy một màn cũng là trườm ẩm lên. Cái này Vũ Văn Thành Đô, chấm liền không nên lưu hắn. Dù sao giữa bọn họ ân oán cũng không phải một ngày hay hai ngày. Tuy là Độc Cô trưởng lão nói sẽ không để cho tỷ võ xệ ra chuyện, thế nhưng vạn nhất đem Lý thừa cản đánh xệ ra vấn đề gì, vậy hắn đại đường thái tử làm sao chịu nổi? Lại bị đại tùy một chó nhà có tang đánh chó hoa rơi nước chảy. Còn la của mình đối thủ một mất một còn, có thể nói là mất mặt ném về tận nhà. Vì vậy lý thế dân tự nhiên là cực kỳ không hy vọng Lý Thừa Càn bại bởi Vũ Văn Thành Đô. Một màn này nhìn bên ngoài sân tằng thư thư cũng là thở dài. Cái này Vũ Văn Thành Đô tiên phú tuy là biến thái, thế nhưng không phải không thể chiến thắng. Hết lần này tới lần khác. Nói xong hai chữ này, Tằng Thư Thư lại là thở dài. Hàng này cả ngày ở phong hội phong trêu chọc từng cái nam đệ tử, cơ bản không có tu luyện thế nào quá, hiện tại chỗ nào có thể đánh thắng được. Nếu như tu luyện thật giỏi nói, nói không chừng còn có một tia phần thắng, nhưng lại chỉ là một tia mà thôi. Chương 220, Vũ Văn Thành Đô sát ý. Theo Lý Thừa Càn không ngừng né tránh. Vũ Văn Thành đô lại một lần nữa giết đi lên. Hắn giơ lên thật cao Phượng Sí Lưu Kim Linh Ba, pháp lực cường đại ở mũi thương hội tụ, một khối tiểu hình báo tác chậm rãi ở mũi thương tụ lại, tạo thành một cái tiểu hình dò xoáy. "Ngươi!" Lý Thừa cảm thấy thế, trong mắt nhất thời lộ ra có chút kinh hoàng màu sắc. Hắn biết, một chiêu này hắn căn bản là không tiếp nổi, cái này rõ ràng là phải đem hắn hướng tử lộ bên trên đưa. "Đều thuộc Thanh Vân môn, ngươi cũng dám hạ tử thủ?" Trên trán của hắn dần dần toát ra mồ hôi, trong mắt từng bước bí mật mang theo bắt đầu một chút hoảng sợ, cả người cơ bắp cũng biến thành căng thẳng. Mặc dù hắn tránh không thoát, nhưng vẫn là nỗ lực nhìn chăm chú Vũ Văn Thành Đô động tác. Vũ Văn Thành Đô cái này Vương Bất Đạn, lập tức truyền lệnh xuống, tập kết quân đội đến Thanh Vân Môn trước cửa tới, chỉ cần hắn dám ra đây, liền đem Vũ Văn Thành Đô chém thành muôn mảnh. Lý Thế Dân trực tiếp liền đứng dậy, trên trán nổi gần xanh. Hắn lúc này trong lòng gần như sắp muốn trọc giận nổ, hai mắt hiện ra tia máu nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Thành Đô. "Bệ hạ, Lãnh Tĩnh A." Một bên Viên Tiên Cương nhắm chặt hai mắt, cũng không có nhiều lời, ngược lại thì bên Kiêu Nghị Trinh lúc này nói nói. Dù sao hắn là gián thần, tuyệt đối không thể nhìn Lý Thế Dân làm ra như vậy tự chịu diệt vòng động tác. Lãnh Tĩnh Ngươi đều ta lánh lính." Lý Thế Dân vừa nghe, nhất thời càng thêm nổi giận. Tuy là hắn trong ngày thường thường, thường đối với Lý Thừa Càn bất mãn, nhưng cái này dù sao cũng là hắn Lý Thế Dân hoàng tử, càng là toàn bộ đại đường hoàng triều tương lai người thừa kế, tuyệt đối không thể ra bất cứ chuyện gì cố. "Bằng không, hắn Lý Thế Dân bộ mặt ở đâu? Toàn bộ đại đường hoàng triều bộ mặt ở đâu? Một cái hoàng triều thái tử lại bị một cái khác hoàng triều tiểu tướng chém ở trên sân." Độc Cô Trường Lão, cái này sợ rằng không ổn đâu." Lúc này Viên Thiên Cương cũng mở hai mắt ra, nhàn nhạt hướng về phía một bên Độc Cô Cầu Bại nói một câu. "Cái này Vũ Văn Thành Đô, Rõ ràng là đối với ta đại đường thái tử nổi lên sát tâm a. Đối với Lý Thế Dân cùng Vũ Văn Thành Đô giữa về điểm này ân oán, Viên Thiên Cương hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu rõ một chút. huống hồ hắn cũng biết Lý Thế Dân. Hiện tại quên bảo Lý Thế Dân là ngụy chính chức trách, huống chi, lấy hiểu biết của hắn, Lý Thế Dân là tuyệt đối không có khả năng nghe khuyên. Vì vậy, hiện tại duy nhất có thể nhờ giúp đỡ, cũng chỉ có bên cạnh thân là trọng tài Độc Cô Cầu bại. Lúc này Độc Cô Cầu bại cũng là chau mày nhìn lấy trên sân. Dựa theo trưởng môn phán phó, trừ phi là đến rồi khẩn yếu con đầu, bằng không hắn là tuyệt đối không thể lên chẳng can thiệp giữa đệ tử tỉ võ. Ta biết, tỷ võ tuy là có thể sẽ bị thương tàn phế, nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra án mạng." Độc Cô Cầu bại hí mắt nhìn một chút, hắn có thể đủ cảm nhận được Vũ Văn Thành đố sát tâm. Liên tại hắn đang muốn thời điểm xuất thủ, một cỗ lực lượng lại chậm rãi đưa hắn ép xuống. "Không cần lo lắng, sẽ không có người chết." Dạ Phong thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn. "Trưởng môn." Độc Cô Cầu bại thu hồi lực lượng, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, cũng không có phát hiện Dạ Phong bóng người. Mà đổi thành một bên, Dạ Phong lại là ẩn tàng rồi hơi thở của mình tránh ở trong đám người ở Cực Tu Vi cao gia chỉ dưới, hắn đã gần như đến rồi ẩn nút tình trạng. Đối với Vũ Văn Thành Đô cùng Lý Thế Dân ân oán giữa, hắn đương nhiên cũng lý giải. Tuy là Vũ Văn Thành Đô chiêu thức trung chứa đựng cực mạnh sát ý, thế nhưng hắn lại có thể vi diệu cảm nhận được, ở mỗi khi muốn giết đến người thời điểm, Vũ Văn Thành Đô đều thoáng thu liêm dưới, đem lực lượng khống chế ở chí tàn trạng thái. Bằng không, Lý Thừa Càn làm sao có khả năng tránh thoát nhiều lần như vậy? Phải biết rằng, Vũ Văn Thành Đô nhưng là đại tùy hoàng triều trấn quốc đại tướng quân, có thể nói là thần kinh bắc chiến, kinh nghiệm chiến đấu đạt tới một cái cực kỳ trình độ kinh khủng ở thêm lên cựu trọng tiên thê thất tầng biến thái thiên phú và tiên đạo tu vi gia chỉ, muốn giết Lý Thừa Càn cũng cơ hội là nửa phút sự tình nhưng dù sao cũng là ở Thanh Vân môn, vì vậy Vũ Văn Thành Đô Cố Kỵ vẫn phải có. Nghe xong hắn cách không truyền âm phía sau, Độc Cô Cầu bại lúc này mới thoáng an tâm, dừng động tất lại. Độc Cô trưởng lão, ngươi chuyện gì xảy ra, không phải muốn đi cứu Cản Nhi sao? Lý Thế Dân nhìn thấy đang muốn xuất thủ Độc Cô trưởng lão lại thu về, mới vừa thoáng lắng xuống lửa giận trong nháy mắt một lần nữa giãy lên. Ngươi chẳng lẽ liền muốn nhìn lấy thất mạch hội vũ trận thứ 2 liền có người chết sao? Lý Thế Dân đang muốn xuống phía dưới cùng Độc Cô Cầu bại lý luận thời điểm, một chỉ giản mua tay cũng là ngăn cản hắn. Vậy hạ, bình tĩnh trở nóng. Viên Thiên Cương nhìn lấy Độc Cô Cầu bại, trong mắt lóe lên một chút tinh quang. Vừa rồi hắn liền phát hiện, kỳ thực Độc Cô Cầu bại đã có ý xuất thủ, nhưng là lại lại đột nhiên dừng lại. Đồng thời biểu tình có cực kỳ biến hóa rất nhỏ. Rất rõ ràng là biết được tin tức gì, đồng thời có thể là có người cách không truyền âm. Mà duy nhất cách không truyền âm có thể làm cho Độc Cô Cầu bại an tâm, ngoại trừ ở một bên khác lục đại trưởng lão bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một cái người, đó chính là Thanh Vân môn cực nhỏ lộ diện trưởng môn, Dạ Phong. Bị ngăn cản xuống lý thế dân đang muốn phát hỏa, nhưng nhìn thấy Viên Thiên Cương ý bảo hắn an tâm nh nhẫn, vẫn là sửng sốt một chút. Lập tức vẫn là ngồi xuống lại, Dù sao Viên Tiên Cương không giống với Ngụy Trinh cái này gián thần, hắn công tác từ trước đến nay là cực kỳ chủ đạo, đồng thời khắp nơi vì hắn suy nghĩ. Nếu đưa hắn ngăn cản, như vậy thì khẳng định có lý do. Nhìn thấy một màn này, Độc Cô Cầu bại cũng không khỏi đối với Viên Tiên Cương cái này hậu bối vài phần kính trọng. Ngược lại là không nghĩ tới hậu thế lại còn có bậc này kỳ nhân. Hắn có thể khẳng định, Viên Tiên Cương tất nhiên là phát hiện cái gì. Mã Sa Sa Dạ Phong ngăn cách lấy thật xa nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi lộ ra hồi ý nụ cười. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là từ Viên Tiên Cương khuyên bảo xuống cho dù đối với hoàng triều thế lực không sợ, thế nhưng Dạ Phong đối với lý thế dân cái này hoàng đế vẫn là không có cái gì ấn tượng xấu. Đại Đường thịnh thế có thể nói là một cái cực kỳ vốn có sắc thái chuyển kỳ hoàng triều đại biểu cho đại vân hoàng triều đỉnh phong. Tuy là thời kỳ cuối lý thế dân thường thường kệ công tự ngạo, bảo thủ, thế nhưng kiếp trước công lao đã là có thể chống qua thứ. Sở dĩ nếu như có thể, Dạ Phong vẫn là hy vọng lý thế dân thủ hạ gián thần cùng lưu thần gì gì đó, có thể đem lý thế dân khuyên bảo xuống tới. Trang thượng Vũ Văn Thành Đô cũng là lộ ra một vẻ vẻ kinh dị nhìn về phía trên khán đài. Bởi vì ngay vừa mới rồi trong mấy mắt, hắn cảm nhận được trên khán đài truyền đến một cỗ khí tức cường đại nhắm ngay hắn, cái loại này gần như lẫn cận tử vong sát ý làm cho Vũ Văn Thành Đô không khỏi lộ xuất mồ hôi lạnh cả người. Chẳng lẽ là Thanh Vân Môn cái nào trưởng lão không hài lòng? Hắn đệ một cái nghĩ tới, chính là Phong Hồi Phong trưởng lão Tằng Tư Tư. Dù sao Tằng Tư Tư là lý thừa cản sư tôn, đệ tử chịu đến như vậy áp chế, sư tôn khó tránh khỏi sẽ tức giận, chỉ sợ vẫn là muốn nhỏ bé thu liễm một chút. Vũ Văn Thành Đô thoáng xoa xoa mồ hôi trên trán, trong tay Phượng Sí Lưu Kim Đinh Ba cũng không khỏi chậm một chút. Hắn còn là muốn ở Thanh Vân Môn tu luyện đại nghiệp chưa thành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 To lớn tỉ thí bên trong hội trường, hơn 10 vạn người dậm dạp chẳng chít ngồi ở trên khán đài, môi thở môi khắp đều có mối tranh luận xuất hiện, không khỏi là liên quan tới thành văn môn đề tài. Kèm theo Vũ Văn Thành Đô cùng Lý Thừa Cản tỉ thí kết thúc, rất nhanh là đến cuộc kế tiếp độc cô cầu bại đứng ở tỉ thí hội trường ngay chính giữa, hai mắt lấp lánh hưu thần nhìn về phía hơn 10 vạn người hội trường. Trong lòng có chút cảm khái đây cũng tính là Thần Châu đại lục từ cổ chí kim, lớn nhất một lần thịnh úng á phòng trường cũng chỉ có dạ trưởng môn có thể đem 6 đại hoàng triều vô số thiên kiêu toàn bộ tụ tập ở này. Cuộc kế tiếp tỉ thí, Lạc Hà Phong chu tiêu, đối chiến đại trúc phòng phủ Tô.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 Dưnh Chính Nhãn Thần lãnh đạm nhìn lấy phía dưới Phù Tô, cũng không có qua nói nhiều. Một cái hoàng triều tương lai, làm sao có khả năng bại vì một trận chiến đấu cứ thế biến mất. Hắn hy vọng Phù Tô thắng, nhưng càng hy vọng tới là, Phù Tô ở trong trận chiến đấu, đối mặt nguy hiểm biểu hiện như thế nào? Lại hy vọng hắn sẽ không nhu nhược đến liền vũ khí đều cầm không vững a. Dưnh Chính thản nhiên nói. Phía dưới Lý Tư cũng là có chút bất đăm. Tuy là hắn đồng dạng xem trọng Phù Tô, thế nhưng lúc này hắn thật là có chút cầm nắm bất ổn. Dù sao bởi chính mình bệ hạ không coi trọng, Phù Tô từ nhỏ đã chịu đến đám kia cổ hủ nho ra độc hại, từ trước đến nay nhân từ nâng tay.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 chẳng lẽ là tiên đạo công pháp. Đoàn Dự không khỏi suy đoán, không hổ là Đại Nguyên, quả nhiên có đủ xấu xa vô sỉ. Trên khán đài, Đại Minh Hoàng Triều chỗ, Trúng Nguyên Chương lạnh rên một tiếng, nhìn về phía trên đài Triều Mẫn trong mắt tràn đầy khinh thường. Tuy là hắn Đại Minh đối với giang hồ thế lực đồng dạng nhất định có quan chế, nhưng đó là nhằm vào thực lực vô cùng mạnh mẽ và đối với triều đình có phản ý, những thứ khác tông môn căn bản cũng không để ý tới. Còn như cấp bậc nhân gia công pháp loại chuyện như vậy căn bản là làm không được Đại Minh Hoàng Triều cùng Đại Nguyên Hoàng Triều đối kháng nhiều năm như vậy, hắn đã sớm biết Đại Nguyên nhân đều là chút gì mà hạng, vì vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.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 mà đoàn dự lại gặp được giả heo ăn thịt hổ chữa mẫn. Cái này truyền đi, về sau hắn Phong Hồi Phong làm sao còn tuyển nhận những thứ kia tiềm lực lớn đệ tử? Ngươi cái này cũng không nên chắc ta, đây là trưởng môn an bài đó cơ. Lục Tuyết Kỳ cười nhạt nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên đài chữa mẫn, hiển nhiên là rất hài lòng. Liên tiếp thắng mấy trận, lúc này trên sân đối với Phong Hồi Phong thảo luận bộc phát kịch liệt. Cái này Phong Hồi Phong cũng quá cay cái đi, này cũng thua để mấy chàng. Ta xem chính là cái này, là Phong Hồi Phong trưởng lão không được, đem như thế đệ tử có tiềm lực đều giáo phế đi. Không phải không phải không phải, ta biết vì sao. Vừa lúc đó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 Ngươi cảm thấy ta đang tìm ai? Tang Thư Thư ngữ khí chậm rãi biến đến nghiêm khắc, sắc mặt cũng biến thành bộ pháp tâm trầm. Hẳn không phải là bởi vì ta thua thi đấu a? Đoan Dụ ngượng ngừ cười rồi một tiếng. Sư tôn, ngươi cũng biết, chúng ta phía trước cả ngày ở Cửu Trọng Tiên Thiên Thê nơi đó xem đại môn, sợ rít đều không thời gian tu luyện, ngươi, ngươi còn dám nói? Tang Thư Thư trực tiếp huy tay áo cắt đứt hắn, sắc mặt trầm trầm nói: Nếu như không phải vi sư cho các ngươi nhìn vài ngày đại môn, quen thuộc Cửu Trọng Tiên Thiên áp lực, ngươi đã sớm thua. Cái này sư tôn, cũng không thể trách ta ạ, Triệu sư mọi thực lực thật sự là quá cường đại. Đoan Dụ tiếp tục giải thích: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 Trên hắn đại, bởi đoàn dự sự tình, diễn sinh ra rất nhiều phiên bản. Cuối cùng, Tằng Thư Thư trở thành tai họa thanh văn môn, trở ngại tiên đạo phát triển, quấy rầy tai họa đệ tử đệ nhất tai họa. Trên hắn đại, nghe đến mấy cái này, Diên Bản Dạ Phong cũng lạ vẻ mặt của quái. Cái này diễn bản như thế càng ngày càng nhiều. Hơn nữa một cái so với đi một lần phủ. Lại còn có người nói Tằng Thư Thư cùng hắn có một chân. Ta đi. Trong lòng hắn nhịn không được báo một thô tục. Bất quá Tằng Thư Thư phong hồi phong quả thật có chút kỳ lạ, Dạ Phong nhớ lại một cái. Tiến nhập thanh văn môn nhập thất đệ tử, trên cơ bản